Chương 162. Dương Đại Ngốc, chúng ta là huynh đệ, cũng không muốn sau lưng cho ta một gia hỏa. Chương 162. Dương Đại Ngốc, chúng ta là huynh đệ, cũng không muốn sau lưng cho ta một gia hỏa. Đến đây vườn trà hoàn toàn đánh xuống, lại không có tà ma. Chuyện còn lại đơn giản, Chương Nhạc làm vì thành chủ có chính là thủ hạ thanh lý vườn trà. Mặt sau sự tình, đều là giao cho Chương Nhạc, Phó Hạ Lương cùng Dương Tú Minh từng cái về nhà. Dương Tú Minh trở lại chính mình ký túc xá, thở dài một hơi. Thanh bạch kỳ trên căn bản gần đủ rồi, lần này cần phải thật sự muốn phát đạt. Chương Nhạc đến thời điểm năm cuối lớn, các loại mỏ tiền Sau đó có kiếm lời. Trở về sau khi, bên ngoài vẫn là sau nửa đêm, Dương Tú Minh thở dài một hơi. Hắn cũng không nghĩ ra đi dàn vặt, chuẩn bị pha chén trà, uống nước, nghỉ ngơi một chút, liền là ngủ. Mới vừa lấy ra bộ ấm trà, nấu nước chuẩn bị pha trà. Cái này trà cũng bình thường, chờ sau này vườn trà sản xuất linh trà, có lộc can đột nhiên, Tô Tiểu Mị xuất hiện. Dương lão tam, ngươi gần nhất làm sao, ngủ suốt ngày, cũng không cùng ta chơi. Dương Tú Minh nhìn Tô Tiểu Mị, nói, Tô Tô à, ta gần nhất bận rộn, không sao rồi ở cùng ngươi tán gẫu. Không được, nhất định phải theo ta tán gẫu đúng rồi người cái kia bạn tốt xử gốc, mau mau đi xem một chút đi, đi trễ không nhìn thấy. Dương Tú Minh lập tức cả kinh, nói, hắn làm sao? người đi xem một chút liền biết rồi. Dương Tú Minh lập tức đứng lên, Tô Tiểu Mị xuất hiện, kỳ thực chính là cảnh báo. hắn đi tới xử gốc ký túc xá, hai người không xa, ngáy mắt liền tới. sau đó hắn nhìn thấy hai người, con lấy một cái túi, từ xử gốc ký túc xá đi ra. cái này hai người qua lại trong bóng tối, lặng yên không hề có một tiếng động, đều là nhị giai tinh nhuệ thủ giả nhân. cái kia túi lớn không cần nhìn, chứa chính là xử gốc. Dương Tú Minh vào tới, hai người liếc mắt nhìn nhau có người phát hiện Dương Tú Minh tung tích đối phương là Dạ Ma Tiến Giai Thủ Dạ Nhân hát Dạ Đồng Hóa cũng là Đại Viên Mãn vì lẽ đó phát hiện Dương Tú Minh hát Dạ Đồng Hóa Thủ Dạ Nhân đối với Thủ Dạ Nhân Dạ Ma Thủ Dạ Nhân lập tức đón nhận nhất thời hai người hát Dạ Đồng Hóa va chạm người kia hát Dạ cùng đảo mắt tan vỡ bị Dương Tú Minh hát Dạ Đồng Hóa phân giải nốt chửng hai người hát Dạ Đồng Hóa đều là Đại Viên Mãn thế nhưng Dương Tú Minh có Đại Hát Cấm Thiên bổ trợ có bản chất khác nhau không đỡ nổi một đòn hắn rên lên một tiếng vương ngẩng đầu hát Dạ hàng lâm Dương Tú Minh bốn phía một vùng tăm tối không cách nào nhìn thấy một vật. Cái này thật đúng là cảm giác quen thuộc. Dương Tú Minh chỉ là nở nụ cười, hắn đưa tay, trích thủ giả tiên. Thần thông áp chế năng lực, đối phương hắc dạ hàng lầm tiêu tan, bị Dương Tú Minh ép gắt cao. Tất cả khôi phục bình thường, đến phiên đối phương không nhìn thấy bốn phía. Chỉ là sát Na, hai người đã gặp tháng qua, Dương Tú Minh thủ giáp hủy diện, đã hóa thành một cái kiếm lớn, trong nháy mắt lóe lên, đối phương đầu người bay ra, chém nhúng giết. Một cái khác thủ giáp nhân kinh hãi, vác lên sử cốc, xoay người liền chạy. Hắn ở trong đêm tối, giống như một vệt bóng đen, mau kỳ người. Cái tên này là dạ thần tiến giai thủ giáp nhân. Dương Tú Minh một nhảy ra, Trong nãy mắt nhảy ra một rằm rưỡi, rơi xuống trước người đối phương. Người kia nhìn thấy Dương Tú Minh cấp tốc như thế, kinh hãi đến biến sắc, bỗng nhiên thân thể biến đổi lớn, đây là Dạ Thần biến thân, cùng lúc đó, ở trung quanh hắn xuất hiện mấy chủ cám ảnh sinh mệnh, đây là thủ dạ trí hữu. Hắn hướng về phía Dương Tú Minh thật giống muốn nói gì, đây là thủ dạ thế ngôn, thủ dạ nhân năng lực lớn nhất. Thế nhưng Dương Tú Minh thủ dạ hủy diệt, bỗng nhiên chuyển hóa, điên cuồng lóe lên, hư không huyễn hóa tức đằng không. Người kia thế ngôn không có phát ra, đầu của hắn hạ xuống, chết. Thế nhưng hắn những kia thủ dạ chí hữu phát ra điên cuồng la lớn, không có một cái nào cậu, đều là hướng về Dương Tú Minh nào tới không chết không thôi. thủ dạ chí hữu, dù là tử vong cũng không lui về phía sau. dương tú minh cười gằn, thủ dạ hủy diệt biến đổi, hóa thành liên hoàn nguyên rựa hành kích quần hình thức, hủy diệt tơ chém cắt chém hình thức, triển khai kiếm pháp. ngân châu thế giới thủ dạ nhân năng lực, thêm vào tu tiên kiếm pháp, rất nhiều kiểu ý, hầu như vô địch. trong nháy mắt, tất cả ám ảnh sinh mệnh đều là bị dương tú minh chém giết, không giữ lại ai. dương tú minh mỉm cười một thoáng, nhìn trung quanh một chút, lại không có kẻ địch. hắn đi qua mở ra bao tải, quả nhiên sử cốc ở bao tải trong, sử cốc bị trói gắt gao, không núc đích. nhìn thấy dương tú minh trong mắt đều là cảm kích. Dương Tú Minh mở ra xử cốc dây thừng, hỏi chuyện gì xảy ra. Ai vẫn là triệu vô cực cái kia chết loại, nhìn thật giống không sao rồi, nhưng là triệu gia vẫn đang tra danh tiếng qua, lại đây bắt ta, nếu không là ngươi cứu ta, ta chết chắc rồi, sẽ bị bọn họ dằn vật đến chết, cuối cùng hủy thì diệt tích. Nói cho cùng, xử cốc cùng triệu vô cực có nữ nhân trên tranh chấp, vì lẽ đó có hiểm nghi ngờ. Dương Tú Minh cao mày nói ngoài lòng trong thận còn ở cự sát, vậy phải làm sao bây giờ? Xử cốc vội vàng nói không có chuyện gì, ta cái gì đều sẽ không nói. Ta đi tìm công chúa nàng chính là nhà của ta ân chủ triệu vô cực chết rồi nàng địa vị tăng vọt hẳn là có thể lấy bảo vệ ta yên tâm dương ca đêm đó ta ngủ chết ta cái gì cũng không biết ta cái gì đều sẽ không nói sử cóc dùng sức giải thích còn kém tiêu gen xem ra cái tên này buổi tối ngày hôm ấy vẫn là biết chút gì dương tú minh nhìn hắn uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười nhất thời sử quốc sợ đến tiểu trong quần đây là thật sự sợ rồi ha ha ha không có chuyện gì ta cùng ngươi chỉ đùa một chút chúng ta quan hệ gì mau đi đi sử cóc không biết là cười là khóc đứng lên cũng mặc kệ trên cồn đáy trực tiếp nói ta đi nói xong phải đi vẫn có chút sợ sệt nói dương đại ngốc chúng ta là huynh đệ cũng không muốn sau lưng cho ta một gia hỏa dương tú minh mắng cút Sử sốt nhất thời chạy không còn bóng dương tú minh thở dài một tiếng nói không biết hắn lần này có thể hay không có hại tô tiểu mỹ nói không có chuyện gì kỳ thực công chúa thật giống đối với ngươi có chút ý nghĩa hắn là ngươi bằng hữu có việc nàng cũng sẽ cho ngươi chống công chúa ai nữ nhân cái gì chỉ sẽ ảnh hưởng ta xuất kiếm tốc độ phi không biết xấu hổ trên đất hai bộ thi thể nơi này cũng không có quỷ dị thanh lý Dương Tú Minh hắc ám thôn vệ, đem thi thể xử lý sạch sẽ. Kỳ thực hắn có thể lấy hắc ám ký sinh, đem thi thể này hóa thành chính mình bóng tối phạm vi. Thế nhưng hắn không thích làm như thế, chính mình bóng tối phạm vi cực kỳ thuần khiết, không nghĩ những thi thể này làm bẩn chính mình. Bọn họ cũng xứng. Chính mình hắc dạ, thuần chính nhất, đêm đen bảo vệ ta. Đến đây xử cốc nơi này xử lý xong, Dương Tú Minh trở lại ký túc xá, tiếp tục pha trà. Tô Tiểu Mị xuất hiện, hai người một vừa uống trà vừa tán gẫu, ngược lại cũng thú vị. Qua một canh giờ, xử cốc lặng yên trở về. Dương Ca, công chúa bên kia thay ta bái bình, không có chuyện gì. Thế nhưng, ta đến rời đi Đế Đô, trở về thành Ngân Châu đại học không niệm, sáng sớm ngày mai có một cái phi trù, ta đi rồi." Dương Tú Minh gật gật đầu nói, "Đi thôi, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ." "Ta đi rồi, Dương ca." Nói xong, Sử Cốc đưa tới một đám lớn tiền mặt. "Ta cũng không dùng được, ngươi giữ đi." Dương Tú Minh cũng không khách khí, nhận lấy, đầy đủ trăm vạn. Sử Cốc ôm ôm hắn, Dương Tú Minh nói, "Cốc, bảo trọng a, có thể đừng chết trên đường." Sử Cốc con mắt ướt át, cuối cùng nói, "Dương đại đốc, bảo trọng." Đến đây, xoay người rời đi, biến mất trong màn đêm. Chương 163. Kim Đồng Thắc Quang động chân nhãn. Chương 163. Kim Đồng Thắc Quang động chân nhãn đưa đi xử cốc, Dương Tú Minh vạn phần không nói gì. Cái này một làn sóng bạn học đến đây, trên đường chết rồi hơn nữa, xử cốc cũng đi rồi, Lan Du bị khai trừ mất tích, còn lại công chúa và tử Hàn Nguyên. Thực sự là thảm đạo. không nghĩ vô ích. Ngày thứ hai, Dương Tú Minh lại là đi tới thành Bạch Kỳ. Quả nhiên thành chủ nói chuyện dễ sử dụng, rất nhiều thủ hạ đều là ở xử lý văn trà. Mọi người nhiệt tình mười phần, chưa tới một canh giờ, thanh lý sạch sành sanh. Vườn trà cũng không cần cái gì đặc thù kiến trúc, chỉ là một mảnh vườn, thêm mấy toa trà nông lầu nhỏ. Thanh bạch kỳ tự có gỗ đất công nhân, lôi đi phế tích, thanh lý mặt đất, kiến tạo lầu nhỏ, thu thập đặc biệt chính thể. Dương Tú Minh đến đây, không ngừng gật đầu nói, không sai a. Trương Nhạc cười ha ha, nói, ngươi xem, ta đem ai tìm tới? Dương Tú Minh nhìn lại, nhất thời sững sở, chỉ thấy nguyên lai Lâm Tràng trường ra người một nhà, đều là đến đây. Bọn họ ở đây hết sức cao hứng. Cái kia Lâm Tràng ở nông thôn địa phương, hiện ở tiến vào trong thành, một bước lên trời. Trương Nhạc hướng về phía bọn họ nói, dựa theo quy định cái này vườn trà là của ta rồi, các ngươi vì ta cố gắng trồng trà, vườn trà thu nhập, ta phân các ngươi một phần mười, yên tâm, tuyệt đối để các ngươi người một nhà hưởng thụ bất tận vinh hoa phú quý. Dương Tú Minh gật đầu nói, cái này người nhà nhìn không sai. lúc này phó hạ lương cũng là đến đây, cũng là nói, hưng, cái này người nhà đáng tin. trương nhạc nói, vườn trà sau đó do bọn họ kinh doanh, phân bọn họ một phần mười, mặt khác, còn đến nộp thuế một phần mười, lấy thêm ra một phần mười, các đường chuẩn bị, giao một cái nhân tình, còn lại đều là chúng ta, lớn như vậy sản nghiệp đừng xem trương nhạc là thành chủ, thế nhưng bên trên còn có kim đan chân nhân, nguyên anh chân quân, không làm nhân tình, đừng đem mình đường đi hẹp. tốt, chúng ta tới đó đi. ba người gật đầu, ở đại bản doanh lấy ra linh trúc thanh tâm trà. vương Trà trong, tuy rằng tất cả hủy diệt, nhưng là dưới đất linh mạch tồn tại, không hề có một chút phá hư. cái này linh mạch cung cấp lượng lớn linh khí, dựa cả vào những linh khí này, linh trúc thanh tâm trà mới có thể kích hoạt, sản sinh đặc sản. ba người cẩn thận tìm kiếm linh khí giao điểm, để tốt linh trúc bắt đầu thi pháp. thiên dạ long thanh, ú hư khải chân, lưu vân bồi hồi, kim hoa tứ thiên, đan hoàng phu huy. Linh phi tự nhiên, thể ứng tự nhiên, kết mệnh nguyệt hòa. Dẫn dắt linh mạch, bày xuống linh trúc. Nhất thời linh trúc mở ra, lập tức vườn trà trồng, nhiều mấy chục khỏa cây trà, nhìn sang thật giống tồn ở đây mấy chục năm. Những thứ này cây trà liên tiếp địa mạch, hấp thu linh khí, tươi tốt. Mấy ngày thích dưỡng xong xuôi, cẩn thận bảo dưỡng, 2, 3 tháng sau sẽ sản xuất linh trà. Nếu như sau đó Trương Nhạc rời đi nơi này, có thể lấy thu hồi linh trúc, di chuyển phương xa, sẽ tìm linh mạch tiếp tục mở ra, tương đương với một cái di động vườn trà. Bố trí xong, mọi người cao hứng. Trương Nhạc nói, ngày hôm qua ta thanh lý rơi vườn trà Tam A Ngày hôm nay được đến ngợi khen, ta đã tăng lên thành tiên tần cấp 7 hám trận. Tiên tần cấp 7 hám trận tuy rằng không có cái gì tác dụng lớn, thế nhưng tăng lên chính là chuyện tốt. Phó Hạ Lương nói, lần kia cái kia thanh linh xấu, ta cho sư tỷ đưa đi, nàng hoàn toàn vui sướng. Chỉ là nàng hỏi còn có loại này tiên tần cổ pháp không có? Có người nói năm đó tiên tần đế quốc, ăn uống hưởng thụ vạn phần nhất lưu, kẻ tham ăn khắp nơi, vô số bí phương đáng tiếc sau đó tiên tần tan vỡ, rất nhiều cổ pháp bí phương đều là thất truyền. Thế nhưng thành bạch kỳ tiên tần di tích nơi, hẳn là bảo lưu không ít cổ phương bí phương. Trương Nhạc nói, cái này không có vấn đề. Ta đã sắp xếp thành ý thu thập, hắn đối với cái này rõ như lòng bàn tay. Vậy thì tốt. Ở bọn hắn mấy cái tán gẫu lúc, đột nhiên Trương gia lão nhân Trương Phúc đi tới. Hắn lão đạo đi tới Trương Nhạc trước mặt, hành lễ nói: "Đa tạ đại nhân, ghi nhớ nhà ta, để bạn chúng ta thưởng thụ phú quý." Trương Nhạc cười ha ha, nói: "Khách khí cái gì, chúng ta đều là Lâm chẳng ra đến lao nhân, trừ bọn ngươi lại không có người nào, ta không nghĩ tới các ngươi nghĩ ai." Thực sự là cảm kích. Các ngươi cố gắng giúp ta trồng tốt linh trà, xem ở nơi này, cái này là được. Đại nhân, thực sự không biết làm sao biểu đạt chúng ta cảm kích. Ta chỗ này có tiền bối để lại xuống một bộ thần công, hiến cho đại nhân, tính là chúng ta nhà lòng biết ơn. Nói xong, hắn cẩn thận lấy ra một cái thẻ ngọc, đưa cho Chương Nhạc. Đây là chúng ta tiền bối lưu lại, tiền bối đã từng có người nói từng ra đại năng, chỉ là cái này truyền pháp thẻ ngọc, lập tức sẽ tăng nữa, chỉ có thể một người tu luyện, ra thế chúng ta mấy đời cũng không có cái gì tốt mầm, vẫn bảo lưu. Chương Nhạc cẩn thận tiếp nhận đi, định thần nhìn lại. Thẻ ngọc phía trên bảy cái chữ lớn, Kim Đồng Thắc Quang Động Chân Nhãn. Vừa nhìn cái tên này, biết pháp thuật này rất mạnh. Cái này lão chương nhà có chút cao độ a. Ta nói Lâm chẳng đều bị ma nhiễu biến dị. Chỉ nhà bọn họ chẳng có chuyện gì, thoạt nhìn có đồ vật ta. Lao Trương, người sao phát hiện? Trương Nhạc một cười nói, ta cũng không có phát hiện, chỉ là trực giác mà thôi. Trương Nhạc cảm tạ một phen, Trương Phúc cao hướng rời đi. Nhà bọn họ còn có thể có có đồ, không cần phải gấp gáp, ở dưới tay ta, từ từ đi. Phó Hạ Lương nói, Kim Đồng Thắc Quang Động Chân Nhãn, làm sao cảm giác quen thuộc như vậy đây, ta về đi thăm dò một chút. Trương Nhạc hai người chờ đợi, rất nhanh Phó Hạ Lương trở về, mừng lớn nói. Phát đạt, phát đạn. Cái này Kim Đồng Thắc Quang Động Chân Nhãn, chính là thượng tôn Thiên Mục tông 108 mục thuật một trong. Siêu thần thánh pháp. Siêu thần thánh pháp ở siêu phàm đạo thuật bên trên, thuộc về một ít thượng tôn hạt nhân chân phái bí pháp, tương tự thái thượng đạo thái thượng thanh tịnh, thái thượng luyện bảo quyết, những thứ này có thể lấy luyện thành đại thần thông, tu luyện tới cảnh giới đại thừa, thậm chí tiên linh giới. Như thế vừa nghe, này pháp thật giống rất lợi hại dáng vẻ. Kim đồng thắc quang động chân nhãn, có thể lấy luyện thành kim đồng bất phá, cực mục thiên thư, song nhãn như kim, có thể lấy truy tung thời gian, xem đi, trà tương lai. Có thể lấy sinh ra thần thông, mục cấp thần trí, thắc quang lục kim, dạ thị thiên lý, kim đồng bất thường, hoàng xa bất lạc, cực mục thiên thư, vạn vật vô hư, thiên nhãn tâm nhãn, thánh nhãn bất diệt các loại thần thông. Cuối cùng có động tra thiên đạo, phân tích vạn vật chi chân tiên nhãn. Dương Tú Minh chợn mắt mắt mồm, nói: "Thật là lợi hại a. Quả nhiên là siêu thần thánh pháp, dĩ nhiên có thể lấy sinh ra nhiều như vậy thần thông." Phó Hạ Lương tiếp tục nói: "Pháp thuật này, ở thượng tôn tông cũng là bí truyền, ở thượng tôn thiên mục tông bên trong cũng không phải tùy tiện tu luyện." Trương Nhạc lại hỏi: "Người lão nói thượng tôn, thượng tôn, đến cùng những thứ này thượng tôn, đều có cái nào a?" Hắn ngải ra đề tài. Phó Hạ Lương nở nụ cười, nói: "Cái này tốt giải thích, thượng tôn tổng cộng có 108. Kỳ thực chính là 108 cái đại thế lực." Trương Nhạc gật đầu, tiếp tục hỏi, Thái thượng, Thái ất đều là cái gọi là cửu thái. Còn có người lần trước nói Thiên Ma tông? Phó Hạ Lương không có trực tiếp trả lời, mà là nói: Nhất sơn nhị tiên tam dương mở, tứ khí tràn đầy ngũ quỷ đến. Lục ba bất nhân thất vô tuyệt, bắt tà cửu thái thập tự phật. Thập nhị kiếm phá thập cửu đạo, càng khôn cuốn ngược nhập nhị ma 108 thượng tôn tú, 800 bảng môn 3000 quốc. Chương 164. Nhất sơn nhị tiên tam dương mở, tứ khí tràn đầy ngũ quỷ đến. Chương 164. Nhất sơn nhị tiên tam dương mở, tứ khí tràn đầy ngũ quỷ đến. Nghe được cái này, Dương Tú Minh cau mày, học đạo Một núi hai thiên." Phó Hạ Lương nói. "Nhất Sơn Nhị Tiên Tam Dương Mở, tứ khí tràn đầy ngũ quỷ đến. Lục ba bất nhân thất vô tuyệt, bắt tà cửu thái thập tự Phật. Thập nhị kiếm phá thập cửu đạo, càng khôn cuốn ngược nhập nhị ma 108 thượng tôn tú, 800 bảng môn 3000 đạo." Thượng tôn 108. Trong đó Nhất Sơn Nhị Tiên Tam Dương Mở, sáu cái tôn môn đều là 30 vị trí đầu đại phái. Một núi chỉ chính là Côn Luân Sơn. Truyền thuyết, Côn Luân Sơn làm vì tiên tần để lại thế lực, bất luận đạo hán, vẫn là thánh đường, nó đều là tồn tại mấy lần nhân tộc suýt chút nữa diệt vong đều dựa vào côn luân ngăn cơn sóng dữ còn nói thiên hạ vạn pháp ra côn luân này tông môn thiên hạ lớn nhất hai tiên làm vì đại la kim tiên tông thượng thanh tiên thiên tông cái này hai phái đều là lịch sử lâu đời, truyền thuyết cùng cao vĩ độ tiên giới đều có mật thiết liên hệ tam dương làm vì thái dương thần cung cửu dương giáo âm dương giáo thái dương thần cung đại biểu thái dương mặt trời cửu dương giáo làm vì trí dương trí cường âm dương giáo nhưng là thái cực đồ âm dương giáo thái trương nhạt cùng dương tú minh không ngừng gật đầu dương tú minh nói cửu dương giáo lần trước ngươi đã nói đúng chính là cái này cựu dương giáo. Tứ khí tràn đầy ngũ quỷ đến. Bốn khí tràn đầy, chỉ chính là chuyên tu khí đạo, chân khí tràn đầy, lấy chân khí ép trời. Bọn họ phân biệt là Vô Lượng Tông, Thiên Hành Tiệt Tông, Hạo Nhiên Chính Khí Tông, Tiên Tiên Nhất Khí Tông. Ngũ Quỷ Đến, nhưng là năm đại chuyên tu quỷ đạo tông môn. Cửu U Quỷ Minh Tông, Minh Vương Tông, Bất Tử Tông, Hoàng Truyền Vũ Minh Tông, Quỷ Quỷ Tiên Tông. Cửu U Quỷ Minh Tông lấy quỷ hải số lượng ép người, Minh Vương Tông nhưng là phệ quỷ dung hợp tu luyện, Bất Tử Tông tu luyện bất tử cương thi, Hoàng Truyền Vũ Minh Tông nhưng là hoàng truyền vũ minh quỷ khí, Quỷ Quỷ Tiên Tông thần bí nhất quỷ dị. Trương Nhạc cùng Dương Tú Minh liếc mắt nhìn nhau, không ngừng gật đầu. Phó Hạ Lương tiếp tục nói: "Lục Ba bất nhân thất vu tuyệt. Lục Ba bất nhân, Nam Sở, Thiên thể, Võ Ngụy, Phong Yến, Luyện Hàn, Thần Triệu. Nam Sở nửa vu nửa quỷ bán tiên bán ma, thiên thể nhưng là lấy người thất tình lục dục làm vì nguyên tu luyện, Võ Ngụy sở trường võ đạo, lấy võ phá thiên. Phong Yến thần bí nhất, lấy bồi dưỡng thích khách làm trụ cột, vô cùng thích khách, lấy giết làm chủ. Luyện Hàn giỏi nhất luyện chế pháp khí, thế gian nói cường cung tình nọ đều ở Hàn. Thần Triệu, nhưng là vô địch cường. Có người nói bọn họ kế thừa đạo hán tất cả truyền thừa." Có người nói bọn họ tu luyện hạt nhân là nhân tộc nhất mặt trái lực lượng. Sáu đại thượng tôn đều là vô cùng bá đạo bất nhân, vạn phần khó dây vào, gặp phải bọn họ cũng phải vòng bên đi. Bảy vũ tuyệt, Bạch Vũ Thánh Vu Tông, Hắc Vũ Ma Vu Tông, Chân Dương thiên Vu Tông, Sích Tử Chân Tân Tông, Phân Phương Giải Ngữ Môn, Đại Mộng Thương thiên Động, Thiết Vận Quan thiên Tông. Bạch Vũ Thánh Vu Tông là Bạch Vũ Thuật, Hắc Vũ Ma Vu Tông là Hắc Vũ Thuật, Chân Dương thiên Vu Tông vô bên trong cao nhất. Thiết Vận Quan Tiên Tông lại là được gọi là Bất Vu Tông. Dương Tú Minh nói, "A, nó chính là Bất Vu Tông. Ngươi đã nói chúng nó không ít điển tịch." Phó Hạ Lương gật gù, lại là nói Bát Tà Cựu Thái thập tự phật. Tám tà, Xuất Khiếu Tông, Vô Tâm Tông, Thiên Mục Tông, Ngũ Độc Giáo, Thất Thương Tông, Thất Sát Tông, Huyết Hải Tông, Hắc Âm Đoạt Dương Tông. Cái này tám đại tà phái, bất luận công pháp, vẫn là hành vi, đều là rất tà tính. Cửu Thái, Thái Thượng, Thái Nhất, Thái Ức, Thái Bạch, Thái Sơ, Thái Hư, Thái Âm, Thái Huyền, Thái Vi. Thái Thượng Thiên Thanh, Thái Ức Thiên Mệnh, Thái Nhất Thiên Nhất, Thái Bạch Thiên Liên, Thái Sơ Thiên Hiển, Thái Hư Thiên Nguyên, Thái Âm Tiên Chân, Thái Huyền Tiên Điệu, Thái Vi Tiên Dụ. 10 tự phật, Đại Thiên Tử, Từ Hàng Phổ Độ Tử, Lôi Âm Tử, Kim Cương Tử, đấu chiến thắng Phật tự, Đại tạo Phật tông, Chân Phật tông, Không Tịnh tự, Thiên Long tự, Lạn Đà tự. Nói tới chỗ này, Phó Hạ Lương thật giống có chút miệng khô, tiếp tục nói: Mặt sau 12 kiếm phái, 19 đạo tông, cuối cùng còn có nhập hai ma tông. Bọn họ gộp lại vừa vặn 108 thượng tôn tú ở đây thượng tôn phía dưới, còn có 800 bằng môn, sau đó là 3000 tà đạo. Không nên xem thường tà đạo a, mỗi cái tà đạo đều là một cái đại thế lực, chỉ cứ biển sao một phần." Thật giống hắn rất dáng dấp gấp gáp, mặt sau không cố gắng nói. Trương Nhạc nói: "Ngươi lại tiếp tục nói một chút a." Không nói, quá nhiều sẽ bị mắc nước, từng chữ từng chữ ngóc cái này đều là nước, không có khô. tách ra sau này hãy nói, ta còn có chút chuyện, ta đi trước một bước. nói xong, hắn liền nóng lòng rời đi. trương nhạc nhìn hắn, chậm rãi nói, thật giống cái mông chúng răm, như thế vội vã rời đi, không phải chính sự, nhất định là nữ nhân. phó hạ lương bị nói không nói gì, thật giống muốn biện giải cái gì, cuối cùng nói, đúng, ngài nói đúng. nói xong, hắn liền rời đi, trở về thái thượng đạo. trương nhạc cùng dương tú minh liếc mắt nhìn nhau, hết sức tò mò, cũng là đi theo. quả nhiên, đến thái thượng đạo, phó hạ lương tình lính ở trong diễn võ trường, chính là lần trước thôi diễn pháp thuật diễn võ trường chỉ là lần này đi tới thôi diễn sân bãi mà là thật giống ở một chỗ đối luyện sân bãi nơi này có từng cái từng cái diễn võ võ đài bên trên mỗi cái có tu sĩ ở lẫn nhau quyết đấu ở đây quyết đấu tu sĩ quả thực một chút không nhìn thấy đầu loại này quyết đấu cùng thi đấu như thế đều là hôn độn đạo cờ diễn luyện có thể lấy giả lập quyết định sinh tử lại không thương chân thân phó hạ lương ngồi đang luyện tập với nhau sân bãi bên lề một loạt trên ghế đá khoanh chân ngồi tĩnh tuệ nhắm mắt tu luyện như vậy tu sĩ ở đây rất nhiều người như vậy đối luyện sau khi có cảng lộ ở đây tu luyện phó hạ lương chỉ là làm cái dáng vẻ thần hồn đi tới trương nhạc nơi đó Nguyên lai like hắn ở đây mấy người, không biết cùng ai ước hẹn, đối phương không có tới, hắn đi tới chương nhạc nơi đó cho hết thời gian. Thời gian gần đủ rồi, hắn mới vội vàng trở về. Phó Hạ Lương thần hồn rời đi, bản thể ở đây một bộ tính tọa tu luyện gián dấp, không có ai biết đánh quái nhiễu. Hiện tại thần hồn trở về, kết thúc tu luyện, tất cả bình thường. Bọn hắn cái kia người đã đến đây, nhìn thấy hắn tính tọa không có cái gì, hiện tại Phó Hạ Lương tỉnh lại, đối phương mở miệng nói. Phó sư minh, tu luyện kết thúc, có thể hay không chỉ giáo? Dương Tú Minh nhìn lại, chính là Diệp Thanh Sương. Cái này không phải sáu vị sư tỷ. Vì lẽ đó Phó Hạ Lương không thèm để ý bọn họ đi theo. Phó Hạ Lương mỉm cười nói, Thanh Xương sư muội đến rồi. Đa tạ ngươi dùng tiền mời ta đến đây đối luyện, vậy thì mời đi. Nơi này tiêu phí rất cao, Phó Hạ Lương quỷ nghèo một cái, căn bản không có thực lực này, quả nhiên là Diệp Thanh Xương trả nợ, làm không tốt đối luyện đối phương còn đến trả tiền. Hai người không lời, Trương Nhạc đối với cái này Diệp Thanh Xương không có cái gì tốt ấn tượng, căn bản không thèm để ý bất quá hắn suy nghĩ một chút, không nhịn được hỏi. Cái kia Tân Xuân Phong, mặt sau còn có liên hệ sao? Trương Nhạc đối với Tân Xuân Phong hảo cảm rất nhiều. Phó Hạ Lương lắc đầu nói, nàng đi tìm ta hai lần ta đều không có thấy nàng." Dương Tú Minh nói, muội tử kia thoạt nhìn có thể không giống như là sẽ dễ dàng buông tha dáng vẻ. Phó Hạ Lương trầm thấp nói, mặc kệ Linh Lung sư tỷ nói cái gì, thế nhưng nàng không thích ta cùng Tân Xuân Phong liên hệ. Ta sau đó sẽ không sẽ cùng Tân Xuân Phong liên hệ." Lời nói trầm thấp, thế nhưng nói như chặt đinh chém sắt. Hắn hoàn toàn cùng Tân Xuân Phong một đạo cắt đứt. Sau đó Phó Hạ Lương hạ tràng, cùng Diệp Thanh Xương phân biệt đứng ở một cái pháp trận trong ánh sáng lấp loé, đối với hai người tiến hành quyết hình. Trận pháp kích hoạt, hai người phân thân xuất hiện ở một cái trong võ đài, nhờ vào đó so kiếm. Chương 165. Linh Lung ba biến. Su Lăng Mại Thần. Chương 165, Linh Lung Ba Biến, Su Lăng Mại Thần. Hai người trên lôi đài bắt đầu giao thủ. Thân thể bọn họ cảnh giới hoàn toàn tương tự, trong tay thần kiếm như thế, so với chỉ là kiếm thuật Phó Hạ Lương kiếm đạo chiến trước đã hoàn thành lên cấp chỉ kiếm nhân, không có trương nhạc phụ thể, hắn cũng nắm giữ trương nhạc kiếm thuật chín thành thực lực ở đây trên lôi đài, hắn đem trương nhạc kiếm pháp, nạo tùng thánh hoa kiếm, bạch viên thác đạo kiếm, trấn giang đãng hải lạc vân hà, hư không huyễn hóa tức đàng không, dồn dập triển khai, kiếp ý bạo phát. Một đạo đạo kiếm quang lấp lóe, phối hợp Phó Hạ Lương áo trắng pháp bảo, phong độ phi thiên. Diệp Thanh Sương cũng là ngự kiếm Kiếm pháp của nàng vô cùng sắc bén. Lúc trước thấy nàng, nàng chính là lấy kiếm ngăn địch. Diệp Thanh Sương anh tư hiên nàng, nữ kiếm trong lúc đó phiêu giật tuyệt mỹ. Hai người quá đẹp đẽ, đưa tới không ít quan sát người ở dưới lôi đài khền hay. Hai người ở đây trên này một hơi đại chiến trăm mười hiệp, bất phân thắng bại. Diệp Thanh Sương có một kiếm pháp, mỗi khi phó hạ lương kiếm quang hạ xuống, mắt thấy thắng lợi lúc nàng triển khai cái này kiếm pháp, nhất thời phát ra năm anh kiếm, dường như không tức xuyên môi bảo vệ chính mình, phá phó hạ lương tất cả công kích đây tuyệt đối là một bộ siêu phẩm kiếm pháp. đương nhiên ở đây so với chính là kiếm pháp thần thông thần kiếm hợp nhất không có thể triển khai như vậy lại là một trăm hiệp đi qua xem trương nhạc tức đến nổ phổi tuy rằng phó hạ lương có trương nhạc chín thành thực lực thế nhưng kiếm tu thực lực đều không quan trọng then chốt trong chớp mắt kiếm pháp bạ phát trong ngay mắt sinh tử phó hạ lương có trương nhạc thực lực cũng không phải một cái hợp lệ kiếm tu căn bản đem không cầm được sát na sinh tử kiếm pháp biến hóa hắn đánh mất vô số cơ hội đảo mắt lại là một trăm hiệp hai người vẫn là bất phân thắng bại thế nhưng diệp thanh dương lại lặng yên thu kiếm nàng nhìn về phía phó hạ lương chờ chờ nói phó sư huynh Ngươi kiếm pháp này có chút không đúng lắm, à, ta xem ngươi thì đấu cũng không phải loại kiếm pháp này. Đây cũng là phi thường sắc bén. Ngươi là không phải là bởi vì võ đại, coi thường ta, không nghĩ ra tay. Tiếng nói vang lên âm càng lúc càng lớn, còn mang theo ba phân tức giận. Phó Hạ Lương thở dài một tiếng, nói: đã như vậy, không nên ép ta. Nhưng trong lòng là điên cuồng gào thét. Nhị ca, ngươi mau tới, ta không chịu nổi. Thoạt nhìn, ta thật sự không phải một cái kiếm tu, căn bản không sử dụng ra được ngươi cái kia sắc bén kiếm pháp. Trương Nhạc nói: tốt, các ngươi so kiếm xem ta cái này khó chịu a. Trong nháy mắt, hai người đổi vị trí. Phó Hạ Lương đột nhiên không tiếp tục nói nữa, chỉ là dừng mắt, cái kia trong mắt lạnh như băng vô tình, chỉ có giết chóc. Đây mới là một cái kiếm tu cơ bản đặc Giết. Nhất thời Diệp Thanh Sương sử sở, toàn thân run lên. Đống nhiên Phó Hạ Lương xuất kiếm, một kiếm ngang trời, ngạo tùng thánh hoa kiếm, chấn áp mà xuống. Diệp Thanh Sương lập tức phản kích, thế nhưng ở đây giới kiếm sẽ cùng trước đây không giống, phản kích vô dụng đối mặt cái này đáng sợ một kiếm. Diệp Thanh Sương lập tức sử dụng phòng ngự kiếm pháp, hóa thành năm kiếm xoay đôi. Thế nhưng Phó Hạ Lương kiếm quang biến đổi, chấn giang đãng hải lạc vân hà, chấn động, chấn động, chấn động, chấn động chỉ là ba kiếm phá Diệp Thanh Sương nằm kiếm phòng ngự. sau đó kiếm quang hơi động, thư không huyễn hóa tức đằng không, đầu người bay lên, chém giết Diệp Thanh Sương. Trương Nhạc đổi về thân thể, nói, nét mực cái gì, mấy lần chuyện, lần này tâm tình khoan khoái dễ chịu. Phó Hạ Lương không nói gì nói, ngươi cái lớn hoa sen, đối với nữ nhân không chút liều tình a, chém giết Diệp Thanh Sương, lần này thật giống dọa đến nàng, đến đây bồi luyện kết thúc. Quả nhiên Phó Hạ Lương là có thủ lao phục vụ, thu rồi 300 linh thạch, hắn là đáp ý, thế nhưng Diệp Thanh Sương khách khí vài câu, sắc mặt trắng bệnh, lập tức rời đi. Nàng đi rồi, cái này diễn võ trưởng, Phó Hạ Lương tiêu phí không nổi trở về động phủ mình. Mới vừa trở lại động phủ, Trương Nhạc hô, Hạ Lương, đến một thoáng, cổ phương đến đến rồi. Bên kia thành uy Lã Tam trung đến đây, đưa tới mười mấy cái cổ phương đây là phó Hạ Lương mong muốn. Phó Hạ Lương vui sướng, lại là trở lại Trương Nhạc nơi đó. Cổ phương đều là ghi chép bình thường tờ giấy bên trên, không cách nào thời không lan truyền, chỉ có thể chính mình trí nhớ mang về. Phó Hạ Lương cẩn thận kiểm tra, cuối cùng nói: "Cái này bánh sơn thanh không sai à? Ta từng ở sách bên trong gặp qua ghi chép, nhưng là chúng ta nơi đó đã thất truyền." Trương Nhạc nói: "Vậy thì cái này." Phó Hạ Lương cẩn thận chỉnh lý cổ phương, nói: Vậy ta trở lại. Ta đi tìm Su Lăng sư tỷ, lần này nàng hẳn là thật cao hứng. Trương Nhạc nói, Su Lăng sư tỷ đến cùng cái gì loại, ta bồi ngươi qua xem một chút. Phó Hạ Lương muốn cự tuyệt, thế nhưng vẫn là nói, "Được rồi, bất quá Su Lăng sư tỷ." Nói thật, nhiều năm như vậy, nàng đến cùng hình dáng ra sao, ta cũng chưa từng thấy. Hắn muốn nói cái gì, cổ phương là Trương Nhạc gia, để cho hắn khó có thể từ chối. Ba người theo Phó Hạ Lương, lại là đi tới Thái Thượng đạo. Phó Hạ Lương bắt đầu liên hệ, đối phương đáp lại, không cần Phó Hạ Lương dàn vặn, nàng lại đây thấy Phó Hạ Lương. Phó Hạ Lương thu thập một thoáng độ phủ, Sao chép ra cổ phương, không có chốc lát, động phủ có người gõ cửa. Hắn chỉnh lý quần áo, thật cao hứng qua đi mở cửa. Cửa lớn mở ra, Trương Nhạc cùng Dương Tú Minh đều là không nói gì. Bọn họ biết đối diện là Phó Hạ Lương Su Lăng sư tỷ. Thế nhưng, bọn họ không nhìn thấy người. Nay cùng linh lung loại kia thần không thể nhận ra không nhìn thấy không giống nhau. Su Lăng sư tỷ là hoàn toàn không có bất kỳ hình thái, thật giống căn bản cũng không có người. Thế nhưng cái kia trong hư không, có người nói chuyện. Tiểu Hạ rất cảm tạ, dĩ nhiên có tìm tới một cái tiên tần cổ phương. Sư tỷ lấy ngươi làm vị kiêu ngạo. Một đoàn cường đại tinh thần lực tiếng nói vô cùng dịu dàng để người vô tận hảo cảm, thế nhưng bọn họ lại xem không tới bất kỳ tồn tại để cả người sờn tóc gáy. sư tỷ, ngươi khách khí với ta cái gì, chỉ cần ngươi yêu thích, ta liền cao hứng. tiểu hạ quá biết nói, sư tỷ thật sự thật thích ngươi. hai người tán gẫu lên lời tâm tình, cái này su lăng sư tỷ có thể so với linh lung thanh lương quyến rũ nhiều, những câu ngọt như mật. tiểu hạ, ngươi thật giống như thân cao. đến, tiểu hạ, để sư tỷ nhìn, ngươi gần nhất mập hay chưa? đống nhiên trong lúc đó, thật giống vô cùng tinh thần lực lượng ba phụ tới. ồ, tiểu hạ, một đoạn này không gặp, trên người ngươi làm sao tạm chất nhiều như vậy? cái này đều là cái gì a? lung ta lung tung, ngươi nhưng không có tu luyện cái gì phân thân chi pháp. sau đó, dương tú minh cùng trương nhạc bị đá ra thân thể, trở về đại bản doanh. bọn họ hai người, hai mặt nhìn nhau, vạn phần không nói gì. hồi lâu, trương nhạc nói, đây là cái gì a? dương tú minh nói, ta hoài nghi đây là một loại thần thức tu luyện pháp. đối phương lấy lao phó làm vì bản thạch, tôi luyện chính mình thần thức. trương nhạc nói, cái này tính là gì a? linh lung ba biến, thanh lương hút máu, cái này su lăng mại thần. dương tú minh thở dài một tiếng nói, vậy ngươi nói đây? lão phó một đứa cô nhi, mặc dù có chút tiên vũ. Thế nhưng ở Thái Thượng đạo bất quá thường thường, hắn nhận thức bọn họ lúc bất quá ngoại môn tiểu nhân vật, không có tiền không có thế, không cha không mẹ, không có bất kỳ trợ lực, còn có thể làm sao? Không có giá trị lợi dụng, những này sư tỷ dựa vào cái gì giúp hắn? Lão phó trong lòng cũng là rõ ràng, đáng sợ không phải bị người lợi dụng, mà là liền giá trị lợi dụng đều không có, vì lẽ đó hắn tự mình thôi miên, bọn họ đều yêu thích hắn, mặt khác bọn họ có lẽ thật sự yêu thích hắn đi. Trương Nhạc muốn nói cái gì, cuối cùng thở dài một tiếng. Dương Tú Minh nói, việc này liền làm như chưa từng xảy ra, lão phó tự mình thôi miên, không thể phá hắn ảo tưởng. Mặt khác chỉ bằng chúng ta anh em thực lực, mấy năm sau, cái gì linh lung ba biến, thanh lương hút máu, su lăng mài thần, đều mẹ nó cho lão phó quỳ xuống đến gọi lão công, mỗi một cái đều cho lão phó sinh mười mấy cái mập con trai. Chương 166. Ta ba bọc, kim đồng bất thương. Chương 166. Ta ba bọc, kim đồng bất thương. Hai người ở đại bản doanh tán gẫu lên, đột nhiên, Phó hạ lương truyền đến tiếng nói, hô hoán bọn họ đi qua. Bọn họ trở lại Phó hạ lương bên người, chỉ thấy Phó hạ lương tinh thần phấn chướng, vô cùng vui sướng. Nay cùng lần trước bị hút máu sau, một cái cảm giác. Hắn nhìn thấy hai người trở về, nói: Ai, ta Su lăng sư tỷ tu luyện chính là Thái thượng thanh tịnh, vì lẽ đó. Trương Nhạc nói, không cần giải thích, không cần lưu ý hạ lương nỗ lực, sớm muộn có một ngày ngươi tất nhiên vượt qua bọn họ. Ta hiện tại lý giải ngươi tại sao phải để bang này sư tỷ cho ngươi sinh mười mấy đứa trẻ, nhất định phải như vậy. Phó hạ lương cũng là gật đầu nói, đa tạ nhị ca lý giải. Trương Nhạc đổi chủ đề, hiện tại thành bạch kỳ gần đủ rồi, chúng ta bước kế tiếp làm gì? Dương Tú Minh hồi đáp, tu luyện. Lão Trương, ngươi còn có một bộ kiếm pháp, Tử Cầu Nháo Hải loạn thần kiếm, không có luyện thành. Sau đó Dương Tú Minh nhìn về phía Phó Hạ lương, nói. Lão phó, ngươi? Phó Hạ Lương gật đầu nói, "Ta biết, ta có một bộ lôi pháp, Huyền Cơ Vô Quang Ngọc su Lôi, không, có tu luyện giả pháp ý." Dương Tú Minh gật gật đầu nói, "Ta là Kim Đồng Thác Quang Động chân nhãn, mặt khác ta còn muốn nắm giữ tinh nhuệ lên cấp truyền kỳ chi đạo. Chúng ta hiện tại bốn cái quý giá đều muốn lên cấp truyền kỳ giai vị." Mọi người gật đầu, định ra mục tiêu, mục đích rõ ràng đột nhiên, ở bên ngoài truyền đến tiếng hồn nào. Phó Hạ Lương trao mày nói, "Bạch Lê bên kia." Trương Nhạc nói, "Đi, qua xem một chút." Phó Hạ Lương lập tức đứng dậy, đi tới Bạch Lê động phủ. Hai người không xa, chỉ thấy Bạch Lê động phủ ở ngoài vậy quanh năm, sáu cái tu sĩ ở cái kia bên ngoài động phủ nói nhau nhau nào. họ bạch, ngươi ra đến, bạch lê, nợ tiền trả tiền lại, bạch lê, lan ra đây, phó hạ lương đến đây yên lặng quan sát, cái này mấy cái tu sĩ đều là đệ tử nội môn, thế nhưng cảnh giới không cao, chỉ là luyện khí tầng năm, sáu, tông môn cấp bậc đều là ba lá bên trong, nhất thời phó hạ lương nợ nụ cười, hắn chậm rãi đi tới, hỏi, có chuyện gì? đối phương nhìn thấy phó hạ lương, lập tức sững sờ, trong đó có người còn muốn nói điều gì, thế nhưng có người kéo hắn, nhỏ giọng nói, thông môn hai giống đệ tử lôi kiếm tuyệt hậu cầu độc tử phó hạ lương luyện ký hậu kỳ nhất thời người kia thành thật mở miệng nói sư minh chào ngài nơi này ở lại bạch lên là chúng ta lân châu hoàng long sơn người nhà họ bạch sĩ nhà bọn họ phó hạ lương khoát tay chặn lại nói chờ một chút không cần nói không cần phí cái này kình đối phương sướng sở có ý gì sau đó phó hạ lương đống nhiên ra tay rơi lên vỏ kiếm lấy vỏ làm kiếm bắt đầu hành hung đùng đùng đùng những người kia vô luận là có hay không chống lại vẫn là muốn chạy trốn đều là bị hắn lần lượt từng cái đánh đổ sau đó phó hạ lương nhìn bọn họ phàm là nghĩ bỏ lên người tròn một cái tử lại là đánh đổ để bọn họ sáu người này đều là trên đất lau lội, không dám bỏ lên. Ai nha ai nha kêu thẳng thiết. Bọn họ không biết tại sao phó hạ lương như vậy. Phó hạ lương nhìn bọn họ chậm rãi nói: các ngươi những thứ này ở ngoài mã người đều nhớ kỹ cho ta, ta lôi tuyệt phó hạ lương. Ta chính là thái thượng đạo tinh chân nhất mạch, thời ta toái thiết chân nhân. Bạch lên là sư phụ ta đệ tử ký danh, cũng chính là ta sư muội ở đây, ta bao bọc nàng. Sau đó các ngươi lân châu những kia nhỏ chuyện hư hỏng, không cho ở chúng ta đại la thiên dây dưa. Không phải vậy, các ngươi lại đây, ta gặp phải một lần, đánh các ngươi một lần. Các ngươi nếu là không phục, đi tìm người, đi tới tìm ta tử đấu. Nhớ kỹ, ta chính là Thái thượng đạo tinh chân lôi tuyệt phó hạ lương. Tốt, đều cút cho ta." Trong giọng nói mang theo vô tận uy áp, sợ đến những thứ này người không dám nói lời nào, một tiếng cút, nhất thời đều là đạo tẩu. Phó Hạ Lương lắc đầu một cái, nhìn sang một bên. Bạch Lê đã đi tới động phủ cửa, trong mắt rưng rưng nhìn Phó Hạ Lương. "Phó sư minh, bọn họ là ta gia hương." Phó Hạ Lương nhìn nàng, chậm rãi nói, "Không cần cùng ta nói cái gì ngớ ngẩn, không có ý nghĩa. Sư muội, nhớ kỹ, ngươi là ta Phó Hạ Lương sư muội, có việc, nhớ tới gọi ta." Ta bao bộ người." Bạch Liên nói, "Đa Tạ sư Minh." Nói xong, nàng lấy ra một cái túi đựng đồ, muốn tặng cho Phó Hạ Lương. Lần này Phó Hạ Lương xem đều không có xem. Phó Hạ Lương nói, "Ta trước đây đã nói, nợ ngươi một món nợ ân tình, hiện tại trả lại. Lần sau gặp đến chuyện, ngươi lại đào lễ vật." Nói xong, tiêu sái mà đi. Chương Nhạc không nhịn được nói, "Khá lắm, ngày hôm nay làm sao như thế hào phóng?" Phó Hạ Lương cười ha ha, nói, "Ta hiện tại có tiền, nàng cái kia trăm mười linh thạch không là mắt, mà khác, ta cao hứng. Cái này nhân tình, trả lại ũ dung." Kỳ thực phó hạ lương nội tâm là một cái vô cùng tiêu ngạo người. Nợ người ân tình, hắn nhất định phải trả hết nợ. Trở lại đạo phủ, phó hạ lương bắt đầu tu luyện lôi pháp. Huyền cơ vô quang ngọc su lôi chính là cựu thiên ứng nguyên phổ hóa thiên tôn lưu lại hệ liệt lôi pháp. Vị này kim tiên lưu lại tại thiên hạ ngọc su lôi pháp có 49 đạo. Cái gọi là ngọc su, tu luyện nguyên thần, khẽ đối tinh thần, như thần thanh rõ ràng, đến đạo sâu hiểu, không ngửi không thấy, xương là ngọc su. Bộ này lôi pháp luyện thành, triển khai lên, vô thanh vô tức, vô quang vô ảnh, giết người vô hình. Phó hạ lương bắt đầu tu luyện, trương nhạc gật đầu, cũng là trở về thành bạch kỳ hắn bắt đầu tu luyện tử cầu nháo hải loạn thần kiếm dương tú minh cũng là trở lại đế đô bắt đầu tu luyện kim đồng thắt quang động chân nhãn nhị ca ngươi đến nỗ lực ta huyền cơ vô quang ngọc Xu lôi, đã lĩnh ngộ bà phần mười trục trong đó pháp quyết dương tú minh yên lặng bắt đầu nhắc tới thiên dạ lang thanh ưu hư khải chân lưu vân bồi hồi kim hoa tử Khiên, đan hoàng phu huy linh phi tử hiên thành ngã thượng nguyện thể ứng tự nhiên kết mệnh nguyệt hòa thỉnh như sở nôn cựu đạo hợp minh biến liên hư vô động ánh thượng thanh phân hình hóa cảnh tứ vận thuận sinh ngã hưởng kỳ chân nội kết ngọc tiên ngoại chiến bất minh Bắt cảnh phụ dự, thừa vân gia yên, sách ngự thừa thanh, phân khí tán hình, xuất không nhập huyền. Theo Dương Tú Minh nghiêng lạng nhập chú, vô tận linh khí tụ tập ở hắn hai mắt bên trên, tự động luyện hóa. Từ nơi sâu xa, Dương Tú Minh cũng cảm giác được bộ này kim đồng tháp quang động chân nhãn bắt đầu cực nhanh. Hai mắt thật giống hấp thu thân thể mình tất cả tinh hoa, tự mình tiến hóa. Trong ngay mắt, Dương Tú Minh cảm giác hai mắt của chính mình, ầm ầm trong lúc đó, tựa hồ đột nhiên mở ra linh thiếu. Từ nơi sâu xa, Dương Tú Minh cảm giác được thật giống ba cái đại đạo ở trước người mình. Một cái vì chính mình hai mắt tiến hóa, một cái là dòm ngó thời gian tuyệt diệu. Một cái là phân tích vạn vật bí mật. Đây là, Kim đồng, Thất quang, Động chân nhãn, Kim đồng, Thất quang, Động chân, ba loại lựa chọn. Dương Tú Minh nở nụ cười, không có chút gì do dự, lựa chọn hai mắt tiến hóa. Cái gì Thất quang, Động chân, sau này hãy nói, chân thật tăng lên hai mắt mới là căn bản nhất. Lập tức, Dương Tú Minh nhìn thấy mọi giới biến đến mức dị thường sinh động. Hắn lần thứ nhất kinh ngạc phát hiện, trước mắt sự vật đều trở nên như vậy sáng ngời, mấy trượng bên trong phạm vi tất cả động tĩnh, nhìn thấy, hoặc là không, có nhìn thấy, hầu như hoàn toàn ở trong mắt hắn. Cái cảm giác này, là trước đây hoàn toàn không có cảm nhận được. Như cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, ở trong mắt Dương Tú Minh có một vòng lúc nở lúc co thủy sắc lưu quang, vòng quanh con ngươi lưu chuyển liên tục đến đây Dương Tú Minh hai mắt, bất luận bị khói hùn, bị hành hung, bị hỏa thiêu, đều là không thương. Dù là trọng thương, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục, hoàn hảo như vậy đây là hai mắt thần thông kim đồng bất thương, chương 167. Ba người tham kinh, người thứ tư hiện. Chương 167, ba người tham kinh, người thứ tư hiện. Song nhãn thần thông kim đồng bất thương, Dương Tú Minh thị lực trở nên đặc biệt rõ ràng, hai mắt biến đến cực kỳ cường đại, đòn nghiêm trọng không thương tổn Thương cũng là nhanh chóng khỏi hẳn đến đây nhiều một đôi cường hãn kim đồng hai mắt. Chỉ là không biết tại sao, kim đồng bất thương không cách nào ở, kiểu biến thương sinh thuế tâm quyết, biểu hiện, nó thuộc về Dương Tú Minh, cá nhân song nhãn thần thông, cũng không cách nào lan truyền cho hai người khác, bọn họ muốn có được cái này kim đồng bất thương, phải tự mình tu luyện, kim đồng thác quang động chân nhãn, cũng là huyền bí, chỉ là bắt đầu, lập tức sinh ra song nhãn thần thông kim đồng bất thương. Kim đồng bất thương thông qua Dương Tú Minh tiềm chất bạo phát, lập tức sản sinh, dựng sao thời bóng, chỗ tốt xuất hiện. Thật giống là sợ người tu luyện chạy như thế, tới cho một cái táo ngọt. Nhờ vào đó hướng dẫn người tu luyện chuyên tâm tu luyện Kim đồng thắt quang động chân nhãn chỉ là nghĩ luyện hóa cái thứ hai song nhãn thần thông vậy thì khó khăn cần bỏ công sức từng bước một khổ tu mới sẽ sinh ra cái thứ hai song nhãn thần thông. Càng thú vị chính là người tu luyện được đến thần thông hoàn toàn khác nhau đều là căn cứ người tu luyện tự thân tố chất hoặc là nội tâm mong muốn tùy cơ sinh ra song nhãn thần thông. Hơn nữa Dương Tú Minh từ nơi sâu xa tự có cảm ứng như vậy tu luyện còn có thể luyện thành hai cái song nhãn thần thông. Chờ đến thứ tư song nhãn thần thông lúc liền sẽ biến hóa thoát ly chính mình lựa chọn kim đồng nhãn đạo có thể lấy lựa chọn thắt quang động chân mặt khác hai cái đại đạo một trong. Ba cái đại đạo, mỗi điều đại đạo thì sẽ sinh ra ba cái song nhãn thần thông. Chờ đến 9 cái song nhãn thần thông tập hợp, có thể lấy tập hợp lên cấp duy nhất, 9 cái song nhãn thần thông cùng nhau hóa thành thứ 10 cái song nhãn thần thông, cái kia mới thật sự là kim đồng thắc quang động chân nhãn. Cho tới mặt sau tu luyện, Dương Tú Minh hiện tại không cảm giác được đây là siêu thần thánh pháp, tuyệt đối không là đơn giản như vậy, chuyên tu đi xuống, có thể thăng hợp đạo, có thể nhập đại thừa, thậm chí phi thăng. Dương Tú Minh rất là cao hứng, ba người lại là tiểu tụ ở cái kia đại bản doanh trong, uống linh thủy, ba người luận đạo. Bọn họ cùng nhau tu luyện, cùng nhau tham kinh. Tham chính là Cửu thái lao quân khai thiên kinh, này kinh nhận chứa, thái thượng thanh tịnh thuận nghịch sinh diệt thiên đạo kinh, thái ất diệu hóa nhất nguyên nhất khí thiên mệnh kinh, mỗi một cái cửu thái kinh văn đều là bác đại tinh thông, có vạn ngàn hàm nghĩa. Tham còn có, vạn vật luật động trưởng thiên ý, hoàn mỹ nắm giữ tự thân, hoàn mỹ chưởng khống cảnh vật trung quanh, cuối cùng hoàn mỹ nắm giữ vũ trụ thiên đạo. Tham còn có thái thượng đạo tam thập tam thiên tuyệt, lôi tuyệt, tử tiêu lôi đỉnh, kiếm tuyệt, nhất kiếm kinh thiên, ám tuyệt, đại hắc cảm thiên. Tam thập tam thiên tuyệt cũng là ẩn chứa vô tận hàm nghĩa, có vô số tu luyện huyền diệu. Tham cuối cùng là, kim đồng thác quang động chân nhãn, náo tung thánh hoa kiếm, bạch viên thác đào kiếm, chấn giang đãng hải lạc vân hạ, thư không huyền hóa tức đàng cùng, tử cầu nháo hải loạn thần kiếm, tử ngọ hạo đãng cản cô lôi, huyền cơ vô quang ngọc xu lôi. Ba người bọn họ, hoặc là lẫn nhau luân đạo, lẫn nhau cái lại, cùng nhau tìm hiểu, hoặc là ba người hợp nhất, tụ thành một người, hợp thể tu luyện, cùng nhau tìm hiểu. Khắc, uống một cái linh tuyền nước, đối bụng, nướng một mảnh linh nụ. Nói chung ba người, rơi xuống công phu, nỗ lực tu luyện, cộng đồng tăng lên. Kim đồng thác quang động chân nhãn, tu luyện, chương nhạc, phó hạ lương đều là từng cái hoàn thành, đều chiếm được một cái xong nhãn thần thông, cũng là kim đồng bất thương. Hơn nữa bọn họ hai người cũng không có lựa chọn cơ hội. Như vậy xem ra, ba người chỉ có một lần cơ hội lựa chọn, sau đó Dương Tú Minh ngưng tụ cái gì song nhãn thần thông, hai người bọn họ cũng là như thế, tu luyện ra cái gì song nhãn thần thông đại đạo đã định, chỉ có thể đi theo. Tìm hiểu trong, bọn họ dần dần phát hiện, nếu như Dương Tú Minh, Phó Hạ Lương không lên cấp trúc cơ cảnh giới, Trùng Nhạc vĩnh viễn không cách nào tăng lên cảnh giới, chỉ có thể là trúc cơ tầng 1, tiếp tục tu luyện đi, hiện tại Dương Tú Minh đã luyện khí tầng 6, Phó Hạ Lương đã luyện khí tầng 9, lên cấp trúc cơ ngay trong tầm tay ngày này Dương Tú Minh đem đại học trong lớp học được kiến thức cùng hai người khác tìm hiểu trong chớp mắt ba người đều là sức sở toàn thân rung mạnh từ nơi sâu xa tự có cảm ứng cửu biến thương sinh thuế tâm quyết thình lình lên cấp trang thứ tư lặng yên xuất hiện ba người liếc mắt nhìn nhau đều là mừng như điên Trương Nhạc nói trong thôn lại muốn tới người mới Dương Tú Minh nói ha ha không biết lần này sẽ mang đến cái gì tiên tần bĩ pháp Phó Hạ Lương nói vậy còn chờ gì mau mau nói thì nói như thế ba người đều là vô cùng căng thẳng ba người bọn họ hợp nhất sau đó mở ra cửu biến thương sinh thuế tâm quyết trang thứ tư Trang sách ao ào, ào mở ra, trang thứ tư xuất hiện, hiện lên dữ liệu. Họ tên: Ngụy Vô Quả. Tuổi tỏ: 25, 185 đạo thể, trận cường. Huyết mạch: Long Tượng chiến cốt, võ thần hùng tâm. Mệnh cách: Trời sinh chiến hồn, ý chí cương nghị. Xương hảo: Phá quân tiên Khôi. Cảnh giới: Trúc cơ kỳ tầng 7. Thiên phú: Thần thông. Công pháp: Thiên viên diệu mệnh hư Hoàng giáp, tầng 1. Câu nói: Ta muốn làm võ ngụy người số 1. Cái này một tờ nhìn lại, ba người đều là kinh hãi, khá lắm, bốn người này Ngụy Vô Quả thật là lợi hại. Phó hạ lương nói: Xem ra người này tu luyện chính là võ đạo đạo thể chân cương, 60 đạo thể một trong, so với ta lôi tê đạo thể muốn tốt lắm rồi đạo thể chân cương là thích hợp nhất võ đạo tu luyện. Long tượng chiến quốc, võ thần hùng tâm, cái này đều là tốt nhất võ đạo huyết mạch. Dương Tú Minh gật đầu nói, trời sinh chiến hồn, ý chí cương nghị, đều là tốt đẹp nhất võ đạo mệnh cách. Hơn nữa hắn trực tiếp co xưng hảo, đây chính là thiên địa tôn hảo, bất quá 25 đánh ra thiên địa tôn hảo, lợi hại. Trương Nhạc nói, 25 đã trúc cơ tầng 7, không đơn giản a. Bất quá trúc cơ hậu kỳ, tuổi thọ mới 185 thoạt nhìn không phải tu luyện giảm thọ bí pháp, chính là bị thương quá nhiều bẻ đi tuổi thọ. Như thế xem, cái này người thứ tư cũng không phải thân ở cái gì Thái Bình thế giới. Phó Hạ Lương Cao mày nói, bất quá, thật giống nơi đó có chút không đúng lắm. Lập tức lại lên, bọn họ thật giống xuyên qua vô tận thời không, vô cùng vũ trụ, cảm giác này đã lâu không có. Sau đó sáng mắt lên, chỉ thấy mình ở một cái trong diễn võ trường, bọn họ phụ thể ở một tên tráng hán trên người. Tráng hán này thân thể đầy đủ tương đương với người bình thường một cái nữa, bắp thịt toàn thân cao lớn, tứ chi phát đạt, rối tung tóc, hai mắt như nước, tinh thần cuồn bạo hắn thật giống sướng sở, thế nhưng là không có làm ra bất luận động tác gì. Dương Tú Minh có phó hạ lương ví dụ, vội vàng hô, người mình, chúng ta là người mình. Trương Nhạc cũng là hô, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, chúng ta là người mình. thấy cảnh này, phó hạ lương có chút lúng túng. thế nhưng người thứ tư ngụy vô quả lại không núp đích, dường như băng đúc. phó hạ lương đột nhiên nói, nơi này, đây là võ ngụy a? võ ngụy. lục ba cái kia võ ngụy. đúng, xem cái kia ký hiệu, nhìn hoàn cảnh, đây chính là lục bá một trong võ ngụy. người thứ tư ngụy vô quả đột nhiên nói, đúng, chính là võ ngụy. võ ngụy bà châu ngoại tinh hải tranh long giới võ ngụy biệt viện một quyền phá thiên một quyền bạo hải một quyền diệt tiên một quyền vô địch cái này chính là võ ngụy thơ số dương tú minh thở dài một hơi nói ngụy vô quả xin ngươi tin tưởng chúng ta chúng ta chính là ngươi đây là tiên tần bí pháp cửu biến thương sinh thuế tâm quyết ngụy vô quả cười nói ta biết ta rất sớm đã biết chúng ta nhiều năm như vậy chỉ là các ngươi vẫn không có đến cửu biến thương sinh thuế tâm quyết mà thôi chúng ta loại này tiên tần lính mới ta vì tông môn giết bảy cái trong giọng nói mang theo vô tận tàn nhẫn ngụy vô quả thật giống một con thú hoang tuần hoàn chính mình bản năng Sau đó hắn yên lặng cảm thụ, cười nói: "Lực lượng này, quá tốt rồi, quá mạnh mẽ, ta, Ngụy Vô Quả tất nhiên trở thành võ ngự người số 1." Ở trong giọng nói, trang thứ Tư Ngụy Vô Quả bắt đầu biến hóa. Họ tên: Ngụy Vô Quả. Tuổi tỏ: 25 185 đạo thể. thanh quyết: Huyết mạch, Long tượng chiến quốc, Võ thần hùng tâm. Mệnh cách: Trời sinh chiến hồn, ý chí cương nghị. Xương hảo: Phá quân thiên khôi. Cảnh giới: trúc cơ kỳ tầng 9. Thiên phú: Dạ ma thần, Thảo Long Sả, Kiếm Côn Đồ, Tử Quỷ Linh. Chân thông: Trích thụ Dạ Tiên. Thần kiếm hợp nhất, kiếm tâm thông huyền, lôi khai nhị tê, tam dương khai thái. Công pháp: cựu thái lao quân khai thiên tuỳnh, tầng thứ 2, cựu biến thương sinh thuế tâm quyết, tầng thứ 3, tầng thứ 4 chứ. Vạn vật luật động trưởng tiên ý, tầng thứ 2, ngũ hành thiên nhân tâm đắc pháp, cựu tiêu cựu huyền truyện tiên kiếm, tầng thứ nhất, thiên viên diệu mệnh hư hoàng giáp, tầng 1. Kiếm ý, trấn áp, ám sát, dung động, hư huyễn, Pháp ý, lôi hải. Thái thượng đạo tam thập tam thiên, lôi tuyệt, thử tiêu lôi đỉnh. Thái thượng đạo tam thập tam thiên, kiếm tuyệt, nhất kiếm kinh thiên. Thái thượng đạo tam thập tam thiên, ám tuyệt, đại hắc cảm thiên. Câu nói, ta quyền, chính là vô địch, chương 168. Võ Ngụy Đô Tần, không hề có một tiếng động cả mấy. Chương 168, Võ Ngụy Đô Tần, không hề có một tiếng động cả mấy. Ngụy Vô Quả ở đây tu luyện, lên, đánh tới một bộ quyền pháp. Quyền pháp này chuyển núi là biển, khí thế tràn đầy, hẳn là một bộ tu luyện quyền pháp. Một quyền luyện lục, một quyền đoan cốt, một quyền đốt máu, một quyền sôi tủy. Ở quyền pháp này trong, hắn đem ba người mang đến thiên phú, thần thông, công pháp, kiếm ý, pháp ý, toàn phương vị hấp thu dung hợp. Vừa tu luyện, Ngụy Vô Quả vừa đột nhiên cười to lên. Ha ha ha, quá tốt rồi. Có những cái này thiên phú thần thông, ta Ngụy Vô Quả tất nhiên trở thành võ ngụy người số 1, được đến phụ thân ta tán đồng. Hầu như mừng như điên. Ở trong tu luyện, lập tức cảnh giới của hắn tăng lên, từ trúc cơ tầng 7 lên cấp đến trúc cơ tầng 8, sau đó lại là tăng lên tới trúc cơ tầng 9. Chỉ là tuổi thọ không bay lên phản giảm, biến thành 179. Dương Tú Minh không nhịn được hỏi: "Lão Ngụy, ngươi tuổi thọ làm sao giảm thiểu? Dương Tú Minh gọi mấy cái chính mình cũng là thêm cái lão chữ, biểu thị thân cận. Ngụy Vô Quả cười nói: "Đại ca, ta tu luyện võ ngụy công pháp, lấy tuổi thọ đổi lực lượng. Bất quá không có gì, ở 60 tuổi trước" ta tất nhiên lên cấp kim đan, tổn thất tuổi thọ đều sẽ khôi phục. Cái này Ngụy Vô Quả, rất có Phó Hạ Lương phong thái, trực tiếp theo Phó Hạ Lương gọi, đem Dương Tú Minh mệnh danh là đại ca. Cái kia trương nhạc nhị ca, Phó Hạ Lương là tam ca. Cái gọi là đại ca tiểu đệ, cái gọi là huynh đệ xếp thứ tự, hắn căn bản không thèm để ý, không, cầu danh phận, chỉ cầu chỗ tốt. Tu luyện hoàn tất, Ngụy Vô Quả xoay người, nhanh chân chạy hướng phía trước một mảnh đỉnh đài lầu các mà ra. Phó Hạ Lương cau mày hỏi, "Lão Ngụy, các ngươi như thế có điểm lạ a?" Ngụy Vô Quả gật đầu, nói, "Nơi đây tranh long giới." Chính là ta Võ Ngụy Trưởng khống bà châu 13 độ tần giới một trong. Mọi người sửng sở, hỏi: "13 độ tần giới?" "Đúng, ta Võ Ngụy có công pháp, phàm là giết một cái tiên tần lính mới, đến công lực 10 năm. Phàm là giết tiên tần cấp 12 dịch binh, nhất đẳng 10 năm, nhị đẳng 20 năm, tam đẳng 30 năm, thêm một bậc đạt được nhiều 10 năm công lực. Phàm là giết tiên tần cấp 20 tức vị người, mỗi giết một người, cấp 20 hàng xa nam tức đến 300 năm công lực." Nói ra lời này, mọi người biến sắc. Dương Tú Minh lập tức hỏi: "Các ngươi làm sao biết ai là tiên tần lính mới?" Ngụy Vô Quả hồi đáp: "Võ Ngụy Trưởng khống bà châu" Phàm là sinh dục người, tất báo bị Võ Ngụy, sau đó đưa này 13 độ tần dưới, ở đây sinh dục, ở đây nuôi lớn, ở đây tu luyện võ đạo. Tông môn phụ trách tất cả phụ nữ có thai ăn uống ngủ nghỉ, bọn họ chỉ để ý sinh dục, bồi dưỡng hải tử. Những hải tử này ở đây sinh hoạt đến 18 tuổi, người có tài, nhập Võ Ngụy, làm vị Võ Ngụy đệ tử. Không người có tài, trở về quê hương, làm một người bình thường. Trương Nhạc không nhịn được hỏi, nếu như không đến đó sinh dục đây. Vậy thì chết rồi quên đi, hơn nữa là toàn gia đều phải chết, bọn họ không có tư cách sống ở Võ Ngụy Bà Châu. Nhất thời ba người không lời. Chuyện này quả thật không đem người làm người, nghiêm ngặt như lao. Hầu như bà châu hải nhi đều là ở đây sinh dục, hơn nữa có người nói những thứ này pháp giới, có đặc thù trận pháp, chuyên môn có thể lấy hấp dẫn tiên tần lính mới ở Minh Hà đến đây thế giới đầu thai. Tiên tần lính mới đầu thai sau, lập tức sẽ bị phát hiện, trực tiếp chém giết. Ta đều giết bảy cái, đến 70 năm công lực. May là ta là cửu biến thương sinh thuế tâm quyết, một trong đại ca không thức tỉnh, ta cũng không có giác tỉnh, tránh thoát sinh ra kiếp số. Ba người đều là thở dài một hơi. Thế nhưng Phó Hạ Lương cau mày, nói, luôn cảm thấy nơi nào có vấn đề. Thiên viên rượu mệnh hư hoàng gia Cái này là ngươi tiên tần bí pháp sao?" Ngụy Vô Quả nói, "Không biết, nói chúng ta không có bị phát hiện còn sống, hơn ngươi trở thành võ ngụy đệ tử nội môn." Vừa nói chuyện, hắn vừa xài bước đi tới. "Tứ đệ, ngươi đây là đi nơi nào?" Phó Hạ Lương trực tiếp cho Ngụy Vô Quả bài lao thứ, một tiếng tứ đệ. Ngụy Vô Quả cũng không thèm để ý, nói, "Đi tìm cha ta." Hắn lao nói ta phế vật, nói ta vô dụng, đối với đại ca ta, nhị ca, tứ đệ cực kỳ tốt, chính là yêu thích mắng ta đánh ta. Hiện tại ta có thiên phú như thế thần thông, nhất định phải tìm hắn, nói cho hắn ta không phải phế vật." Trong giọng nói mang theo vô cùng kích động được đến phụ thân thừa nhận là hắn mơ ước lớn nhất, thật giống cuộc đời của hắn cao quang thời khác, đang ở trước mắt. Mọi người thông qua hắn chỉ nhớ, biết phụ thân của ngụy vô quả ngụy đạo thành, kim đan chân nhân, kim đan đại viên mãn, còn kém một bước lên cấp nguyên anh, hơn nữa là phạm vi 3.000 ngàn dặm võ đạo đại sư. Thực tế người trưởng không ở đây trong ký ức, bọn họ phát hiện võ ngụy tuy rằng tu luyện võ đạo, thế nhưng hạt nhân hệ thống tu luyện vẫn là tu tiên, cũng là luyện khí, trúc cơ, cảnh giới kim đan làm chủ. Trương Nhạc không nhịn được nói, không có kết quả, ngươi có thể chú ý, nếu như cựu biến thương sinh thuế tâm quyết, không có kết hoạch, ngươi không phải tiên tần lính mới. Thế nhưng hiện tại, Cửu biến thương sinh thuế tâm quyết đã kích hoạt, ngươi nhưng là cùng Tiên Tần có quan hệ. Ngụy Vô Quả nói, ta cũng không đốc, ta mới không biết cái gì đều nói, ta cùng tam ca như thế, chỉ là bộ phận năng lực báo bị một thoáng. Chúng ta nơi này vốn là có võ đạo giác tỉnh tốc tuệ mệnh dự công pháp. Lại nói, hắn là của ta cha, còn có thể đối với ta làm sao? Mọi người gật đầu, thế nhưng mọi người luôn cảm thấy chỗ nào không đúng đột nhiên, Phó Hạ Lương hồ, không đúng. Ngụy Vô Quả, chờ một chút, có vấn đề lớn. Ngụy Vô Quả cau mày hỏi, vấn đề lớn là gì? Người cái này lại thể Ngươi cái này huyết mạch, ngươi cái này mệnh cách, cái này đều là cao cấp nhất thiên tài, thiên chi tiêu tử. Ngươi ở ta Thái thượng đạo, tuyệt đối trực tiếp nhập chỉ giống, các đại thượng tôn đều là cầu cũng không được. Cha ngươi vẫn là nơi đây thống lĩnh, nhưng là vì cái gì ngươi không có tu luyện tới bất kỳ thần thông cùng công pháp? Ngụy vô quả trần chờ nói, ta tu luyện tới a, ta tu luyện đều là võ ngụy tốt đẹp nhất thần thông cùng công pháp. Khá lắm thí, không có một cái là siêu phàm đạo thuật, không có một cái ở. Cựu biến thương sinh thuế tâm quyết, biểu hiện. Ngụy vô quả cả giận nói, không thể. Cha ta sẽ không gặp ta, ta tu luyện đều là võ ngụy tốt đẹp nhất công pháp. Thiên xuyên bách lãng thủ, loạn vân vô định cước, đại giang sinh minh nguyện, phá thể toàn thiên tam toàn chỉ, di thiên càn khôn suất bi trưởng. Cái này đều là võ ngụy dương danh thiên hạ thần công, phó hạ lương môi nói một cái công pháp, ngụy vô quả biến sát mặt. Hắn thật lâu không nói, đột nhiên xoay người, không còn hướng về chỗ cũ mà đi. Ta cứ chờ một chút, cẩn thận tra một chút, xem xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Cẩn thận số một, nhìn tình thế lại nói. Ba người thở dài một hơi, nhưng là hắn vẫn chưa đi đi ra ngoài trong trường, đột nhiên một bóng người che ở trước người của hắn, cái kia vóc người cùng nguyễn vô quả hầu như giống nhau như lúc. Thế nhưng mặt tươi cười, nhìn Ngụy Vô Quả, thật giống mèo xem đến chuẩn giả, vô tận tham lam. Ngụy Vô Quả cao mày, nhìn về phía cái này người, hỏi: "Nhị ca, ngươi có chuyện gì sao?" Nhị ca Ngụy Vô Tâm, đột nhiên cười ha ha, nói: "Nuôi hơn 20 năm, rốt cục thành thục, dĩ nhiên đã là cấp 7 hám trận, phát đạt, phát đạt." Hắn ha ha cười lớn, sắc ý rà dạo, chương 169. Sinh coi như nhân kiệt, chết cũng làm quỷ hùng. Chương 169. Sinh coi như nhân kiệt, chết cũng làm quỷ hùng. Nhìn thấy Ngụy Vô Tâm trạng thái này, Ngụy Vô Quả sắc mặt biến đổi lớn. "Nhị ca, ngươi nói cái gì?" Ngụy vô tâm cười lạnh nói, không nói gì. Đột nhiên hắn nhảy lên một cái, hai tay như vẫn rồng, sẽ ra lại đây ở trong tay hắn, tay trái tay phải năm ngón tay bên trên, từng cái bạo phát uy năng, thình lình kim một thủy hóa thổ ngũ hành bất định, ngũ hành tương sinh tương khắc, phá tất cả thiên nhiên pháp. Ngụy vô quả tu luyện rất nhiều quyển pháp, ở đây một chảo phía dưới đều là phá giải, lại không có bất luận cái gì quyển pháp diệu dụng. Cái này thật giống sớm lưu lại cửa sau, chờ cái này một ngày đến. Thế nhưng Trương Nhạc cười gằn, tử vong trảo. Cái này Ngụy vô tâm trảo pháp, trình độ nào đó trên cùng tử vong trảo tương tự trong ngay mắt, trương nhạc đem đánh chết tử vong trảo rất nhiều kinh nghiệm lan truyền cho ngụy vô quả, ngụy vô quả đung nhiên ra tay, chỉ là đơn giản một quyền, dựa theo trương nhạc đánh chết tử vong trảo kinh nghiệm ra quyền, kỳ thực cú đấm này nói là quyền, không bằng nói là kiếm, trương nhạc kiếm pháp, trong một tiếng phá ngụy vô tâm ngũ hành sẽ trời trảo, sau đó một quyền, hô, đánh vào trước mặt của hắn, lại chỉ kém một tấc dừng lại, cái kia quyền phong đem tóc của hắn thổi bay lên, sợ đến ngụy vô tâm không dám làm một cử động nào nào, ngụy vô quả chậm rãi thu quyền, nói, nhị ngươi mới nói cái gì? ngụy vô tâm trảo pháp bị phá thế nhưng là không một chút nào khiết đảm, hắn xem nói với Ngụy vô quả, Lão Tam, làm vì trái cây, ngươi đã chín rồi, nên bị chúng ta ăn đi. Ngươi không muốn dây dưa, ngươi trốn không thoát, nơi này thiên la địa vong đã bày xuống. Cha, tiểu tử này muốn chạy, cha, ngươi mau tới. ở hắn gầm rú trong, trong hư không xuất hiện một người, cái này người thân hình cao lớn, gò má là đao tước dịu đục giống như rõ ràng đường viền, đặc biệt cảm giác lập thể, bắp thịt nổ tung giống như bí ngô, giống như một con đứng thẳng cất bước sắt thép sứ tử, tướng mạo của hắn cùng Ngụy vô tâm, Ngụy vô quả xê xích không nhiều, vừa nhìn chính là người một nhà nhìn thấy cái này người Ngụy vô quả hành lễ hô cha nhị ca vừa mới như điên như thế cái này người là phụ thân của Ngụy vô quả Ngụy đạo thành Kim Đan chân nhân nơi đây bang ngàn dặm đại thống lĩnh hắn đột nhiên nói không có kết quả a sau đó không muốn gọi ta cha kỳ thực ta không phải cha ngươi nuôi ngươi nhiều năm như vậy cũng đến ngươi báo đáp thời khắc Ngụy vô quả biến sắc hỏi cha có ý gì ở đây trong giọng nói Chu Vi Lục tục có người xuất hiện đều là trúc cơ cảnh giới có Ngụy vô quả đại ca tứ đệ cũng có cái khác võ Ngụy tu sĩ bọn họ đem Ngụy vô quả lặng yên không một tiếng động vây nốt ở trong mắt bọn họ cũng không có một điểm unlu, đều là dường như hung thú nhìn về phía ánh mắt của con muội. Ngụy đạo thanh trầm dài nói, cho ngươi là tên, gọi là Ngụy vô quả, bởi vì ngươi chỉ là một cái trái tươi. Kỳ thực ta không phải cha ngươi, cha mẹ ngươi năm đó ngươi sinh ra thời điểm, còn muốn bảo vệ ngươi, đều bị ta giết. Lời nói lạnh lẽo, thật giống một chuyện bé nhỏ không đáng kể, thế nhưng Ngụy vô quả nội tâm rung mạnh. Ngươi lúc đó sinh ra, kiểm tra phát hiện ngươi là tiên tần lí mới. Ta võ Ngụy cùng tiên tần vĩnh hoàng bị thủ, vì lẽ đó ngươi hẳn phải chết. Thế nhưng phát hiện trên người ngươi có cửu biến thương sinh thuế tâm quyết, tu luyện ấn ký, vì lẽ đó vẫn lưu lại ngươi sống đến hiện tại chỉ vì những thứ khác ngươi kích hoạt, tiểu biến thương sinh thuế tâm quyết đi tới nơi này, mọi người đoàn tụ, tốt cùng nhau nổ cỏ tận gốc, chúng ta tự có bí pháp, đem bọn ngươi cùng nhau chém giết, tuyệt, tiểu biến thương sinh thuế tâm quyết loại này phiền vãi nhất tiên tần người tu luyện, thực sự là dường như ngũ lôi quán đỉnh, đệ nhị vô quả khó có thể tiếp thu. Cha, ngươi ở nói cái gì a? Ta nói cái gì, trong lòng ngươi trống vắt, vì để cho ngươi sớm ngày giác tỉnh, tiểu biến thương sinh thuế tâm quyết, ta cố ý sắp xếp ngươi giết bảy cái tiên tần lính mới, không có chút ý nghĩa nào. Ta dạy cho ngươi đều là sửa chữa sau võ công, thi sinh dương tọ đổi lấy lực lượng cũng là vì kích thích ngươi giác tỉnh, thế nhưng vẫn không có ý nghĩa. Vừa mới ngươi đột nhiên thức tỉnh rồi, chúng ta lập tức có cảm ứng, đợi đầy đủ năm 205a. Ngụy Vô Quả ngây ngốc không ngớt, không nhịn được lại là hỏi. Nhưng là, tại sao chúng ta dáng vẻ đều giống nhau? Ngụy đạo thanh cười ha ha, nói, vì an ngươi tầm A, ta lấy thần công luyện ngươi thể, để ngươi dung mạo cùng chúng ta một nhà như thế. Nhiều năm như vậy, vẫn nuôi ngươi, thực sự là chán ghét ta biết tại sao ta chán ghét ngươi như vậy? Bởi vì ngươi đạo thể, huyết mạch, mệnh cách đều quá tốt rồi. Hơn nữa ngươi còn cố gắng như vậy, liều mạng như vậy, dĩ nhiên có thể lấy được đến tiên địa tôn hảo ta nếu là được đến một trong số đó đã sớm lên cấp nguyên anh nhưng là vì cái gì đồ tốt như thế ở ngươi cái này tiên tần tử địch trên người vì lẽ đó ta đặc biệt căm ghét ngươi ngụy vô quả thật giống cực kỳ thống khổ hắn nói cha ngươi muốn những thứ này ta có thể lấy cho ngươi ai chúng ta võ ngụy có thần công có thể mang những thứ này rời đi à ngụy đạo thanh lắc đầu nói ta không thể muốn đây là tiên tần tử địch đồ vật ta muốn liền giống như ngươi cũng là cùng tiên tần tự địch có quan hệ cũng phải chết ngụy vô quả không nhịn được háu muộn phun ra một hơi máu tươi nguyên lai like đây là cuộc đời của chính mình Hiện tại bị người thân vứt bỏ, trong lòng khó chịu, trực tiếp thổ huyết. Đột nhiên, Dương Tú Minh đột nhiên nói: "Lã Ngụy, đừng xem hắn căm ghét ngươi, giàn bạc ngươi, thế nhưng ở trong lòng hắn đối với ngươi vẫn có một tia trà con tỉnh. Không phải vậy hắn sẽ không cùng ngươi nói nhiều như vậy, chỉ là hắn không dám vi phạm võ nghị mà thôi đây là người duy nhất xin cơ." Thế nhưng Ngụy Vô Quả bi thảm nợ nụ cười, căn bản không để ý tới Dương Tú Minh nhắc nhở. Hắn hướng về phía Ngụy đạo Thanh quỳ xuống, dập đầu lệ ba cái, giống to ba tiếng. "Cha, cha, cha." Ngụy đạo Thanh hoàn toàn không thấy, không có bất kỳ đáp lại. Ngụy Vô Quả trầm rãi đứng lên, nói: "Cha, Ta cuối cùng gọi ngươi ba tiếng cha, nợ ngươi trả ngươi. Ngụy Đạo Thanh hoàn toàn cao thét, gọi thẳng tên húy. Hiện tại ta ngụy vô quả, tìm đến ngươi báo thủ, trả cha mẹ ta mạng đến. Ngươi nuôi ta cả ta, chỉ vì giết ta, ân lấy trả. Chúng ta chỉ có thủ. Đột nhiên ngụy vô quả đưa tay trích thủ giả thiên. Trong nháy mắt thiên địa một vùng tăm tối. Sau đó ngụy vô quả đột nhiên nhảy một cái, một rằm rưỡi ở ngoài, ngựa không mà lên, hướng về phương xa liệu mạng bỏ chạy. Có người muốn ngăn cản hắn, thế nhưng trong nháy mắt ngụy vô quả phá tan ngăn cản người đây là thiên địa tôn hảo phá quân thiên khôi đưa đến tác dụng. Ngụy đạo thanh thật giống muốn động thủ, xua tan bóng tối. Thế nhưng hắn tay hơi động, lại dừng lại, không có ra tay. Hắn trầm rãi nói: Ngụy vô quả, đã xác định tiên tần tử định, giết không tha. Các huynh đệ, đuổi theo cho ta, thi thể mang về, ta bí pháp chém hắn cái khác nguyên thần, nổ cỏ tận gốc. Ra lệnh một tiếng, Ngụy vô quả ba cái huynh đệ còn có 70, 80 tám trúc cơ chân tu càng nhanh truy đuổi. Bọn họ cười ha ha, thế nhưng là không nổi vã. Nơi này chính là võ ngụy tranh long giới, phạm vi ba ngàn dặm làm vì Ngụy gia địa bàn ra nơi này là những gia tộc khác địa bàn ở đây thế giới, đừng nói một cái chút cơ, chính là kim đan nguyên anh hóa thần, đều là khó thoát. bọn họ nói là truy đuổi, chẳng bằng nói là săn bắt. Ngụy vô quả liều mạng lưu vong, phi đội mà lên, đột nhiên kiếm quang lóe lên, thần kiếm hợp nhất phá không may trốn. Trương Nhạc hô nhanh chạy mau. Thế nhưng phó hạ lương nói, trốn, điều này có thể trốn đi nơi nào a? Đây chính là thượng tôn võ ngụy địa bàn, đừng nói chúng ta, hóa thần chân tôn đều là trốn không ra. Vậy cũng làm sao bây giờ? Chắc chắn phải chết sao? Không có biện pháp. Đột nhiên Ngụy vô quả nói, không có biện pháp mọi người vui sướng, hỏi, biện pháp gì? Biện pháp của ta, không là các ngươi suy nghĩ đường sống. Ta nói, hắn nuôi ta gạt ta, chỉ vì giết ta, ân lấy trả, chỉ có thủ. Ta muốn báo thủ, làm vì cha mẹ ta, làm vì chính ta báo thủ. trong giọng nói mang theo vô tận cừ hận. phó hạ lương vâng giả nói, nhưng là, làm sao báo a? đây là võ ngụy địa bàn, cái nào có biện pháp gì báo thủ a? ngụy vô quả bi thảm nợ đủ cười, nói, ta sống là báo không được, thế nhưng ta chết rồi, thù này tất báo. nói xong, hắn chạy trốn tới một cái cực lớn thâm viên biên giới. Dương Tú Minh đột nhiên thật giống nghĩ tới điều gì, đây là hắn đại học học được đồ vật, hô, ngươi, ngươi phải biến đổi quỷ. Ngụy Vô Quả chậm rãi nói, xin coi như nhân tuyệt, chết cũng làm quỷ hùng. Nếu ta sống không nổi, vậy ta liền không làm người, vậy thì làm quỷ đi, hóa quỷ báo thù. Chương 170, địa yên kỵ trạm, giết sạch tàn sát hết. Chương 170, địa yên kỵ trạm, giết sạch tàn sát hết. Ngươi sống hóa quỷ, đây là Dương Tú Minh mấy ngày trước ở đại học sở học, lấy cường tráng tu sĩ, che thân tiết giáp, rơi xuống một chỗ thâm nguyên ở đây hạ xuống trong quá trình, đối với tu sĩ, đảo mắt, rút lưới, quán hai chém chân, xé sườn, phá tạng, nát tim các loại bảy đại hình. đến quá trình này kết thúc, tu sĩ rơi xuống đất tử vong. đem sẽ nhập minh thổ ở minh thổ trải qua 9981 chiến thắng lợi trở về. đến minh giới hải cốt ma hiểm làm bị kỵ hóa thân tâm cửu ván nội ý làm kiếm. trưởng hoàng tuyển tử vong quỷ minh luật đạo. đến đây thăng cấp thành tam giai quỷ dị địa viên kỳ chạm. dương tú minh ở lớp học bên trên chỉ là tùy ý nghe một chút, không có để ý đây là bồi dưỡng quỷ dị phương pháp. dương tú minh hận nhất bồi dưỡng quỷ dị người. thế nhưng không nghĩ tới ngụy vô quả lại muốn chính mình biến quỷ hắn liều mạng lưu vong kỳ thực mục đích đến đây thâm viên biên giới chỉ là vì biến quỷ hắn vừa bắt đầu không nghĩ sống dương tú minh mới vừa muốn nói chuyện bên kia truy binh dĩ nhiên đã đến 70, 80 tám trúc cơ tu sĩ vừa nhìn một mảnh ở cái kia phương xa ngoại trừ ngụy đạo thành không biết có bao nhiêu kim đan chân nhân thậm chí nguyên anh chân quân xem trò vui cũng không biết có bao nhiêu căn bản không có đường sống dương tú minh thở dài một tiếng nói nhưng là cái này biến quỷ muốn che thân thế giáp sau đó bọn họ nhìn thấy ở ngụy vô quả trên người chậm rãi xuất hiện thiết giáp hắn bi thảm lợn đủ cười nói ta không phải cái gì đều không có Ta có Thiên Viên Diệu Mệnh Hư Hoàng Giáp, nó Diệu Dụng có thể lấy luyện hóa áo giáp, hóa thành tự thân sức mạnh to lớn. Đây là ta dùng 9 bộ Huyền Thiết Trọng Giáp luyện chế mà thành tầng thứ nhất Thiên Viên Diệu Mệnh Hư Hoàng Giáp. Ta chết rồi, các ngươi sống tiếp. Nhớ kỹ, dễ dàng không muốn luyện hóa bình thường áo giáp, ta tìm tới một cái áo giáp tổ liệt, nhưng đáng tiếc không mua được trong đó giáp. Hắn cuối cùng liếc mắt nhìn phương xa, nhìn một chút dưới chân cỏ xanh. Ai, ta nếu là sống, nhất định có thể lấy lên cấp Kim Dan, lên cấp Nguyên Anh, lên cấp Hoa Thần, lên cấp Phản Hư. Ta nhất định có thể lấy trở thành võ nguy người số một. Đáng tiếc, đáng tiếc. Nói xong. Hắn đột nhiên nhảy một cái, nhảy vào thân nguyên. Cái kia mặt sau truy bình, cười ha ha. Vô dụng, thủ thiên nguyên bất quá 130 trượng, phạm vi bảy dặm, trốn không thoát. Đừng nằm mơ, Ngụy Vô Quả ngươi chết chắc rồi. Ha ha ha, hi vọng ngươi cấp bậc cao một chút, nhiều cho ta mang đến công lực. Ở đây rơi xuống trong quá trình, Ngụy Vô Quả hét lớn một tiếng, đối với mình điên cuồng ra tay. Một đòn, hai mắt nắt ấy, thuận lợi lôi kéo, giống to đầu lưới kéo đoạn, quán hai, hai lô thai bạo liệt. Ra tay, hai chân tận gốc chặt đứt, đột nhiên lôi kéo, đem một nửa của chính mình Dương Sườn kéo đứt. Dùng sức vỗ một cái, nội tạng toàn nát cuối cùng huyết mạch chấn động, trái tim bạo liệt. thế nhưng huyết mạch của hắn là long tượng chiến cốt, võ thần hùng tâm, gãy vỡ xương sườn cùng trái tim nhanh chóng khép lại. ngụy vô quả thật giống nói nhỏ, thế nhưng trương nhạc bọn họ biết, hắn ở gọi, giúp ta. dương tú minh bi thảm nói, để chúng ta. tất cả mọi người cùng nhau nói, ý niệm hợp nhất. trong ngay mắt bốn người hợp thể. ngụy vô quả chi đau, vừa là chúng ta nô đau. ngụy vô quả chết, chính là chúng ta chết. mọi người một thể, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. bốn người hợp thể, trong ngay mắt ra tay, nhất thời ngụy vô quả toàn thân xương cuốt đứt đoạn, trái tim nổ tung. hắn rơi xuống đất bên trên thân thể vừa kéo chết thế nhưng thời khắc này dương tú minh trương nhạc phó hạ lương lại không hề rời đi trong hoàng hốt bọn họ thật giống nhìn thấy một màn chính mình thật giống nhập một chỗ đại địa trong thâm nguyên vô tận minh phủ bên trong ở đây có vô số kẻ địch bọn họ thời khắc này đều là ngụy vô quả từ đấu lần lượt chiến đấu vô cùng tận chiến đấu đây là những tu sĩ kia đến đây bọn họ kinh ngạc phát hiện như thế mặt đất không có ngụy vô quả thi thể cái gì đều không có bất luận bọn họ làm sao tìm kiếm đều là không có chuyện gì thế này trong nháy mắt ngụy đạo thanh đến đây từng đạo từng đạo kim đan thần thức quét hình mà tới sau đó từng cái từng cái kim đan chân nhân đến đây đều là gia nhập trong đó rất nhiều kim đan lĩnh vực bao phủ nơi đây con kiến đều là đếm rõ ràng nhưng là chính là không có ngụy vô quả tung tích trong chớp mắt ở đây trong thâm nguyên thật giống một tiếng quỷ dị kêu lên xuất hiện cái này âm thanh thật giống là tiếng cười cũng thật giống là tiếng khóc sau đó có tiếng vó ngựa xuất hiện đạp đạp đạp đạp đạp đạp cái kia âm thanh càng ngày càng gần sau đó ở ngụy vô quả vùng đất tử vong vô cùng xương mù xuất hiện xương mù màu đen dường như giật giở vô tận xuất hiện ngụy đạo thanh kiểm tra hô quỷ khí Vị nào nam sở, quỷ quỷ tiên tông đạo hưu ở đây, không có ai đáp lại. Ngụy đạo thanh nói, giả thần giả quỷ. Nói xong, hắn nhảy lên một cái, ở trên người hắn, bạo phát vô cùng nguyên khí, tuyệt lâm nhật nguyện chạm thanh phong, ầm ầm một đòn, toàn bộ thâm viên đều là rung động, thế nhưng quỷ khí một điểm không tiêu tan, quỷ khí càng ngày càng nhiều, đi đến nơi nào, tất cả đại địa đều là biến thành màu nâu đen, dường như nhuyễn đầm lầy chạy có cây cỏ, toàn bộ không hề có một tiếng động khô héo, hóa thành một loại quỷ dị cây cỏ, tất cả sinh mệnh đều là liều mạng đào tẩu, hướng về phương xa chạy trốn, thế nhưng chậm hơn một bước bị quỷ khí xâm, chúng nó lập tức hóa thành cái này đáng sợ quỷ vực một phần tử. Dương Tú Minh thật giống hiểu ra, hô, cái này, cái này không phải là tam giai quỷ dị. Đây là thứ giai đại quỷ dị, tự sinh quỷ vực. Không, không, cái này có thể là ngũ giai quỷ dị, lục giai quỷ dị, ta không biết nên cứ gọi tên gì. Trương Nhạc cũng là khôi phục như cũ, hỏi, vì sao lại như vậy? Phó Hạ Lương nói, Minh thổ 9981 chiến, thắng lợi trở về, thăng cấp thành tam giai quỷ dị địa nguyên kỳ trảm. Hắn đây là minh thổ, trăm chiến, ngàn chiến, vạn chiến, đến đây trở về, hóa thành tứ giai, ngũ giai, lục giai ở bọn họ trong giọng nói, một con cực lớn ngựa đen, dãy rủi chui ra mặt đất. Cái này ngựa đen là một cái khô lâu ngựa, toàn thân che hắc giáp, chỉ có bốn vó còn có mắt, làm vì ngọn lửa màu đen địa ngục hải cốt ma hiểm. Sau đó ở địa ngục hải cốt ma hiểm bên trên, ngồi ngay ngắn một cái kỵ sĩ, không có chân, cùng địa ngục hải cốt ma hiểm tự động liên tiếp, toàn thân trọng giáp, không thấy rõ ràng, rất cực kỳ dữ tợn. Theo sự xuất hiện của hắn, toàn bộ thế giới thật giống đều là bắt đầu biến hóa, một loại sức mạnh đáng sợ, nối liền trời đất. Hắn nhìn về phía Ngụy đạo thanh, Ngụy đạo thanh thật giống như có cảm giác, nhẹ giọng nói, "Vô quả" Thế nhưng cái này địa nguyên kỵ trạm đống nhiên lóe lên, xé rách bầu trời, đã đến Ngụy Đạo Thanh, một cái cự nhận xuất hiện, nên không một chém. Ở hắn đỉnh đầu, xuất hiện một đạo ảo ảnh, không thấy rõ là cái gì. Thế nhưng thời khắc này Ngụy Đạo Thanh, bất kể là kim đan lĩnh vực, vẫn là trên người pháp bảo, tu luyện ngàn năm cường đại thể phách, đều là dường như hư viễn như thế, ở đây một chém xuống, trực tiếp tan vỡ, hóa thành một mịt, tử vong. Cái này một chém, địa vương đang sợ nhất, nhận ra người chết. Ngươi sẽ không có bất kỳ cảm giác gì, thậm chí đều sẽ không chống lại phản kích, bởi vì ngươi đã chết sớm. Đây là một loại nhân quả công kích, hắn ra tay quả đã xác định, ngươi hẳn phải chết." Chém giết Ngụy đạo Thành, địa nguyên kỵ trạm điên cuồng lấp lóe lên. Bất luận bao xa, trong nháy mắt liền đến. Trọng chạm phía dưới, một xuống một cái kim đan chân nhân đảo mắt giết sạch kim đan chân nhân, bắt đầu truy sát trúc cơ chân tu. Trong hư không, có đại năng muốn ra tay ngăn cản. Thế nhưng có một tiếng nói xuất hiện. "Không thể, đây là Tử Minh Tiên đạo hiện ra, cái này một giới giết quá nhiều hài đồng, giết quá nhiều tiên tần lính mới, khí vận chồng chất phía dưới, lúc này mới gợi ra thiên đạo hiện ra. Ai động ai nhiễm, giết hắn, thiên đạo không có bằng chứng, xấu chúng ta võ ngụy khí vận." Chuyển lệnh Phong ấn 3000 dặm, phong ấn 3000 năm để cho hắn tự sinh tự diệt. Nhất thời vô số đại năng hồi đáp, "Ừm, pháp chỉ." Chương 171. Đại thú đến báo, trang sách hủy diệt sạch. Chương 171, đại thú đến báo, trang sách hủy diệt sạch đại đồ sát bắt đầu, ngụy vô quả biến thành địa viên kỵ trạm, bắt đầu giết chóc. Trước hết giết kim đan chân nhân, lấy ngụy đạo thanh dẫn đầu, chém giết 17 kim đan chân nhân. Lại giết trúc cơ chân tu, đầy đủ chém giết 109 người, sau đó là luyện khí tu sĩ, đầy đủ hơn vạn. Lại là người phàm bình thường, 3000 giằm nơi, 187 vạn phàm nhân, không giữ lại ai cuối cùng sinh linh, mèo chó chuột tước, côn trùng, run, phàm là sinh linh, toàn bộ giết chết đến đây, 3.000 ngàn nơi, hóa thành một mảnh quỷ vực, lại không có bất luận cái gì vật còn sống, chỉ có điều động địa ngục hải cốt ma hiểm địa nguyên kỵ trạm, ở đây rong rủi đại thù đến báo, không chỉ là thù của hắn, nơi đây chết rồi quá nhiều trẻ mới sinh, vô số tiên tần lính mới tổn hại nơi này, khí vận ngưng tụ phía dưới, đại đạo hiện hình, bám vào ngụy vô quả trên người, hóa sinh quỷ dị báo thủ. Phàm là sinh linh, chém tất cả, theo địa nguyên kỵ trạm chạy băng băng, đung nhiên, dương tú minh ba người tự động thoát ly, bọn họ rời đi thế giới này, trở lại đại bản doanh. Sau đó ba người cùng nhau thổ huyết. Chỉ thấy, Cửu biến thương sinh thuế tâm quyết trọng tỏa, Cửu biến thương sinh thuế tâm quyết đã tứ trọng tiên, thế nhưng tứ trọng tiên sau khi, thứ 5 trang, thứ 6 trang, thứ 7 trang, thứ 8 trang, thứ 9 trang, từng trang nát bầy đến đây, Cửu biến thương sinh thuế tâm quyết chỉ còn dư lại 4 trang. Sau đó trang thứ tư hóa thành màu đen, chỉ có thể quan sát, không có một chút tác dụng nào. Họ tên: Ngụy Vô Quả. Chúng tộc: Quỷ dị. Cảnh giới: Không thể biết, không thể coi là thủ, thiên đạo hình chiếu đã không phải là người, hóa thành quỷ dị, đến đây vi phạm tiên tần lời thề. Người có nguyện ý hay không bất luận ở bất cứ lúc nào, đều sẽ vinh vì nhân tộc. Vì lẽ đó cái này một tờ hoàn toàn không thể dùng. Mặt sau năm trang đều là nát bể, ba người không biết nói cái gì tốt. Cuối cùng phó hạ lương nói, nếu như không phải tứ đệ biến thân quỷ dị, hắn thi thể bị người phát hiện, đối phương hẳn là có biện pháp lợi dụng thi thể, truy tung thời không chém giết chúng ta. Dương Tú Minh gật đầu nói, lao nguy, hy sinh chính mình, đã cứu chúng ta, chính mình báo thủ, là cái đàn ông. Trương Nhạc nói, bọn họ chuyên môn bán nhằm vào chúng ta thiên tận. Cựu biến thương sinh thuế tâm quyết, hiện tại cái này giá rẻ. Làm sao bây giờ a? Không có biện pháp, từ từ xem đi, thực sự không được, ba người chúng ta cũng đủ rồi. Ta tin tưởng sẽ không vĩnh viễn như vậy, từ từ đi." Phó Hạ Lương cắn răng đột nhiên nói, "Ta, Phó Hạ Lương, ở đây phát xuống đại nguyện, tương lai nhất định tiêu diệt thượng tôn Võ Ngụy, vì ta tứ đệ báo thù rửa hận." Phó Hạ Lương kỳ thực người này, nhất trọng tình nghĩa, cùng Ngụy Vô Quả tiếp xúc chỉ là nửa ngày, thế nhưng đã đem hắn xem là thân đệ. Chung Nhạc cũng là thề với trời, "Ta, Chung Nhạc, ở đây phát xuống đại nguyện, tương lai nhất định tiêu diệt thượng tôn Võ Ngụy, vì ta Ngụy Vô Quả báo thù rửa hận." nhìn thấy bọn họ phát xuống đại nguyện, Dương Tú Minh cũng là như thế. Ta, Dương Tú Minh, ở đây phát xuống đại nguyện, tương lai nhất định tiêu diệt thượng tôn võ ngụy, vì ta lão ngụy báo thù rửa hận. Ba người đại nguyện phát xuống, nhất thời trong hư không, thật giống vô cùng nguyên khí xuất hiện, truyền vào bên trong cơ thể của bọn họ. Ngụy vô quả tuy rằng hoàn toàn tử vong, hóa thành quỷ dị, cái kia một tờ cũng là hắc hóa, thế nhưng sau khi chết cũng có di sản, có linh khí theo đại nguyện truyền vào ở đây linh khí phía dưới. Dương Tú Minh cảm giác được thân thể chấn động, lên cấp luyện khí tầng bảy, nguyên năng chân khí tăng vọt ba phần mười, thân thể cường tráng, ngũ giác mở rộng, thân thể vô tận dẻo dai. Không chỉ là hắn, Phó Hạ Lương cũng là chấn động toàn thân, do luyện khí tầng 9, trực tiếp lên cấp luyện khí tầng 10. Chỉ có trương nhạc không đổi, dương phó hai người không lên cấp trúc cơ, hắn chỉ có thể trúc cơ tầng 1. Trừ đó ra, nguyên khí kia vẫn là không tiêu tan, ở đây nguyên khí phía dưới, pháp bảo Bát Hoang Đạo bản áp thiên cơ, thình lình hơi động, dĩ nhiên hai hóa ba, biến thành ba cái Bát Hoang Đạo bản áp thiên cơ. Ba người liếc mắt nhìn nhau, không biết nói cái gì tốt. Cái này có tính hay không chính mình cho mình di sản. Ngoại trừ cái này, Ngụy vô quả vẫn đúng là lưu xuống một cái di sản. Tiên thần bí pháp Thiên viên diệu mệnh hư hoàng giáp, này pháp 99 bí pháp bên trong đứng hàng thứ, thứ 37. Ba người tham lộ, Ngụy Vô Quả lưu lại lượng lớn này kinh tu luyện tâm đắc. Cái này, Thiên viên diệu mệnh hư hoàng giáp đã mở ra tầng thứ nhất, có thể mang chín cái pháp bảo chiến giáp lấy pháp thuật cô động, hóa thành tự thân phòng ngự. Giáp nhiều dày, bao nhiêu cứng, y nhiều kháng, trụ nhiều cương, ngươi phòng ngự liền mạnh bao nhiêu. Ngụy Vô Quả cô động chín cái tam giai võ ngụy tinh cương đổ lòng chiến giáp, tăng cường sức phòng ngự của chính mình, có thể nói đao thương bất nhập. Thế nhưng hắn hối hận rồi, cố ý bản giao không cần luyện. Hắn không biết ở nơi nào tìm tới một cái áo giáp tổ luyện chuẩn bị tu luyện, thiên viên diệu mệnh hư hoàng giáp, tầng thứ 2 đáng tiếc hắn không có cơ hội, đem này tổ liệt lan truyền cho Dương Tú Minh ba người. Phó hạ lương thở dài một tiếng. Tứ đại thực sự là đáng tiếc, hắn kỳ thực thuộc tính là thổ, lại là mạnh mẽ như vậy huyết mạch mệnh cách đạo thể, thêm vào chúng ta thần thông công pháp, hầu như vô địch. Dương Tú Minh nói, đúng đấy, lấy hắn võ đạo, lấy hắn thực lực, lại lấy này, thiên viên diệu mệnh hư hoàng giáp, tăng lên phòng ngự, quả thực võ đạo phá trận người số 1. Mạnh mẽ tấn công, dày máu, có thể đánh, khôn khéo, nhường nhịn, a a a, quá đau lòng a. Ba người đều là tâm đau không dứt. Thế nhưng người chết đã qua đời hiện đang suy nghĩ cái gì đều không có biện pháp. Phó Hạ Lương nói, ta xem một chút cái gì tổ liên. Ngũ hành bảo, kim tinh giáp, trường sinh áo, thiên lãng phục, hồng liên y địa, di Sơn trụ. cái này tổ liên, chúng ta thái thượng đạo cũng có. cái này gọi là ngũ hành bộ, thánh giáp tông chuyển tới, đây là trúc cơ kỳ tốt nhất pháp bảo phối hợp. mặt sau còn có, bất họ trang, thủ hộ Khải, thánh lân giáp. a, thánh lân giáp, chúng ta có a. ba người lần trước quý sắc mảnh mỡ, cổ lăng sư minh vì bọn họ luyện chế được đến thánh lân giáp, không nghĩ tới dĩ nhiên là này tổ hợp một trong. Phó Hạ Lương suy nghĩ một chút nói, bất quá cái này cũng là bình thường, Thánh Lân giáp làm vì Thánh Giáp tông hạt nhân áo giáp một trong. Cái này tổ liệt ta hoài nghi đến từ Thánh Giáp tông, vì lẽ đó có này giáp đều là bình thường. Dương Tú minh hỏi, cái kia cái khác áo giáp tốt làm sao? Phó Hạ Lương nói, ngũ hành bộ, có linh thạch liền có thể kiếm đến. Bất quá từ xưa tới nay thứ nhất quý thiên địa linh vật, thứ hai quý phi xa phi thú, thứ ba quý pháp bảo chiến giáp. Chúng nó đều là tam giai pháp bảo chiến giáp, ít nhất mỗi kiện cũng phải qua 1000 linh thạch, thậm chí 13, 4. Phải biết tam giai chúc cơ pháp khí vật phẩm cơ bản đều là 1000 linh thạch bên trong không có biện pháp, trương nhạc không nhịn được mắng, có thể coi là có chút tiền a thảo, dương tú minh nói hết cách rồi, nên hoa còn đến hoa, chỉ phải bỏ tiền có thể mua được, chính là chuyện tốt. phó hạ lương nói đúng, bởi vì bất hoặc tràng, thủ hộ khải, thánh lân giáp, có tiền cũng là không mua được, bọn họ đều là thánh giáp tông hạt nhân áo giáp, đối ngoại không bán ra, chúng ta có thể được đến thánh lân giáp, đều là vận may. thoát ra lời này ba người đều là há hốc mồm, thở dài một tiếng. dương tú minh nói thiên viên diệu mệnh hư hoàng giáp đứng hàng tiên tần bí pháp ba mươi có cường đại giá trị, vì lẽ đó ta quyết định thêm ra đến quỷ giá, lựa chọn giáp đạo, tiến giai phi giáp nhân. Trương Nhạc gật đầu nói, mười chim ở rừng không bằng một chim ở tay, tốt, ta cũng là như thế. Phó Hạ Lương nói, ngoại trừ cái này, ta còn muốn lựa chọn tam thập tam thiên tuyệt phòng tuyệt, trấn giáp vấn thiện. Tuy rằng không phải giáp tuyệt, thế nhưng cũng không có gì khác nhau. Thuật tuyệt, thiên vạn đức trọng, hẳn là không thích hợp, thiên viên diệu mệnh hư hoàng giáp. Ba người nhìn nhau, đều là gật đầu, đến đây quyết định đến tiếp sau tu luyện, chương 172, luyện giáp hóa thể. Chương 172, luyện giáp hóa thể, trấn giáp vấn điện. Quyết định sau khi, ba người lập tức hành động lên. Phó Hạ Lương trở về Thái Thượng Đạo, đi tìm Tiêu sư Minh, hỏi do hắn có thể có ngũ hành bộ. Hiện tại Phó Hạ Lương trên người có linh thạch 8,124 cái linh thạch. Tiêu trưởng quỹ nghe được Phó Hạ Lương ý đồ đến, cười ha ha, nói: Ngũ hành bộ, ta nếu là không có, còn làm cái gì buôn bán? Ngũ hành bào 1,500 linh thạch, kim tinh giáp 1,200 linh thạch, trường sinh áo 1,100 linh thạch, thiên lãng phục 1,100 linh thạch, hồng liên y 1,100 linh thạch, di sơn trụ 1,200 linh thạch. Ngươi nếu tới một bộ, ta cho ngươi xóa không, 6.000 linh thạch. Phó Hạ Lương khẽ cắn răng nói: Ta mua. Trước tiên cho ta đến một bộ. Tốt, bất quá, ngươi đến cho ta ba ngày, ta cho ngươi tập hợp. Không có vấn đề, Tiêu sư huynh, ta mua ba bộ, ngươi cho ta trước tiên chuẩn bị. Ta linh thạch có chút không đủ, thế nhưng ta tuyệt đối sẽ không quỵ nợ. Tốt, phó sư đệ, tông môn hai giống tu sĩ, phái thiết chân nhân đệ tử nhập thất, ta còn sợ ngươi nợ tiền không trả. Đa tạ Tiêu sư huynh tín nhiệm. Bất quá, phó sư đệ, ta nói một câu phí lời. Ngươi thi đấu mới qua bao lâu à, đã luyện khí tầng 10 đan dược vẫn là an ít là tốt, luyện khí kỳ chỉ là tu luyện bắt đầu, không đủ thành đạo, không muốn bởi vì nhỏ mất lớn. Phó hạ lương có chút không nói gì chính mình cái này cảnh giới xác thực tăng lên nhanh. Khoảng cách đại bị bất quá mấy tháng, chính mình hiện tại đã luyện khí tầng 10. Tông môn luyện khí hậu kỳ thi đấu, chính mình đều không có tư cách tham gia. Thi đấu thu hoạch sau đó lại đi giai tầng 7, đi tới đế đô trên đường hấp thu quỷ dị tiến giai tầng 8, được đến Thái Ứng Kinh, lão quân khai thiên kinh tăng lên, lại là lên cấp tầng 9, cuối cùng hấp thu nguy vô quả di sản tiến giai tầng 10. Chính mình cũng không cách nào a, hơn nữa đều là chân thật tiến giai, một điểm dư đều không có. Bất quá nhân gia lòng tốt khuyên bảo, chẳng lẽ nói quản người đánh rắm. Chỉ có thể gật đầu nói, đa tạ sư huynh chỉ điểm, ta nhớ kỹ, ta sẽ chú ý. Thái độ vạn phần thành khẩn. Ngũ hành bộ cần 3 ngày chuẩn bị, Phó Hạ Lương đi tới Cổ Lăng Sư Vinh nơi, hiện tại đã qua mười mấy ngày, đem 3 bộ thánh lân giáp thu hồi đến nơi đó, tìm tới Cổ Lăng Sư Vinh. Cổ Lăng Sư Vinh đầy mặt mỉm cười, lấy ra 3 bộ áo giáp, nói: "Không có nhục sứ mệnh." Nhìn sang, cái này 3 bộ áo giáp chỉ là đơn giản nhuận giáp, bảo vệ thân thể trước ngực phía sau lưng, rất là bình thường, không có chỗ đặc biệt gì. Giáp thân kỳ dị mà mềm mại, cầm trong tay nhẹ như không có vật gì, đặc biệt mềm mại, không nhìn ra điều khắc từng gì. Thế nhưng nhẹ nhàng rung lên, áo giáp thật giống biến thành vô số luân thiên tựa như một đoàn ánh trăng trong ngần ở trong tay nhẹ lên, thủy sắc vầng sáng mênh diệt, không nói ra được thánh khiết yêu kiều. Cổ Lăng sư huynh nói, thánh lân giáp vô cùng kiên cố, có thể lấy chống đỡ trúc cơ tu sĩ hơn 10 lần bánh kích không nát. Mấu chốt nhất chính là này, giáp mỗi ngày có thể lấy tự sinh một cái pháp tuẫn, có thể lấy chống đỡ kim đan chân nhân toàn lực nhất kích, có thể chống đỡ kim đan chân nhân một đòn, nó hóa sinh thánh tuẫn, tự động phòng ngự. Không chống đỡ được, thánh tuẫn tan vỡ, đem công kích tự động chết đi. Cái này tương đương với nhiệm một cái mạng. Phó Hạ Lương cao hứng không đỡ, mang theo ba cái thánh lần giáp trở về đại bản doanh. Nhìn thấy Phó Hạ Lương trở về, Lấy ra ba cái Thánh Lân Giáp, ba người đều là cao hứng. Đến đây đi, chúng ta trước tiên thử luyện hóa một chút." Dương Tú Minh đề nghị. "Vậy thì đến đây đi." Ba người hợp thể, bắt đầu tu luyện, Thiên Viên Diệu Mệnh Hư hoàng Giáp. Kỳ thực cái này không khó, có ngụy vô quả ở trước, thuận buồn xuôi gió. Lôi Việt Phong Truy, Thừa Thiên Diễn Uy, Tà Buôn Xích Long, Hưu Khống Huyền Quỷ, Thiết Thành Tử Động, sát Lệnh Cầm Ly, Chân Khí Hỗ Bốc, Âm Dương Ưng Cơ, Mạo Nướng Khôi Truyền, Nam Bắc Đông Tây, Chân Vương Huyền Đế, Vạn Đức Thần Nghê. Cấp cấp như luật lệnh, cho ta biến." Ba người hoàn thành tu luyện, từng cái mang theo Thánh Lân Giáp trở về bản thể. Dương Tú Minh trở lại ký túc xá, vận chuyển pháp môn, Thiên viên diệu mệnh hư hoàng giáp, phía dưới, hắn phát hiện ở đỉnh đầu của mình, thật giống có 9 cái ánh sáng, từng cái thành một cái vòng xoáy. Cái này vòng xoáy ánh sáng, chỉ có Dương Tú Minh chính mình có thể lấy nhìn thấy. Hắn lấy ra Thánh Lân giáp, dựa theo tổ hợp vị trí, bài vị đến cái cuối cùng. Thánh Lân giáp tiến vào trong nước xoáy, lặng yên biến hóa, tỏa ra tinh quang. Sau đó yên lặng tiêu tan, hóa thành hư vô, cái kia vòng xoáy cũng là tự động biến mất, đương nhiên Dương Tú Minh cảm giác được thân thể chấn động. Thân thể của chính mình, thật giống vô hình trong, khoác lên một cái áo giáp. Thánh Lân giáp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 Đột nhiên trên người xuất hiện một cái quang thuần, ngăn trở thần kiếm một đòn đây là Thánh Lân Giáp đặc tính pháp thuật, cũng là hữu hiệu, hiệu. Dương Tú Minh mừng như điên, bởi vì Thánh Lân Giáp khiến ánh sáng cao nhất chỉ là phòng ngự kim đan chân nhân một đòn, sau đó theo tu sĩ cảnh giới tăng lên, Thánh Lân Giáp dần dần mất đi tác dụng. Thế nhưng hiện tại hình người áo giáp, theo chính mình tu vị tăng lên, Thánh Lân Giáp chức năng cũng sẽ tăng lên, đợi đến chính mình cảnh giới kim đan, cái này quang thuần sẽ đối với Nguyên Anh chân quân cũng có một đòn phòng ngự tác dụng. Ba người đều là tu luyện hoàn tất, tụ tập cùng nhau tham kinh đối với chuyện này đều là rất hài lòng, hiệu quả rất tốt. Phó Hạ Lương lập tức hành động, lấy công nhân đi hồi bái Tam thập Tam thiên tuyển phòng tuyển, trấn giáp vấn thiện. Dương Tú Minh nhưng là đi tới đại học, mua giáp đạo chiến trước. Giáp đạo chiến trước làm vì giáp đạo giáp biến, giáp đạo giáp trọng, giáp đạo giáp sư. Giáp đạo giáp biến năng lực có thể sống hóa giáp trụ, tăng lên áo giáp thuộc tính. Giáp đạo giáp trọng có thể lấy tăng cường áo giáp sức phòng ngự. Giáp đạo giáp sư có thể lấy chế tạo áo giáp, cải tạo áo giáp. Thế nhưng ba người chỉ có thể lựa chọn một cái, cuối cùng nhiều lần nghiên cứu, đều là lựa chọn giáp đạo giáp biến. Giáp đạo giáp trọng tăng cường sức phòng ngự, cần áo giáp thực thể tồn tại, bọn họ đã luyện hóa áo giáp, không có thực thể vì lẽ đó không có chút ý nghĩa nào. giáp đạo giáp sư chế tạo cải tạo áo giáp, thế nhưng bọn họ mong muốn áo giáp đều là thánh giáp tông tinh phẩm, đó là ngàn vạn năm vô số tu sĩ tinh luyện, căn bản không cần chính mình cải tạo. vì lẽ đó ba người tuyển chọn giáp đạo giáp biến, giáp đạo giáp biến, thả mâu thích áo giáp thừa hiên nhập tử vi, có thể lấy tăng cường áo giáp linh tính, hoạt hóa áo giáp hiệu quả tốt nhất. kỳ thực trương nhạc đưa ra ba người một người một cái giáp đạo chiến trước, đến thời điểm ba người hợp nhất ba cái chiến trước đầy đủ hết, thế nhưng bọn họ nhiều lần luận chứng không có ý nghĩa, cuối cùng vẫn là đều lựa chọn giáp đạo giáp biến đây là cái cuối cùng quỷ giá nhộng trước, ba người đều có điểm do dự. Dương Tú Minh cuối cùng nói, thiên viên diệu mệnh hư hoàng giáp, tiền đồ vô lượng. Mười chim ở rừng, cái gì tương lai làm sao, hào không còn giá trị, không bằng nắm lấy hiện tại, sống ở tức thời, một chim ở tay. Chuyển chức. Ra lệnh một tiếng, ba người đều là phân biệt chuyển chức đáng tiếc, phi giáp nhân giá cả trăm vạn, Dương Tú Minh trong tay hiện tại thì không có nhiều tiền như vậy, chỉ có thể chờ một chút, chương 173. Thiên tàng địa ẩn vô minh sử, hư vọng hoàn chân khán nhân tâm. Chương 173, thiên tàng địa ẩn vô minh sử thư vọng hoàn chân khán nhân tâm xử cọc trước khi rời đi cho dương tú minh đầy đủ trăm vạn thêm vào trước đây hắn còn lại hơn ba vạn dương tú minh trong tay có một trăm mười một vạn phó hạ lương lặng yên thay đổi ba cái thiên địa linh vật thiên địa linh vật thanh nguyên mục, tổng cộng ba cái đây là bình thường nhất nhất giai thiên địa linh mục, thế nhưng đầy đủ bỏ ra phó hạ lương 1,500 cái linh thạch đem này thiên địa linh vật mang cho dương tú minh dương tú minh nhìn thấy sững sờ nói ngươi mua chúng nó làm gì tại sao không có mua tiện nghi nhất bình thường nhất giai thiên địa linh vật huyền vũ thạch loại hình giá trị ba cái linh thạch cái này năm linh thạch So với những kia đều quý giá một nửa. Phó Hạ Lương nói, cái này chút thời gian, ta cẩn thận kiểm tra. Thanh Nguyên Mộc sinh ra từ một yêu thanh ma tùng trong cơ thể, nơi này thình linh cũng có một yêu thanh ma loại này quỷ dị, dùng cái này giảm bạo luật tinh, sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Dương Tú Minh cầm lấy tới xem một chút, nói, hửm, cũng tốt, miễn cho xuất hiện lý ra tình huống đó." Nghĩ tới đi, lòng vẫn còn sợ hãi. Ba cái thiên địa linh vật Thanh Nguyên Mộc, Dương Tú Minh thu cẩn thận, chuẩn bị đi cảnh không lâu đổi lên cấp bằng chứng. Phó Hạ Lương nói, "Đại ca, ta đề nghị ngươi đi tìm Hùng Khoát Hải đổi tiền, sau đó đi cảnh không lâu mua bằng chứng." Lần trước chúng ta ở cảnh không lâu, lấy trên đường gặp phải đại quỷ dị làm vì lấy cớ, giải thích luật tinh khởi nguồn đối phương nhất định sẽ điều tra, xác định chúng ta không có nói dối, vì lẽ đó đến hiện tại đều không có chuyện. Thế nhưng lại đi cảnh không lâu lấy này trao đổi, sợ là nhiều gây chuyện. Hùng khoát hải nơi đó chúng ta chưa từng dùng qua lấy cớ này, có thể dùng một lần. Bất kể nói thế nào, cái tên này là hùng gia người nam Quyền, sau đó khả năng có gặp nhau, không thể hoàn toàn không nhìn hắn tồn tại. Dương Tú Minh ở đại học học tập, trong thời gian này, thật không có phản ứng hùng khoát hải đối phương cũng không thèm để ý, Dương Tú Minh loại này tiểu đệ, muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Ngươi không tự nguyện lại đây phục vụ, bọn họ cũng không phản ứng ngươi. Dương Tú Minh suy nghĩ một chút, nói, "Tốt, có đại ca quan hệ, ta đi tìm hắn." Hắn thu cẩn thận ba cái thiên địa linh vật thanh nguyên mục, đi tới Hùng gia, đi gặp Hùng Quốc Hải. Thế nhưng lần này, nhưng không có lần trước dễ dàng như vậy, đầy đủ chờ hơn nửa giờ, Hùng Quốc Hải mới có thời gian tiếp kiến hắn. Dương Tú Minh mỉm cười, trong lòng rõ ràng, cái này là đối phương một hạ mạn uy, chính mình quang thời gian này, đều chưa từng có đến thăm hỏi, vì lẽ đó xử lý lạnh chính mình một thoáng. Rất nhanh, đi tới một căn phòng hội nghị, nhìn thấy Hùng Quốc Hải. Hắn vẫn là cùng trước đây như vậy nhiệt tình thế nhưng bên trong mang theo một loại xa lánh chỉ là khách khí một cái dương tú minh vô cùng cung kính khách sáo vài câu sau đó nói thiếu gia ta một đoạn này bận biểu tu luyện quên một chuyện ở ta đi tới đế đô trên đường chúng ta gặp phải đại quỷ dị tập kích cái kia đại quỷ dị bị ta nhân duyên trùng hợp giết chết ta ở trên người hắn được đến cái này mấy cái bất phàm luật tinh ngày hôm nay mượn hoa hí vật hiến cho thiếu gia nói xong hắn lấy ra ba cái thiên địa linh vật thanh nguyên một đưa qua hùng khoát hải tiếp nhận đi vừa nhìn nói một thực loại quỷ dị luật tinh nhìn cũng là dưới cái nhìn của hắn đây là dương tú minh biết rồi sai lầm Lại đây hiến vật quý, túi đầu nhận sai. Hung quát hải cao máy thật giống phát hiện chút gì, nói, các ngươi trên đường gặp phải đại quỷ dị, ta là biết đến. Quả nhiên là đại quỷ dị, có chút không giống. Sau đó hắn hô, quản gia, đi đem tiểu thập thất gọi tới, hắn chuyên môn am hiểu giám định. Rất nhanh, một người thiếu niên đến đây, nhìn sang bình thường, có chút chán trường cảm giác. Hắn cầm lấy những này thiên địa linh vật thanh nguyên mục, bắt đầu giám định. À, thứ tốt ta, những thứ này lựa tình, ẩn chứa kỳ dị thiên địa nguyên khí, chất lượng tương đối khá. Mộc yêu thanh ma tùng, nhị giai đâu đâu cũng có, thế nhưng có thể lên cấp đến tứ giai, vô cùng ít rồi a ở hắn giám định phía dưới hùng khoát hải gật đầu nói tốt tú minh việc này làm không tệ thưởng quản gia đưa tới thẻ đen đầy đủ bộ tấm một tấm một trăm vạn bốn trăm vạn nhiều cho một trăm vạn đại thiếu gia trả tiền chính là phong khoáng, người trong thiên hạ đều ăn nhà hà lương đối với bọn hắn tới nói tiền là cái gì trang giấy dương tú minh khách sáo vài câu xem hùng khoát hải hơi không kiên nhẫn đứng lên cáo tử tú minh sau đó lại đây chơi thiếu gia ngài quá khách khí có chuyện gì xin cứ việc phân phó rời đi hùng gia dương tú minh thật cao hứng tuy giằng chân chó một chút thế nhưng lợi ích thực tế tới tay So với dự tính nhiều 100 vạn, 500 vạn nguyên, đầy đủ mua ba cái giáp đạo lên cấp bằng chứng đột nhiên, Phó Hạ Lương nói, cái kia tiểu tập thất, không đúng lắm. Dương Tú Minh sững sờ, hỏi, có ý gì? Hắn che giấu rất sâu, không hề có một chút kẽ hở, thế nhưng ta vẫn là cảm giác được hắn tu sĩ mùi vị. Dương Tú Minh hỏi, lại uy đi tông tu sĩ. Không phải, không có loại kia xôn sao mùi thối, thế nhưng có một loại âm u khí, ta khó mà nói, chỉ là một loại thần thức cảm ứng. Ta về đi thăm dò một chút, ta nhớ tới ở nơi nào gặp qua. Phó Hạ Lương rời đi, Dương Tú Minh cau mày. Bất quá sự tình còn phải tiếp tục. Hắn đi tới cảnh không lâu, lấy 300 vạn mua 3 cái phi giáp nhân lên cấp bằng chứng ở trở lại đại học, mua 3 cái giáp đạo giáp biến chiến trước bằng chứng, tổng cộng bỏ ra 54 vạn. Còn sót lại 154 vạn nguyên. Rất nhiều bằng chứng mua xong, Phó hạ lương về đến nói rằng, Tàng Thần Tông, thiên tàng địa ẩn vô mịch sử, hư vọng hoàn chân khán nhân tâm. 3000 tà đạo một trong, hiện tại dựa vào thượng tôn thần ủy tông phía dưới. Này tông môn đệ tử, là nhất giỏi về ẩn nút, ẩn giấu người khác trong môn phái làm nội gian này môn có 3 pháp hai quyết, năm lại siêu thần thánh pháp, thế nhưng cao cấp cũng có sức chiến đấu gì, vì lẽ đó chỉ là tà đạo. Bàng môn cũng không bằng. Dương Tú Minh một nếp miệng nói, Triệu gia có lại y địa tông, Hùng gia có tàng thần tông, những tu sĩ này làm sao đi tới thế giới này à? Trương Nhạc nói, ta nhìn bọn họ đến đây mục đích chính là quỷ giá. Thật giống nông thôn nuôi gà vòng gà, luôn có con trộn hôi lại đây ăn trộm gà ăn. Dương Tú Minh nói, cái này vòng gà, khả năng là thượng tôn nam sở, bọn họ cũng dám. Phó Hạ Lương nói, có cái gì không dám? Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Lại nói, bất kể là lại y địa tông vẫn là tàng thần tông, am hiểu nhất tần độn, dễ dàng sẽ không bị phát hiện đường nói nơi này chính là nam sở tông môn nội bộ làm không tốt đều có tàng thần tông đệ tử bọn họ không sợ bị phát hiện chúng ta đều có thể phát hiện nếu như bị nam sở tu sĩ gặp phải khẳng định bị phát hiện lần trước không phải nói chân thủ nơi này đạo quan biến mất không thấy vì lẽ đó tưởng ra bị dị môn đạo quan đều chưa từng xuất hiện làm sao phát hiện dương tú minh lắc đầu một cái nói quên đi mặc kệ chúng ta chuyện chúng ta yên lặng tu luyện tăng cao thực lực đây mới là chuyện mấu chốt nhất phó hạ lương gật đầu nói đúng chuyển chức giáp đạo giáp biến sau đó lên cấp phi giáp nhân tu luyện tam thập tam thiên tuyệt phong tuyệt trận giáp vốn thiện nói xong Phó hạ lương bắt đầu chuyển pháp, hắn đã hối đoái tam thập tam thiên tuyệt phòng tuyển, chấn giáp vấn thiện. Ba người cùng nhau tu luyện, đều là được đến phòng tuyển, chấn giáp vấn thiện. Phó hạ lương đột nhiên nói, vừa mới, sư phụ ta đem ta gọi lên, đối với ta giáo dục một phen. Hắn để ta không muốn nuốt gan đan dược, mù quáng tăng cao tu vi, muốn đặt vương trụ cột. Ba người không lời, cái này thực sự không có biện pháp giải thích. Sư phụ cuối cùng hỏi ta tại sao không đi gặp Tân Xuân Phong. Ta mơ hồ nói Tân Xuân Phong vấn đề, sư phụ mặt đều trắng, cuối cùng dặn ta cẩn thận một chút. Hắn nói, phải cho ta xin bà Châu chấp sự, rời đi Đại La Thiên một quãng thời gian, tránh họa phương xa. Ta nói, tại sao? Ta cũng không thấy nàng. Sư phụ nói, đây là đạo tranh, đáng sợ nhất, không để ý ta liền chết, để ta mau mau chuẩn bị, đi xa chạy nạn. Chương 174. Kim Sương Thanh Hiểu phóng chu hành, Bảo Đái Xuân Phong ba giáng Kinh. Chương 174. Kim Sương Thanh Hiểu phóng chu hành, Bảo Đái Xuân Phong ba giáng Kinh. Sự thực chứng minh, Phó Hạ Lương sư phụ Toái Thiết chân nhân nói không sai. Bởi vì Toái Thiết chân nhân dĩ nhiên không cách nào làm vì Phó Hạ Lương xin đi xuống bà châu chấp sự tư cách. Mỗi một lần xin đều là thất bại, cũng không biết ai ở ngăn cản, không phải chương trình không đúng, chính là vị trí nguyên không hoặc là làm việc từ chối bà bệnh mấy lần đều không có làm vì phó hạ lương xin đi xuống tư cách để người đánh đáy lòng phát lệnh vai thiết chân nhân giận dữ đi tìm chính mình sư phụ để cho mình sư phụ đứng ra cựu không chân quân hoàng vô thượng bế quan trọng còn đến một quãng thời gian mới có thể xuất quan chỉ có thể chờ đợi có toái thiết chân nhân che chở phó hạ lương hiện tại đến là không có chuyện gì đối phương cũng không dám quá mức rõ ràng trong lúc này ba người tham kinh tu luyện trương nhạc đột nhiên bạo phát hắn hoàn thành kim đồng tháp quang động chân nhãn vòng thứ hai tu luyện kỳ thực trương nhạc đã chút cơ khí vốn là nên hắn hoàn thành kim đồng tháp quang động chân nhãn Vòng thứ nhất tu luyện, kết quả bị Dương Tú Minh đoạt thứ nhất, Kim Đồng Thác quang động chân nhãn, vòng thứ hai tu luyện hoàn thành, được đến một cái song nhãn thần thông cực mục thiên thư. Cái gọi là cực mục thiên thư, chỉ cần sử dụng cái này thần thông, đem có cường đại sức quan sát. Bốn phương tám hướng không có gấp chết, toàn phương vị tầm nhìn, dường như thượng đế thị giác, nhờ vào đó chống đỡ chiến đấu. Có thể lấy tra xét kẻ địch kinh mạch, chân khí hướng chạy, trên người pháp bảo linh quang, có thể lấy thấy rõ ba giảm phạm vi tất cả, có thể lấy hình thành gấp 10 lần thị lực siêu viễn thị cảm giác, có thể lấy buổi tối coi vật đêm đen thị giác có thể lấy nhỏ bé đổ vật bội hóa phóng to siêu cao thị giác ánh mắt chiếu tới, đều là Trương Khai, vì lẽ đó gọi là cực mục thiên thư. Trương Nhạc nắm giữ cái thứ 2 song nhãn thần thông sau khi, Dương Tú Minh rất nhanh nắm giữ, bất quá Phó Hạ Lương chỉ là nắm giữ cái thứ nhất song nhãn thần thông, cái thứ 2 còn kém một chút. Cái này thần thông, phối hợp Trương Nhạc thai quỷ nhân, Phó Hạ Lương lược du nhân, hiệu quả càng tốt hơn ở này trong quá trình. Tiêu sư Minh đã đem ngũ hành bộ đưa tới đi tới một bộ, mặt khác hai bộ lục tục đều sẽ tập hợp. Phó Hạ Lương gọi tới Dương Tú Minh hai người, bắt đầu luyện hóa ngũ hành bộ, thiên viên diệu bệnh hư hoàng giáp, tầng 1 tu luyện hoàn tất chỉ cần vận chuyển pháp môn, đỉnh đầu sẽ xuất hiện chín cái linh khí vòng xoáy. Phó hạ lương dựa theo thứ tự, đem Ngũ hành bảo, Kim tinh giáp, trường sinh áo, Thiên La phục, Hồng Liên y y, Di sơn trụ lần lượt đưa vào vòng xoáy. Nhất thời, chúng nó từng cái từng cái luyện hóa. Ngũ hành bảo làm chủ, sau đó chia ra là Kim một thủy hóa thổ các loại năm cái pháp bảo, dù là không cần, Thiên viên diệu mệnh hư hoàng giáp, luyện hóa, mặc lên người, cũng sẽ sinh ra một loại cường đại ngũ hành phòng ngự. Ngũ hành huyền hoàng tráo, toàn ngũ hành phòng ngự, tự động kích phát, kéo dài thời gian 2 canh giờ, không tiêu hao bất kỳ tu sĩ nào pháp lực. Lấy Thiên Viên Diệu Mệnh hư Hoàng Giáp luyện hóa từng cái từng cái pháp bảo hóa thành phó hạ lương tự thân phòng ngự, pháp bảo phòng ngự lại mạnh, cũng có bị đánh nát thời điểm. Thiên Viên Diệu Mệnh hư Hoàng Giáp luyện hóa hóa thành thân thể gia thịt, dù là bị đánh nát, chữa trị sau khi phòng ngự tự động khôi phục. Hơn nữa cái này pháp bảo phòng ngự sẽ theo tu sĩ si tu vị tăng lên, tiên lặng trở nên mạnh mẽ. Ngoài ra cái này ngũ hành huyền hoàng cháo tự động cùng Thánh Lân Giáp khiên ánh sáng dung hợp, uy năng càng là tăng cường. Chỉ là hiện tại chỉ có một bộ ngũ hành bộ Dương Tú Minh cùng Trương Nhạc chỉ có thể lướt ao đáng tiếc bất hỏa trang, thủ hộ khải dùng tiền cũng là không mua được mặt khác, phó hạ lương trên người bây giờ liền còn lại xuống không tới 500 linh thạch, lại nghèo. cái này một ngày, ba người chính đang tại đại bản doanh tham kinh, chương nhạc nói, tiếp tục như thế không được a. nhưng là linh thạch này, quá khó kiếm lời, lần trước bồi thanh xương sư muội luyện kiếm sau khi, thật giống bị nhị ca lớn hoa sen kích thích đến, nàng cũng không tiếp tục tìm ta. nha đầu này, như vậy sao được, đến tiên truy bách luyện a. nhị ca, ngươi cái lớn người hoa sen, không hiểu thương hương tiết ngọc, xem, dọa chạy đi. đột nhiên dương tú minh nói, lần trước thành bạch kỳ, cái kia giao hà bảo thật chàng. thoát ra lời này, nhất thời ba người ánh mắt sáng lên. Giao Hà Bảo Thạch Tràng, nguyên bản nơi này cũng có một cái nguyên anh đại năng, thật giống là một cái giao xà. Khi đó không phải bảo thạch tràng, là một chỗ ổ rắn, có thể lấy cung cấp các loại linh xà thịt. Sau đó giao xà ngã xuống, di hải hóa thành một cái bảo thạch tràng. Hiện tại có người nói đã khai phá gần đủ rồi, không có bao nhiêu bảo thạch sản xuất. Thế nhưng Dương Tú Minh ba người không tin. Vạn nhất đây, Dương Tú Minh hắc dạ đồng hóa, tuyệt đối có thể lấy phát hiện những kia không có bị tìm tới bảo thạch. Hiện tại sơn cùng thủy tận, phải đi nhìn. Trương Nhạc không nói hai lời, chờ đến tối, Lãm Yên rời đi phủ thành chủ, đi tới Giao Hà Bảo Thạch Tràng. Quãng thời gian này thành chủ, hắn cũng thăm dò thành bạch kỳ trong ngoài, kỳ thực những kia kim đan chân nhân thật sự không quản sự, không thèm để ý, hoặc là cũng không cách nào quản. Lần trước trương nhạc giám sát lưu trường long, bọn họ nếu là quản sự, há có thể đáp thủ. Không nghĩ những thứ này, trương nhạc lặng yên rời đi, đi tới giao hà bảo thực tràng. Nơi này nhưng bất đồng giáp hà lâm tràng, nhìn giáp hà lâm tràng chỉ là một đám luyện khí kỳ tu sĩ, thế nhưng nơi đó có giáp hà vượn lớn tỏa chấn. Bất quá giáp hà vượn lớn, phụ trách chính là ngoại vực tiên ma sấm lớn, thế giới tan vỡ những chuyện lớn đó. Trương nhạc bị kinh hồn, ma trùng tập kích, mười mấy cái luyện khí kỳ sự sống còn. Loại chuyện nhỏ này, Giáp Hà Vượng lớn là sẽ không xuất thủ. Thế giới tự có thiên địa hạn chế, không phải là không muốn, mà là không thể. Thế nhưng Giao Hà Bảo Thạch Tràng không giống, nơi đây không có đại năng toả chấn, nhưng có ba cái Kim đan chân nhân, bọn họ ẩn giấu ở Giao Hà Bảo Thạch tràng trong, không để ý tới thế sự, thậm chí quản sự cũng không biết bọn họ tồn tại. Thế nhưng bọn họ Kim đan lĩnh vực, đem Giao Hà Bảo Thạch Tràng vững vàng quá lại, phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Trương Nhạc đến đây, không khỏi cao mày. Bất quá, cái này Giao Hà Bảo Thạch Tràng từ từ suy kiệt, nhiều năm như vậy cũng không có ra chuyện, ba cái Kim Dan chân nhân hoàn toàn lười biếng. Bọn họ Kim Đan lĩnh vực trong lúc đó cũng không trùng hợp có kẽ hở. Kim Đan lĩnh vực trùng hợp dường như chiến đấu ảnh hưởng lẫn nhau, thời khắc tiêu hao Kim Đan chân nhân nguyên khí, không có chuyện gì căn bản không đáng Kim Đan lĩnh vực trùng hợp. Cái này kẽ hở lập tức bị Dương Tú Minh phát hiện, hắn lặng yên mà động, theo cái này kẽ hở, lấy Hắc Dạ đồng hóa lén vào giao hà bảo thạch chưởng trong. Tiến vào giao hà bảo thạch chưởng trong, nơi này phản thật không có Kim Đan lĩnh vực, đây là nguyên anh hải cốt bên trong, trong đó tự có tàn dư uy áp, Kim Đan chân nhân không dám đem chính mình lĩnh vực bố trí trong đó. Dương Tú Minh theo quán động, từng bước một hướng phía dưới. Trong hầm mộ có rất nhiều cây đuốc ngọn đèn, thế nhưng ở Dương Tú Minh Hòa Quang Đồng trần phía dưới, hắn đi đến nơi nào, lại không hào quang. Hắn sau khi trải qua, ánh sáng tự động xuất hiện đến đây. Dương Tú Minh ở trong hầm mộ đi một vòng lớn, thế nhưng cái gì đều không có phát hiện. vốn là cái này giao Hà Bảo Thạch chẳng chính là khô cạn, thật không có cái gì Bảo Thạch. Dương Tú Minh không nói gì, ba người liền muốn rời khỏi. thế nhưng Trương Nhạc không cam lòng, nói, chờ một chút, ta nhìn một chút. Hút. hắn sử dụng mới nhất được đến, kim đồng thác quang động chân nhãn, song nhãn thần thông cực mục thiên hư, bắt đầu kiểm tra. Thời khắc này thật giống Trương Nhạc nắm giữ thượng đế thị giác, phiêu nhiên mà lên. Toàn bộ bảo thạch chẳng đều ở trong tầm mắt của hắn. Nhưng nhìn đến nhìn lại, cũng là không có bất kỳ phát hiện nào ở Dương Tú Minh cùng Phó Hạ Lương hoàn toàn lúc tuyệt vọng, đột nhiên Trương Nhạc nở nụ cười. Ha ha ha, che dấu tốt bí ẩn a, thế nhưng bị ta phát hiện. Theo Trương Nhạc ánh mắt, Dương Tú Minh bọn họ phát hiện ở đây trong hầm mộ, có một ít lộn xộn loan thạch, ở Trương Nhạc ánh mắt phía dưới, chúng nó thình lình sắp xếp tự có trình tự. Nhìn sang, quả thực là một con chăn lớn xương sống lưng. Những thứ này tặng đá, tổng cộng 36 viên, thình lình đều là có giá trị nhất bảo thạch. Đây là con này cự mã nguyên anh cổ sống linh cốt biến thành, tương đương với ngũ giai linh tài. Phó Hạ Lương cùng Dương Tú Minh liếc mắt nhìn nhau, đây chính là Trương nhạc năng lực. Hắn có lúc có thể lấy phát hiện người khác vĩnh viễn không cách nào phát hiện bí mật. Tỉ như lần trước U thủy thử luyện hắn phát hiện U thủy quy. Hơn nữa không chỉ là cái này, Trương nhạc còn có một cái vô địch nằm lăn, có thể tránh tất cả công kích, khả năng này chính là người nhân tạo lớn người hoa sen chủng tộc ưu thế, chương 175. Vị diện thương nhân, đại thừa khó tìm. Chương 175, vị diện thương nhân, đại thừa khó tìm. Ngũ giai linh tài a, ba người vạn phần kích động, cẩn thận thu lấy, đều là lấy đi. Sau đó chương nhạc lặng yên rời đi, đi ra quáng động theo đối phương kim đan lĩnh vực khe hở, rời đi nơi này, trở về thành Bạch Kỳ, một đường không nói. Mãi đến tận phủ thành chủ, chương nhạc nằm xong, ba người trở lại đại bản doanh, sau đó nhìn nhau, cùng nhau cười ha ha. Lấy ra cái này 36 viên tảng đá, đặt cùng nhau, quả nhiên hóa thành 36 viên bảo thạch, sáng lên lấp lóa, liên tiếp cùng nhau, dường như một con trăn lớn đây chính là ngũ giai linh tài a, ít nhất trăm vạn linh thạch trở lên. Thật sự phát đạt. Ba người thật là vui, bắt đầu tính toán sải như thế nào tiền. Có tiền có thể sai quỷ lấy ma, đến đây phó hạ lương ở thái thượng đạo quật khởi. Thế nhưng, ở bọn họ tính toán lúc đột nhiên nghe có người gõ cửa tùng tùng tùng có người có ở nhà không ba người kinh hãi đây chính là bọn họ đại bản doanh ở vào hư không vô tật chồng làm sao có khả năng có người đến đây gõ cửa là không phải hảo giác tùng tùng tùng có ai không ta là qua đường đi buôn bán nhìn thấy các ngươi nơi này như vậy sáng ngời. tất có gì bảo vì lẽ đó tới xem một chút ba người liếc mắt nhìn nhau đây chính là chính mình đại bản doanh làm sao sẽ bị người phát hiện còn có người tới cửa dương tú minh lập tức mà lên nói là phúc không phải hoạ là hoạ tránh không khỏi hắn lớn tiếng hồi đáp xuất hồ thái vô chi tiền khởi hồ vô cực chi nguyên trung hồ vô trùng cùng hồ vô cùng niệm tụng thái thượng đạo thơ số nhắc nhở đối phương chính mình có lai lịch đối phương thật giống sướng sở nói cái gì đều có thể mua cái gì đều có thể bán đến viên phó hạ lương sướng sở nói bát phương linh bảo trai đây là bát phương linh bảo trai thơ số a không có chuyện gì là tu sĩ hẳn là bát phương linh bảo trai đại lão xuyên qua thời không ngẫu nhiên gặp chúng ta cố ý lớn tiếng gọi lên định hốt đối phương nghe được phó hạ lương lời nói đối phương thật giống cười khổ một tiếng nói bát phương linh bảo trai coi như thế đi cái này đến là ta cái thứ nhất nói, nói xong, ở cái kia đại bản doanh góc tường, tự động xuất hiện một cửa, một người đi vào. cái này người nhìn sang, lúc còn trẻ nhất định là khí vũ nhân ngang, vô cùng anh tuấn, thế nhưng hiện tại mập hồ hồ gương mặt, vóc người phát tướng, vừa nhìn không có nguy hiểm gì tính, bình dị gần gũi. các vị mời, tại hạ vị diện thương nhân lưu phàm, các vị có lễ. chỉ là một câu nói, để mọi người thả xuống tất cả cảnh giác. thế nhưng trương nhạc đột nhiên nói, ngươi bị thương. dương tú minh sững sờ, nhìn sang lưu phàm căn bản không có chuyện a. lưu phàm cười khổ một tiếng, nói, kim liên thiên thành, hiểu rõ tự nhiên. Sát thực, ta bán dạo ở bên ngoài, gặp phải mấy cái bọn cướp, tuy rằng đánh chạy bọn họ, thế nhưng cũng chịu một điểm vết thương nhẹ ở đây đến các ngươi nơi này nghỉ ngơi một chút, không biết có thể hay không lưu lại người nghỉ ngơi. Dương Tú Minh nói, đạo hữu, khách khí cái gì, cứ việc nghỉ ngơi. Cái này có linh tuyệt nước, uống một hớp đi. Nói xong, cho Lưu Phạm rót một chén linh tuyệt nước. Lưu Phạm uống một hớt xuống, thật giống mùi vị còn có thể. Hắn nhìn về phía trước ngạc, đột nhiên nói, tiên tần cấp bảy hăng trận, thật nhiều năm không nhìn thấy. Sau đó hắn nhìn về phía Dương Tú Minh, muốn nói điều gì, đột nhiên hắn nhìn về phía phương xa, cao mày nói, Thái hư đạo đức. Phong Nguyệt tiên sinh, nhanh như vậy liền đuổi theo. Hắn lắc đầu một cái nói, quên đi, thời gian cấp bách, không giả bộ, ngả bài. Sau đó hắn nhìn về phía Dương Tú Minh hỏi, ngươi có nguyện ý hay không bất luận ở bất cứ lúc nào đều sẽ vĩnh viễn nhân tộc, sẽ không trở thành cái khác dị tộc nô bược, ức hiếp nhân tộc, khi dị tộc xâm lược nhân tộc lúc, dũng cảm đứng ra, bảo vệ nhân tộc thiên địa? Dương Tú Minh nhất thời có chút đốc, đây là chính mình tiếp trước hai nạn xe cộ lúc, nghe được cái gọi là tiền Tần pháp linh câu hỏi lời nói, không có chút gì do dự, hắn mở miệng trả lời. Trong mắt, Dương Tú Minh, Trương Nhạc, Phó Hạ Lương, thật giống ba người một thể, cùng nhau hồi đáp ta đồng ý. Lưu Phạm gật đầu nói, tốt, không hổ là ta tiên tần đệ tử. Cựu biến thương sinh thuế tâm quyết, tu luyện hậu kỳ, một chủ tám phân, rất dễ dàng dẫn đến thần hồn không yên, nguyên thần hỗn loạn, cuối cùng tự tiêu mà chết. Thế nhưng ngươi bắt đầu chính là lấy một phân chín, mỗi cái có tự mình, không có chủ thứ phân chia, lấy sinh mệnh bản năng mức độ lớn nhất bảo vệ chính mình. Được. Cựu tiêu cựu nguyên tuyệt tiên kiếm, các loại chu tiên tứ kiếm bị tiên tộc gây nguyên lền rùa, hầu như có thể nói người tu luyện hẳn phải chết. Thế nhưng ngươi chia ra làm hai, mượn thời không không chờ tính, chống tự nguyên lền rùa. Được. Có thể nói ngươi là ta tiên tần nhiều năm như vậy, khó có hậu bối. Vì lẽ đó, ta nhất định phải giúp ngươi." Nói xong, hắn cũng mặc kệ Dương Tú Minh bọn họ, nắm lấy cái kia 36 cái bảo thạch ở trong nhà đá, bắt đầu bố trí. Các ngươi cái này thứ nguyên cung điện, quá mức nông cạn, đi ngang qua người rất dễ dàng phát hiện. Lại là được đến cái này 36 đạo ngọc, quả thực ngọn đèn như thế sáng ngời, đi ngang qua người tất nhiên phát hiện. Ta hiện tại lấy bí pháp luân chế, đem đạo ngọc luân hóa, hóa thành thời không che đậy, tránh cho các ngươi đại bản doanh bị người phát hiện. 36 cái bảo thạch đều bị hắn theo nhập tường bên trong, toàn bộ không gian ầm ầm chấn động, thật giống không tên trợ thành ngạn. Tiên tâm, chính là đại thừa Hiện tại cũng là không cách nào phát hiện các ngươi hư không thần phủ. Dương Tú Minh nhất thời biết, cái này Lưu Phạm là tiên tần đại năng, chính mình xem như là hắn hậu bối, thêm lấy chống đỡ. Vốn đang sẽ cùng mình nô đùa một hồi, khiêu khích một phen, thế nhưng thật giống kẻ địch đến đây, vì lẽ đó trực tiếp hạ bài. Lưu Phạm lại là nói, ta dùng các ngươi bảo thạch, tương đương với mua các ngươi độ vật đồng giá trao đổi, ta nhất định phải trả giá cho các ngươi chỗ tốt. Nhìn một chút khắp nơi, hắn nói, kim một thủy thổ, còn kém một cái hỏa, đến, đến rồi. Hắn hướng về phía nắm vào trong hư không một cái, ở trong tay hắn tự động xuất hiện một lửa, biến thành một cái một thước to nhỏ lò lửa. Linh trúc tâm hòa lô, Lưu Phàm lại là nhìn, thật giống nhìn phó hạ lương, rõ ràng cái gì, tiếp tục nói, thật giống không đồng giá, vậy ta ở bù một ít. Hắn ở trên hư không một tòa, tay không luyện bảo, nhất thời sáu cái áo giáp, đông dương hạ xuống, tam giai bất hoặc trang, tam giai thủ hộ khải, không thể lại nhiều hơn, lại nhiều hơn vũ trụ phản vệ, đối với các ngươi không có lợi. Cuối cùng, lại đưa tiến các ngươi một món lễ vật, hy vọng đối với các ngươi có chút giá trị. Tốt, ta đi rồi, các ngươi cố gắng tu luyện, nếu như có cơ duyên gặp phải ta hậu bối đệ tử, hắn sẽ tự động đối với các ngươi có hảo cảm sẽ không lừa gạt các ngươi đến thời điểm chính các ngươi nơi, thật tốt giao dịch, tự lo lấy. Nói xong, hắn đẩy cửa liền đi, biến mất trong nhà đá đến cũng đội vã, đi cũng đội vã. Ba người thật giống như nằm mơ như thế, mấy giây sau mới phản ứng được. A, ta bảo thạch a. Phó hạ lương hô to lên. Thế nhưng bảo thạch đã không, hóa thành nhà đá một phần. Dương tú minh không nhịn được hỏi, cái này tính là gì? Phó hạ lương nói, tiểu kỳ ngộ một trong, trên đường đi gặp tiền bối chúc phúc. Bảo thạch lại tốt, cũng không có mệnh đáng giá đại bản doanh nhà đá rất dễ dàng bị đi ngang qua đại năng phát hiện, khi đó nguy hiểm. Hiện đi ngang qua lưu phàm cải tạo. Hắn không có vấn đề, hắn được xưng đại thừa đều là không cách nào phát hiện. Dương Tú Minh cẩn thận cầm lấy cái kia linh Trúc tâm hỏa lô, nhìn hai người một chút. Bọn họ đều là gật đầu, Dương Tú Minh lập tức kích hoạt tâm hỏa lô. Nhất thời linh Trúc tâm hỏa lô rơi xuống đất, cùng cái khác mấy cái linh Trúc như thế biến hóa đột nhiên, ở cái kia tâm hỏa lô bên trên, một ánh lửa bay lên, sau đó, toàn bộ nhà đá biến đổi lớn, chương 176. Vệ đá thế giới, thiên cầu thử luyện. Chương 176, Vệ đá thế giới, thiên cầu thử luyện. Tâm hỏa lô truyền vào bên trong thế giới, nhà đá biến đổi lớn ở đây trong nhà đá, linh chúc tâm hỏa lô bốc cháy lên cái này đại biểu hỏa theo lửa xuất hiện dần dần linh trúc địa vẫn khanh cũng là hiện hình hóa thành vô cùng bún đất cái này đại biểu thổ hỏa sinh thổ sau đó là linh trúc kim phong ma nó cũng là hiện hình hóa thành tinh kim ngọn núi đây là kim thổ sinh kim lại chính là kỳ quan núi thủy tuyền hình thành đạo đạo nước suối đây là nước kim sinh thủy cuối cùng là kỳ quan tùng xanh cũng là hoàng hốt xuất hiện yêu kiều thức tha đây là muột thủy sinh muột sau đó lại là tâm hỏa lô lửa nóng hừng hực vô tận tiêu đốt tiến vào tuần hoàn trong muột sinh hỏa ngũ hành tương sinh theo ngũ hành tương sinh Vô cùng nguyên khí xuất hiện ở trong nhà đá, thật giống xúc động cái gì đột nhiên một tiếng rung mạnh, năm cái linh trúc kỳ quan đều là nát bấy ẩn chứa trong đó sức mạnh lớn, hóa thành ngũ hành, chuyển vào trong nhà đá. Sau đó nhà đá ầm ầm cũng là nát bấy, trong nháy mắt, Dương Tú Minh bị đuổi về đế đô. Chuyện gì thế này? Dương Tú Minh kinh hãi, thế nhưng không biết phát sinh cái gì. Lại nghĩ trở về đại bản doanh, lại căn bản không thể, liền, tiểu biến thương sinh thuế tâm quyết, đều là không mở ra đến đây chỉ còn giữ lại chính mình một người, chương nhạc, phó hạ lương đều là liên lạc không được, để Dương Tú Minh khó có thể chịu đựng. Loại này cô độc, không cách nào dùng lời nói hình dung. Đầy đủ một ngày một đêm sau khi ở Dương Tú Minh vô tận kinh hoàng lúc, đột nhiên tất cả khôi phục bình thường đại bản doanh khôi phục. Hắn lập tức đi tới đại bản doanh, lại là phát hiện thời không biến đổi, nguyên lai like nhà đá lại cũng không thấy, chính mình xuất hiện ở một cái lục địa bên trên, ngây ngốc đầu ra. Cái này lục địa không lớn, dường như một khối bệ đá, thật giống trôi nổi trong vũ trụ. Cái này bệ đá là hình tròn, đường kính chín trượng, cao trường chín trượng, dưới chân bệ đá nhẹ nhàng chạm đến, không biết là cái gì tạo thành, không phải đá không phải vàng, không phải bùn không phải cát, thế nhưng Dương Tú Minh biết, đây là thổ. Ở chính giữa bệ đá có một cái lầu gỗ khoảng trường có một triệu diện tích. Logo rất đơn giản, lại có một loại thiên đạo tự nhiên cảm giác, đây là một. Mở cửa chỉ là một phòng, bên trong tồn trữ trước đây bọn họ đưa tới đây các loại vật phẩm. Lâu gỗ trước, có một cái lửa chạy, không ngừng thiêu đốt, đây là hỏa. Bên đống lửa một bên có một cái thủy truyền, không ngừng có linh thủy chảy ra, đây là thủy. Mà ở bệ đá bên ngoài, một vòng hàng rào sắt, đem bệ đá vững vàng khóa lại, đây là kim. Hàng rào sắt trên, khảm nạm 36 viên bảo thạch, sáng lên lấp loá. Kia sáng kia thật giống đem toàn bộ bệ đá bảo vệ lại đến, không bị bên ngoài phát hiện. Hàng rào sắt ở ngoài ba tứ nơi, nhưng là vô cùng sương trắng, đem toàn bộ thế giới bao quanh bao phủ. Thế nhưng xuyên thấu qua sương trắng, có thể lấy xem đi ra bên ngoài như ẩn như hiện hư không vũ trụ cảnh sắc, rồi lại mơ hồ không rõ. Dương Tú Minh gật đầu, đây chính là tiến hóa sau đại bản doanh. Mơ hồ trong, hắn cảm giác đến không gian này từ có tên, Vô Ngoại Giang Sơn, tên tác giả luôn. Lúc này, Trương Nhạc, Phó Hạ Lương đều là trở về. Trương Nhạc nhìn cái thế giới thần kỳ này, không ngừng thán phục. Phó Hạ Lương nhưng không có thán phục, mà là nhanh đưa tìm kiếm đồ vật. Sau đó hắn ở trong nhà gỗ, lấy ra sáu cái áo giáp cười ha ha, nói: "Hai vị ca ca, Tam giai bất hoại trang, Tam giai thủ hộ khải, không nghĩ tới như thế đến, đến rồi." Dương Tú Minh gật đầu nói, "Lưu phàm tiền bối, vì chúng ta tập hợp ngũ hành, cải tạo đại bản doanh. Lại là tay tỏa Tam giai bất hoại trang, Tam giai thủ hộ khải, hoàn thành, thiên viên diệu mệnh hư hoàng giáp, thực sự là tiền bối phong độ." Trương Nhạc lại nhìn bốn Vương, nói: "Hắn nói còn có một món lễ vật, không biết là cái gì." Vừa dứt lời, từ nơi sâu xa, Dương Tú Minh thật giống nghe được một cái âm thanh. "Dương Tú Minh." "Chương Nhạc." "Phó hạ lương." "Tách tách tách, phát hiện Dương Tú Minh cấp loại Có tiên tần nhất đẳng hồng đính công lưu phạm, rời đi công văn, Dương Tú Minh các loại đã đạt đến tiên tần tước vị cấp 20 hàng xa nam tước tư cách, Dương Tú Minh các loại có hay không lên cấp. Dương Tú Minh ba người sử sở, liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau gật gù. Dương Tú Minh gật đầu nói, "Lên cấp." Dương Tú Minh các loại tiếp thu quân công khen thưởng, lên cấp tiên tần cấp 20 hàng xa nam tước. Thường tiên tần 99 bí pháp một trong, thường tiên tần chiến dung con rối đại đạo huyễn nguyên, thường tiên tần thứ nguyên động thiên pháp bảo phi thiên công địa, thường tiên tần cựu giai pháp bảo một cái. Tiên tần thời không mạng lưới không cách nào liên tiếp, tiên tần đại đạo hệ thống không cách nào đáp lại. Tất cả khen thưởng không cách nào phản phát. Dương Tú Minh các loại lên cấp tiên tần tức vị cấp 20 hàng xa nam tước. Đến đây tiếng nói biến mất, ba người ngươi xem ta, ta xem ngươi. Trương Nhạc nói, thay đổi, ta không còn là tiên tần đệ thất đẳng hám trận, ta hiện tại là tiên tần cấp 20 hàng xa nam tước. Dương Tú Minh chần chờ tự mình kiểm tra, quả nhiên thần thức phía dưới, thật giống trên người mình có một cái ký hiệu. Nhân mệnh trời ban, tồn tại mãi mãi, tiên tần cấp 20 hàng xa nam tước Dương Tú Minh. Thế nhưng ngoại trừ cái này ký hiệu, không còn gì khác ý nghĩa. Phó Hạ Lương cũng là như thế, cũng nhiều như thế một cái cấp 20 hằng xa nam tướng ký hiệu. Dương Tú Minh không nhịn được hỏi: "Lão Trương, cái này cấp 20 hàng xa nam tước ở các ngươi nơi đó có giá trị hay không?" Trương Nhạc lại cười khổ một tiếng nói: "Dựa theo chúng ta nơi đó lên trước chế độ, lên cấp cảnh giới Nguyên Anh, tự động tăng lên thành cấp 20 hàng xa nam tước. Còn lại, nghĩ muốn lên cấp tiên tần tước vị, khó như lên trời. Ta người đứng đầu một thành, bất quá cấp 7 hám trận. Cái này cấp 20 hàng xa nam tước, ta đến ẩn dấu đi, không thể bị người phát hiện, không phải vậy, chuyện hư hỏng đặc biệt nhiều. Nói như vậy, chính là cái gì dùng đều không có. Cũng không nhất định, vạn nhất đến cái gì tiên tần di tích, tước vị này thì có giá trị." có thể lấy trực tiếp trưởng khống tiên tần di tích phó hạ lương lại vốn không hề để ý những thứ này hắn cẩn thận kiểm tra tam giai bất hoặc trang, tam giai thủ hộ khải tốt đừng nói nhảm một người hai cái mọi người đều trở lại luyện hóa chúng nó đi nói xong phó hạ lương mang theo áo giáp lập tức rời đi vạn phần nóng ruột dương tú minh lắc đầu một cái hắn cũng là rời đi ai biết mới vừa trở lại tự thân toàn thân lập tức chân nguyên chấn động trước đây kích hoạt một cái linh trúc đều là tăng cường một phần mười chân nguyên hiện tại ngũ hành linh trúc kỳ quan thay đổi thế giới đại bản doanh đều thay đổi chân nguyên trực tiếp nổ tung chỉ là chốc lát. Dương Tú Minh lên cấp luyện khí tầng 8, nguyên năng chân khí tăng vọt 3 phần 10, thân thể cường tráng, ngũ giác mở rộng, thân thể vô tận dẻo dai. Dương Tú Minh lên cấp sau khi, Phó Hạ Lương cái kia khẳng định cũng là lên cấp. Không biết Phó Hạ Lương cái gì tình huống. Hắn đi tới Thái Thượng Đạo. Phó Hạ Lương ngây ngốc ngồi ở trong động phủ, quả nhiên hắn cũng là lên cấp, hoàn thành luyện khí tầng 10 tu luyện, trực tiếp luyện khí đại viên mãn. Tam giai bất hoặc trang, tam giai thủ hộ khai còn chưa kịp luyện hóa, đã lên cấp. Lão phó, làm sao? Ai, đại ca, ta đến là không có chuyện gì, thế nhưng, hai họa đến, đến rồi. Nói xong, Phó Hạ Lương giơ lên một cái linh phụ truyền tin. Thái thượng đạo hai giống đệ tử Phó Hạ Lương, lên cấp luyện khí đại viên mãn, truyền lệnh, mệnh Phó Hạ Lương tức khắc chuẩn bị tham gia Ngũ Hành Thiên cậu thử luyện. Chương 177, Ngũ Hành Thiên nhân tâm đắc pháp. Chương 177, Ngũ Hành Thiên nhân tâm đắc pháp. Ngũ Hành Thiên cậu thử luyện. Chuyện gì thế này? Phó Hạ Lương chậm rãi nói, "Ta Thái thượng đạo ở vào Nguyên Châu Tinh Hải, sân môn nơi thanh tịnh Nguyên Dương đại la tiên, vì nhân tộc Tây chặn Ngũ Hành Thiên cậu, Bắc ép ngủ ạ tiên linh, Makatula, bảo vệ nhân tộc Thiên Hạ. Ngũ Hành Thiên cậu, vũ trụ cường đại dị tộc một trong" Am hiểu ngũ hành tương sinh tương khắc, chính là nhân loại tử địch một trong. Ta Thái Thượng đạo cùng ngũ hành thiên cẩu trong lúc đó lẫn nhau thảo phạt, chiến đấu trăm vạn năm. Ngũ hành thiên cẩu nắm giữ 13 đại kỳ ngộ một trong hoang thú huyết quật bảy chỗ. Hoang thú huyết quật bên trong có hai nơi làm vì nhị giai hoang thú huyết quật, chỉ có thể tam giai trở xuống tiến vào. Mỗi một quan thời gian, bọn họ đều sẽ ở nhị giai hoang thú huyết quật cử hành ngũ hành dung một thịnh điện, đem ngũ hành thiên cẩu trong tộc rất nhiều tộc nhân đưa vào hoang thú huyết quật. Ngũ hành thiên cẩu bộ tộc cũng là phân làm vô số cầu tộc bộ tộc, chân chính ngũ hành hợp nhất đại thiên cẩu chỉ là trong đó số rất ít hoàng tộc chúng nó đem rất nhiều cầu tộc đưa vào hoang thú huyết của tròng lẫn nhau chém giết nuốt chửng cuối cùng tiến hóa thành chân chính tam giai ngũ hành thiên cầu cái này tương tự chúng ta nhân tộc tu sĩ trúc cơ thử luyện vì ngăn cản phá hư bọn họ thử luyện chúng ta bên này mỗi lần bọn họ ngũ hành thiên cầu thử luyện lúc đều sẽ phát động phá hư hành động điều động tu sĩ tiến vào bọn họ thử luyện kích giết bọn họ thử luyện thiên tài trên căn bản tham gia thử luyện mấy trăm tu sĩ mỗi lần sống sót trở về chỉ có rất ít mấy người gần nhất mấy lần thử luyện đều không có một người sống sót trở về tham gia loại này hành động đều là trong tông môn lão tu sĩ lên cấp vô vọng đã đạo tận mới sẽ tham gia loại này thử luyện bất luận chết sống đều sẽ ô nhiễm bọn họ thử luyện để bọn họ ngũ hành thiên cầu huyết mạch không thuần trương nhạc cao mày nói nếu đều là lão tu sĩ làm sao sẽ cho ngươi phát ra tông môn hiệu lệnh phó hạ lương nói ta cũng không biết ta đã hướng về sư phụ cùng sư tỷ bọn họ phát ra phi phủ xem xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra dương tú minh nói có thể hay không bởi vì tân xuân phong phó hạ lương gật gật đầu nói không kém bao nhiêu đâu tuy rằng ta đã không còn cùng tân xuân phong liên hệ thế nhưng tân xuân phong đã đối với ta có ấn tượng tốt nếu như ta chết rồi có lẽ sẽ đối với tân xuân phong tạo thành ảnh hưởng trương nhạc không nhịn được nói các ngươi cái này thái thượng đạo quá đen đi phó hạ lương lắc đầu nói không có biện pháp tu sĩ quá nhiều thái thượng đạo bên trong chi nhánh như rừng người trên 100, trăm muôn hình muôn vẻ mười cái đầu ngón tay còn không là vừa đến đây hướng chi đây là đại đạo tranh đấu tranh chính là thái thượng đạo tương lai không cần nói ta chính là bọn họ cha đẻ đều cam lòng hy sinh dương tú minh nói vậy phải làm sao bây giờ tốt không biết chờ bọn hắn tin tức đi bất quá loại này hiệu lệnh chỉ cần truyền đạt Bất luận có vấn đề gì, Thái Thượng Đạo đệ tử nhất định phải chấp hành, bởi vì cùng ngũ hành thiên cầu chiến đấu đã trăm vạn năm, đây là chúng ta Thái Thượng Đạo đệ tử tồn tại ý nghĩa. Dương Tú Minh mấy người chờ đến nửa ngày Dương Tú Minh nói, bất kể như thế nào, chúng ta lập tức chuẩn bị chiến đấu. Số 1, lập tức hiểu rõ thử luyện tình huống, biết đến càng nhiều, sống sót khả năng tới càng lớn. Thứ hai, phát động tất cả quan hệ xã hội, cầu lấy tất cả tài nguyên, không muốn làm chờ, ngươi lập tức động lên, lần lượt từng cái gặp mặt, quản tri cầu xin cũng phải đến. Thứ ba, Lão Phái nhất định phải vội vàng đem giáp đạo ra biến, giáp đạo tinh nhuệ phi giáp nhân toàn bộ tu luyện hoàn thành. Sau đó tu luyện phòng tuyến, chấn giáp vấn thiện, đem thiên viên diệu mệnh hư hoàng giáp hoàn toàn luyện thành. Thứ tư lão trương mau chóng hoàn thành tử câu nháo hải loạn thần kiếm kiếm ý thứ năm lão phó cũng phải hoàn thành huyền cơ vô quang ngọc sú lôi pháp ý đồng thời tu luyện kim đồng thắt quang động chân nhãn sinh ra thứ hai thần thông cực mục thiên thư đem tự chúng ta thực lực đặt đến mạnh nhất. Mọi người gật đầu Dương Tú Minh làm vì chủ thể mỗi lần đều là hắn định gia đại phương châm đường lối tuyến trương nhạc nhưng là chiến đấu quan chỉ huy hắn có cực kỳ mạnh mẽ chiến đấu chỉ huy thiên vũ nhóm ba người động lên. Phó Hạ Lương đi ra ngoài tìm người, tìm hiểu tình hình, phát động chính mình quan hệ xã hội, cầu tất cả chống đỡ. Trương Nhạc cùng Dương Tú Minh trở về Thành Bạch Kỳ, hai người hợp nhất, tu luyện, Tử Cầu Nháo Hải loạn thần kiếm. Phó Hạ Lương đi tìm người hỗ trợ, bọn họ cũng không lấy sức nổi, chẳng bằng tĩnh tâm tu luyện, tăng cường thực lực. Kỳ thực, Tử Cầu Nháo Hải loạn thần kiếm, Trương Nhạc đã tu luyện gần đủ rồi, tình huống bây giờ nguy cơ, hai người hợp nhất, lập tức ra tốc. Chỉ là tu luyện một đêm, ở Trương Nhạc trong đầu, dần dần có hảo giác xuất hiện. Biển rộng vô ngần, sóng lớn ngập trời, một con Tử Cầu giao long. Ở cái kia trong biển, nhấc lên cực kỳ sóng lớn nào giác không ngừng biến hóa, dần dần biển rộng biến mất, tử cầu biến mất, hóa thành chương nhạc, ngự kiếm thông thiên. Chương nhạc dưới kiếm, tử cầu nháo hải loạn thần kiếm, kiếm khí nổi lên, dường như một con tử cầu rạo lòng, hóa thành quân mang. Hào quang lớp lõe, phi thiểm mà ra, như đồng đạo đạo khí lưu, cắt kim đoàn ngọc, sắc bén đến cực điểm. Đây là kiếm quang. Kiếm quang, kiếm khí, kiếm tâm, kiếm ý, lúc này mới kiếm tu thủ đoạn, năm giữ cái này bốn người mới là kiếm tu. Chương nhạc lấy, nhấc kiếm kinh thiên, làm vị chỉ đạo, tu luyện, tử cầu náo hải loạn thần kiếm, bên trong đem kiếm tu cơ bản muốn đại thủ đoạn, toàn bộ năm giữ, thử câu nháo hải loạn thần kiếm, có thể nói đã đại thành, thế nhưng là chưa từng xuất hiện kiếm ý, vẫn là trên lệnh cái gì. Ngày thứ hai, Phó Hạ Lương triệu hoán, hai người đi qua. Phó Hạ Lương chậm rãi nói, ngày hôm qua, ta tìm sư phụ, còn có sáu vị sư tỷ. Sư tổ vẫn không có xuất quan, sư phụ bên kia ý nghĩa không lớn. Linh Lung sư tỷ giận dữ, phát trưởng môn lệnh, vì ta điều tra rõ chân tướng đối phương xin lỗi, đêm qua có chút cơ chấp sự, lấy đăng ký sai lầm gánh chịu tội trạng, tự sát tạ tội. Bọn họ bồi thường ta 30 vạn linh thạch. Hứa hẹn sau đó cũng sẽ không bao giờ tìm ta phiền phức, đến đây sự tình chấm dứt ở đây, cũng là chỉ có thể như vậy. Ta thực lực bây giờ nhỏ yếu, sư tỷ không có đem cụ thể chân tướng nói cho ta, ít nhất ta đến cảnh giới Kim Đan mới có tư cách nhập cuộc. Thế nhưng, pháp chỉ đã ban bố, ta nhất định phải tham gia thử luyện đây là người nào cũng không có biện pháp ngăn cản. Xuất Hạng, Mông Long, su Lăng, Linh Lung, bốn vị sư tỷ ủng hộ ta tham gia thử luyện, bởi vì bọn họ đều đã từng đã tham gia, hơn nữa đều sống sót trở về. Vì lẽ đó cái này thử luyện, ta nhất định phải tham gia, khoảng chừng ở nửa tháng sau cử hành. Như vậy thử luyện không thể tránh khỏi. Phó Hạ Lương tiếp tục nói, linh thạch bồi thường ta không có muốn, ta muốn một cái thiên địa linh vật, tứ giai. Nói tới chỗ này, Dương Tú Minh cùng Trương Nhạc ánh mắt sáng lên. Ngươi lời là? Phó Hạ Lương gật gật đầu nói, đúng, ta muốn lấy này tu luyện ngũ hành thiên nhân tâm đắc pháp. Có người nói này pháp được xưng mạnh nhất khôi lỗi thuật. Có thể lấy ngưng tụ tức nguyên thổ khôi lỗi, triệu hoán tam muội hỏa cự nhân, chế tạo nhất nguyên thủy pháp thân, luyện chế cực đạo tử kim cương, hóa sinh vạn thân thái ớt ngẫu. Cái này năm đại khôi lỗi chính là tu tiên giới mạnh nhất con rối này pháp luyện đến mức tận cùng, tự thân hoàng ngẫu, phi thằng tiên giới. Nếu như có thể lấy hình thành con rối, đến thời điểm các ngươi có thể lấy chiếm cứ xuất hiện một cái, cùng lúc trước chúng ta ở Thái ất tông cầu lấy thần thông biến đổi bà không sai bị lắm." Trương Nhạc nói, "Được, ta, Tử Câu Nháo Hải Loạn Thần Kiếm, đại thành, chỉ là không biết tại sao chưa từng xuất hiện kiếm ý, ta có một cái cảm giác, Tử Câu Nháo Hải Loạn Thần Kiếm, còn phải tiếp tục đầu nhập, cái này kiếm pháp không chỉ là một cái kiếm ý đơn giản như vậy, nó sẽ cho chúng ta mang đến cực lớn biến hóa." Phó Hạ Lương gật đầu nói, "Vậy thì tiếp tục, sư phụ đã vì ta đi tìm thử luyện tin báo, cái khác mấy cái sư tỷ lục tục cũng sẽ có tin tức truyền đến." Ta lại chờ một chút bọn họ, lại ca, nhị ca, các ngươi nhanh đi luyện kiếm, đến thời điểm giúp ta luyện pháp. Chương 178 trăm Tử Cầu Nháo Hải Nhất Kiếm Kinh Thiên. Chương 178 trăm Tử Cầu Nháo Hải Nhất Kiếm Kinh Thiên. Ba người phân công sáng tỏ, Dương Tú Minh tiếp tục giúp Trương Nhạc luyện kiếm, Tử Cầu Nháo Hải loạn thần kiếm. Một lòng luyện kiếm, không còn gì khác, Trương Nhạc một kiếm kiếm vung ra, Tử Cầu Nháo Hải loạn thần. Lần lượt kiên trì, lần lượt tu luyện, đây là một loại không cách nào dùng lời nói hình dung cô quạng, thế nhưng hắn có thể nhịn được loại này cô quạng, có thể lấy một chút tu luyện, duy kiếm, không còn gì khác. Theo. Tử câu nháo hải loạn thần kiếm, tu luyện, theo kiếm quang kiếm khí bay lượn, dần dần Trương Nhạc phát hiện, ở chính mình ba dặm bên trong phạm vi, cũng chính là hắc dạ đồng hóa phạm vi. Kiếm quang kiếm khí thật giống là một mảnh hải dương, phạm la xâm lấn chính mình kiếm hải trong kẻ địch, lập tức bị nát bấy, giết chết. Ngươi lai, like, tử câu nháo hải loạn thần kiếm, kiếm ý, không phải cái gọi là tử cầu giao long, mà là kiếm quang nháo hải, một phiến mênh mông đến đây, Trương Nhạc luyện thành tử cầu náo hải kiếm, trong lòng cực kỳ cao hứng, thế nhưng hắn chính là cảm thấy, nơi nào vẫn là không đủ lắm. Tiếp tục tu luyện, học tập, cảm ngộ, tế luyện, vùng kiếm. Mệt mỏi, nghỉ ngơi buồn ngủ, ngủ, đói bụng, ăn cơm, còn lại có thời gian, toàn bộ luyện kiếm. Dương Tú Minh cũng là hỗ trợ. Cái này kiếm, hẳn là nói đến là đến, nói đi thì đi, ung dung tự tại. Đúng đấy, kiếm hải của ta, kiếm quang không đủ, lực lượng không tới, chỉ là dáng vẻ hàng. Chỉ cần đối phương tụ lực một điểm đánh mạnh, có thể lấy dễ dàng đột phá cái gọi là kiếm hải. Vì lẽ đó, không thể dựa vào cái kia có hoa không quả kiếm hải, nhất định phải tụ lực, nương tụ toàn bộ lực lượng đến một điểm bên trên, lấy kiếm hải làm hỗ trợ. Một kiếm này mới là hạt nhân, một kiếm này chính là loạn thần. Cái này kiếm xuất kiếm lục, quỳ gối, không lưng như cung như thế bạo phát lực lượng có thể lấy tăng lên 3 phần 10. đúng tú minh còn có thể góp thiên một thoáng thân hình càng thuận một kiếm này có thể lấy trong nháy mắt lui về phía sau một bước tách ra cường địch một đòn ở trong này lại là tiến lên một bước từ náo hải chuyển tới loạn thần tiếp tục tu luyện tiếp tục cạn ngộ, đột nhiên một ngày trương nhạc kêu to ta đã hiểu ta đã hiểu ta luyện thành tử cầu náo hải loạn thần kiếm tử cầu náo hải loạn thần mỗi cái đều là thiên chỗ ốt ở hắn cái kia trong tay tam giai tử ngọc huyền băng hỏa giao kiếm hóa thành một cái giống như rồng mà không phải là rồng Tựa như dao không phải dao kiếm bằng. Cái này anh kiếm, tùy tâm tôi thúc, ở hắn trước người sau người, ba giặm bên trong, du qua du lại, dường như tử cầu chân long. Thế nhưng Trương Nhạc lại lại nói, không đúng, không đúng, vẫn là kém một chút. Tiếp tục khổ tu, rốt cục cái này một ngày, đột nhiên hắn lại là cười to. Tử cầu, náo hải, loạn thần, kiếm, kỳ thực chân chính kiếm pháp, chính là tử cầu náo hải loạn thần kiếm kiếm chữ. Tử cầu, náo hải, loạn thần, kiếm, bốn cái hoàn mỹ dung hợp, dung hợp làm một, cuối cùng hòa kiếm, đây mới thực sự là tử cầu náo hải loạn thần kiếm. Nói xong, hắn đưa tay một luồng ánh kiếm bay lên, cũng không có tử cầu, cũng không có kiếm hải, càng không có loạn thần, chỉ có một kiếm. Một kiếm này, tựa như bi thương, tựa như loạn ly, ba thước thanh phong không nhiễm bụi, thiên hạ vô song. thật giống cực kỳ hỗn loạn, rồi lại giấu giếm quy tắc, một kiếm phía dưới, trong hỗn loạn, không biện đồ vật, trong nháy mắt đoạt mệnh, giết người vô hình. kiếm quang giống như rồng mà không phải là rồng, tựa như dao không phải dao, tựa như sống như thế, nhẹ tường linh động, mê hoặc thiên hạ, rời sông lấp biển, kiếm khí tràn đầy. trương nhạc đột nhiên phát hiện, chính mình tiểu biến thương sinh thuế tâm quyết, nhiều một cái kiếm ý kiếm ý hỗn loạn, đến đây hoàn thành từ câu nháo hải loạn thần kiếm tu luyện trương nhạc nắm giữ kiếm ý chấn áp ám sát rung động hư viễn, hỗn loạn thế nhưng cái này không có kết thúc trương nhạc cười ha ha trong ngay mắt dương tú minh bị đá ra bởi vì trương nhạc ngộ đạo kiếm tâm thông huyền phát huy tác dụng hắn luyện không chỉ là một bộ kiếm pháp mà là kiếm lý kiếm đạo kiếm tâm kiếm ý một tiếng nổ vang trong ngay mắt phản phất trương nhạc trong đầu xuất hiện vô số cái bóng người những bóng người này có tu luyện ngạo tùng thánh hoa kiếm có tu luyện bạch viên thác đảo kiếm có tu luyện chấn giang đãng hải lạng vân hà có tu luyện thư không huyễn hóa tức đằng không có tu luyện tử câu nháo hải loạn thần kiếm đang không ngừng diễn luyện kiếm pháp, kiếm pháp của bọn họ siêu phàm thoát tục, hòa hợp thông linh, tàn nhẫn tuyệt mệnh, hư huyễn bất định, tương manh bá đạo, hỗn loạn phi thường, hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp thiên ý vô phủng. Những thứ này người trường kiếm vung nhẹ, thân hình phiêu giận tiêu sái, đơn giản kiếm pháp biến hóa bên trong, lại ám vẩn các loại tinh tâm biến hóa ảo diệu. Bọn họ từng cái từng cái vung múa trường kiếm, chưng nhạc cả người, chỉ nắm ở cái này vô tận kiếm hải trong. Phàm là lĩnh nội chi kiếm, người kia liền sẽ biến mất. Cuối cùng mọi người từng cái từng cái biến mất, không có người nào. Sau đó những thứ này người lại là từng cái từng cái xuất hiện, một lần nữa tụ tập ra đến, tiếp tục lựa kiếm. Trong cõi u minh tìm đến một loại nào đó quy luật, ngạo tung thánh hoa kiếm, bạch viên thác đào kiếm, trấn giang đãng hải lạc vân hà, hư không huyền hóa tức đằng không, tử cầu nháo hải loạn thần kiếm. Một lần nữa phân giải, gây dựng lại, biến hóa, sinh sôi liên tục. Những thứ này người, ba lên ba rơi xuống, ba lần biến mất, ba lần tái hiện, một lần cuối cùng, ầm ầm một tiếng, toàn bộ biến mất, lại cũng không thấy. Thật giống đi qua một ngày, lại thật giống đi qua một năm, lại thật giống đi qua một sát na, không biết thời gian, cũng không biết không gian một cái gì cũng không biết. Lúc này những người kia bắt đầu tiêu tan, từng cái từng cái biến mất, cuối cùng chỉ còn dư lại một bóng người ở nơi đó vung múa trường kiếm. Chỉ có một mình hắn đang yên lặng ngự kiếm. Bên trong đất trời lại không có vật gì khác, chỉ có một kiếm ầm ầm tỉnh lại. Trương Nhạc xuất kiếm, một kiếm này thật giống ẩn chứa vô cùng lực lượng, lấy kiếm đe thiên. Cựu biến thương sinh thuế tâm quyết. Bên trên Thái thượng đạo tam thập tam thiên kiếm tuyệt nhất kiếm kinh thiên chậm rãi biến mất, lại cũng không thấy. Thế nhưng ở Trương Nhạc thần thông nơi nhiều một cái thần thông nhất kiếm kinh thiên cái này thần thông không kém gì thần kiếm hợp nhất đối địch một kiếm có thể kinh cựu thiên đến đây một kiếm có thể lấy vượt cấp giết địch trúc cơ chém kim đan chỉ là đáng tiếc dương tú minh phó hạ lương không vào trúc cơ trương nhạc trúc cơ cảnh giới cũng sẽ không tăng lên trương nhạc biến hóa dương tú minh phó hạ lương đều là theo biến hóa phó hạ lương kinh hãi, nói thái thượng đạo tam thập tam thiên tuyệt trong có một cái hiện tượng gọi là thiên tuyệt đại viên mãn đem tam thập tam thiên tuyệt biến thành thần thông người đây là kiếm tuyệt đại viên mãn trương nhạc hỏi ta mới tu luyện kiếm tuyệt luyện khí bộ phận mặt sau còn có rất nhiều cảnh giới không có tu luyện đây cái này liền viên mãn mặt sau sao làm Phó Hạ Lương nói, không ảnh hưởng, hơn nữa tu luyện hiệu quả sẽ tốt hơn, học một biết mười, biết một thông mười. Cái này chờ thử luyện kết thúc, ta nếu là sống, tất nhiên tăng lên nhất giai đệ tử thân phận, sau đó kiếm tuyệt đại viên mãn thân báo lên, ta còn có thể tăng lên nhất giai, vậy ta chính là bốn giống đệ tử. Phó Hạ Lương cười ha ha, lúc này thái độ cùng trước đây hoàn toàn khác nhau, đối với thử luyện không còn là e ngại. Lão phó, thử luyện ngươi hỏi thăm thế nào rồi? Đại ca, ngươi nghe ta tinh tế nói. Chương 179, thiên cổ thực nhật, nguy cơ ứng đối. Chương 179, thiên cổ thực nhật, nguy cơ ứng đối. Cái này thử luyện Ngũ Hành Thiên Cầu bắt đầu thử luyện, tiến vào Hoàng Thú Huyết Quận. Chúng ta nơi này có đại năng lấy Vũ Đạo Thần Thông, đưa chúng ta đi theo đối phương, cùng nhau nhập Hoàng Thú Huyết quật. Mỗi lần thử luyện, Ngũ Hành Thiên Cầu bên kia đều là mấy vạn cẩu tộc tiến vào thử luyện. Những thứ này cẩu tộc, hoặc là ngũ hành chỉ một, hoặc là vài hành hợp lại cẩu tộc. Bọn họ ở đây trải qua lẫn nhau đánh chết nuốt trưởng, mượn Hoàng Thú Huyết quật, cuối cùng hoàn thành Ngũ Hành hợp nhất, thành là chân chính Ngũ Hành Thiên Cầu. Mọi người lắng nghe, không ngừng ngẩng đầu. Phó Hạ Lương tiếp tục nói: Dựa theo sư tỷ bọn họ kinh nghiệm, thử luyện thứ nhất nguy cơ, Hoàng Thú Huyết Quận chính là thú tộc thánh địa vì lẽ đó tiến vào nơi đó, tất nhiên hóa thành hung thú, hung thú chỉ có nanh nứt. vì lẽ đó chúng ta bất kỳ công cụ đều là không cách nào sử dụng. bất kể là bản mệnh thần kiếm, vẫn là pháp bảo phụ lục, vẫn là pháp bảo phi chu, tất cả ngoại vật đều là không có hiệu lực, chỉ có thể dựa vào tự thân quyền cước, pháp thuật thần thông chiến đấu. trương nhạc cao mày nói, thú hoang nơi, chỉ có thể dựa vào tự thân. không kiếm, làm sao ngự kiếm? ai, lão ngụy chết rồi, không phải vậy hắn sống, võ đạo số một, ở đây thử luyện tuyệt đối vô địch. ai, tứ đệ quá đáng tiếc. phó hạ lương lại là nói, thứ hai cơ đó chính là những thứ này cậu tộc, đặc biệt hung tàn đối với tiến vào hoang thú huyết quật kẻ xâm lớn, chúng nó dường như cuồng chó như thế không chết không thôi truy sát. vì lẽ đó làm sao tách ra chúng nó truy sát, cực kỳ trọng yếu. sau đó phó hạ lương uống một hớp nước, tiếp tục nói thứ ba nguy cơ, hoang thú huyết quật chồng ngũ hành thiên cậu vô số lần thử luyện ở đây đã sinh ra một vị thần, cái này thần linh gọi là chó thần đầu đen, kỳ thực là hoang thú huyết quật thế giới ý thức. chúng ta đến nơi đó đối mặt không chỉ là hơn vạn cậu tộc, còn có toàn bộ thế giới, mây gió đất trời đều là chúng ta kẻ địch. may là vô số tiền bối tham gia thử luyện tiến hành ô nhiễm, chó thần đầu đen sẽ có 3 phần trung lập, sẽ không tự mình tham gia, trực tiếp thần hàng truy sát chúng ta. Dương Tú Minh nói, đây là thiên địa điều địch, thế giới nguyền rủa a, không có biện pháp, ai bảo đó là địa bàn của bọn họ? Phó Hạ Lương tiếp tục nói, sau đó thứ tư nguy cơ, ngoại trừ cầu tộc, chó thần đầu đen ở ngoài, còn có cái khác dị tộc. Dương Tú Minh nghi ngờ hỏi, cái khác dị tộc? đúng, ngoại trừ chúng ta đi qua ô nhiễm, cùng ngũ hành thiên cầu giáp giới mù ạ tiên linh, makatula nhất định cũng là phái tộc nhân đi qua ô nhiễm. Những người này nhìn thấy chúng ta nhân tộc, tuyệt đối không giết cầu tộc, chuyên môn sẽ truy sát chúng ta. Chứ bọn họ ra, còn có ngũ hành thiên cầu quanh thân một ít dị tộc, cũng sẽ phái tộc nhân quái rối. Cuối cùng, một ít đại linh hung thú sẽ đem con non đưa vào đi. Đối với bọn hắn tới nói, đây là con non đám người ăn non nê cơ hội. Trương Nhạn nói, cái này ngũ hành thiên cầu sao la lụt, khắp nơi đều là kẻ ra. Phó Hạ Lương gật đầu nói, ngũ hành thiên cầu, đặc biệt xấu, nhân tộc tự để. Quanh thân các tộc đều là bị bọn họ không ngừng tập kích. Ta từ nhỏ trải qua hai lần thiên cầu thực nhận, ta đã từng có cái bạn tốt, bị chúng nó đánh chết. Dương Tú Minh nghi ngờ hỏi Thiên Cầu Thực Nhật Ngũ Hành Thiên Cầu thường thường phát động một loại thời không xâm lược ở Ngũ Hành Thiên Cầu Thần uy phía dưới hai cái thế giới ngắn ngủi giao hòa chúng nó sẽ nhờ vào đó đột phá chúng ta Thái Thượng Đạo phòng ngự, tiến vào Thái Thượng Đạo Phúc địa, tiến hành giết chóc cấp đoạn chúng nó yêu thích bắt đi chúng ta nhân tộc nữ nhân đưa vào chúng nó thế giới vì chúng nó sinh con cuối cùng bị bắt đi phụ nữ đều sẽ bị chúng nó ăn đi Dương Tú Minh cau mày hỏi cái này Thiên Cầu Thực Nhật không phòng ngự được sao Thiên Cầu Thực Nhật cùng Nhập Thực Toàn Phần có quan hệ thuộc về Thần Vĩ không cách nào phòng ngự chỉ có đại la thiên sẽ không phát sinh thiên cẩu thực nhận phát sinh chúng nó cũng là có đi mà không có về thế nhưng đại la thiên ở ngoài thời không trọng điện tuy rằng chỉ là ngắn ngắn mấy trăm tức thời gian mỗi lần đều là nhân tộc hảo kiếp dương tú minh gật cù hỏi còn có cái khác nguy cơ sao có thứ năm đi lúc chúng ta có đại năng đưa vào thử luyện thời gian đến hoang thú huyết quật sẽ đem tất cả sinh linh đưa ra ta tông đại năng sẽ ở mỗi người thân trên lưu lại thời không là cấn đưa ra sau nhờ vào đó trở về thái thượng đạo thế nhưng gần nhất mấy lần thử luyện hầu như diệt sạch không có một người trở về Tông môn sau đó phát hiện cái kia thời không đặt cấn sẽ ở thử luyện trong bị phá hỏng, thử luyện sống sót người may mắn còn sống sót đều là rơi xuống ngũ hành thiên cầu địa bàn chết ở nơi đó. Dương Tú Minh nhìn về phía phó hạ lương hỏi những thứ này nguy cơ có thể có phương pháp giải quyết. Phó hạ lương mỉm cười nói thứ nhất nguy cơ may mắn là chúng ta điểm chính chúng ta có thần thông tam dương khai thái có thể lấy vận chuyển lên làm kiếm sử dụng chúng ta có thiên viên rượu mệnh hư hoàng giáp hóa giáp trụ làm vì tự thể tự mang phòng ngự cái này đối với tất cả tu sĩ đều là đáng sợ nhất hạn chế đối với chúng ta không dùng được. Ba người nhìn nhau nở nụ cười, thập phần vui vẻ. "Thứ hai nguy cơ, mấy người sư tỷ truyền thụ cho ta 12 cái tự nhiên tiểu pháp thuật, dùng để độ kiếp, sư phụ cũng tìm cho ta một chút thử luyện kinh nghiệm ghi chép, đến thời điểm xem đi." Chương Nhạc đột nhiên nói, "Tại sao muốn trốn?" "Chúng nó cùng, vậy thì cùng, đưa chúng nó đều giết sạch rồi, không phải xong việc." Phó Hạ Lương không nói gì, đến nửa ngày nói, "Nhị ca, mỗi lần ngũ hành thiên, cậu thử luyện, chúng nó bên kia đều là mười mấy vạn cổ tộc. Bất quá mười mấy vạn kiếm mà tôi, giết chính là." Phó Hạ Lương không biết nói cái gì tốt, suy nghĩ một chút, nói, "Thứ 3 nguy cơ." Chó thần đầu đen, sư tỷ cũng cho ta né tránh biện pháp, chúng ta né đi nói điểm, hẳn là không chuyện. Thứ tư nguy cơ, gặp phải liền chiến, ai sợ ai. Bọn họ không chọc chúng, chúng ta không chọc giận bọn họ. Thứ năm nguy cơ, đã giải quyết, lần này tông môn sửa chữa là gần, hẳn là sẽ không bị đối phương phá hư. Mặt khác, Thanh Lương sư tỷ vì ta lưu xuống một cái là gần, đến thời điểm coi như tông môn lạc gần gặp sự cố, ta cũng sẽ trở về. Nói xong, Phó Hạ Lương để bọn họ xem hắn đỉnh đầu, chỉ thấy ở hắn trong tóc đen, có một cái tóc vàng. Cái này tóc vàng thật giống một cái rắn sống, không ngừng vặn mèo. Khác với tất cả mọi người đây là Thanh Lương sư tỷ lưu lại thời không là vấn, có thể trở về Thái Thượng đạo. Có biện pháp là tốt rồi, đúng rồi, những ngày qua ngươi tu luyện thế nào?" Phó Hạ Lương cười hồi đáp, "Mấy ngày nay, ta luyện thành Kim Đồng Thác Quang động chân nhãn, sinh ra thứ hai thần thông cực mục thiên thư. Cái này đối với ta giá trị rất lớn, phối hợp lực du nhân, ta điều tra năng lực tăng lên 3 phần 10." Luyện thành Kim Đồng Thác Quang động chân nhãn, Dương Tú Minh vui sướng, đến đây ba người đều là hoàn thành thứ hai thần thông cực mục thiên thư. Dương Tú Minh nói, "Vậy thì tốt, chúng ta cùng nhau tu luyện phong tuyến, trấn áp vấn điện." luyện hóa quỷ giá giáp đạo giáp biến lên cấp phi giáp nhân cuối cùng đem thiên viên diệu mệnh hư hoàng giáp hoàn toàn luyện thành lại chính là huyền cơ vô quang ngọc sù lôi pháp ý cuối cùng đợi đến thiên địa linh vật đưa tới tu luyện ngũ hành thiên nhân tâm năng pháp cái kia đừng nói nhảm tu luyện đi ba người lập tức hợp thể bắt đầu làm việc chương 180, ngự kiếm phi hành ngao du hư không chương 180, ngự kiếm phi hành ngao du hư không kể từ khi biết phó hạ lương thử luyện dương tú minh mỗi ngày xuyên qua tới hỗ trợ trước tiên giúp trương nhạc luyện kiếm lại giúp phó hạ lương tu pháp đạo mắt giản vật hơn mười ngày không có một ngày nghỉ ngơi Khoảng cách phó hạ lương thử luyện còn có thời gian một tháng, thử luyện càng ngày càng là áp sát. May mắn đại học tốt bên kia quản lý không nghiêm, học sinh có tới hay không học tập đều không có quan hệ, chỉ cần có người đánh dấu là được. Cái này một ngày, tỉnh ngủ lên, Dương Tú Minh thu thập một tháng thân thể, tắm. Một tháng này mất ăn mất ngủ, bên này thân thể hầu như ngủ suốt ngày, gian vật người tàn tật dạng ở hắn thu thập trong, đột nhiên Tô Tiểu Mị xuất hiện. Dương Tú Minh sững sờ, Tô Tiểu Mị xuất hiện, tất nhiên có việc. Dương Láo Tam, một đoạn này làm sao? Ngủ suốt ngày, một ngủ một ngày một đêm, ngươi là không phải như vậy. Không có a, To Ta đây là tu luyện dạ ma không có vấn đề, làm sao ngươi có việc? Có một chuyện, lại trải qua một thời gian, đại học sẽ mở một tiết học. Ta hy vọng ngươi cái kia tiết học phải đi nghe, cái kia tiết học đối với ngươi ta đều là cực kỳ trọng yếu. Cái này Dương Tú Minh biết, ở thời gian nhất định, đại học sẽ chuyển thụ mấy cái đặc biệt có giá trị năng lực, có thể nói chính là đại học hạt nhân năng lực, đây mới là đại học đào tạo sâu căn bản nhất ý nghĩa. Được rồi, không có vấn đề. Vậy thì tốt, nếu như ngươi quên, ta liền ăn đi ngươi. Ha ha ha, nói cái gì đó? Hai ta ai với ai? Ta tuyệt đối sẽ không quên, bất quá ngươi nhớ tới đến thời điểm sớm nhắc nhở ta một tiếng. Được rồi, có thể đừng như thế ngủ, đều thành lớn heo mập. Tô Tiểu Mị biến mất. Dương Tú Minh suy nghĩ một chút, ngày hôm nay trước tiên không qua đi tu luyện. Hiện tại mình đã luyện khí tầng 8, thuộc về luyện khí hậu kỳ. Lần trước chính mình ngự kiếm phi hành, cảnh giới không tới không có bay lên. Hiện tại hẳn là có thể lấy thử một chút ngự kiếm phi hành. Dương Tú Minh những ngày qua ngày đêm điên đảo, hiện tại đã là buổi tối. Hắn lặng yên mà động, rời đi ký túc xá, ở đất trống tròn thử ngự kiếm phi hành. Cảnh giới đến, quả nhiên tất cả đơn giản, lấy cấp ba thần kiếm thiên ưng ngự phong đốn không kiếm làm vì ngự không phát khí, thử phi đốn. Có hợp thể sau nhiều lần phi độn kinh nghiệm, đối với Dương Tú Minh tới nói cũng không khó khăn lắm. Hắn bay mấy lần, thất bại ba lần, thế nhưng lần thứ tư, đột nhiên hắn hơi động, trong nháy mắt thật giống nhân kiếm hợp nhất, nhưng là lại không phải nhân kiếm hợp nhất, bay lên trời ở đây trong đêm tối, có hắc giả đồng hóa, không hề có một chút kiếm quang bại lộ. Lượn kiếm mà đi, nào dữ hư không. Dương Tú Minh bay cao nhất đến 75 trượng trời cao, tốc độ nhanh nhất, có thể lấy đạt đến một canh giờ 800 dặm. Cái kia vẫn không cách nào rời đi đế đô thành tưởng, thời khắc này, cũng lại không là vấn đề. Dương Tú Minh bay ra đế đô ở ngoài, bay vào trong hoàng gia. Cái này phi hành thực sự là thoải mái, ở hắn điều khiển ở dưới, trên dưới phật phồng, góc toàn bay lượn, gấp dừng lại gấp lên, xuyên qua rừng cây, bay qua núi cao đến đây, ta cũng biết bay. Đế đô ở ngoài, Dương Tú Minh tình lình không có phát hiện quỷ dị ít nhất 300 dặm bên trong, một cái quỷ dị đều không nhìn thấy, bất quá cũng không có cái gì nhân tộc, Hoang Hoang Vu Lãnh Đế Đô tự nhiên cùng bình thường thành thị không giống nhau. Bay nửa đêm, Dương Tú Minh trở về, đang muốn chuẩn bị đi tới Thái Thượng Đạo, trợ giúp Phó Hạ Lương tu luyện, nhưng có người lặng yên tới cửa. Người này là cùng Dương Tú Minh một lần bạn học, cũng là Hùng gia phụ thuộc, không biết tại sao hắn đến đây. Lần trước tụ hội Cái tên này xem thường Dương Tú Minh, miệng đầy thô tục. Hắn đưa tới một phong thư, ngoại trừ thư ở ngoài, còn lương đến rồi hai bộ thi thể. Dương Tú Minh mở ra thư vừa nhìn, chính là Hùng Khoát Hải gửi thư. Trong thư nội dung rất đơn giản, để Dương Tú Minh giết người này, kể cả hắn mang đến thi thể, cùng nhau tiêu hủy. Dương Tú Minh không nói gì, cái này không phải là đại ca việc sao? Hiện tại sắp xếp cho mình. Nhìn người này, Dương Tú Minh chính đang tại tính toán muốn hay không động thủ, nhưng không nghĩ đối phương đã lặng yên hạ độc đối phương chiến trước độc đạo độc ôn, trong bóng tối ra tay. Dương Tú Minh cái thứ hai quỷ giá trùng thảo nhân, đối với giống cỏ độc dược đặc biệt mất cảm. Bên này hạ độc, hắn lập tức biết. Cái này liền không có cách nào, Dương Tú Minh bóng tối hơi động, thủ dạ hủy diệt phía dưới, đối phương đầu bảo liệt bị Dương Tú Minh đánh chết. Nếu giết, làm việc đi, hủy thi diệt tích. Liều Xương giới bên trong, tử vong cũng không phải trung kết, rất nhiều lúc, có mấy người tử vong, chỉ là biến thành quỷ dị bắt đầu. Vì lẽ đó, muốn nghĩ giết người diệt cậu, nhất định phải hủy thi diệt tích. Hơn nữa cái này không thể ở nơi ở của chính mình, chính mình thường thường đi địa phương cũng không được, quỷ dị có chính là biện pháp truy tung vết tích. Phải đi một cái chính mình xưa nay không đi địa phương, ở nơi đó hủy thi diệt tích, hoàn toàn tiêu hủy, miễn được đối phương biến thành quỷ dị lại đây báo thủ dương tú minh thu hồi ba bộ thi thể lựu kiếm mà lên bay đến đế đô thành ở ngoài tuy rằng dẫn theo ba bộ thi thể thế nhưng phi đội vẫn coi là hơi thả lòng dị thường tùy tiện tìm một cái nơi hẻo lánh đống nhiên đưa tay lôi đỉnh xuất hiện ở hắn lôi đỉnh phía dưới ba bộ thi thể đều là hóa thành cho bụi hủy thi di tích cái này xem như là tiếp nhận đại ca việc hiện tại đến phiên chính mình hủy thi di tích dương tú minh thi thể xử lý sạch sẽ trở về ký túc xá sáng sớm lên có người đưa tới một phong thư mở ra xem bên trong một cái thẻ đen một vạn a bất quá xử lý ba bộ thi thể Cái này cho cũng quá nhiều. Hung Khách Hải điều này cũng thực sự là quá hào phóng, chẳng trách đại ca thích cùng hắn hỗn. Lại có thêm việc, nhất định phải được. Tắm xong, ăn uống no đủ, Dương Tú Minh suy nghĩ một chút, "Đi, tu luyện đi đến Thái Thượng Đạo, ba người tiếp tục tu luyện." Bọn họ hiện tại toàn bộ phụ trợ Phó Hạ Lương, làm vì Phó Hạ Lương tăng cường thực lực, dù là thêm ra một chút một xíu, tương lai cũng có thể lấy nhờ vào đó sống sót. Tu luyện nửa ngày, đột nhiên Phó Hạ Lương khẽ cắn răng, nói: "Ngày hôm nay ta muốn tu luyện Thiên Viên Diệu Mệnh Hư Hoàng Giáp." Ba người liếc mắt nhìn nhau, nguyên lai kế hoạch trước tiên tu luyện phi giáp nhân. Ở tu luyện một chút phòng tuyền, chấn giáp vất điện, cuối cùng tu luyện này pháp. Nếu Phó Hạ Lương tâm huyết dâng trào, nghĩ muốn tu luyện này pháp, vậy trước tiên tới chỗ này cái. Phó Hạ Lương bắt đầu tu luyện, Thiên viên diệu mệnh hư hoàng giáp. Kỳ thực phương pháp này đặc biệt đơn giản, vận chuyển pháp môn, 9 cái vòng xoáy xuất hiện, trong đó 7 cái đã có pháp bảo áo giáp, còn lại 2 cái, Phó Hạ Lương để vào bất hoạt trang, thủ hộ khải để vào sau khi. Đương nhiên, 9 cái vòng xoáy hợp nhất, bắt đầu, Thiên viên diệu mệnh hư hoàn giáp, chân chính vận chuyển. Rất nhiều pháp thuật phía dưới đông nhiên vòng xoáy chấn động, chín cái vòng xoáy hợp nhất, chín cái áo giáp dung hợp, ẩn ở một cái pháp bảo xuất hiện. cái này pháp bảo không thấy rõ ràng rấp, lại dường như vô biên biển rộng, nguy nga núi cao, bất động thiên địa, vĩnh hằng đại đạo, đại diện cho vô tận lực lượng, vô cùng phòng ngự. pháp bảo này rơi xuống phó hạ lương trên người, cùng thân thể hắn dung hợp hóa một. nhất thời phó hạ lương thân thể lặng yên biến hóa, tiêu sái tuấn lãng, vô tận hào hoa phú quý, lại thêm vào hắn leo lưng ngã lên đến mức thẳng tắp, tuấn tú ngũ quan, một đôi ốm chầm chầm con mắt, tự có một phen đại gia khí độ. thế nhưng cái này cũng không tính là cái gì. Bởi vì trong dây lát này, ba người biết cái này pháp bảo tên Đại Đạo Võ Trang Bất Động Sơn Hải, chương 181. Đại Đạo Võ Trang, Bất Động Sơn Hải, chương 181, Đại Đạo Võ Trang, Bất Động Sơn Hải. Thời khắc này, ba người bọn hắn đều chấn váng, Đại Đạo Võ Trang, Bất Động Sơn Hải, cái gì quỷ? Đến nửa ngày, Dương Tú Minh hỏi, "Lão phó, đây là tu tiên hướng cửu kính Đại Đạo Võ Trang?" Phó Hạ Lương nói, "Ta cũng không biết, ta cũng có chút ngượng, chờ ta, ta đi thăm dò một chút." Hắn lập tức đi tàng kinh cắt tổn tra, hồi lâu trở về. Cái này, thực sự là Đại Đạo Võ Trang Con Hẳn là Thánh Giáp Tông nắm giữ 36 đại đạo võ trang một trong bất động sơn hải. Chúng ta phát đạt. Trương Nhạc hai người khó có thể tin tưởng được, Dương Tú Minh hỏi, người chắc chắn chứ? Phó Hạ Lương chậm rãi nói, dựa theo ta ở Tảng Kinh Các tra, Thánh Giáp Tông có 36 đại đạo võ trang, trong đó một cái chính là bất động sơn hải. Thánh Giáp Tông hẳn là lấy chín cái Tam giai pháp bảo, dựa theo tổ liệt dung hợp luyện chế, hóa sinh được đến đại đạo võ trang bất động sơn hải. Chúng ta tu luyện, Thiên Viên Diệu Mệnh Hư Hoàng Giáp, cùng Thánh Giáp Tông cách luyện chế hiệu quả như nhau tuyệt diệu, bất quá cũng có khả năng Thánh Giáp Tông hạt nhân cách luyện chế, chính là Thiên Viên Diệu Mệnh Hư Hoàng Giáp. Nói chung, chúng ta hoàn thành Thiên Viên Diệu Mệnh Hư Hoàng Giáp, tầng thứ nhất tu luyện, được đến đại đạo võ trang Bất Động Sơn Hải. Dương Tú Minh cùng Trương Nhạc khẽ gật đầu. Phó Hạ Lương lại là nói, chúng ta thái thượng đạo thái thượng luyện bảo quyết, có thể lấy luyện chế 8 loại đại đạo võ trang, thế nhưng cần cảnh giới Nguyên Anh mới có thể tu luyện đại đạo võ trang Bất Động Sơn Hải chúng ta liền không hiến cho tông môn, giải thích lên quá khó, còn dính đến tiên tần bí pháp, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Dương Tú Minh cùng Trương Nhạc lại là gật đầu. Phó Hạ Lương tiếp tục nói, đại đạo võ trang Bất Động Sơn Hải, sở dĩ gọi là Bất Động Sơn Hải, bởi vì có một cái đại đạo thần uy Bất Động Sơn Hải vô luận bất kỳ công kích phía dưới, khởi động cái này thần uy, ba tức bên trong, dường như lại đạo, bất động bất diệt. Nói cách khác, chính là vô địch. Thế nhưng chỉ có thời gian ba cái hô hấp, ba tức trong, chúng ta cũng không thể nhúc nhích đến đây. Trời long đất lở, vũ trụ đổ nát, chúng ta đều không có chuyện gì. Dương Tú Minh cùng Trương Nhạc lại là lại gật đầu. Ngoại trừ cái này, trong vòng một ngày còn có một lần thanh thuận, giống như trước đây, có thể lấy chống cự kim đan chân nhân một đòn, chống cự không được, trực tiếp rời đi. Còn lại còn có kiên cố sức phòng ngự, tương đương với chín cái pháp bảo tổng sức phòng ngự gấp bốn, còn có chống lạnh, ngự viêm, ngự hủ. Ngự binh, kháng pháp, thanh kiết, tránh bụi, hối linh các loại 12 loại diệu dụng. Phó Hạ Lương càng nói càng là hửn phấn. Cái này đại biểu thử luyện trong có cường đại lá bài tẩy. Thế nhưng bọn họ rất nhanh phát hiện vấn đề đại đạo võ trang bất động sơn hải quá lớn, quá mạnh mẽ, đối với chỉ là luyện khí đại viên mãn Phó Hạ Lương quá nặng. Phó Hạ Lương có một loại ngựa nhỏ kéo xe lớn, dường như cong lấy một toà núi cao, khó có thể vận chuyển. Thật giống thân thể cong lấy một cái gánh nặng ngàn cân, gắt gao ngăn chặn. Cái này chỉ là tỷ dụ, không phải chân thực trọng lượng. Trương Nhạc càng là không nói gì, đến đây ngự kiếm, hoàn toàn mất đi sự linh hoạt dường như con rón rén, tu luyện hoàn thành, không có tăng cường thực lực, ngược lại hạ thấp tu vị, cái này không thể được, ba người vội vàng nghĩ biện pháp. Dương Tú Minh suy nghĩ một chút, nói, lão phó, giáp đạo giáp biến, ngươi luyện hóa không có. Phó Hạ Lương hồi đáp, ta mấy ngày nay đều đang bận rộn cái khác, không có luyện hóa. vậy thì nhanh lên luyện hóa. Phó Hạ Lương gật đầu, tại chỗ luyện hóa quỷ giá giáp đạo giáp biến, luyện hóa quá trình, xe nhẹ chạy đường quen, rất nhanh hoàn thành. giáp đạo giáp biến, phóng qua thích giáp trụ, thừa yên nhập tử vi, cái này chiến trước có ba cái năng lực, giáp biến hỏa hóa, giáp biến linh hóa, giáp biến kim cương. Giáp biến hoàng hóa, có thể lấy tăng cường áo giáp linh tính, nhờ vào đó tăng lên sức phòng ngự. Giáp biến linh hóa, có thể lấy làm vì áo giáp phụ gia trí nhu hóa, có tự động chữa trị tác dụng. Giáp biến kim cương, thuộc về trung cực năng lực, Phó Hạ Lương không cách nào sử dụng, vì lẽ đó không nhìn. Sau khi luyện hóa, Phó Hạ Lương nhẹ dọa ồ một thoáng, nói: "Đại ca, có hiệu quả. Bất kể là giáp biến hoàng hóa, giáp biến linh hóa, đều giống như có thể lấy giảm bất đại đạo võ trang cái nặng." Dương Tốn Minh nói: "Vậy còn chờ gì, vội vàng đem hai cái này năng lực tu luyện tới thập giai đại viên mãn, sau đó tiến giai phi giáp nhân." Ba người cùng nhau tu luyện, có phía trước bốn cái quỷ giá kinh nghiệm lên cấp giáp biến hoàng hóa, giáp biến linh hóa hết sức dễ dàng. Chúng nó mỗi tăng lên nhất giai, bất động núi sông trọng lượng, thật giống giảm thiếu một phần. Rất nhanh hai cái năng lực đều là thập giai đại viên mãn, phó hạ lương vui mừng nói. Nguyên lai đại đạo võ trang cảm giác nguyên lai nghìn cân, hiện tại chỉ có 700 cân. Ba người vui sướng, lập tức chuẩn bị lên cấp phi giáp nhân. Phi giáp nhân lên cấp cũng là rất nhanh hoàn thành, nó có ba cái năng lực. Phi giáp thoát ý hề, có thể lấy đản hồi đối phương công kích. Phi giáp thiêm ý hề, có thể lấy tăng lên trên người áo giáp sức phòng ngự. Cái thứ ba trung cực năng lực không cách nào tu luyện, chỉ có thể không nhìn. Lên cấp hoàn thành, hai cái năng lực khổ xuống công phu tu luyện, từng bậc từng bậc tăng lên. Cái này đều là tăng lên sức phòng ngự năng lực, nhờ vào đó Bất động Sơn Hải thật giống từ 700 cân, hạ thấp 200 cân. Lại tu luyện Quỷ Giá Phi Giáp Nhân đồng thời, bọn họ cũng là tu luyện phòng tuyệt, trấn giáp vấn thiện, trấn giáp, giáp vấn thiện, chiến trận pháp thuật, tu luyện tới cực hạn, hóa sinh phòng ngự chật địa, có thể lấy chống đỡ cái khác tam thập tam thiên tuyệt hoành kích. Bất quá phó hạ lương lựa chọn tự nhiên là cá nhân chuyển thừa, để phòng ngự làm chủ, chống đỡ kẻ địch công kích, đồng thời cũng có phương pháp công kích, đó chính là đàn hồi kẻ địch công kích. Lấy vấn thiện cảnh giới, hình thành tuyệt đối trường khống, dung động áo giáp, hình thành đàn hồi phương pháp, lấy người chi đạo, trả người chi thân. Dương Tú Minh bọn họ phát hiện, phòng tuyệt, trấn giáp vấn thiện, tinh nhuệ phi giáp nhân, giữa hai người này, rất nhiều nơi đều có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Có quỷ giá phi giáp nhân, tu luyện lên phòng tuyệt, trấn giáp vấn thiện, trở nên hết sức dễ dàng, rất nhanh tiểu thành. Có thể lấy nắm lấy thời cơ, lợi dụng áo giáp, đàn hồi đối phương pháp thuật hoặc là thần thông, trấn giáp vấn điện, cảnh giới cao, có thể mang đối phương công kích, lấy mấy lần tình thế đàn hồi trở lại, cùng phi giáp nhân năng lực phi giáp thuật ý, ý hoàn toàn tương đồng. Thiên hạ vạn pháp, để lại dấu vết, thân cây một cái, chi nhánh vô số. Thế nhưng tu luyện tới cuối cùng, vạn pháp quy hồn nguyên, từng cái từng cái đại đạo, cuối cùng hợp nhất. Cái này cũng có hiệu quả. Theo, trấn giáp vấn thiện, tiến thiện, đại đạo võ trang thật giống lại là biến nhẹ, dễ dàng cho trưởng khống. Thật giống do 200 cân, yếu bất đến 100 cân, cuối cùng không có bất kỳ trọng lượng, hoàn toàn luyện hóa, khôi phục từ trước. Đến đây, ba người toàn bộ thở dài một hơi, lại là tu luyện thành công một cái. Chỉ là, thiên viên diệu mệnh hư hoàng giáp, đại đạo võ trang bất động xuân hải, chỉ có phó hạ lương một người nắm giữ. Dương Tú Minh cùng Trương Nhạc cần từng cái dung hợp chín cái áo giáp mới có thể được đến đồng dạng đại đạo võ trang. Bất quá, đối với bọn hắn cũng không có cái gì, bọn họ đều có bất hoặc trang, thủ hộ khải, thánh lân giáp, chỉ là kém tiện nghi nhất ngũ hành bộ. Chỉ là một bộ ngũ hành bộ cần 6000 linh thạch, hiện tại bọn hắn cũng không có tiền đặt mua, chờ Phó Hạ Lương vượt qua thử luyện, lại nghĩ cách mua. Trong lúc này, rốt cục Linh Lung Sư Tỷ đưa tới một cái thiên địa linh vật. Ngoại trừ cái này, Linh Lung Sư Tỷ còn đưa tới hai bộ ngũ hành bộ, đây là Phó Hạ Lương làm vì Dương Tú Minh cùng Trương Nhạc chuẩn bị. Trương Nhạc cả giận nói, "Hạ Lương, ngươi làm cái gì vậy?" Không công hoa cái này linh thạch, không có chút ý nghĩa nào, không bằng dùng ở ngươi tu luyện tới. Phó Hạ Lương nói: Nhị ca, đây là ta cùng sư tỷ muốn, tính là đối phương bồi thường, ngược lại bọn họ cũng không kém chút ít đồ này, chúng ta không có dùng tiền. Dương Tú Minh cũng là hỏi: Lão phó, ngươi đây là ý gì? Chuẩn bị cho chúng ta ngũ hành bộ làm gì a? Dùng ở ngươi trên người mình, bảo mệnh quan trọng. Phó Hạ Lương thở dài một tiếng, nói: Ta có thể chuẩn bị đều chuẩn bị. Thử luyện, sống chết có số, vạn nhất ta cùng tứ đệ như thế, chết ở nơi đó, thiên hạ này liền còn lại xuống đại ca, nhị ca các ngươi đến thời điểm sống nương tựa lẫn nhau, thật tốt sống, có thể đừng quên ta. vì lẽ đó ta đem cái này ngũ hành bộ cho các ngươi dự bị trên, miễn cho không có ta, các ngươi không cách nào tập hợp đại đạo võ trang. trong lúc nhất thời, ba người yên lặng không nói gì. chương 182, trăm trần thế luyện lò lớn, chúng sinh dẫn nghiệp hỏa. chương 182, trăm trần thế luyện lò lớn, chúng sinh dẫn nghiệp hỏa. dương tú minh nói, lão ngụy chết quá không nên nên, vì lẽ đó, lão phó, huynh đệ chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chết. trương nhạt cũng là nói, đúng, dù là đầu đuổi liều cái mạng giả. hạ lương nhị ca cũng là muốn che chở ngươi sống sót. Phó hạ lương hai mắt nước mắt, sau đó nói, không nói cái này, sư tỷ đưa tới thiên địa linh vật, chúng ta tu luyện ngũ hành thiên nhân tâm đan pháp, đi. Linh Lung sư tỷ đưa tới một cái thiên địa linh vật, thứ giai linh kim tứ thiên thái huyền kim, này linh kim vô cùng huyền bí, sản sinh đại năng tu sĩ phụ thuộc thứ nguyên động thiên thế giới một chỗ địa nguyên trong, mới bắt đầu chính là nhất giai linh vật nhất thiên thái huyền kim, cái kia địa nguyên cực lớn hú động, trong đó vô tận linh khí nổi lên, hình thành khí lưu, đem nhất thiên thái huyền kim thổi tới bầu trời bên trên, nhất thiên thái huyền kim trọng lượng nhẹ vô cùng, dường như phi nhũ, ở vào hư không tầng thứ nhất tầng mây nơi, trôi nổi trên trời. Chúng nó hấp thu động thiên vô tận linh khí, nhất thiên thái huyền kim bắt đầu tiến hóa, thân thể lớn lên, trọng lượng không đổi, từ bầu trời rơi xuống trong vực sâu. Sau đó lại do thâm biên linh khí, thổi tới bầu trời, lần này tiến vào tầng thứ 2 trong mây xanh. Hấp thu linh khí, thân thể lớn lên, trọng lượng không đổi, hóa thành nhị thiên thái huyền kim, trở thành nhị giai linh vật ở đây hạ xuống, lại lần nữa thổi bay. Như vậy loại suy, tầng 4 tiến hóa, đến tầng 4 tầng mây bên trên, tứ thiên thái huyền kim chính là thành hình. Trong nháy mắt từ nguyên bản nhẹ như lông mao, dần dần biến nặng, từ không trung một chút hạ xuống đến địa viên trong, do phi như rắn rắp hóa thành một cái kim loại cầu sắt, chỉ có to bằng nắm tay, lại vừa vặn nặng 360 cân, đây là tứ giai linh kim tứ thiên thái huyền kim. Cũng có tứ thiên thái huyền kim, không có thành hình, tiếp tục như vậy thổi bay hạ xuống, bảy lên bảy rơi xuống, cuối cùng biến thành thất giai linh kim thất thiên thái huyền kim. Có truyền thuyết, cao nhất chính là cựu thiên thái huyền kim, cựu giai linh vật, giá trị liên thành. Thiên địa linh kim là phó hạ lương cô ý mến, bởi vì trong ba người, chung nhạc chính là kim hệ, vì lẽ đó hắn cô ý chọn thế giới này linh kim. Vật này vô cùng quý trọng, nếu như mình mua, 30 vạn linh thạch căn bản không mua được. Có này thiên địa linh kim Có thể lấy tu luyện, Ngũ hành thiên nhân tâm đắc pháp, Ngũ hành thiên nhân tâm đắc pháp, Tiên tần 99 bí pháp trong, bài vị 84, được xương mạnh nhất khôi lỗi thuật. Có thể lấy ngưng tụ tức nguyên thổ khôi lỗi, triệu hoán tam muội hỏa cự nhân, chế tạo nhất nguyên thủy pháp thân, luyện chế cực đạo tử kim cương, hóa sinh vạn thân thái đất ngẫu. Phó Hạ Lương ba người bắt đầu rồi lần thứ nhất tu luyện, bay xuống chân pháp, trung tâm thả xuống thiên địa linh vật tứ thiên thái huyền kim. Tiên lặng vận chuyển chân nguyên, khởi động pháp quyết, niệm động pháp chú, thôi thúc mê lực, Phó Hạ Lương bắt đầu rồi thả ra ngũ hành thiên nhân tâm đắc pháp. Chân thế luyện lọ lớn, chúng sinh dẫn địa hỏa sinh tử nhiều sợ hãi, mệnh nguy tại sơn sớm, ngũ hành thiên nhân tâm đen đốt, cực đạo sắc bén tử kim thân, cho ta hiện cực đạo tử kim cương. thế nhưng chân nguyên hơi động, khí huyết quay cuồng, lại cái gì đều không có xuất hiện, thi pháp thất bại. bất quá phó hạ lương không thèm để ý, ba người tiếp tục hợp thể, tiếp tục thi pháp, lần lượt thi pháp, lần lượt thất bại, phó hạ lương hào không dung tha, ở không biết bao nhiêu lần sau khi, đột nhiên trong lòng hơi động, linh cảm tiếng lòng, hắn hô, chân thế luyện lò lớn, chúng sinh dẫn nghiệp hỏa. nhất thời, phó hạ lương cảm giác được chính mình thân hơi động lòng, trong thân thể, toàn bộ chân nguyên điên cuồng hấp thu mà ra tụ tập đến thiên địa linh kim bên trên. Thế nhưng còn chưa đủ, Dương Tú Minh cùng Trương Nhạc lập tức ra nhập, chuyển vào chính mình tất cả chân nguyên. Rất nhiều chân nguyên tụ tập đến cái kia thiên địa linh kim bên trên. Tứ thiên thái huyền kim thình lình tự động hòa tan, hóa thành một ngọn đèn sáng đèn này vừa thành, phát ra bảy màu cường quang, hóa sinh vô số nguyên lực, gợi ra thiên địa cộng mình, trong nháy mắt trong hư không chuyển đến một trận pháp chú. Tiên thiên nhức khí, ngũ hành kim tinh, thượng trùng thanh minh, hạ nhập tiểu dù, vô tận vô hành, phá diệt vô hạn. Thu thị phản tính, giáng khí điều tức, bất khi tùy tâm, vạn thần hàm tận, bất diêu kỳ tinh, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí quy căn. Hồi tử báo Hoàng, hư thất sinh bạch, nhập tác vi đạo, xuất tác vi pháp, đạo pháp bản vô, hư linh thủy hữu, nhất niệm sở trí, vạn linh bẩm thính. Theo pháp tru âm thanh, tứ thiên thái huyền kim biến thành kim đăng, đống nhiên biến đổi, hóa thành một cái kim tinh cự nhân, đầy đủ cao ba trượng lớn, đứng thẳng phó hạ lương trước mặt. Cái này kim tinh cự nhân, cực đạo tử kim cương, cụ có vô thượng thần uy, phá diệt thiên địa vạn vật. Hắn trái phải thật giống liếc mắt nhìn, hít sâu một cái mạnh mẽ, hướng về phó hạ lương hơi thi lễ, thần thức truyền âm nói: Tạ đạo hữu luyện kim tách thành, ta lại trở về thiên địa này. Phó hạ lương nhìn cực đạo tử kim cương. Vô số thần thức lan truyền nhập não. Cực đạo tử Kim Cương, ta tức là đối phương, đối phương tức là ta, ta sinh ở đối phương thể, hóa sinh thiên địa, đến thành Cực đạo tử Kim Cương, kế thái bạch kim tinh truyền thừa. Thần thức chậm rãi truyền đến, Cực đạo tử Kim Cương chính là Phó Hạ Lương phân thân hóa thể. Hóa sinh sau khi, hình thành con rối thân, tự động được đến thái bạch kim tinh huyết thống truyền thừa, có thể nói là một loại kỳ dị sinh linh, hoặc là nói là Phó Hạ Lương thân ngoại hóa thân, thế nhưng tuyệt đối sẽ không phản bội Phó Hạ Lương. Cái này Cực đạo tử Kim Cương, ba trưởng pháp thể chỉ là hư huyễn, bắt đầu theo Phó Hạ Lương thân, chậm rãi chân chính thành hình. Thân thể một chút nhỏ đi, cuối cùng cùng với Phó Hạ Lương một bên cao lớn, nguyên lai cái kia kim tinh chiến thể cũng là dần dần lở mở, càng thêm ngưng tụ. Cuối cùng, trên người đạo bảo xuất hiện, Vũ Quan Hóa Sinh, cùng Phó Hạ Lương không hề khác biệt. Tự đạo tử kim cương hóa hình song xuôi, đột nhiên lóe lên, hóa thành một điểm kim quang, truyền vào Phó Hạ Lương cái chán mi tâm, nhất thời chui vào Phó Hạ Lương thân thể trong, mang đến vô tận đau nhức. Phó Hạ Lương cắn răng kiên trì, đầy đủ trăm tức sau khi, ở hắn cái chán xuất hiện một cái tương tự hình xăm kim đang bất. Kim đang bất thứ nhất mắt nhìn lại, chỉ là một cái bình thường đèn bất thật giống một cái thiêu đốt ngọn đèn rắn rắp thế nhưng chỉ muốn xem xét tỉ mỉ, có thể nhìn thấy đèn này chính là năm góc hình thoi chi đèn, bên trên có vô số các loại vật sọc, hiển lộ hết sắc thái thần bí. Nếu là thi pháp lại lần nữa cẩn thận phóng to quan sát, sẽ phát hiện nhóm này thành tâm đèn hoa văn, đều là do vô số chú văn pháp ngữ tụ tập mà thành. Những thứ này chú văn pháp ngữ hiển lộ hết thiên địa đại pháp răng rớp, ẩn chứa vô tận nguyên năng, còn giống như đang không ngừng chuyển động, tụ tập thành cái này tâm đèn răng rớp. Cái này năm góc kim đang có một góc thật giống nhai lửa, cái kia chính là cực đạo tử kim cương vị trí. Phó hạ lương vui sướng, vốn là cho rằng chỉ là ngưng luyện ra một cái phân thân con rối, nhưng không nghĩ. Cái này phân thân con rối, chẳng những có trí tuệ của chính mình, chính mình ý nghĩ, còn nắm giữ chính mình công pháp truyền thừa. Thái Bạch Kim Tinh, chưa từng nghe qua. Bất quá thật giống rất lợi hại dáng vẻ. Tiên Lặng cảm thụ, nay truyền thừa có thể lấy tu luyện tất cả kim hệ pháp thuật thần thông, có thể lấy hóa sinh các loại kim hệ thần binh, có thể lấy biến hóa các loại kim hệ chiến linh, có thể cùng phó hạ lương hợp thể. Một khi sinh ra, thì có trí tuệ của chính mình, có thể lấy theo thời gian, chậm rãi trở nên mạnh mẽ, chính mình luyện hóa các loại chiến đấu thần thông. Chỉ cần không bị cường địch hoàn toàn phá hủy, hoặc là phó hạ lương làm nổ tự bạo, hắn sẽ từng điểm tự mình trưởng thành sẽ theo thời gian tăng cường, chiến đấu số lần tăng cường một chút cường đại, cuối cùng sẽ bày xuống thập tuyệt trận chi kim quang trận, phá hủy tất cả. Cho tới chương nhạc phụ thể cực đạo tử kim cương, hoàn toàn là chút lòng thành, chỉ là rất nhiều pháp thuật thần thông nho nhỏ một phần. Nếu như cực đạo tử kim cương bị hoàn toàn phá hủy, nhưng là cần thời gian một tháng, nó mới có thể một lần nữa triệu hoán. Thế nhưng trong đó tu luyện tích lũy công pháp thần thông đều sẽ biến mất, tất cả từ đầu trở lại. Cực đạo tử kim cương nắm giữ pháp thuật thần thông, phó hạ lương cũng là có thể lấy tu luyện, như vậy chuyển thừa, thậm chí đều có thể khai tông lập phái hơn nữa đây chỉ là ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp kim hệ pháp quyết hơn nữa cái này còn không liên quan đến mặt sau ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp cái khác bốn hệ còn có ngũ hành tương sinh tương khắc hỗ trợ lẫn nhau rất nhiều pháp quyết chỉ là mới bắt đầu trụ cột một trong ngũ hành nếu như ngũ hành đầy đủ hết cái này chuyển thừa đem sẽ làm sao cường đại không thể tin được trong ngay mắt phó hạ lương hồ kim đến với anh phân thân xuất hiện sau đó phân thân du lên trương nhạc nhập thể hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau ha ha ha cười lớn đáng tiếc lại nghĩ kích hoạt ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp cái thứ hai quan rối ba người đồng thời hiện thân hiện tại nhưng là không được ít nhất phó hạ lương đến lên cấp trúc cơ mới có thể kích hoạt cái thứ hai con rối. Hơn nữa cái thứ hai thiên địa linh vật nhất định phải là ngũ giai. So với cực đạo tử kim cương muốn nhiều hơn nhất giai. Cái thứ ba con rối, linh vật cần lục giai, cứ thế mà suy ra. Mặt khác dương tú minh trương nhạc trong lúc đó này pháp không cách nào lan truyền, cần chính mình được đến thiên địa linh vật, chính mình đơn độc tu luyện. Thế nhưng mạnh mẽ như vậy tiên tần bí pháp, dương tú minh hai người cũng là cao hứng. Dương tú minh nói bước kế tiếp tu luyện huyền cơ vô quang ngọc sù lôi pháp ý đem tự chúng ta thử lực đặt đến mạnh nhất. Phó hạ lương nói vậy thì đến đây đi cái này ta am hiểu, cái này hắn thật tam hiểu, tu luyện lên, một bước ngàn dặm. kỳ thực, huyền cơ vô quang ngọc su lôi, phó hạ lương tu luyện đã lâu, đã sớm nhập môn. hiện tại khổ tu, ba người hợp lực, rất nhanh một chút điểm đem này, huyền cơ vô quang ngọc su lôi tu luyện đạt đến đăng đường nhập thất. vô tận tu luyện, quen tay hay việc, mới có thể được đến sức mạnh mạnh mẽ. khoảng cách thử luyện còn có ba ngày, phó hạ lương cảm giác chấn động toàn thân, vô tận linh khí lan lượn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới cực kỳ khoan khoái dễ chịu. thiên cương chính chân, lôi đỉnh hảo lệnh, ngọc su lôi đỉnh, huyền cơ vô quang. đến đây luyện thành, huyền cơ vô quang ngọc su lôi sinh ra pháp ý lôi ảm. Lôi ảm, chính là không ánh sáng. Đến đây tất cả chuẩn bị sẵn sàng, chương 183. Thử luyện bắt đầu, ngũ hành quân khách. Chương 183, thử luyện bắt đầu, ngũ hành quân khách. Thái thượng lịch 216302975, ngày 17 tháng 2, quý mẫu năm, thỏ. Nghi, quét Tước, an dưỡng, nạp súc, an táng, tu Tạo, rời phần mộ. Kỵ, kết hôn, dọn nhà, động thổ, chồng, làm bếp. Ngũ hành thiên cầu hoang thú huyết quật thử luyện sắp cử hành. Tông môn phát ra tông môn pháp chỉ, để phó hạ lương cùng người thân cáo biệt, mặt trời lặn trước, nhất định phải tập hợp. Phó hạ lương trước tiên đi cha mẹ nghĩa địa, làm vì hai lão đốt mấy bò giấy, cha mẹ hắn chết vào tông môn nhiệm vụ, hải cốt không còn, chỉ là một cái y phục mộ. Phó hạ lương bãi lên tế phẩm, dâng lên ba lần rượu, cuối cùng cùng kính dập đầu mấy cái đầu, nói mấy câu nói, xoay người rời đi. Sau đó Phó hạ lương bài kiến sư phụ, sư phụ cố gắng vài câu, các loại cổ vũ, sư tử đồ hiếu, tương ứng, ứng tình cảnh. Ngoại trừ lời nói trên chống đỡ, thái thiết chân nhân cũng không có biện pháp gì, đồ đệ tự cầu nhiều phúc đi. Sư phụ bên này xong việc, Phó hạ lương dàn vật lên, đi gặp sáu vị sư tỷ, đây mới là thân nhân của hắn, tình cảnh này. Dương Tú Minh cùng Trương Nhạc đều là không có đến đây, lưu lại cho bọn họ tự do không gian. Lưu Luyến chia tay, xong việc sau khi, Dương Tú Minh cùng Trương Nhạc phát hiện Phó Hạ Lương không có bị hút máu mại hồn. Thoạt nhìn mấy người sư tỷ là tình yêu chân thành, không có thời khắc cuối cùng có thể ăn chút là điểm, ăn nhiều mấy cái. Sau đó Phó Hạ Lương lại đi gặp Diệp Thanh Sương, cùng nàng nói lời từ biệt. Lúc này Dương Tú Minh cùng Trương Nhạc cũng đều là đem bên cạnh mình sự tình sắp xếp cẩn thận. Vẫn là cùng lần trước như thế, Dương Tú Minh phòng ốc đóng chặt, bố trí cấm chế, cẩn thận phòng bị. Hắn ở trong phòng ngủ, dường như ngủ say, thân hồn rời đi, đi tới Thái Thượng Đạo Đại La Tiên. Cả phòng không hề có một chút ánh sáng, dường như đêm đen giống như, Dương Tú Minh thân thể nằm ở một loại trạng thái tốt nhất, cũng là ăn phó trước linh chủ luyện chế quân lương hoàn, mười mấy ngày không ăn cơm đều không có vấn đề. Trương Nhạc cũng là chuẩn bị sẵn sàng, hai người tụ tập đến đây, vừa vặn thấy Phó Hạ Lương cùng Diệp Thanh Sương cáo biệt kết thúc đến đây cho rằng đều là xong việc, nhưng không nghĩ Phó Hạ Lương lại đi tìm Bạch Lê, tiến hành cáo biệt. Trương Nhạc vạn phần không nói gì, nói, "Ngươi không phải nói đối với cái này Bạch Lê không có hứng thú sao?" Phó Hạ Lương nói, "Là không có hứng thú gì, thế nhưng ta làm sao đều là cáo biệt, cũng không kém cái này một cái." Gọn cỏ đánh phò, thuận tiện. Phó Hạ Lương tự có một bộ cáo biệt chương trình, trong lúc che đậy hai người, xong việc sau Bạch Lê hai mắt dừng dừng, vạn phần không muốn đây là động chân tình a. Nhìn thấy giao động gần đủ rồi, vì tông môn, Phó Hạ Lương dứt khoát kiên quyết xoay người mà đi, lưu lại Bạch Lê sư muội vô tận lưu luyến. "Tốt, xong việc, chúng ta đi thôi." Phó Hạ Lương cuối cùng liếc mắt nhìn nhà của chính mình, đóng động phủ, ngự kiếm mà lên. Dựa theo tông môn pháp lệnh chỉ dẫn, đi tới thử luyện xuất phát nơi. Nơi này là một chỗ lủi bại lâu cát, vô cùng cũ kỹ, lại không có bảng hiệu, nhìn sang bình thường. Thế nhưng lục tục có tu sĩ đến đây đây là Thái Thượng Đạo Ám bộ nơi, Ám bộ đối với một cái tông môn cực kỳ trọng yếu, xử lý một ít không cách nào thấy quan chuyện. Phó hạ lương tiến vào lầu cát, ở người dưới sự dẫn lĩnh, xuyên qua mấy cái cánh cửa, đống nhiên cảm giác thời không biến đổi, tiến vào một chỗ bên trong đại điện ở đại điện này, trên hư không, chu thiên tinh thần lấp loé, dưới chân phiến đá mặt đất, điêu khắc đại điện núi sông, cực kỳ cảm thú. Toàn bộ bên trong đại điện, vô tận hùng vị ở đây đã từng có trăm tu sĩ, ngồi ở ghế gỗ bên trên, yên lặng chờ đợi. Nhìn sang, những tu sĩ này đều một cái đặc điểm, dàn mua không chịu nổi. Bất luận nam nữ, tóc bạc da ngồi Còng lưng câu lưng, mặt mũi nhăn nhó, ánh mắt đờ đẫn. Những tu sĩ này, mỗi người đều là ăn mặc một cái áo bào trắng áo bào trắng chỉ là bình thường nhất của áo, áo bào trắng phía dưới, cái gì đều không có. Bọn họ đều là luyện khí đại viên mãn, thế nhưng mấy lần lên cấp trúc cơ kỳ, đều là thất bại. Chờ đợi bọn hắn chỉ có một cái kết cục, thọ tận tán công mà chết. Thế nhưng trước khi chết, tông môn cho bọn hắn một cơ hội, ô nhiệm ngũ hành thiên cầu thử luyện. Chỉ cần bọn họ tham gia, tông môn sẽ cho bọn họ hậu bối các loại bồi dưỡng cơ hội, thậm chí khen thưởng bọn họ hậu bối trúc cơ đan. Làm sao cũng là chết một lần ở đây tông môn khen thưởng phía dưới có thể lấy nhờ vào đó báo đáp tông môn tri ân nói chung bọn họ đến, đến rồi phó hạ lương đến đây cái kia trăm mười ánh mắt nhất thời nhìn về phía hắn trong ánh mắt mang theo đơ ngao tức hận, hiền lành tham lam đố kỵ phẫn hận đây là đối với thanh xuân tuyệt vọng đã từng bọn họ cũng trẻ tuổi như vậy qua như vậy vẻ đẹp tuổi xuân tuyệt đại loại này đáng sợ ánh mắt để phó hạ lương ba người đều là dùng mình một cái khó chịu nói không nên lời đến đại điện này có chấp sự đó nhận phó sứ đệ lần này truyền tống đối phương hoang thú huyết quật bất kỳ ngoại vật đều không thể dùng hơn nữa sẽ bị đối phương truy tung Vì lẽ đó, xin ngươi đem trên người tất cả pháp khí, bao quát bản mệnh đồ vật, toàn bộ giao ra. Nếu như ngài thử luyện trở về, tất cả vật phẩm đều sẽ đem xin trả, nếu như ngài thử luyện thất bại, mời ngài chỉ định di sản tiếp thu người." Phó Hạ Lương cười ha ha, ở trên người gỡ xuống một cái tam giai kim thu huyết nhiễm phong giáp kiếm, chỉ có một kiếm, lại không có vật gì khác. Ngoại trừ kiếm này, còn có 317 cái linh thạch. Xem chấp sự đều là lắc đầu, đứa nhỏ này ngựa quá. Phó Hạ Lương suy nghĩ một chút nói, ta nếu là không về được, những thứ này liền hiến cho tông môn đi, ta cũng không có người thân, tông môn chính là nhà của ta." lời nói nói vô cùng bình thản, thế nhưng trong mắt tẩn chứa nhiệt lệ, hiệu quả mười phần như thế nào, đại ca, nhị ca, ta cái này biểu hiện tuyệt đối để người lãng trả rơi lệ đi. đúng đấy, diễn quá tốt rồi, ta đều cảm động. thiếu niên thiên tài bị tông môn kẻ ác làm hại, thời khắc cuối cùng vẫn là cảm tạ tông môn. phi, cái gì thời khắc cuối cùng, ta thật tốt sống không được sao? mấy người sư tỷ đều đã từng thử luyện thành công, bọn họ được, ta còn không được. chấp sự thở dài một tiếng nói, thái thượng thanh tịnh võ vận hàng thông, phó hạ lương cũng là đáp lại, thái thượng thanh tịnh võ vận hàng thông chấp sự nói tốt cởi quần áo đi phó hạ lương không nói gì thế nhưng vẫn là đem pháp bảo đều là cởi, đỏ trắng thân thể sau đó cũng là khoác lên một cái áo bảo trắng chấp sự đem hắn dẫn theo đi ra ngoài lại đưa đến cái kia trong mọi người chủ yếu nhất vị trí đến nơi này phó hạ lương sững sờ nhìn thấy một cái người quen ngũ hành quân khách chiêu thiên tiêu lão Triều, ngươi làm sao cũng ở chiêu thiên tiêu nhìn về phía phó hạ lương cũng là sững sờ nói phó tuyệt hậu ngươi làm sao cũng tới nhìn chiêu thiên tiêu cũng là luyện khí đại viên mãn thế nhưng có thể lấy cảm giác được chân khí của hắn di động nguyên khí bất ổn đây là ăn không biết bao nhiêu đang ăn dược cứng vọt lên đến phó hạ lương nói ai thông môn có người viết sai tên ta liền đến không phải chứ quyết đại như vậy đây là người nào hấu ngươi a viết sai tên chấp sự đã tự sát sự tình qua đi ta tới là không có biện pháp ngươi làm sao đến rồi triều thiên Kiêu trầm giai nói danh hiệu của ta ngũ hành cung khách ta tu luyện chính là ngũ hành chi pháp cái này ngũ hành thiên cẩu thử luyện ta há có thể không tới phó hạ lương gật đầu nhất thời rõ ràng triều thiên tiêu được xưng ngũ hành cung khách cái này ngũ hành thiên cẩu thử luyện Đối với hắn ý nghĩa trong đại, nếu như có thể lấy sống sót trở về, tiền đồ vô lượng. Ngược lại ngươi, không biết hay cho ngươi lên biệt hiệu, lôi kiếm tuyệt hậu cầu độc tử đây cũng quá chuẩn xác, lần này thí luyện kết thúc, ngươi liền là chân chính cầu độc tử. Chương 184. Thái thượng Sĩ Tinh, thiên cầu biến thân. Chương 184. Thái thượng Sĩ Tinh, thiên cầu biến thân. Có người quen là tốt rồi, dù sao cũng hơn chen lẫn ở một đám ông lao bà lao bị bọn họ vây xem cường. Nhìn thấy Phó Hạ Lương đến đây, Chiêu Thiên Kiêu cũng là vạn phần cao hứng, hắn đã bị người vây xem suýt chút nữa tìm một cái lỗ để chui vào. Hai người bắt đầu có một câu không một câu lúng túng tán gẫu, mặc kệ nói cái gì, chỉ cần mình không xấu hổ, vậy thì cái gì cũng không sợ. bất quá, phó hạ lương cảm giác được tiểu tử này không chân chính. rất nhiều thứ, chiêu thiên tiêu đều là dấu giầu diều diếm, có chút nói tỉ mỉ. những thứ này phó hạ lương ở sư tỉ nơi đó đều là biết, ngươi không nói, ta cũng sẽ không nói ở này trong quá trình. từng cái từng cái lao hủ tu sĩ đến đây, rất nhanh bên trong đại điện, đầy đủ năm, 600 người, cũng có ba cái tu sĩ trẻ tuổi đến đây. phó hạ lương không biết bọn hắn, cái này đều là tông môn tinh anh, có thể thấy được bọn họ vô cùng bất phàm, khí vũ hiên ngang. Triêu Thiên Kiêu nhận thức một người trong đó, thật giống cùng cái này người có cái gì ân đoán, chưa từng có đi nói chuyện đối phương cũng không có phản ứng hai người bọn họ, chỉ là bọn hắn vị trí đều bị sắp xếp cùng nhau, ở vào đại điện thám nhân. Tiếp tục có tu sĩ đến đây, rất nhanh lại có một cái người quen lại đây. Thượng cổ đạo nhân cổ đạo lăng, bọn họ nhìn thấy Triêu Thiên Kiêu cùng phó hạ lương, vạn phần cao hứng, hắn vị trí cũng ở nơi đây, mọi người ngồi cùng một chỗ, nhìn hắn cảnh giới luyện khí đại viên mãn, thế nhưng cũng là đan dược các loại ngoại lực thôi phát, cái này cũng là đặc biệt vì cái này thử luyện chuẩn bị, ngũ hành thiên cầu thử luyện ở này trong quá trình có thể lấy tăng lên thân thể ngũ hành tiềm chất, đối với Triêu Thiên tiêu ý nghĩa trọng đại. Như vậy dần dần bên trong đại điện ngồi đấy tu sĩ. Trong đó tu sĩ trẻ tuổi tổng cộng 9 người, phó hạ lương nhận thức Triêu Thiên kiêu cùng cổ đạo lăng, cái khác 6 người đều là không nhận ra đối phương cũng không nghĩ biết hắn, trên căn bản không có nói. Trừ bọn họ ra 9 cái người trẻ tuổi, bên trong đại điện còn có 120 cái huyết khí rồi giáo tu sĩ. Những thứ này người cùng nhau đi vào. Bọn họ hoặc là người trung niên, hoặc là người lớn tuổi, nói chuẩn xác bọn họ đều không phải tu sĩ, mà là đà binh. Trong tông môn, lấy bí pháp bổ dưỡng, nói trắng ra tham gia thử luyện ba đến đưa mạng, dùng khí huyết ô nhiễm đối phương. Không cần nói chiêu thiên chiêu bang này người trẻ tuổi không phản ứng bọn họ, những kia lão tu sĩ cũng là không lọt mắt bọn họ. Còn lại hơn 600 trăm lão hủ tu sĩ, nam nữ đều có, có ngồi ở chỗ đó ngây người như phong, có tú năm tụm ba trò chuyện chuyện của quá khứ. Phó Hạ Lương đã đến đây đầy đủ ba cái canh giờ, không có bất cứ động tĩnh gì. Nơi này có một chút hết sức tốt, mỗi người trước người, rượu ngon trà ngon, món ngon thịt ngọt, chỉ cần ngươi nghĩ muốn ăn uống đủ vật, cái gì đều có thể lên. Cái này tương đương với chặt đầu ăn, ăn bữa ngon. Phó Hạ Lương cũng không khách khí, bắt đầu ăn ngùn ngụm. Một mình hắn có thể ăn mười người, để tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm nhìn nhiên, một tiếng kêu khẽ. Chỉ thấy có một nữ tu chậm rãi đi tới. Nàng một thân màu xanh tơ bảo, quần áo đơn giản, cử chỉ tiêu sái, vóc người thon dài xuất tha, ngũ quan tuyệt mỹ như hoa, tóc dài tùy ý kéo ra một cái búi tóc dùng một cái bạch ngọc châm cố định lại. Các lao tu sĩ có người nhận thức, có người lập tức hành lễ. "Xin chào tổ sư." "Xin chào chân quân đại nhân." Trong tông môn, luyện khí trúc cơ nhìn thấy muội anh, đều là tôn sùng tổ sư. Thế nhưng cũng có lau tu sĩ không thèm nhìn nàng, "Đều phải chết, quản ngươi là ai?" Nữ tu mỉm cười nói, ta chính là thái thượng đạo hồng nhật đương ca, nguyên anh chân quân thôi lâm thanh, gặp qua các vị đạo hữu, hồng nhật đương ca, đây là thiên địa tôn hảo, đối phương là nguyên anh chân quân thôi lâm thanh, đi đầu lễ, cái này đã mặt mũi cho mười phần, nàng như vậy hành lễ, lập tức ở đây tất cả tu sĩ đều là đứng lên, đáp lễ, xin chào tổ sư. thôi lâm thanh mỉm cười nói, lần này các ngươi vì tông môn cổ hiến tham gia cửu tử nhất sinh hảo kiếp thử luyện, ta vì ngươi đám người kiêu ngạo, tự hào. nhất thời một đám lao tu sĩ đáp lễ nói, đa tạ tổ sư, đây là tông môn chương trình. Tuy rằng những thứ này lão tu sĩ không đủ thực lực, thế nhưng chương trình làm rõ ràng, phó hạ lương bọn họ cũng làm mau mau theo hành lễ. Hắn dùng sức nhìn lén tôi Lâm Thanh đây chính là nguyên anh chân quân a. Phó hạ lương nhiều nhất nhìn thấy sư phụ loại kia Kim Đan chân nhân, loại này nguyên anh chân quân chỉ có ở đại điện trên, xa xa xem cái bóng. Bởi vì bọn họ không nghĩ ngươi nhìn thấy hắn, ngươi vĩnh viễn nhìn thấy chính là một đoàn bóng mờ, cái gì đều không nhìn thấy. Lần trước diễn võ trưởng chính là như vậy. Tôi Lâm Thanh ở đây hòa ái dễ gần, một câu câu lời nói khách sáo. Các ngươi lần này không chỉ là vì chúng ta thái thượng đạo phân đấu, cũng là vì các ngươi con cháu đời sau càng là vì toàn nhân loại ngũ hành thiên cẩu tàn bạo bất nhân tập kích ta thái thượng đạo tội không thể tha nói một hồi rốt cục đến đề tài chính ngũ hành thiên cẩu bộ tộc chi nhánh đầy đủ hơn vạn thuộc tính ngũ hành không chỉ một lấy cẩu khuyến ngao làm tên trong đó lấy ngũ hành thiên cẩu làm vị hoàng tộc thống trưởng toàn bộ cẩu tộc ngũ hành thiên cẩu nắm giữ ngũ hành sức mạnh to lớn bọn họ tự xưng chính mình là chân long hậu duệ vô cùng mạnh mẽ không thể coi thường cái này đến không phải nói bậy ngũ hành thiên cẩu bên trên có người nói có cựu cương thiên long bộ tộc làm vị ngũ hành thiên cẩu thái thượng hoàng loại này cựu cương thiên long đều là ngũ hành thiên cầu biến dị mà đến, thế nhưng là chân chính chân long huyết mạch. Lần này, tham gia thử luyện cầu tộc, chúng ta gian tế tra xét trong đó có cầu huyền ngao 31 tộc tham gia, 129,600 số lượng. Có thể xác định có Chí Hỏa, Lê Trần, Tẩu Nhục, Táng Ảnh, Hủ Tử, Ôn địch, trào Lô, thiểm Kim, Khiếu Không, Ác Sĩ, Hắc nhà, Ngân Tùng các loại mấy đại quyền tộc. Nếu như lấy các ngươi hiện tại trạng thái tiến vào hoang thú huyết quật, không tới nửa ngày, chắc chắn phải chết, đó là chịu chết, tông môn tuyệt đối sẽ không như vậy để cho các ngươi chịu chết. Vì lẽ đó, tông môn tất có ân Thốt ra lời này, Phó hạ lương nhất thời phát hiện cổ đạo lăng con mắt sáng như tuyết, hắn là vì cái này ban ân đến. Thôi lâm thanh lại là nói, cái này ban ân, tông môn ban cho pháp, ban tặng các ngươi thái thượng đạo bí truyền, thái thượng xích tinh chi thiên cầu biến thân. Mọi người ồ lên, thái thượng xích tinh có ý gì? Dương tú minh nhớ tới, bên cạnh cổ đạo lăng tu luyện không phải thái thượng đạo tam thập tam tiên tuyệt, hắn tu luyện chính là thái thượng đạo thân cây hệ thống bát tuyệt ở ngoài bí truyền thái thượng tính phong, thái thượng xích tinh, thái thượng tinh phong đều là thái thượng bí truyền. Thôi lâm thanh tiếp tục nói, thái thượng xích tinh nhân vô túc xích thiên thiên chi tinh nhờ vào đó biến thân. Hóa 12 đạo chân linh, chuột, châu, hổ, thỏ, ngũ hành thiên cẩu chính là một trong số đó. Đến đây các ngươi đem biến thân ngũ hành thiên cẩu quyển tộc một trong, tiến vào thử luyện. Nếu như gặp may đúng dịp hấp thu cái khác quyển tộc huyết mạch, tiến hóa đến ngũ hành thiên cẩu, thậm chí có có thể đột phá ngũ hành thiên cẩu lên cấp cựu cương tiên long. Này pháp truyền thụ các ngươi, các ngươi nếu là vượt qua hạo kiếp không chết, bất luận thân thể làm sao suy nhược, thần hồn như thế nào phá rơi xuống, có này pháp biến thân, có thể lấy tăng thọ ba năm. Thốt ra lời này, tất cả lão tu sĩ đều là sôi trào lên. Bọn họ đều là lập tức thọ tận, dĩ nhiên có pháp thuật có thể lấy tăng thọ 36 năm, hả có thể không kích động. Kỳ thực rất nhiều người chính là vì cái này 36 năm, lại đây liệu một phen. Thôi Lâm Thanh không có phản ứng bọn họ, tiếp tục nói, cho mời Thái thượng đạo Hàn Sơn chân tôn tổ sư truyền pháp. Chân tôn, đây là Hóa Thần chân tôn, như vậy truyền pháp, dĩ nhiên là Hóa Thần ra tay. Bất quá, cái gọi là Hàn Sơn Hóa Thần chân tôn căn bản không có đến, chỉ là một buổi sáng, xuất hiện bên trong đại điện. Bọn ngươi nghe rõ, chuyện hôm nay, hôm nay truyền pháp, bất luận bọn ngươi có hay không vượt qua thử luyện, Không được đối với ở ngoài một người một linh tiết lộ một điểm, không phải vậy, ta tất giết chết. Chẳng trách mấy người sư tỷ đều không có nói chuyện này, nguyên lai có này lời thể, không thể nói. Tất cả mọi người hành lễ nói, Tôn pháp chỉ. Tốt, đều theo ta lập lời thệ. Ta ở đây lấy Minh Hà lập lời thệ. Ta tu luyện thái thượng tịch tinh, vô tình hay cố ý tuyệt không truyền thụ bất kỳ một linh, nếu như tiết lộ, Minh Hà làm chứng, tâm ma thiên trừng, bản ngã tự diệt, tất được thiên khiển, tẩu hỏa nhập ma, vĩnh viễn không được siêu sinh. Tất cả mọi người lập tức cùng nhau theo hắn gọi lên. Dương Tú Minh cùng Chương Nhạc đều là cùng nhau gọi lên. Ta ở đây lấy minh hà lập lợi thể. Chương 185, chó lớn lôi ngao, xích hư luôn chủ. Chương 185, chó lớn lôi ngao, xích hư luôn chủ. Ta ở đây lấy minh hà lập lợi thể. Mọi người theo Hàn Sơn chân tôn lập lợi thể. Nhất thời trong hoàng hốt, một đạo pháp môn truyền vào thân thể của bọn họ trong. Theo cái pháp môn này truyền vào, từ nơi sâu xa, bọn họ đều là bắt đầu tự mình tu luyện. Chẳng trách mời tới hóa thần chân tôn chuyển pháp, bởi vì cái này pháp thực lại lợi hại, chuyển pháp tức thành pháp, không cần bọn họ tu luyện, trực tiếp để bọn họ đại thành này pháp. Đống nhiên có người giống to, trong nháy mắt xé rách trên người áo bào trắng thình linh biến thân hóa thành một con chó nói chuẩn xác chính là nửa người nửa chó người đầu chó có hai tay hai chân thế nhưng đều là chó chi không người đỉnh đầu một cái cực lớn đầu chó tốt giống như đồng trâu dê nuốt vạn phần cứng rắn răng chó như đao sắc bén đến tận điểm thôi lâm thanh chậm rãi nói không sai hoàn thành Thái thượng xích tinh tu luyện lên cấp ngũ hành thiên cẩu đồng đầu cẩu bộ tộc đây là đồng đầu cẩu thuộc về ngũ hành thiên cẩu rất nhiều cẩu tộc một trong thế nhưng là tầng thấp nhất tồn tại cũng có người biến thân hóa thành một con thật giống cái bóng tạo thành cẩu tộc cũng không phải người đầu chó mà là một con hung manh chó lớn Nhất thời nó tiến vào cái bóng trong, biến mất không thấy. Thôi Lâm Thanh nói, tốt, đây là táng ảnh quyền tộc. Lần này thí luyện có chúng nó tham gia, ngươi so với người khác nhiều bà phân sinh cơ. Chỉ là, bởi vì ngũ hành thiên cẩu cơ bản lấy người đầu chó hình thái tồn tại, vì lẽ đó ngũ hành thiên cẩu dưới trướng cậu tộc đều sẽ hóa thành ngũ hành thiên cẩu hình thái. Ngươi cái này nguyên sinh thái nhất định phải mau mau nắm giữ biến thân, biến thành nửa người nửa chó ngũ hành thiên cẩu hình thái. Lục Tộc có người hoàn thành biến thân, Thôi Lâm Thanh lại là nói, ngũ hành thiên cẩu có mấy loại hình thái, thế nhưng thường thấy nhất chính là người đầu chó ngoại thể cùng chúng ta nhân tộc tương tự, chỉ là phổ biến so với chúng ta nhân tộc lùn. Ngũ hành thiên cầu trong lấy nam tính làm đầu, giống cái bất quá run dế. Thế nhưng ngũ hành thiên cầu giống cái ở một trình độ nào đó cùng chúng ta nhân tộc nữ nhân gương mặt bên ngoài tương tự. Mọi người nhớ kỹ, tuyệt đối không nên bị ngũ hành thiên cầu giống cái lừa dối. Tất cả mọi người đều ở biến thân, phó hạ lương lại yên lặng kiên trì ở đây pháp quyết phía dưới đủ loại cầu tộc hình thái xuất hiện. Có giống như liệt hỏa toàn thân đỏ chót chích hỏa khuyển tộc, có dường như bắp thịt trồng chất lên, thân thể khổng lồ lại không có lông tẩu nhục ngao tộc, có toàn thân mục nát, thật giống vô số nước ngủ tạo thành ôn địch cầu tộc vạn ngàn cầu tộc hình tượng ở phó hạ lương trong đầu xuất hiện, chỉ cần hắn lựa chọn một trong, liền có thể biến thân. thế nhưng những thứ này hắn đều không có coi trọng, không phù hợp yêu cầu của hắn. nếu như có thể lấy một bước đúng chỗ, lên cấp ngũ hành thiên cựu là tốt rồi. thế nhưng, cái này sao có thể? đung nhiên một con chó lớn hình tượng xuất hiện, thật giống chó này dường như lôi đình tạo thành. kỳ thực phó hạ lương gặp một lần, lần trước ở quỷ quận, ba cái đồng môn tập kích chính mình, cho gọi ra đến lôi đình hoán linh đó là chính mình lần thứ nhất cùng đại ca nhị ca gặp. phó hạ lương hiểu ý nợ đủ cười, trong nấy mắt hắn chính là biến đổi, hóa thành cái này dường như lôi đỉnh chó lớn cái này không phải là chó, đây là ngao. ngựa cao chó tuấn mỹ xuất chúng gọi là ngao, cua lớn chân gọi là càng, rùa lớn gọi là ngao, hùng bánh chi chó là ngao. đông nhiên lôi ngao đứng lên, do cự quyền hình thái hóa thành nửa người nửa chó ngũ hành thiên cẩu hình thái. đến đây giải phóng hai tay hai chân đừng xem lôi ngao là lôi hệ, thế nhưng nó là ngũ hành thiên cẩu lấy thủy một kim tam hệ chuyển hóa tổ hợp mà thành, còn ở ngũ hành thiên cẩu danh sách trong. thôi lâm thanh trao mày nói, lôi ngao, không sai a. phó hạ lương mỉm cười nói, đa tạ tổ sư khích lệ. ở hắn, cửu biến thương sinh thuế tâm quyết, trong công pháp loại pháp ý phía dưới thình lình nhiều một tháng chữ biến thân lôi ngao lúc này phó hạ lương đã hiểu tại sao chiêu thiên Kiêu nói hắn là cầu động tử nguyên lai đúng là thiên cầu biến thân thành cầu động tử mọi người ở đây đều là từng cái biến thân hóa thành các loại cầu tộc thế nhưng có một người chậm chạp không có biến thân chính là ngũ hành cuồng khách chiêu thiên Kiêu, đột nhiên hắn một tiếng giống to hóa thành một con chó người cái này cầu nhân nhìn sang không có chỗ đặc biệt gì bình thường ngược lại có một loại thiên địa tự nhiên cảm giác thế nhưng hàn sơn chân tôn đều là kinh hãi hắn đưa tay chiêu thiên tiêu bị hắn lấy đi sau đó hàn sơn chân tôn biến mất không thấy làm cái gì vậy? Thôi Lâm Thanh chậm rãi nói, cái này, cái này thật giống là ngũ hành thiên cầu. Nàng tiếng nói đều là trở nên ước ao. Vị đạo hữu này trực tiếp biến thân thành ngũ hành thiên cầu, vì lẽ đó không cần thử luyện, tông môn có khác nhiệm vụ. Cái gì nhiệm vụ? Trực tiếp bảo vệ lại đến, để bạn trọng dụng, không cần tham gia thử luyện. Tất cả mọi người là không nói gì, chỉ còn giữ lại ước ao. Thôi Lâm Thanh lại là nói, tốt, mọi người đều là biến thân thành công, tiến hành xuống một hạng, cho mời Sĩ Hư luân chụp hoắc vô phiền chân tôn tổ sư, làm vì mọi người chuẩn bị xuyên qua thời không ấn ký. Cái này lại là mời tới một cái hóa thần chân tôn, chỉ là cái này có thiên địa tôn hảo, vừa mới cái kia Hàn Sơn chân tôn, nhưng không có thiên địa tôn hảo. Xích hư luân trụ, vừa nghe chính là cùng không gian có quan hệ. Quả nhiên cái này hóa thần chân tôn hoắc vô phiền, cũng không có chân thân đến đây, cũng là một đạo phân thân, sau đó hóa thành rất nhiều ánh sáng, chuyển vào mọi người trong cơ thể. Cái này chính là thời không ấn ký, chỉ cần đối phương mở ra thử luyện, lấy này thời không ấn ký, đem tất cả mọi người đưa vào nơi thí luyện. Chờ đến thử luyện kết thúc, lại lấy này thời không ấn ký, kéo tất cả mọi người trở về ấn ký rất nhanh hoàn thành, mọi người đều là thở giải một hơi. Tôi Lâm Thanh nói, còn lại chính là chờ đợi. Mọi người mau mau quen thuộc chính mình cậu tộc biến thân, mặt khác muốn ăn cái gì nói thẳng. Mọi người ăn ngon uống đã, chúng người không lời. Biến thân sau khi Phó Hạ Lương phát hiện mình khẩu vị cũng là theo thay đổi, chính mình khử giác thật giống nhẹ bén hơn 10 lần, có thể lấy người được rất nhiều trước đây không cách nào người được mùi. Thật giống thị giác như thế, khử giác tự thành một cái cảm quan hệ thống. Cho tới muốn ăn đồ vật, muốn ăn nhất chính là khớp xương lớn, càng có nhai đầu càng tốt. Mọi người đều là ở đây chờ đợi, thiên cầu thử luyện đến xem nhân ra thời gian. Mỗi người lại là mặc trước một cái áo bào trắng. Nếu không từng cái từng cái quang liếu liếu, đừng quá khó nhìn. Phó Hạ Lương răng rắc răng rắc nhai nát mấy trăm cân linh thú khớp xương lớn, ăn cái này sảng khoái ai như vậy, lại là đợi ba cái canh giờ ở ăn khớp xương thời điểm, Phó Hạ Lương phát hiện chỗ ngồi thật giống lạng Yên thay đổi. Có mấy người bị đưa đến ngoại vi, có người thì lại tiến vào bên trong. Bất quá tận cùng bên trong vẫn là Phó Hạ Lương, Cổ Đạo Lăng, còn có mặt khác sáu cái tu sĩ trẻ tuổi. Ngồi thời gian dài như vậy, làm sao cũng thuận miệng hàn huyên vài câu, mọi người quen biết một thoáng. Từ Hoàn Đao, Diệp Chi Thu, Vương Pháo Khoáng, Khê Chân, Hoàng Thúy, Hồ Đan Nguyên. Bọn họ nhưng là tông môn chân chính tinh anh, bọn họ luyện khí đại viên mãn thời điểm, phó hạ lương mới luyện khí tầng 4. Hàn huyên một hồi, đột nhiên, Thôi Lâm Thanh xuất hiện nhìn về phía mọi người. Mọi người nhất thời biết, thử luyện bắt đầu rồi. Dồn dập mà lên, xé rơi áo bào trắng, mỗi một cái đều là người đầu chó, yên lặng chờ đợi. Thôi Lâm Thanh nhìn về phía bọn họ, chậm rãi nói: Xuất hồ thái vô chi tiên, khởi hồ vô cực chi nguyên, trung hồ vô trùng, cùng hồ vô cùng. Thái thượng đạo thư số, đại biểu thời khắc ngẫu chỗ đến. Tất cả mọi người đều là đáp lại: Xuất hồ thái vô chi tiền, khởi hồ vô cực chí nguyên, trung hồ vô trùng, cùng hồ vô cùng. Thôi Lâm Thanh khẽ gật đầu, nói: "Chúc mọi người, Thái thượng Thanh Tĩnh, võ vận Hàng Thông." Sau đó nói lên, tất cả mọi người đều là biến mất nơi này, lúc bắt đầu không truyền tống, rời đi mảnh này biến sao. Chương 186. Có đêm có kiếm, có giáp có lôi. Chương 186, có đêm có kiếm, có giáp có lôi. Trong nháy mắt lóe lên, thời không truyền tống. Cái này truyền tống cùng lần trước đi tới Thái Ứng tông giống nhau như lúc. Phó Hạ Lương cảm giác mình tiến vào một cái xoay tròn trong không đạo. Vô số trắng đen cảnh sắc nhanh chóng ở bên người bay qua. Một cái trắng đen cảnh sắc, chính là một chỗ thời không thế giới lối đi kia là do vô tận thế giới tạo thành, tất cả thật giống làm mộng cảnh như thế, rồi lại có một loại thân thể lập tức sẽ bạo liệt cảm giác của cái chết. Lần này không có hy nhãn chân nhân hỗ trợ, thế nhưng rất nhanh phó hạ lương phát hiện mình thích tướng truyền tống, không có cái gì cùng lắm thì ba người bọn hắn thực lực đều là tăng lên, vì lẽ đó không có vấn đề, chỉ là không biết hoang thú huyết quật cái gì dáng dấp đột nhiên thời không hơi ngưng lại phía trước biến đổi, phó hạ lương biết truyền tống đến chỗ cần đến với anh một cái thiên địa xuất hiện, nhìn sang dường như một cái bình thường thế giới, mọi người dường như sao băng như thế hạ xuống đưa vào trong thiên địa, thế nhưng Thiên địa này thật giống có hạn, có thể tiến vào chỉ có một phần tu sĩ, chỉ thấy không ít sao băng đục vào thiên địa này bên dưới. Bọn họ từng cái từng cái phốc thử phốc thử, trực tiếp vạn nát, hóa thành vạn ngàn máu, hòa vào bên trong thế giới. Cái này quyết định bởi tại truyền thống trước mọi người vị trí, như phó hạ lương loại này hạt nhân vị trí, đều là an toàn hạ xuống, những kia bên ngoài vị trí, cơ bản đều là trực tiếp đâm chết. Chẳng trách mọi người hóa thành cậu tộc sau khi, vị trí lặng yên tự động điều chỉnh. Như đồng đầu cậu người, hào không còn giá trị, chắc chắn phải chết, trực tiếp sắp xếp bên ngoài, phó hạ lương trơ mắt nhìn hắn đâm chết. Từng cái từng cái tu sĩ tiến vào bên trong thế giới, Phó Hạ Lương mở trường hai mắt, cực mục thiên thư, chỉ có 352 người tiến vào thế giới. Xuất phát lúc, đầy đủ 827 người, trực tiếp ở tiến vào bên trong thế giới, chết rồi hơn nữa. Trong đó những kia lạc bình, không còn một nống, toàn bộ chết ở tiến vào bên trong thế giới ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ, khả năng chính là như vậy. Thư không hạ xuống, Phó Hạ Lương nhìn kỹ hướng mặt đất. Cực mục thiên thư phía dưới, thế giới này thật giống có 8 cái địa hình tạo thành. Có biển rừng, có thảo nguyên, có đồi núi, có sa mạc, có hồ nước, có đồng lầy, thậm chí còn có một chỗ núi tuyết mà thế giới ở trung tâm nhất nhưng là một cái bình nguyên ở cái kia phía trên vùng bình nguyên có cực lớn thần điện nơi đó sợ là chó thần đầu đen nơi thần điện ở muốn tiếp tục kiểm tra phó hạ lương đã ầm ầm rơi xuống đất hắn rơi xuống một mảnh trên bãi cỏ cái kia cỏ xanh đầy đủ có chiều cao hơn một người Mênh mông vô bờ phó hạ lương toàn thân đỏ trắng không có thốn bại bố lại không phải hình người mà là một cái đầy người lôi đỉnh người đầu chó lôi ngao biến thân hắn xem hướng thiên không đây là hắn chuyện quan tâm nhất trong hư không ba luân trăng tròn luân phiên treo ở trên trời ngoại trừ trăng tròn cũng không có thiếu tinh thần trên thảo nguyên tuy rằng không phải sáng choang, thế nhưng cũng là ánh trăng trong sáng. bất quá phó hạ lương nở nụ cười mừng như điên. đại ca, nơi này có ban đêm. đây là bọn hắn sợ nhất chuyện, sợ cái này hoang thú huyết quật không có buổi tối. tuy rằng nơi này có trăng sáng, hơn nữa ánh trăng rất sáng, thế nhưng có buổi tối liền không sợ. dương tú minh dạ ma vẫn là có đất dụ võ. dương tú minh yên lặng cảm ứng, nói, hòa quang đồng trần phía dưới, chúng ta hấp dạ đồng hóa vẫn còn. tuy rằng hiệu quả kém một chút, thế nhưng không có vấn đề. ba người đều là mừng như điên. dương tú minh ban đêm cảm ứng, lấy hắn làm vì tâm, ba giảm đường kính bên trong, tận ở trong lòng. Ba dặm không có một cái nhân tộc tu sĩ hạ xuống, chỉ có một mình hắn ở đây. Trương Nhạc đung nhiên đưa tay, Phó Hạ Lương trong tay một vệ hào quang xuất hiện, dường như lợi kiếm. Thần thông tam dương khai thái. Trương Nhạc yên lặng cảm thụ, nói: tốt, không kém gì cấp ba thần kiếm, ta không có phế, có thể lấy chiến. Phó Hạ Lương gậy một cái cánh tay của chính mình ra thịt, yên lặng cảm thụ, nói: đại đạo võ trang bất động xuân hải, không có vấn đề. Đại đạo võ trang bảo vệ phía dưới, chống lạnh ngự hủ, kháng pháp, thanh kết, tránh mũi, hồi linh, so cái gì pháp bảo đều có hiệu quả. Phó Hạ Lương yên lặng vận chuyển pháp môn. Cảm giác bên ngoài cơ thể lôi đình xuất hiện, chính mình chiến trận lôi pháp, từ ngọ hạo đã cản cô lôi, huyền cơ vô quang ngọc su lôi, đều là không có vấn đề. Ha ha ha, chúng ta có đêm, có kiếm, có giáp, có lôi, ai cũng không sợ. Bất quá, ba người hợp nhất, lợi dụng thái thượng đạo truyền tống đến đây, nghị muốn chính mình trở lại nguyên thân, muốn đi thì đi, căn bản không thể. Chỉ có thể nhiệm vụ hoàn thành, mượn thái thượng đạo truyền tống trở lại xuất phát, mới có thể trở về tự thân. Ba người gật đầu, Trương Nhạc hỏi, làm sao bây giờ? Dương Tú Minh cũng là hỏi, lão phó, người những kia sư tỷ có thể có nói nhập giới sau làm sao bây giờ? bọn họ có chút đề nghị, đơn giản làm sao né tránh, cầu đến cuối cùng, chúng ta trước tiên không muốn sóng, bước thứ nhất tra xét thế giới địa hình địa vật, trước tiên đem địa lợi chiếm lại nói, sau đó chờ buổi tối, chiếm thiên thời, lại đại sát tứ phương. Dương Tú Minh gật đầu nói, vậy dễ làm, chờ cái gì, chạy đi. Nói xong, bọn họ lao nhanh lên, như vậy lao nhanh, lấy trương nhạc thai quỷ nhân, phó hạ lương lược du nhân, Dương Tú Minh hấp giả đồng hóa, cộng thêm song nhãn thần thông, nhanh chóng phóng chạy, quen thuộc địa hình địa vật, không chỉ là đất mặt, lòng đất cũng là quen thuộc, toàn bộ địa hình, hệ thống ghi lại ở bọn họ trong đầu tất cả ẩn dấu đường hầm, hầm ngầm, linh mạch, một cái không sót. Chỉ là đi ra ngoài năm dặm, Dương Tú Minh chỉ huy thân thể một quải, song hướng một bên đi tới một bụi cỏ trong, khắp nơi bờ bụi, máu thịt be bét. Nhìn sang, Dương Tú Minh nói, "Đây là cùng chúng ta cùng nhau đến một cái lao tu sĩ, ta nhớ tới hắn biến thân thành sơn địa khuy tộc." Trương Nhạc Kiểm tra nói, "Bị chó ăn, vết tích còn ở." Hắn ý tứ là không phải đuổi tiếp. Thi thể nhanh chóng mục nát, dần dần tiêu tan. Phó Hạ Lương không có chút gì do dự, nói, "Đợi." Trương Nhạc lập tức bắt đầu truy tung, đuổi theo ra ba dặm, ở Dương Tú Minh ban đêm cảm ứng trong, Nhất thời phát hiện một cái cử quyền, con này cử quyền hoàn toàn thật giống là một cái thịt gà đạ, đầy đủ ba trượng to nhỏ. Cái này nơi nào là chó, đây là voi lớn. Tẩu nhục ngao tộc, ở biến thân lúc đó có người biến thành qua cái này tẩu nhục ngao tộc, nhưng là cùng nhân gia so sánh, Lão Tu Si chỉ là chó, đục, căn bản không cách nào so sánh được. Dương Tú Minh cảm ứng được đối phương, tẩu nhục ngao tộc nhìn về phía nơi này. Tẩu nhục ngao tộc chính là trong ngũ hành một hệ linh nguyện, có cường đại nhất bắp thịt lực, cứu rắt siêu cấp cường đại. Tuy rằng Dương Tú Minh hắc dạ đồng hóa có hỏa quang đồng trần, thế nhưng dưới ánh trăng vẫn bị suy yếu, lập tức bị đối phương gửi ra phát hiện. Đông nhiên Tẩu Nục ngao tộc hướng về bên này vào tới, thẳng đến Phó Hạ Lương mà tới. Phó Hạ Lương liếc mắt nhìn, trong nháy mắt thân thể giao cho chương nhạc, hắn đón Tẩu Nục ngao tộc mà đi. Một người một chó, nhanh chóng áp sát. Tẩu Nục ngao tộc thân thể tăng vọt, vô cùng bắt thỉnh hóa thành duy nhất, trong nháy mắt hoàn mỹ toàn bộ tập trung trăm phần trăm bạo phát, đây là thần thông Lửa Bá, hắn lực lượng tốc độ toàn bộ tăng vọt gấp 6 ở trên người hắn, vô cùng nguyên khí xuất hiện, hóa thành một ánh hào quang, chí cương chí dương, đưa nó bảo vệ lại đến, đây là thần thông Dương Cương. Đông Nhân ở nó phía sau lưng xuất hiện một cái Tẩu Nục ngao tộc bóng mờ, ở đây bóng mờ phía dưới toàn bộ tàu nhục ngao tộc thật giống lại là lớn lên, đầy đủ năm triệu thân hình, đây là thần thông hồn biến. thế nhưng trương nhạc lại không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là ban đầu như vậy, chỉ là trong tay nhiều một đạo ba thước quang mang tạo thành trường kiếm. trong ngay mắt, hai chó ngao va chạm, trương nhạc chỉ là một cái run, nào có cái gì va chạm, thay hình đổi vị, đã đến tàu nhục ngao tộc sau lưng, tàu nhục ngao tộc bổ nhào, xé nát cái này kẻ địch, thế nhưng đống nhiên trong lúc đó, thật giống tất cả hỗn loạn mơ hồ, kiếm ý hỗn loạn, tử câu nháo hải loạn thần kiếm, phá tàu nhục ngao tộc thần thông huyền biến, kiếm quang hơi động, tam dương khai thái phía dưới. Phá tẩu lục ngao tộc thần thông Dương Cương, kiếm khí phía dưới, chấn rang đãng hải lạc vân hà, cắt ra tẩu lục ngao tộc ra thịt máu thịt, nhập nó thân thể, đoạn nó gân cốt. Như bảo đinh giải như giống như, râm một tiếng, tẩu lục ngao tộc hóa thành một đống thịt miếng, ầm ầm ngã xuống đất, chết. Chương 187. Kim cốt ngân tùng, tán ảnh biến hóa. Chương 187, kim cốt ngân tùng, tán ảnh biến hóa. Một kiếm chém giết tẩu lục nau tộc, Trương Nhạc thở dài một hơi, hắn trầm rãi nói, cái này tẩu lục nau tộc, so với tưởng tượng muốn hung một ít, khá lắm đều muốn đổi tới voi lớn. Dương Tú Minh cũng là nói, ít nhất 3 cái thần thông Thiếu dung dung nhu, có thể lấy nhìn thấu ta hắc dạ đồng hóa, quả thật có chút lợi hại. Địa phương càng đáng sợ, loại này ra hỏa, 129.600A. Vì lẽ đó, chúng ta muốn ổn một ít, không nên gấp tại cầu thành, muốn cầu, sống sót. Ba người bắt đầu thảo luận phân tích đánh chết tẩu đục ngao tộc, Phó hạ lương trưởng khống thân thể, bắt đầu ở tẩu đục ngao tộc hải quốc trong, tìm tìm cái gì. Rất nhanh hắn ở tẩu đục ngao tộc thi thể trong, cắt lấy mấy chục cân huyết nhục. Cái này thịt là tẩu nhục ngao tộc yêu thích, tứ chi gân bắp thì thịt, đều là tốt đẹp nhất tinh thịt. Những thứ này máu thịt cắt đi sau khi Phó Hạ Lương triển khai một cái pháp thuật, nhất thời máu thịt thật giống khô cằn lên, dường như tê khô. Đây là chúng ta khẩu phần lương thực, ở đây thử luyện, chỉ có thể ăn những thứ này cầu tộc máu thịt. Nếu như bệnh thích sạch sẽ không ăn, huyết chiến sau khi, thể xác tinh thần mệt mỏi, cuối cùng chỉ có thể chết đói. Vì sống tiếp, mọi người cũng phải nhất định phải ăn. Ngươi đây là pháp thuật gì? Pháp thuật tĩnh máu khô thịt, thuộc về tiểu pháp thuật, luyện khí tu sĩ đều có thể triển khai. Đây là vô số tiền bối tổng kết ra thử luyện có giá trị nhất pháp thuật một trong. Như vậy tiểu pháp thuật 12 cái, đều là các sư tỷ dạy ta, ở đây thử luyện trong, cực kỳ chậm yếu trong giọng nói chết đi tẩu nhục ngao tộc dần dần toàn thân máu thịt bắt đầu khô héo, không tới mấy trăm tấc toàn bộ thân thể toàn bộ mục nát đến đại địa trong thấy không nếu như đánh chết kẻ địch không lập tức ăn đi hoặc là bảo tồn lại cuối cùng cái gì đều không có tẩu nhục ngao tộc mục nát rơi thế nhưng phó hạ lương lại cảm giác có từng kia từng kia huyết khí truyền vào trong cơ thể mình phó hạ lương nói cảm giác được sao khí huyết có chút biến hóa thân thể của ta ở hơi thay đổi như vậy đi xuống nên tiến vào hóa thành ngũ hành tiên cầu trương nhã cao mày nói chỉ là từng kia quá thiếu vì lẽ đó 129,600 con cầu tộc ít nhất phải chết đi 99,99% ,99%, cuối cùng còn lại mười mấy cái mới có thể đi vào hóa thành ngũ hành thiên cầu quá tàn khốc đi cầu tộc có thể sinh một hai mấy đứa bé chết lại nhiều hơn cũng là không sợ dương tú minh nói lôi ngao ta cảm giác cũng rất mạnh à cần phải tiến vào hóa thành ngũ hành thiên cầu sao phó hạ lương chậm rãi nói thử luyện chỗ tốt do lôi ngao tiến hóa ngũ hành thiên cầu không chỉ có có lôi ngao tất cả huyết mạch thiên phú năng lực hơn nữa còn nắm giữ ngũ hành thiên cầu tất cả huyết mạch thiên phú nay còn là tiến hóa đi hai đại chủng tộc thiên phú đều có không chịu thiệt Trương Nhạc Yên Lặng cảm giác, nói: Chúng ta Thái Thượng sích Tinh có thể hay không biến thân? Phó Hạ Lương suy nghĩ một chút, nói: Thử một chút thôi, cũng sẽ không mang thai. Làm sao thử? Ta có phân thân, tùy tiện thí nghiệm. Phó Hạ Lương đưa tay, Yên Lặng nhậm chú. Chân Thế luyện lò lớn, chúng sinh dẫn nghiệp hỏa, sinh tử nhiều sợ hãi, mệnh nguy tại xương sớm. Ngũ hành thiên nhân tâm nén đốt, cực đạo sắc bén tử kim thân. Cho ta hiện cực đạo tử kim cương. Ở ba người trước người, một tiếng nổ vang, cực đạo tử kim cương xuất hiện. Hắn cùng Phó Hạ Lương giống nhau như lúc, tự mang pháp bảo, chỉ là toàn thân dường như kim loại luyện chế vừa nhìn liền không phải là người. Cực đạo tử Kim Cương xuất hiện nơi này, nhìn về phía bốn phương, thật giống suy tư cái gì. Trương Nhạc nhào tới, nhất thời trên người. Trương Nhạc chính là Phó Hạ Lương, vì lẽ đó có thể lấy tùy tiện chiếm cứ cực đạo tử Kim Cương phân thân. Cực đạo tử Kim Cương toàn thân run lên, do nguyên lai Phó Hạ Lương giáng dấp, biến thành Trương Nhạc giáng dấp. Trương Nhạc có thân thể mình, không ngừng kiểm tra, mở miệng nói: "Vẫn đúng là đừng nói, cái này so với ta hoa sen kia thân cường không ít. Tự mang nhiều như vậy kim hệ pháp thuật, quả thực so với Thái thượng bắt tuyệt còn muốn toàn diện. Ta xem một chút, ta cũng biến." Thái thượng Sĩ Tinh, ngũ hành tiên cẩu nhất thời chiếm cứ cực đạo tử kim cương chương nhạc, cũng là hóa thành một người đầu chó học pháp thời điểm ba người cùng nhau lập lời thể học tập vì lẽ đó hắn cũng là nắm giữ thái thượng xích tinh biến thân phương pháp cực đạo tử kim cương thân thể xoay chuyển cuối cùng hóa thành một chó chó này toàn thân thật giống kim tinh luyện thành mang theo một loại cực kỳ cảm giác sắc bén cảm giác thế nhưng so với cực đạo tử kim cương vóc dáng đầy đủ lùn một chút cái đầu nhìn sang râm loạn vô cùng phó hạ lương lại đây kiểm tra cuối cùng nói ngũ hành thiên cẩu bộ tộc kim quốc huyền kim quốc huyền ngân tùng cẩu đồng đầu huyền thiết bối ngao đây là ngũ hành thiên cẩu tứ đại kim cẩu không sai trước nhạc trần chờ nói tứ đại kim cẩu cái tiêu hóa thành đồng đầu sư mình thật giống trực tiếp bị hy sinh ha ha ha bị đại ca phát hiện cái này tứ đại kim cẩu chỉ chính là số lượng ở ngũ hành thiên cẩu tộc quần trong số lượng nhiều nhất còn thực lực bình thường giống như quả nhiên ngươi ở lựa phỉnh ta kỳ thực cũng không có dao động tứ đại kim cẩu trong kim cốt huyền số lượng ít nhất tiềm chất cao nhất chính là ngũ hành thiên cẩu trong trời sinh kiếm khách ngân tùng cẩu nhưng là thích khách giỏi nhất đồng đầu huyền thiết bối ngao nhưng là tốt đẹp nhất phế vật có thể nói kim cốt huyền là ngũ hành thiên cẩu phía dưới đệ thứ nhất cẩu tộc không kém gì ta lôi ngao nói như vậy, ta liền yên tâm. bất quá cái này kim bất huyễn, nói thật, so với cực đạo tử kim cương kém quá nhiều, hầu như không hề ưu thế. ta cái này biến thân, xem như là hoàn toàn thất bại. nói xong, trương nhạc lại là biến trở về cực đạo tử kim cương hình người. nhị ca, đó cũng không đúng, ngươi cái này là biến thân, cực đạo tử kim cương là phân thân, ý nghĩa không giống. cái này cũng không cách nào so với a, dù là ngũ hành thiên cẩu, ngũ hành thiên long, cũng không cách nào cùng cực đạo tử kim cương so với. cực đạo tử kim cương nhưng là đệ nhất thiên hạ còn dối phân thân. trương nhạc không hề trả lời, suy nghĩ một chút nói, thú minh, tới ngươi. Hắn trở về Phó Hạ Lương thân thể, Cực đạo tử kim cương hóa thành Phó Hạ Lương dáng dấp, vừa muốn mở miệng nói cái gì. Dương Tú Minh nhập thể, nó lại là thay đổi, hóa thành Dương Tú Minh dáng dấp. Cái này phân thân, quá không thoải mái. Dương Tú Minh lắc đầu nói, "Phó Hạ Lương nói, Cực đạo tử kim cương, Kim Muôn Nguyên, ta đặc biệt vì nhị ca chuẩn bị. Hắn là Ngũ Hành Kim, ngươi là Ám, ta là Lôi, chúng ta đều là ngũ hành ở ngoài. Nhị ca bản nguyên là Kim, vì lẽ đó bọn họ kết hợp lại đại ca ngươi là Ám, vì lẽ đó không hợp, cảm giác không thoải mái." Dương Tú Minh gật gù, hắn cũng là thi pháp. Thái thượng Sích Tinh, Ngũ Hành Tiên Cẩu. Nhất thời chiếm cứ cực đạo tử Kim Cương Dương Tú Minh, cũng là hóa thành một người đầu chó. Cái này cổ tộc, toàn thân dường như ám ảnh, hư viễn bất định. Cái này ba người quen thuộc, ở bên trong đại điện, có người biến thành dáng dấp này. Táng Ảnh Quyền tộc. Ha ha, lần này thí luyện có này quyền tộc tham gia, đại ca có thể lấy nguy trang bọn họ tộc nhân. Ba người nhất thời rõ ràng, Phó Hạ Lương lấy lôi làm căn bản, vì lẽ đó hắn biến thành lôi ngao, chương nhạc ngự kiếm bản nguyên là kim, vì lẽ đó hóa thành kim cốt huyền. Dương Tú Minh dạ ma phủ đầu, tự nhiên biến thành tương tự Táng Ảnh Quyền. Dương Tú Minh hỏi, lão phó cái này táng ảnh quyển ở ngũ hành thiên cầu trong làm sao cái này kỳ thực cũng rất mạnh ngũ hành thiên cầu phía dưới thế đội thứ nhất đừng xem chúng nó năng lực đều là ám ảnh pháp hệ thế nhưng bản chất nó là thổ minh thổ ám ảnh ngũ hành thiên cầu bộ tộc tộc dị biến đều là bọn họ vô số lần giao phối bồi dưỡng được đến đặc thủ chó loại nói tới chỗ này nhất thời phó hạ lương không lại nói thêm nhìn sang một bên ba người đều là như vậy bởi vì nơi đó có một con cậu tộc lặng yên trải qua tiến vào bọn họ hất dã phạm vi trong con này cậu tộc không phải chó hình dạng người mà là chó lớn răng rớp có tới năm thước to nhỏ nó động tác rất nhanh Mỗi đi ra một, hai bước, chính là trong nháy mắt lóe lên, bà trưởng có hơn. Thiểm Kim Quyền, có giết hay không? Nay còn dùng hỏi, Trương Nhạc lập tức nói, giết. Phó Hạ Lương trong nháy mắt lóe lên, hấp giả phạm vi bên trong, một cái nhảy, đã xuất hiện sau lưng Thiểm Kim Quyền, chính là một kiếm. Cái kia Thiểm Kim Quyền thình lình vô cùng cảnh giác, lập tức lóe lên, tách ra một kiếm này. Phó Hạ Lương theo sát phía sau, Thiểm Kim Quyền lập tức tấn niệm, chốc lát trong, liên hoàn trong nháy mắt lấp lóe 7, 8 lần. Thế nhưng phía trước lóe lên, Dương Tú Minh điều động Cực Đạo Tử Kim Cương xuất hiện, một phát bắt được Thiểm Kim Quyền cái cổ. Giang rác một tiếng, Thiểm Kim Quyền liền bị Dương Tú Minh nắm giết. Chương 188. Thọ Khôn có ba hàng, thiên thời địa lợi. Chương 188. Thọ Khôn có ba hàng, thiên thời địa lợi đánh chết Thiểm Kim Quyền, phó hạ lương lại là cắt lấy mười mấy cân thịt, luyện thành thịt khô. Rất tránh mau Thiểm Kim Quyền thi thể tiêu tan, mục nát trong thiên địa, Trương Nhạc gật đầu nói, "Ta cũng hấp thu đến từng kia khí huyết, hoang thú huyết quật thực sự là tà tính." Dương Tú Minh nói, "Ta cũng là hấp thu, người người có phần a." Đó là đương nhiên, đây là 13 đại kỳ ngộ một trong. Hoàng thú huyết quật có thể lấy nghịch thiên cải mệnh, phá tất cả chủng tộc rằng mục dù là nhỏ yếu nhất con kiến con rắn ở trong này cũng có thể lấy tiến hóa thành chân long titan truyền thuyết thượng cổ thứ 2 kỷ nguyên thái cổ kỷ cự thú văn minh dựa vào hoang thú huyết quật trưởng khống thiên hạ bất quá khi đó gọi là cự thú linh quật hiện tại hoang thú huyết quật đều là khi đó phá vỡ mạnh nhỏ chân chính cự thú linh quật rất khó có thể lưu giữ đến hiện tại dương tú minh hỏi kỷ nguyên thượng cổ thứ 2 kỷ nguyên thái cổ kỷ đó là bao nhiêu năm trước đại ca cái này không cách nào tính toán phải dùng nước đến tính toán mỗi một lần kỷ nguyên đại biểu vũ trụ trọng khải một lần lập lại địa hỏa phong thủy thiên hạ tận thế dương tú minh một biết miệng nói, cái kia chúng ta hiện tại là cái gì kỷ nguyên? Phó Hạ Lương suy nghĩ một chút nói, dựa theo bất môn tông ghi chép, chúng ta hiện tại là thứ 13 kỷ nguyên, tiên nhân kỷ nguyên. Lần này kỷ nguyên thiếu một chút bởi vì tiên tần tan vỡ mà kết thúc, lập lại địa hỏa phong thủy, vũ trụ trọng khai. Bất quá có người nói tiên tần thời khắc cuối cùng, hy sinh chính mình, bảo vệ chúng ta cái này kỷ nguyên, lại kéo dài hiện tại 1.3005. Nói, phía trước một bầy chó quần xuất hiện đầy đủ mấy trăm con, dường như có trận, tiến lên có thứ tự. Nhìn thấy những thứ này con chó, Phó Hạ Lương nói, "Hạp nha, cái này tách ra đi." Trương Nhạc liếc mắt nhìn, nói: Đây là chiến trận tiến lên, mấy trăm con chó, dường như một thể, đánh tới đến đặc biệt phiền phức. Tách ra, Dương Tú Minh rời đi cực đạo tử kim cương thân thể, trở về ba người một thể. Cực đạo tử kim cương trước tiên thu hồi đến, lúc chiến đấu lại thả ra. Phó Hạ Lương gật gù, thu hồi cực đạo tử kim cương. Cực đạo tử kim cương bị thu hồi thì thở dài một tiếng, thật giống vô cùng không cam lòng, thế nhưng không có biện pháp. Sau đó Phó Hạ Lương cẩn thận tiến lên, tách ra cái này quần hắc nha khiển tộc, bọn họ làm cái gì vậy? hạ nha ở đại bộ đội tụ tập, lần này nhập cục 129,600 cầu tộc, đầy đủ 31 cái bộ lạc. Tiến vào thế giới sau khi, bọn họ đều sẽ hội tụ lên, sau đó bắt đầu trừ ngoại quỷ. Dương Tú Minh hỏi, "Ngoại quỷ? Chúng ta sao?" "Đúng, an bên trong nhất định phải bài trừ ở ngoài." "Chờ đem chúng ta những thứ này ngoại quỷ xử lý gần đủ rồi, bọn họ bắt đầu lẫn nhau chém giết. Cuối cùng chết còn lại mười mấy cái, hấp thu vô số huyết khí, hóa thành ngũ hành thiên cầu, kết thúc thử luyện." Thì ra là như vậy. "Chúng ta đi." Ba người nhanh chóng cất bước, kiểm tra địa hình đi rồi một hồi trên đường đi gặp hai bảy cựu tộc ở chiến đấu, bọn họ đều là mấy chú con lẫn nhau gặp phải, không nói hai lời, trực tiếp khai chiến. Chiến đấu rất nhanh, một bên bại trận, nhất thời bại trận con chó chạy tứ tán, bỏ xuống mười mấy cái thi thể. Những tia thắng lợi con chó bắt đầu nuốt an đối phương thi thể, bọn họ thậm chí ngay cả chính mình chết trận tộc nhân thi thể đều không đung tha. Dương Tú Minh bọn họ lắc đầu một cái, xoay người tách ra, hiện tại còn không nghĩ chiến đấu, vừa đi vừa phân tích nghiên cứu. Nơi này thung lũng, có thể lấy làm một cái phục kích chiến trận, sau đó mượn bên cạnh thủy đạo nhanh nhanh rời đi. Cái này núi cao có thể lấy bố trí một cái trận pháp, ít nhất có thể chôn giết một nhóm con chó. Cái này đầm lầy không sai, liền nơi này. Trà xét nửa ngày, Phó Hạ Lương tìm tới một mảnh đầm lầy. Hắn lập tức bắt đầu thi pháp, giống như tịnh máu khô thịt tiểu pháp thuật. Hóa điệu tùy tâm, bùn đất tự động tách ra, xuất hiện một cái nho nhỏ đường hầm đường hầm bảy chuyển tám quẹo, không ngừng hướng phía dưới, cuối cùng ở đầm lầy phía dưới đầy đủ 20 trượng sâu, lúc này mới dừng lại. Sau đó tiếp tục phân đất, hình thành một cái loại nhỏ lập phủ. Hắn lại tiếp tục triển khai tiểu pháp thuật, biến bùn thành đá, đem động phủ hoàn toàn hóa thành thành phủ, vạn phần vững chắc. Trong ao đầm Ngùi thối vô số, có thể lấy bao trùng chúng ta mùi, Để nhóm này con chó không tìm được chúng ta xảo huyệt ở đây, chúng ta có thể lấy tu luyện, nghỉ ngơi, tách ra đối phương tiền kỳ trừ ngoại quỷ. Cái này cũng là các sư tỷ kinh nghiệm. Dương Tú Minh cùng Trương Nhạc đều là gật đầu. Cái này lòng đất động phụ không lớn, chỉ có một trượng phạm vi. Phó Hạ Lương lại là bận rộn lên, chế tạo ba cái phương hướng khác nhau rời đi đường hầm, đều là ẩn giấu đi. Tất cả sẵn sàng, Phó Hạ Lương lại là triển khai một cái tiểu pháp thuật. Đoạn tuyệt khí vận, đến đây ngắn ngùi đóng kín tự thân khí vận. Tuy rằng sẽ không có cái gì tốt vận gia thần, thế nhưng cũng sẽ không có cái gì vận rủi hàn lâm. Thế giới này, chó thần đầu đen chính là chủ thể, bất kể là vận may ra thân, vẫn là vận rủi hàng lâm, nó đều sẽ nhờ vào đó khóa chặt chúng ta, sau đó các loại tiết lộ tin tức, đưa tới bầy chó vây giết chúng ta, chỉ có đoạn tuyệt khí vận, mới có thể tránh mở chó thần đầu đen quan tâm. Đoạn tuyệt khí vận sau khi, Phó Hạ Lương trở lại trong động phủ, ở đây lại là lấy bùn làm lô, lại biến bùn thành đá biến thành một cái bếp đá, sau đó luyện chế một nhóm lọ đá bắt đá, thậm chí còn có một bộ bộ ấm trà đem những tia thịt khô đặt ở bếp lò trên nướng. Trong đó hơ không dẫn hỏa, linh khí tụ nước, làm một nồi canh thịt chó. Cái này đều là các sư tỷ dạy 12 tiểu pháp thuật, vô cùng có giá trị, chỉ chốc lát thịt nương chín, chó canh sôi chảo. Phó Hạ Lương miệng lớn bắt đầu ăn, một người ăn ba người hưởng thụ, hương vị không sai. Dương Tú Minh yên lặng tính toán, sau đó nói: "Lần sau chiến đấu, nhiều thu thập nhiều thịt khô." "Không phải vậy, ba người chúng ta không đủ ăn." Mặc dù là Phó Hạ Lương một người ăn, thế nhưng hắn hiện tại có ba người sức ăn. "Ừm, rõ ràng." Một cái động phủ luyện thành, Phó Hạ Lương không có kết thúc, tiếp tục tìm kiếm. Lục Tục ở nơi khác, luyện chế loại nhỏ động phủ đầy đủ lại chuẩn bị 7 cái động phủ, hắn mới nói: Thỏ con có ba hàng, những thứ này hẳn là đầy đủ." Hầu như bận việc non nửa đêm, Dương Tú Minh nói: "Đi thôi, chúng ta tiếp tục tra xét địa hình." Ba người lại là hành động lên. Trên đường, lục tục gặp phải cẩu tộc. Nếu như chỉ một cẩu tộc, lập tức bọn họ ra tay đánh chết, chế tạo thực khô. Lần này, gặp phải một cái cẩu tộc, nhìn sang chính là một con tiệm kim quyển. Thế nhưng Trương Nhạc nợ nụ cười, lắc đầu nói: "Cái này không phải là con chó, đây là người." Phó Hạ Lương nhìn, cũng là nợ nụ cười, nói: "Đúng." Ba người xuất hiện tại đối phương trước mặt, cái kia tiệm kim quyển kinh hãi, còn muốn chạy trốn thế nhưng hắn lập tức đình chỉ, nói, đạo hữu, thái thượng thanh tịnh, quả nhiên là thái thượng đạo đồng bạn. tuy rằng bọn họ đều là giả dạng làm con chó, thế nhưng gặp mặt chính là nhận ra, Người cùng chó vẫn là không giống, cái nào sợ bọn họ đã biến thành cậu tộc hình thái, thế nhưng một chút giả, không cần nói gặp phải có thể lấy dấu giếm được cậu tộc, chính mình nhân tộc đều là một chút nhìn tấu. dương tú minh nhận ra hắn, hắn cũng là nhận ra dương tú minh bọn họ. võ vận hàng thông, đạo hữu, các ngươi đang tìm kiếm chỗ che chở, đến nhanh lên một chút, muốn trời đã sáng, chúng ta đã tìm tới, chỉ là đi ra truyền truyền, quen thuộc địa hình vậy thì tốt ta cũng là như thế đúng rồi phía đông ba trăm giảm có người nhìn thấy ma kha la sắt vết tích đám người kia so với con chó còn điên cuồng ta có cái đồng bạn chết ở trong tay bọn họ ngươi cẩn thận à được rồi ta biết rồi chỉ là hàn huyên vài câu đối phương chính là rời đi ở đây nhân tộc tu sĩ đều là lấy tránh né làm chủ có thể không tụ tập liền không tụ tập liền cái phương thức liên lạc đều không có lưu lại đối phương chạy dương tú minh gật gù tiếp tục kiểm tra địa hình đi tới một mảnh trong dãy núi đột nhiên trên hư không một tiếng ương minh chỉ thấy một con màu vàng cự ứng ở cái kia trong hư không bắt đầu không chiến lấy một đôi địch ba con phi dự quyển, cái này, cái này tại sao có thể có phi ương? Khả năng là những kia đại linh hậu duệ đưa vào nơi này, cô động huyết mạch, Màu vàng cửu ứng hết sức lợi hại, không tới mười tức, đem ba con phi dự quyển đều là xé nát. ở kêu to chồng, tiêu ngạo rời đi. dương tú minh không nhịn được nói, thật là huy phong. trương nhạt nói, đưa cao a. phó hạ lương lắc đầu một cái, xem hướng thiên không, nói, gần đủ rồi, trời muốn sáng. ba người cong lấy đem gần trăm cân thịt khô trở về đầm lầy đạo phủ, chui xuống dưới đất, ẩn núp đi, chương một vũ trụ thẩm phán quan con hạ bạt đồn, một trước 189, vũ trụ thẩm phán quan con ạ bà đồn trời muốn sáng vì lẽ đó ba người trốn đi cùng lúc trước tông môn thi đấu không sai biệt lắm sáu lộ phó hạ lương nói tốt chúng ta nghỉ ngơi đi dương tú minh nói các ngươi ngủ đi ta đến bảo vệ phó hạ lương nói không cần lần này không cần chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi nói xong hắn bắt đầu triệu hán cực đạo tử kim cương xuất hiện đạo hữu phiền phức cực đạo tử kim cương hồi đáp nghĩa chi sở trí sống chết có nhau cái này sau đó do hắn bảo vệ ba người đều có thể cùng nhau nghỉ ngơi dương tú minh gật đầu cái này rất tốt Phó Hạ Lương chỉnh lý một phen, lấy pháp lực ngưng tụ bệ đá, ở đây nghỉ ngơi đại đạo võ trang bất động sân hải, tự có rất nhiều dịu dụng, tự động giữ ấm, tự mình thanh khiết, không rơi cho bụi một điểm. Nói là nghỉ ngơi, thân thể của hắn hoàn toàn tiến vào một loại thai tức trạng thái, thật giống không có hô hấp như thế. Cái này cũng là tiểu pháp thuật, cầu tộc lợi hại nhất khiếu giấc cùng tìm vật, bình thường nghỉ ngơi thân thể, dù là che giấu như thế sâu, nhất định sẽ bị đối phương phát hiện. Vì lẽ đó nhất định phải lấy này trạng thái, dường như thai tức người chết giống như nghỉ ngơi. Thân thể như vậy nghỉ ngơi, Dương Tú Minh ba người nguyên thần, cũng là nằm ở một loại trạng thái ngủ say thực ba người bọn họ dù là không ngủ cũng không có vấn đề thế nhưng ở cái này loại thử luyện trong nhất định phải ép buộc chính mình nghỉ ngơi thời khắc duy trì trạng thái tốt nhất ở phó hạ lương nghỉ ngơi lúc cực đạo tử kim cương chậm rãi đứng thẳng cẩn thận cảnh giới cực đạo tử kim cương hoàn toàn thật giống một cái tinh kim không có bất luận hơi thở của sự sống nào càng sẽ không bởi vậy bị cầu tộc phát hiện ba người nghỉ ngơi một giấc đầy đủ sau ba canh giờ đã một ngày quá nửa đến đây ba người lần lượt từng cái tỉnh lại biểu hiện khí sàng phó hạ lương bỏ lên bắt đầu làm cơm vẫn là biện pháp cũ hư không dẫn hỏa linh khí tụ nước chỉ chốc lát, một nồi lớn canh thịt chó làm tốt, no no ăn xong một bữa, khôi phục tinh khí thần. chớ xem thường cái này từng giọt nhỏ nghỉ ngơi bảo dưỡng, chỉ có như vậy mới có thể duy trì tốt nhất thể lực, thắng được thử luyện. suy nghĩ một chút, phó hạ lương hơi động, tự đạo tử kim cương theo đường hầm, rời đi nơi này, trở về mặt đất bên trên. phó hạ lương chân thân bất động, lấy chính mình khôi lỗi phân thân, đi ra ngoài dò đường, kiểm tra tình huống. thân hồn hơi động, trương nhạc phó hạ lương đi tới cực đạo tử kim cương trên người, dương tú minh giữ nhã trông coi phó hạ lương chân thân, cực đạo tử kim cương bỏ ra, cười ha ha, lặng yên mà động. Trung quanh đi khắp đây chính là loạn đi dạo, nhờ vào đó quen thuộc thế giới này, nắm giữ địa lợi, trong đó gặp phải lạc đàn cầu tộc, giết chết. Nếu như nhóm lớn cầu tộc, hắn lựa chọn né tránh, lấy cha xét làm chủ, không vội không nóng nảy. Mấu chốt nhất chính là cực đạo tử kim cương gặp phải nguy hiểm, phó hạ lương trực tiếp giải tán liền có thể, sau đó một lần nữa triệu hoán. Chỉ cần cực đạo tử kim cương không phải là bị tại chỗ đánh chết, giải tán cũng không kịp, không có bất cứ vấn đề gì. Dù là bị đánh chết, qua 1 tháng cũng có thể lấy một lần nữa triệu hoán. Cái này cùng nhau đi tới, có thể thấy được không ít chiến đấu vết tích, cầu tộc trong lúc đó bắt đầu chiến đấu. Thế nhưng Phần lớn cầu tộc tụ tập lên, hiểu ngầm tìm kiếm những chủng tộc khác kẻ xâm lấn. Dù là Dương Tú Minh mấy người biến thành cầu tộc dáng dấp, gặp mặt lập tức sẽ bị nhận ra, có thể nói cái này ngụy trang không lớn bao nhiêu ý nghĩa. Ngoại tộc không đáng tin. Trên đường đi, Trương Nhạc cũng là dễ bảy tám con chó, bất quá nhìn thấy một mảnh dị tộc thi thể đây không phải là nhân tộc tu sĩ, hẳn là Ma Kha Tu La, bọn họ thực lực cũng là nhị giai đại viên mãn, thế nhưng đánh cho long trời lở đất. Bất quá bọn hắn vẫn bị các ngũ hành thiên cẩu gắt gao vây nốt, thời khắc cuối cùng, ít nhất hơn 50 Ma Kha La sát toàn bộ chết trườn. Các ngũ hành thiên cẩu địa phương đáng sợ nhất, liền là đối địch điên cuồng không ngừng nghỉ, không muốn sống công kích. Ma Kha la sát thi thể không phải là bị ăn, chính là đã mục nát. Phó Hạ Lương lắc đầu một cái, mặc kệ việc khác, tiếp tục tra xét địa hình. Trương Nhạc lại nói, có một cái Ma Kha Tu La hẳn là không chết trận, bị cầu tộc bắt sống, ngươi xem nơi đó có kéo kéo vết tích. Trương Nhạc quỷ liệp truy tung, không phải chỉ có thể truy tung quỷ dị, hầu như vạn vật vạn linh đều có thể đuổi ngân hỏi tích. Mặc kệ, Ma Kha Tu La không có thứ tốt, chết rồi mới tốt. Hai người tiếp tục tra xét hoàn cảnh, cẩn thận một chút, một chỗ không thoát đi tới hoàng huy lục. Phó Hạ Lương nói, chúng ta trở về đi thôi. Nơi này khoảng cách bọn họ độ vụ, đã có 7,800 dặm, vô cùng xa xôi. Không cần chính mình trở lại, Phó Hạ Lương giải tán cực đạo tử kim cương. Cực đạo tử kim cương hóa thành một mảnh bụi bằng phân giải, Phó Hạ Lương cùng Trương Nhạc trở về thân thể của chính mình. Mấy lần thí nghiệm, cực đạo tử kim cương tuy rằng có thể lấy nhiều lần giải tán triệu hoán, thế nhưng mỗi một ngày không thể vượt quá 5 lần. 5 lần sau khi triệu hoán dân an, pháp thuật đến cực hạn. Bên kia Dương Tú Minh đã làm ra cơm tối, vẫn là canh thịt. Không có biện pháp gì, chỉ có thể như thế một cái món ăn không chỉ hiện tại ăn, còn đến sau đó ăn. Ba người lại là ăn một bữa nọe không phải cái gì lập dị thời điểm. Yên lặng chờ đợi, sắp tới buổi tối, ba người liếc mắt nhìn nhau, đi. Lần này, phó hạ lương bản thể cũng là điều động, tiếp tục tra xét địa hình, không vội không nóng nảy, tách ra đối phương rất nhiều cầu tộc. Hoàng thú huyết quật kỳ thực không lớn, chỉ có ngàn dặm nơi, rất nhanh tra xét gần đủ rồi. Buổi tối, bốn phương tám hướng đều có chiến đấu nguyên khí gợn sóng xuất hiện. Cái này một đêm, không biết bao nhiêu tu sĩ chết trận. Bất quá Dương Tú Minh bọn họ lại nhìn thấy cái thứ hai đại linh hậu duệ một con rồng như lớn cẩu hùng giống như đại linh hậu duệ, ở bọn họ cách đó không xa chạy qua. Nhìn sang, gấu chó lớn cục lộc lên lộc thế nhưng không có ai sẽ cho rằng hắn là ngũ hành thiên cầu cái tên này thực lực cường hãn trên đường đi gặp một đội ác sĩ cầu tộc Vô tới dường như một cái quả cầu thịt liền ép mạnh ép đối phương mười mấy cái ác sĩ cầu tộc đều bị hắn đánh chết dương tú minh khẽ gật đầu lặng yên tách ra gấu chó lớn nhìn dương tú minh biến mất nơi bóng tối thật giống suy nghĩ cái gì địa hình đều là tra xét gần đủ rồi một đường tiềm hành tách ra tất cả nguy hiểm cuối cùng ba người đi tới thần điện nơi bình nguyên lại phát hiện thần điện ở ngoài cực kỳ nóng nhiệt ở nơi đó dựng lên đến mười cái cây lớn cái trong đó cột bên trên cột mấy cái tương tự nhân tộc nữ tử thế nhưng đại đa số thân thể nhỏ bé phó hạ lương nói đây là mù ạ tiên linh cái này mấy cái mù ạ tiên linh trong đó có một cái đặc biệt đẹp đẽ xa xa nhìn lại một đầu tóc vàng bị gắt gao treo ở cây gỗ trên làm cái gì vậy sư tỷ chưa từng nói qua trước đây không có hạng mục này a hiện tại có nhìn dáng dấp đây là tế điện thần linh khả năng là hiến tế cho thần đầu đen tám thành ồ không thể nào ngoại trừ bọn họ còn có hai cái ác quỷ tồn tại chính là ma khatula mắt khác còn có một cái phó hạ lương không nói gì chính là cùng nhau đến đây tu sĩ diệp chi thu khê chuẩn Cái gọi là đệ tử tinh anh, vừa tới không tới 2 ngày, bọn họ bị bắt được cuốn vào cuộc trên. Bọn họ trực tiếp bị đánh tan cấu tộc biến thân, hoàn toàn là nhân tộc hình thái, treo ở nơi đó thổi gió lạnh. Phó Hạ Lương nhìn một chút, lắc đầu một cái, thử luyện mới bắt đầu, mình cũng không có biện pháp đi cứu bọn họ. Trước tiên treo nơi đó nói sau đi, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Phó Hạ Lương trở về chính mình độc phủ, dựa theo thời gian suy tính, còn có một canh giờ hừng đông, lại đến nghỉ ngơi thời khác. Thế nhưng đến đầm lầy phụ cận, Phó Hạ Lương sững sờ, lặng yên mà đi, vạn phần cẩn thận đầm lầy nơi đó sôi trào khắp trốn, thật giống thị trưởng như thế nắm giữ địa lợi hắn, rất mau tới đến đầm lầy biên giới một chỗ phía trên ngọn núi nhỏ, đem đầm lầy bên trong hết thảy tình huống đều ở trong mắt. cực mục thiên thư phía dưới, tất cả mọi thứ đều là nhìn rõ ràng. phó hạ lương không nhịn được tức giận mắng một tiếng, nhà bị người đánh cắp, đầm lầy bên trên đầy đủ qua ngàn chó, đang điên cuồng đào móc đầm lầy. những thứ này chó trong, có tăng ảnh, có hủ tử, có ác sĩ, có hắn nha. mỗi người bọn họ triển khai pháp thuật, đem cái kia đầm lầy lật một cái lộn trồng vó lên trời. phó hạ lương động phủ đã bị người lật ra đến, hắn thu thập thì khô, đều bị người ta thu được, rất là không nói gì. Dựa theo thường quy tới nói, đầm lầy vô biên mục nát, đây là bảy chó không thích nhất địa phương. Vì lẽ đó, nơi này là nhân tộc chỗ ẩn thân tốt nhất. Thế nhưng cái này quy luật, chuyến lưu quá lâu, người biết quá nhiều. Không chỉ là Phó Hạ Lương ở đây làm đạo phủ, còn có 17, 18 cái tu sĩ đều là ở đây làm chính mình xào hoạt đạo phủ. Mọi người đều tới đây làm đạo phủ, trình độ không giống, tự nhiên có phế vật, lưu lại vết tích. Chó cũng không nốc, nhiều người như vậy ở đây, tìm được vết tích, cuối cùng bị người truy tung đến đây, một trận tìm kiếm, lập tức có tu sĩ bại lộ. Dương Tú Minh triệt để không lợi, nói, làm sao bây giờ? Trương Nhạc cười ha ha, nói, còn có thể làm sao? Sắc ý dằn dào. Phó Hạ Lương cũng là nói, đánh đi, không thể luôn ẩn nút đi. Dương Tú Minh gật gù, đột nhiên hắn cao mày nói, mọi người chú ý, xem, cái kia lão gia hỏa, ở hắn dưới sự chỉ dẫn, ba người phát hiện ở đầm lầy biên giới, có một cái lão cẩu ngồi ngay ngắn nơi đó. Cái này lão cẩu, nhìn sang vô cùng dàn mua, thân thể dàn mua không chịu nổi, đỉnh đầu đều không có mấy cây lông chó, thậm chí người đều không nhìn ra hắn là cái gì cẩu tộc, chỉ là hắn đại nộ cực kỳ tốt, chuyên môn có người vì hắn kết cọ bệnh làm nền. Phó Hạ Lương ở trong động phủ luyện chế thạch âm chân đá đều đưa đến trước mặt hắn, còn có cậu tộc vì hắn nấu nước pha trà, vừa nhìn đãi ngộ vô cùng cao. Dương Tú Minh nói, xem bên hông hắn, cái này lão cậu bên hông thình lình có một thanh kiếm, này mà không thể đưa vào bất kỳ ngoại vật, cái này kiếm chính là hắn lấy chính mình xương cốt luyện chế. Phó Hạ Lương nói, Kim Bất khuyển, cùng nhị ca một cái giống, lấy chính mình xương cốt tạo kiếm, trời sinh kiếm khách. Trương Nhạc lại là hừ lạnh, nói, có thật không? Lời còn chưa dứt, một tiếng nổ vang, lại là một cái tu sĩ động phủ bị người đào móc ra, một vệt sáng phóng lên trời. Hoàng Thúy, chính là cái kia sáu cái tu sĩ trẻ tuổi một trong. Sáu người có hai cái treo ở trên cây cột, ẩn dấu trong động phủ Hoàng Thúy cũng là bị người phát hiện. Thế nhưng trong nháy mắt, cái tia lão cẩu đung nhiên lói lên, bên hông kiếm hơi động, không trung Hoàng Thúy chia ra làm hai, trực tiếp bị nó chém đứt giết. Phó Hạ Lương căn bản không kịp cứu viện, Trương Nhạc hít vào một ngụm khí lạnh, nói, Tiềm Thánh, Lão Cẩu đã hạ xuống, tiếp tục cầm Phó Hạ Lương thạch đấm chén đá uống trà. Làm sao bây giờ? Giết. Trương Nhạc đơn giản trả lời. Chơi còn chưa sáng, ba người lập tức hành động lên, áp sát lão cẩu. Thế nhưng khoảng cách lão cẩu còn có hai dặm, Dương Tú Minh hấp giả phạm vi ở ngoài, Trương Nhạc nói, dừng lại, lùi về sau. Phó Hạ Lương lập tức lùi về sau. Trương Nhạc nói, Lão già này, Kiếm Tâm Thông Minh, Chu Vi bốn dặm bên trong, đều là hắn kiếm vực, chúng ta không vào được. Kiếm Tâm Thông Minh, người chắc chắn chứ? Ta xác định, ở ta Kiếm Tâm Thông Huyền bên trên, Kiếm Tâm Thông Minh, Kiếm Tâm Thông Minh, không có sợ hãi, không có chướng ngại, không có quá khứ, không có tương lai, chỉ cần một kiếm, chỉ có một kiếm, Tâm vị trí chỉ, chỉ, kiếm hướng tới. Dương Tú Minh cao mày nói, Kiếm vực Phạm Vi bốn dặm ta hắc giả Phạm Vi ba giảm, còn có đoạn khoảng cách, chỉ có thể trích thủ giả Thiên mạnh mẽ tấn công. Trương Nhạc lắc đầu nói, không được. Thú Minh ngươi trích thủ giả tiền, không có hiệu quả. Bởi vì trong bóng tối, hắn cũng là trong lòng sáng dực, có thể tránh chúng ta mạnh mẽ tấn công. Dương Tú Minh nói, chuyện này làm sao làm? Lúc này Phó Hạ Lương cười nói, đại ca, nhị ca, mời xem cái này bên trong. Các ngươi những hương ba lão này, không bắt được đi, xem ta. Nói xong, Phó Hạ Lương tìm kiếm vị trí tốt nhất, vừa vặn ở đối phương kiếm vực ở ngoài, hắn chậm rãi nhắm vào đối phương, bắt đầu thi pháp. Thiên cương chính chân, lôi đình hiệu lệnh, ngọc su lôi đỉnh, huyền cơ vô quang, huyền cơ vô quang ngọc su lôi, không có bất kỳ sóng pháp lực, không có bất kỳ lôi đỉnh ánh sáng. Thật giống cái gì đều không có phát sinh, vô thanh vô tức, Lôi yên một lôi. Lôi đỉnh bay lên, lu mờ ảm đạm, tối đen như mực, xẹt qua một đạo tàn ảnh, vô thanh vô tức lướt về phía Kiếm Thánh Lao Cẩu. Chương 190. Vũ trụ thẩm phán quan con ạ bạt đồn, 2. Chương 190. Vũ trụ thẩm phán quan con ạ bạt đồn, 2. Lôi đỉnh nhập kiếm thánh kiếm vực, cũng là không sợ hãi, thật giống không tồn tại như thế. Lao Cẩu thời khắc cuối cùng, đột nhiên nổi lên, cảm giác được Lôi Đình tập kích. Thế nhưng không có bất kỳ tác dụng gì, bành, Lôi Đình nổ tung ở đây Lôi Đình phía dưới, Kiếm Thánh Lao Cẩu trực tiếp bị nổ thành bột mịn, hóa thành tro bụi.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 lôi hải bao trùm toàn bộ đầm lầy bốn phương tám hướng đều là cái kia sôi trào lôi đỉnh một đòn xuống đi ở đây qua ngàn chó trực tiếp bước hơi lên cực đạo tử kim cương xuất hiện hóa thành trương nhạn tam dương khai thái làm kiếm giết vào những kia tàn dư chó trong thấy một con giết một con đông nhiên hắn vọt tới lao cẩu tử vong chỗ nhặt lên một cái khớp xương kim kiếm chính là lao cẩu kiếm thành biến thành tam dương tiêu tan hắn lấy kiếm này càng là giết chóc phó hạ lương nhìn về phía phương xa đưa tay nhắm ngay phương xa chính là thi pháp phía nam sáu mươi ở ngoài có nhóm lư chó hướng về nơi này xung phong thử tiêu lôi đỉnh vân khởi lôi lạc phóng ra với anh một đạo vân lôi phóng ra mà ra cực lớn tiếng rít gào thét bốn phương, nhiều tức sau khi đại địa run lên sấm nổ bạo phát vân lôi hạ xuống lấy một điểm làm trụ cột phạm vi mấy dặm, vân bạo nổi lên xông lại rất nhiều cầu tộc ở đây vân lôi phía dưới toàn bộ nổ thành một bìm phó hạ lương lại đưa tay phía đông 53 dặm nhóm lớn cầu tộc cắp sát thử tiêu lôi đỉnh vân khởi lôi lạc phóng ra với anh, lại là một đạo vân lôi phóng ra mà ra thối nát mười dặm đây là trương nhạc trở về chu vi mười dặm chó không còn mùn nóng đi rồi hạ lương Phó Hạ Lương gật gù, lại là phóng ra một viên vân lôi, sau đó biến mất ở trong đêm tôi ở hắn đi rồi. Nơi này thình lình bỏ ra ba cái nhân tộc tu sĩ, trong đó có tu sĩ trẻ tuổi Hồ Đa Nguyệt, bọn họ cũng là chạy trốn bốn phương. Trốn vào ban đêm, trời lập tức sẽ sáng, Phó Hạ Lương nhanh chóng bỏ chạy. Chưng nhạc trốn lúc đi, còn có hơn một trăm cân thịt khô, giao cho Phó Hạ Lương, cực đạo tử kim cương tiêu tan, nó mục tiêu quá rõ ràng. Mà Phó Hạ Lương nhưng là lấy Dương Tú Minh dạ ma, khắc dạ đồng hóa, làm yên đạo tẩu. Dọc theo con đường này, hắn cùng nhóm lớn chó gặp thoáng qua, Ban đêm bảo vệ phía dưới cũng không có gặp phải tẩu nhục ngao tộc loại kia có thể lấy nhìn thấu hắn chó, đối phương đều không có phát hiện hắn. Hơn nữa cách đó không xa, chiến đấu chuyển đến. Hồ Đoạn Nguyệt không có chạy thoát, bị chó tập trung, rất nhiều chó đều là chạy bên kia mà đi. Vì lẽ đó Phó Hạ Lương an toàn đảo tẩu đáng tiếc, hắn ở bên ngoài bố trí 7 cái động phủ, lục tục có 4 cái động phủ bị cẩu tộc phát hiện. Cái này 4 cái động phủ đều theo chụp trước đây kinh nghiệm, bố trí ở chỗ an toàn nhất, thế nhưng lần này đều là bị khai quật ra. Vất quá cũng có 3 cái động phủ lưu lại, Phó Hạ Lương tiến vào một cái trong động phủ, thở dài một hơi, ít nhất hiện tại an toàn. Cái này động phủ ở vào một chỗ trong dốc đá, lối vào sau đường hầm không phải hướng phía dưới đi, mà là ở trong dốc đá mở ra đường đá, hướng lên trên xây phủ. An toàn. Trương Nhạc lấy ra này thanh lão cậu kiếm thánh cốt kiếm, nói: "Cái này kiếm không sai a. Các ngươi nhìn, cái này kiếm là có phải hay không có thể luyện hóa một chút, có thể dùng làm thần binh, ngự kiếm phi hành." Dương Tú Minh hai người kiểm tra, không ngừng gật đầu, nói: "Cái này kiếm có thể lấy luyện hóa, lấy này ngự kiếm phi hành." Ha ha ha, nơi này chó đều là mặt đất 43, chúng ta có thể phi độn, chiếm cứ lớn như thế. Không thể như thế là quan có thể phi độn sinh linh vô số, tại sao không có ai ở đây phi độn? Nhất định có vấn đề, làm không tốt là cái kia cái gì cho thần đầu đen cấm chế. vì lẽ đó, kiếm này giữ lại, thời khắc mấu chốt, nửa kiếm phi hoành. phó hạ lương gật đầu nói, đại ca nói đúng. dương tú minh lại là nói, kiếm kia có chút không đúng lắm à? tại sao ta cảm giác cấp bậc rất cao? ba người kiểm tra, phó hạ lương đến nửa ngày nói, cái này sẽ không phải là pháp bảo chứ? làm sao có khả năng? pháp bảo đó là thấp nhất từ ai? cảnh giới kim đan a. nhưng là cái này kiếm, thật giống chính là pháp bảo mặt khác lão cẩu có chút không đúng lắm a tại sao ta cảm giác hắn tuyệt đối không là nhị giai luyện khí đại viên mãn thấp nhất cũng là tam giai trúc cơ tự mình áp chế giảm thấp tu vị tham gia thử luyện trước nhạt nói nhìn hắn kiếm pháp ít nhất hẳn là tam giai nhưng là hắn vì sao lại tự tổn thực lực tham gia thử luyện hắn đều như vậy lão lấy hắn thực lực nghĩ muốn tiến giai ngũ hành thiên cầu tùy tiện một chút lần thử luyện ai có thể ngăn cản nó phó hạ lương nói ta biết rồi hắn là bảo tiêu nhất thời mọi người gật đầu đúng bảo tiêu bảo vệ cái khác quyền quý đến đây thử luyện còn có trước thần điện một bên tế tự cây cột trước đây chưa từng có lần này đặc biệt thành lập hẳn là cũng là làm vì quyền quý chuẩn bị đúng là có chuyện như vậy thoạt nhìn chúng ta phải cẩn thận một ít phó hạ lương si ngốc nói không biết cái gì quyền quý nếu như ta có thể giết trở lại sau nhất định sẽ có trọng thưởng trương nhạc nói hẳn không có vấn đề chúng ta xa xa khóa chặt một vân lôi đi xuống để cho hắn cho bụi phó hạ lương lắc đầu nói không được chúng ta cùng ngũ hành thiên cầu chém giết trăm vạn năm chúng nó đối với chúng ta tam thập tam thiên rất sớm có phương pháp chống lại loại này quyền quý vân lôi đánh không chết chỉ có thể dựa vào ngươi kiếm ta lôi chém giết gần người mới có khả năng đánh chết đối phương Dương Tú Minh cười nói, không cần lo lắng, chỉ cần cho chúng ta gần người, chỉ cần một tức thời gian, tuyệt tiên kiếm xuống, quản bọn họ cái gì quyền quý, đều là chết. Trương Nhạc cũng là cười nói, bọn họ quyền nghiêng thiên hạ, thân gian ngàn tỷ, nhanh vớt vô số, chúng ta tuyệt tiên một chiêu kiếm xuống đi, đều là hư huyễn. Ba người cùng nhau cười ha ha, tự tin thỉnh. Gian vật một buổi tối, may là Trương Nhạc con về trăm cân thịt khô, lập tức làm cơm. Làm cơm trong, phó hạ lương nói, những thứ này thịt khô không phải chúng ta thu thập à? Đây là những người khác độ phụ, bị đẩy ra sau khi cẩu tộc chiến lợi phẩm. Trương Nhạc có một đống, cũng không có nhìn kỹ không có chuyện gì, có thể ăn là được. Dương Tú Minh cảm ứng một thoáng, Trùng Thảo Nhân kiểm tra không độc, nói, có thể ăn, không có vấn đề. Hầm thịt, ăn một bữa no nê, nghỉ ngơi. Lại là đến buổi chiều, ba người sẵn sàng. Thế nhưng bọn họ không có đi ra ngoài, đợi đến buổi tối mới là điều động. Mấy ngày nay lúc sớm nhất, Cậu tộc là nhất đoàn kết, thanh tẩy ngoại quỷ. Trở qua mấy ngày nay, thanh tẩy gần đủ rồi, cậu tộc bắt đầu bên trong có loạn đấu chết sống một trăm chó, muốn chết còn lại mười mấy cái, chiến đấu ha có thể đơn giản. Vì lẽ đó phó hạ lương bọn họ không đội, ban ngày bất động, buổi tối lại nói có thể coi là đến buổi tối, bọn họ điều động bốn phía đi khắp, gặp phải lạc đàn cẩu tộc, lập tức đánh chết đi tới nửa đêm, đã giết mấy chục chó, thế nhưng không có cái gì lớn chiến tích đột nhiên, Dương Tú Minh cao mày nói, "Chờ một chút, có người lại đây." "Người nào?" "Người quen." Chốc lát, có một người bồng bềnh mà qua. "Phó Hạ Lương hô, cổ đạo lăng." Chính là thượng cổ đạo nhân cổ đạo lăng, hắn cũng là nhìn thấy Phó Hạ Lương, chần chừ nói, "Lôi kiếm tuyệt hậu cẩu độc tử, Phó Hạ Lương." "Ha ha ha, ngươi lần này đúng là cẩu tộc tử." Nhìn cổ đạo lăng, hắn căn bản không có biến thành cẩu tộc dáng dấp, vẫn là cái kia cổ đạo nhân dáng dấp. Phó hạ lương cười ha ha, nhất thời giải trừ lôi ngao biến thân. Người thật là tốt không sai, làm cái gì chó? Nếu ai cũng không gạt được, còn biến hắn làm chi? Trương Nhạc cũng là nói, đúng, vẫn là làm người thoải mái. Cổ Đạo Lăng, người không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Bình An không có chuyện gì. Ba người bên trong tán gẫu, Dương Tú Minh nói, cái tên này tu luyện chính là Thái Thượng Thính Phong, ta cảm giác cái này thử luyện, hắn nguy hiểm gì đều không có. Trương Nhạc cũng là nói, hắn phiêu cực kỳ, quỷ vô cùng, không thể coi thường. Bên kia Cổ Đạo Lăng nói, đúng rồi, lôi tuyệt hộ, có cái chuyện cùng ngươi nói. Lần này. Ngũ Hành Thiên Cẩu bên kia có vấn đề, thật giống có chân chính Ngũ Hành Thiên Cẩu tiến vào nơi này. Cái tên này mang vào bốn cái tứ giai Thiên Cẩu. Phó Hạ Lương Kinh hãi, nói, tứ giai, người chắc chắn chứ? Nhưng là Kim Đan chân nhân cảnh giới a. Cổ Đạo Lăng Bi thảm một cười nói, ta xác định a. Ta tận mắt nhìn thấy, một cái hỏa hầu khiển cùng tử hoàn đao quyết đấu, nó chỉ là ba chiêu luyện hóa tử hoàn đao. Thế nhưng tử hoàn đao tử vong thời khắc cuối cùng, sử dụng tuyệt mệnh thần thông thiên địa đồng thọ cùng hỏa hầu khiển song song cùng chết. Một con thạch triệu chó đem diệp chi thu khê trần bắt sống. Còn có một cái kiếm thánh lao cẩu, một kiếm giết mười hai cái mủ ạ tiên linh. Chỉ ta trốn thoát. Thì ra là như vậy, Tử Hoàn đao chết trận, bất quá lôi kéo tứ giai hỏa hầu khiển cùng chết. Diệp Chi Thu, Khê Trần ở đây bị bắt chảo. Cái kia kiếm thánh lao cẩu là tứ giai kim đan chân nhân cảnh giới à, chỉ là ở đây hoang thú huyết của nơi, không thể không ép cảnh giới tương đối thấp, tương đương với luyện khí đại viên mãn, lôi đỉnh phía dưới cũng là bị đánh thành một biển. Nhìn cổ đạo lăng bi thương dáng dấp, Phó Hạ Lương nói: "Ta thấy Diệp Chi Thu, Khê Trần, hai người bọn họ bị treo ở thần điện trước. Mà khác, hoàng quý bị kiếm thánh lao cẩu chém giết hồ đoạn nguyệt tối hôm qua bại lộ cũng là lành ít dữ nhiều nghe nói như thế cổ đạo lăng càng là bị thương một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ thế nhưng phó hạ lương đổi đề tài bất quá cái kia kiếm thánh lao cầu tạc đêm đã bị ta đánh giết Cổ đạo lăng lập tức choáng váng khó có thể tin tưởng được thật hay giả a đây cũng là tứ giai cầu tộc tương đương với chúng ta nhân tộc kim đan chân nhân a đến đây thế giới quản hắn là cái gì hắn chỉ là luyện khí đại viên mãn ở ta lôi đỉnh phía dưới đại hóa thành một mị nói xong phó hạ lương lấy ra cái kia cốt kiếm cụ đạo lăng cẩn thận kiểm tra nói tốt đây thật sự là tứ giai linh tài trở lại sau có thể lấy tìm người luyện chế thành tứ giai thần binh a. Quá tốt rồi, không phải vậy lao già kia, thật đáng sợ. Hắn một kiếm chém giết 12 cái mủ ạ tiên linh. Xem ra tình cảnh này đối với hắn hình thành rồi rất lớn kích thích. Phó sư huynh, ngươi gần nhất có tính toán gì? Cái này cổ đạo lăng, trở mặt rất nhanh a, gặp mặt sau khi một hớp một cái lôi kiếm tuyệt hậu cầu đũ tự. Nhìn thấy cái này kiếm sau khi, lập tức biến thành phó sư huynh. Rất hiểu chuyện, đường đi rộng. Ta trước tiên tránh một chút phong mang, chó quá nhiều. Năm sau 6 ngày, bọn họ sẽ bắt đầu đại ác chiến, 8 sau 9 ngày, chết gần hết rồi. Thế nhưng chết lại nhiều hơn, cuối cùng còn có thể còn lại mấy ngàn, sau đó ở thần điện trước, bắt đầu một trọi một chém giết, mãi đến tận cuối cùng sinh ra ngũ hành thiên cậu. "Bất quá, Phó sư Minh, ngươi có thể chú ý, khi bọn họ ở thần điện trước chém giết lúc, không muốn tránh né trong độc vụ." Phó Hạ Lương hỏi, "Tại sao?" Cổ đạo lăng nói, "Một khi bọn họ bắt đầu ở thần điện trước chém giết, thật giống bắt đầu rồi một cái tế điện nghi thức. Nếu như lúc này, ngươi còn đang tránh né ẩn dấu, sẽ bất chi bất giác bị cái này hoang thú huyết quật nuốt chửng, biến thành bọn họ chất dinh dưỡng một phần tử." Vì lẽ đó khi đó dù là ở bên ngoài du đảng, bị bọn họ truy sát, cũng không thể tránh né trong động phủ. Phó Hạ Lương gật đầu nói, thì ra là như vậy a, cái này ta còn thực sự không biết. Hai người lại là giao lưu một phen, đột nhiên trong hư không truyền đến phi đột tiếng. Sáu con phi dư quyện ở trên trời bay qua. Cổ đạo lăng cao mày nói, chúng nó đang tìm tung. Chương 191, Vũ trụ thẩm phán quan con ạ bạt đồn, ba. Chương 191, Vũ trụ thẩm phán quan con ạ bạt đồn, ba. Những thứ này phi dư quyện bay đến cứ thấp, kiểm tra trên mặt đất các loại dị thường. Phó Hạ Lương khẽ mỉm cười hai tay nhắm ngay hư không, nhất thời sử dụng con lôi. Ka, ka, ka. Một đạo đạo lôi đỉnh đánh ra, dường như súng ngắm xa hạng nặng, quang mang soi sáng bầu trời đêm. Một đòn một con, bất luận những thứ này phi dự quyền làm sao dễ dàng né tránh, hoàn toàn không có ý nghĩa, đảo mắt sáu con phi dự quyền đều là bị đánh chết, Phó Hạ Lương xem nói với Cổ Đạo Lăng. "Lão cổ, tránh, ai đi đường đấy đi." Cổ Đạo Lăng cười ha ha nói, "Bảo trọng, Phó sư huynh." Hai người ai đi đường đấy, Phó Hạ Lương trốn vào ban đêm, Cổ Đạo Lăng theo gió mà đi. Lúc này nhóm lớn phi dự quyền xuất hiện, đầy đủ mấy trăm con, ở đây tìm kiếm đánh chết đồng bạn kẻ địch trên mặt đất các loại cầu tộc bí mật xuất hiện tuy rằng bọn họ cũng là nội đấu không ngừng thế nhưng vẫn là đem chủ yếu tầm mắt tập trung tại cái khác dị tộc trên người dương tú minh lặng yên bỏ chạy ban đêm là hắn ô dù an toàn lại tin tuyệt hắn không có tùy ý giết chóc khắc chế nội tâm dục vọng chỉ là lặng yên mà động gặp phải lạc đàn cầu tộc hắn mới sẽ yên lặng ra tay lặng yên đánh chết không phải vậy chỉ là du đãng lúc này không thể ở trong động phủ tránh né nghèo ở trong động phủ nhìn an toàn thế nhưng hiện tại thiên địa đều là kẻ địch sau một quãng thời gian tất có tiết lộ vì lẽ đó hiện tại muốn du đãng hành tung bất định đến sáng sớm ở trở lại trong động phủ nghỉ ngơi một quãng thời gian, hơn nữa phải thay đổi sử dụng động phủ, không thể một cái động phủ ở lại hồi lâu. Mặt khác, Phó Hạ Lương còn sẽ tìm mới địa phương, xây dựng mới động phủ. Rất nhanh muốn đến bình minh, Phó Hạ Lương trở lại trên vách núi treo leo động phủ, ở đây ẩn dấu, tiếp tục làm canh thịt, thịt nướng, sau đó nghỉ ngơi. Như vậy lại là ngao đến tối, Phó Hạ Lương rời đi động phủ. Lần này hắn sẽ không ở trở về, thay đổi một cái khác động phủ, an toàn là số 1. Như vậy dường như trốn miêu miêu như thế, từng ngày từng ngày đi qua. Quả nhiên đến ngày thứ 5, cẩu tộc không còn tìm kiếm ngoại quỷ, bắt đầu chậm rãi ác chiến. Trận chiến này đấu, xem phó hạ lương trận mắt mơ mộng, quá khốc liệt. Thường thường nhìn thấy mấy trăm chó lẫn nhau xếp thành hàng, tạo thành chiến trận, sau đó điên cuồng chém giết lẫn nhau, tử đấu đối với cựu tộc tới nói, sinh tử đều là việc nhỏ, một thay tám, chín cái tộc nhân, có chính là số lượng tiêu hao điên cuồng chiến đấu, giết địch, tử vong mới là chúng nó số mệnh. Phó hạ lương cẩn thận tránh né, tách ra tất cả nguy hiểm, thậm chí là đàn chó, hắn đều là buông tha, ngược lại bọn họ hẳn phải chết. Theo loại này chiến đấu, từng kia huyết khí truyền vào phó hạ lương trong cơ thể, như vậy chỉ cần sống đến thử luyện kết thúc, tất nhiên lên cấp ngũ hành thiên cầu. Sau đó hắn lại là gặp phải một lần Cổ đạo lăng, hai người lại một lần giao lưu một phen. Cổ đạo lăng chẳng trách tham gia cái này thử luyện, hắn thái thượng tính phong, thật sự quá lợi hại. Không kém gì Dương Tú Minh hắc dạ đồng hóa, ở đây hắn chính là gió, an toàn không có chuyện gì, tránh thoát tất cả nguy cơ. Cái khác nhân tộc tu sĩ đều không có may mắn như vậy. Hơn 300 người, chết chỉ còn dư lại mười mấy người. Một cái trong đó là sáu cái tu sĩ trẻ tuổi Vương phong Khoáng, hắn vẫn sống. Lần trước Phó Hạ Lương gặp phải Thiểm Kim khuyễn lão tu sĩ, gọi là Hoàng Mộc bút, cũng là sống. Sống sót đều có tuyệt chiêu của chính mình, kiên trì sống. Thế nhưng mù Ạ Tiên Linh, Ma Kha Tu La, Phó Hạ Lương một lần đều không nhìn thấy. Cùng cổ đạo lăng tán gấu, Phó Hạ Lương biết mặt khác hai cái tứ giai cầu tộc, một cái thạch triệu quyển lại truy sát tàn dư mù Ạ Tiên Linh, một cái khủng cương quyển đang đuổi giết những kia đại linh hậu duyệt. Ma Kha Tu La ngoại trừ bị trói ở trên cây cột ba cái, còn lại hẳn là đều chết sạch. Những kia đại linh hậu duyệt, Phó Hạ Lương từng thấy hai lần gấu chó lớn, còn có một lần con kia hùng màu vàng cự ứng, song phương không có cái gì xung đột, lẫn nhau xa xa quan sát, cấp đi đổ vận. Thế nhưng, có một cái đại linh hầu duyệt, tương tự một loại phục địa long, thình lình tập kích qua Phó Hạ Lương hắn một lần treo cao nhìn xa thời điểm cái này phục địa long lạng yên không một tiếng động thổ đột đống nhiên xuất hiện tập kích phó hạ lương hoàn toàn là lạng yên không một tiếng động phục kích dường như lặn xuống nước như thế ở bên ngoài năm dặm lặng lẽ dưới đột ở ra may là phó hạ lương có bất động sơn hải đối phương một táp đi xuống phòng ngự xuất hiện thời khắc này phó hạ lương chính là núi sông bất động trong lúc đó nguy hiểm gì đều không có sau đó phó hạ lương một cái xa nhảy trực tiếp một rằm rưỡi ở ngoài xoay người phản công kiếm quang phía dưới chém cái này phục địa long kêu thảm thiết đống nhiên khoan đất biến mất không thấy đáng sợ khốn nạn đệ dương tú minh ba người nghiến răng nghiến lợi tiếp tục chờ chờ, cầu tộc trong lúc đó chiến đấu không liệt, càng ngày càng là kịch liệt. Thậm chí một trận chiến, đầy đủ hơn vạn cầu tộc, tụ tập hai cái trận doanh, chém giết một ngày một đêm, cuối cùng hầu như toàn quân bị diệt. Những thứ này cầu tộc trên người có một loại đáng sợ điên cuồng, đối với sinh mạng không nhìn đến thứ hạng, bệnh dại. Đối mặt cái loại này điên cuồng, chương nhạc đều là không còn gọi giết, thành thật tránh né lên đây mới là một đám nhị giai cầu tộc, tưởng tượng một chút những kia tầng giai, tứ giai, ngũ giai cổ tộc đáng người, đầy trời khắp nơi tập kích thái thượng đạo. Cái này khiến người không rét mà run, thái thượng đạo bảo vệ nhân tộc biên giới, công đức vô tận a. Đến ngày thứ 13, mắt thường có thể thấy cầu tộc đám người tử vong hầu như không còn, cũng không tiếp tục là vạn vạn quy mô, hẳn là chỉ còn dư lại mấy ngàn mà thôi. Thoát nhìn, chúng nó muốn đi vào đến hiến tế giai đoạn. Lập tức sẽ tiến vào hiến tế giai đoạn, dương tú minh ba người thở dài một hơi. Có thể nói thời khắc nguy hiểm nhất đi qua, cầu tộc hiện tại đã mất đi chủng tộc số lượng ưu thế, mặt sau dễ dàng ứng đối. Kỳ thực, ở theo một ý nghĩa nào đó, cầu tộc đến là không hy vọng nhân tộc ở đây chết quá nhiều. Cái nào sợ bọn họ thử luyện hoàn thành đi. Bất quá là mang đi ngũ hành thiên cầu huyết mạch mà thôi. Ngũ hành thiên cầu không kém điểm ấy huyết mạch, thậm chí tương lai có thể kích thích những tu sĩ này chuyển hóa thành tự mình tu nhân. Bọn họ chết ở chỗ này, ngược lại là cực kỳ buồn nôn. Dùng nhân tộc huyết mạch làm bẩn hoàng thú huyết quật. Thế nhưng đối với cậu tộc tới nói, không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản các tộc làm bẩn, chỉ có thể dùng lượng lớn cậu tộc máu tươi đến pha loãng loại này làm bẩn đối phương trước thần điện nghi thức còn chưa có bắt đầu. Dương Tú Minh ba người yên lặng chờ đợi. Thần điện trước đã dựng lên mười cái cây cổ lớn, trong đó hai cái nhân tộc tu sĩ trẻ tuổi Diệp Chi Thu, Khê Trần, ba cái ma Kha Tula. Sau cái mũ ạ tiên linh còn có một con tương tự chuột tồn tại hẳn là cái gọi là đại linh hậu duệ cũng là bị tóm lấy xích ở đây những người này lục tục treo ở đây không biết dùng tới làm cái gì ở phó hạ lương quan sát lúc đột nhiên hắn nhìn về phía phương xa có người tiến vào hắn hấp giả phàm vi xa xa nhìn lại phó hạ lương sững sờ chính là cái kia đại linh hậu duệ gấu chó lớn hắn thẳng đến chính mình mà đến tất có mục đích phó hạ lương thần thức hỏi đạo hữu mời không biết chuyện gì tìm ta đối phương đại linh hậu duệ có thể nhìn xuyên chính mình hấp giả đồng hóa hắn không thể câu thông đối phương cũng là thần thức đưa tin nhân tộc Ta có thể lấy cảm giác được ngươi cường đại. Ta tìm ngươi có một chuyện. Ạ lan nạ mấy lần truy sát chúng ta, chúng ta tổn thất nặng nề, không thể như thế tiếp tục nữa, nhất định phải phản kích, giết nàng. Thân thức đưa tin, phó hạ lương lập tức biết, cái gọi là Ạ lan nạ chính là tứ giai khủng cường quyền tộc. Đối với ta có ích lợi gì? Phó hạ lương hồi âm, nàng giết sạch chúng ta, số một người chính là ngươi đừng tưởng rằng ngươi bóng tối, có thể lấy tránh né tất cả. Ạ lan nạ chính là tứ giai lão cẩu, ngươi tránh không khỏi nàng. Phó hạ lương trầm tư một thoáng, trong ba người bộ nghiên cứu, làm sao bây giờ? Giết. Trương Nhạc lập tức trả lời. Cái này gấu chó lớn, ta có thể lấy cảm giác được trên người hắn tiện ý, có thể lấy hợp tác. Phó Hạ Lương gật đầu, nhìn về phía gấu chó lớn nói: "Xuất hồ thái vô chi tiền, khởi hồ vô cực chi nguyên, trung hồ vô trùng, cùng hồ vô cùng." Nhất tộc thái thượng đạo đại là thiên lôi tuyệt phó Hạ Lương, gặp qua đạo hữu. Đây là báo tông môn thơ số, chính thức giao lưu." Gấu chó lớn chậm rãi nói: "Vĩ đại Trầm Mặc Vương giả, vũ trụ thẩm phán noqa phạ lệ con ạ bạc đồn, gặp qua các hạ." Trầm Mặc Vương giả, vũ trụ thẩm phán noqa phạ lệ. Đây là gấu chó lớn phụ thân, vũ trụ đại linh." Hai người mỉm cười, đặt thành hòa thuận. Phó Hạ Lương đột nhiên nói, trước đây có một cái phục địa Long tập kích ta, ta sẽ tìm hắn báo thù, tất nhiên chém giết hắn. Không biết hắn cùng ạ Bát Đồn nào hưu, có quan hệ gì? Gấu chó lớn ạ Bát Đồn hồi đáp, đó là Pháp, thế giới thôn phệ giả bị kẹo con trai, kẻ ngu si một cái. Lần này tìm hắn căn bản không phản ứng chúng ta, gặp phải giết hắn, tính ta một người. Đặt thành thỏa thuận. Phó Hạ Lương nói, chúng ta làm sao phục kích ạ Lana? Gấu chó lớn ạ Bát Đồn nói, nàng vô cùng nương ngưỡng, giết Trần Ân, tinh hoa tiên, bắt được phúc, chưa hề đem chúng ta để ở trong mắt. Mã Nợ sẽ đem nàng dẫn vào đến chúng ta trong bẫy dập, nếu như nàng không chết, chúng ta vây đánh. Phúc hẳn là treo ở lại trên cây cột đại lao thử. Phó Hạ Lương hỏi, "Mã Nợ, ngươi nên gặp qua một con mẩu vàng cự ứng, nàng chính là phong bạo lãnh chủ ẻm mở kẹo nữ nhi." "Tốt, chúng ta đi." Ở Go cho lớn ạ bạc đồn dẫn dắt đi, rất mau tới đến một cái thung lũng, Phó Hạ Lương gật đầu, nơi này hắn sớm chú ý tới, có thể dùng đến phục kích ở đây. ạ Bạt Đồn bày xuống một cái đặc thù cả bẫy, Phó Hạ Lương bọn họ xem không hiểu, thuộc về hắn chủng tộc bí truyền. Thế nhưng, A Bạt Đồn nói tới Lã Minh, Vạn phần không nói gì, ngoại trừ gấu chó lớn ạ Bạt đồn, Hoàng Kim, cự ứng Mạn lại cũng không, có người nào khác. Chẳng trách không có biện pháp, tìm đến Phó Hạ Lương. Liền ba người chúng ta. Mạn nói, còn có một nhân tộc, đuổi gió chạy phế vật, chúng ta đi tìm hắn, hắn không dám thăm ra. Không cần nhìn tất là cổ đạo lăng, lấy hắn tính cách còn thật không dám đối mặt tứ giai cầu tộc. Còn lại cái khác nhân tộc, màu vàng cự ứng Mạn bọn họ căn bản không lộ mắt. Phó Hạ Lương suy nghĩ một chút, nói, vậy thì đến đây đi. Bất quá, nhất định phải buổi tối phục kích nàng. Không có vấn đề. Phó Hạ Lương ở đây chờ đợi, đến buổi tối Màu vàng cự ưng mạn nứt quả nhiên đưa tới Alana, thế nhưng ngoại ý muốn ở ngoài chính là ngoại trừ tứ giai khủng cương quyền, cái kia tứ giai thạch triệu quyền cũng là cùng nhau truy sát. Ngoại trừ hai đứa chung nó, còn có đầy đủ ba, bốn trăm tốc độ cực nhanh cầu tộc theo bọn họ cùng nhau truy sát màu vàng cự ưng mạn nứt. Màu vàng cự ưng mạn nứt cũng là bị thương, phi nổi lên, có màu vàng máu tươi, không được nhỏ xuống. Thấy thế nào cái này rụ rỗ, đều là thất bại. A Bạt đồn đột nhiên nói, phó, chúng ta trốn sao? Phục kích, thất bại. A bát đồn nhìn thấy truy sát cầu tộc quá nhiều, lòng sinh khẩn ý, nghĩ muốn từ bỏ màu vàng cự ứng mạn nứt, trực tiếp bỏ chạy. Phó hạ lương lại lắc đầu nói: Chiến, ngươi có thể trốn đi nơi nào? Sớm muộn là phải. Sau đó hắn cho gọi ra cực đạo tử kim cương, trương nhạc nhập thể, mau vàng cửu ương mạn nở bay qua, cái kia thạch triệu khiển cùng khủng cương khiển nhất thời tiến vào ạ bạt đồn trong bấy dập, ạ bạt đồn gầm lên giận dữ, thạch triệu khiển cùng khủng cương khiển bên người, nhất thời không gian rung mạnh, thật giống bị vặn vẹo nhăn meo giống như, đi theo thạch triệu khiển cùng khủng cương khiển không ít cầu tẩu lập tức nát ấy. Thế nhưng thạch triệu khiển cùng khủng cương khiển mãnh liệt xung phong, ầm một tiếng, thời không nhanh meo bị bọn họ phá tan, tuy rằng chúng nó cũng là trọng thương, trốn thoát. Cùng lúc đó. Phó Hạ Lương Yên lặng thi pháp, Thiên Cương chính chân, Lôi Đỉnh hiệu lệnh, Ngọc Su Lôi Đỉnh, Huyền Cơ vô quang, Huyền Cơ vô quang Ngọc Su Lôi, không có bất kỳ sóng pháp lực, không có bất kỳ lôi đỉnh ánh sáng, thật giống cái gì đều không có phát sinh, vô thanh vô tức, lặng yên một lôi, Lôi Đỉnh bay lên, lu mờ ảm đạm, tối đen như mực, xét qua một đạo tàn ảnh, vô thanh vô tức lướt về phía chúng nó. Thạch Triệu khuyền đột nhiên một tiếng chó sủa, hắn Thình Lính đem khủng cương khuyển ạ lạn nạ kéo đến trước người mình, dù là tu vị lại cao, từ đại linh trong bế dập chạy ra, cũng là không có cách nào tiếp tục tránh né, vì lẽ đó chết đạo hữu không chết bần đạo. Phốc thử một tiếng. Quyền cơ vô quang ngọc sù lôi, phía dưới khủng cương quyền ả la nạ đánh thành một mịt. Quản ngươi ở bên ngoài tu vị gì? ở đây bất quá luyện khí đại viên mãn, chết. Sau đó trong ngay mắt, chương nhạc đã ngử kiếm vào tới, thẳng đến thạch triệu quyền mã đi. Phó hạ lương cũng là hơi động, ban đêm nhảy phía dưới, giết vào còn lại cẩu tộc đóng trong. trong hư không huyễn âm hưởng lên. Càn khôn mười pháp từ ngọ hạo đẳng, lôi hải xuất hiện, đem tất cả tàn dư cẩu tộc bao phủ. Đại sát tư phương, trương một thần thông lại mạnh, không bằng có cha. một trương một thần thông lại mạnh, không bằng có cha. lôi hải phía dưới rất nhiều cấu tộc, hóa thành một mịn, trực tiếp bị Lôi Đình Bốc hơi lên đây chính là siêu phàm đạo thuật y năng, vốn là ngự sử chúng nó thấp nhất tu vị cũng đến chốc cơ chân tu, thậm chí có thể dùng chúng nó vượt cấp đánh chết kim đan chân nhân. Thế nhưng Phó Hạ Lương ở đây chỉ là luyện khí đại viên mãn, là có thể ngự sử hai đại siêu phàm đạo thuật, dùng để đánh chết rất nhiều đồng dạng luyện khí đại viên mãn, quả thực hàng duy đả kích, thuật bổm xuôi gió. Lôi Hải trong, cấu tộc tiêu thảm thiết, lôi hải tiêu tan, đã thấy Phó Hạ Lương đưa tay bên ngoài, từng đạo từng đạo điểm lôi xuất hiện. Cũng có cấu tộc, sống đến hiện tại đều là tinh huyết, thình lình sống quá lôi hải, thế nhưng ở điểm lôi phía dưới mỗi cái bị bù giết bạo đầu, trong nháy mắt tất cả cẩu tộc đều là bị đánh chết. Phó Hạ Lương thở dài một hơi, nhìn về phía bên kia, lại phát hiện cho tới nay thuận buôn xuôi do trương nhạc rơi xuống phía dưới đối phương thạch triệu khuyển không ngừng lấp lóe, thình lình trương nhạc kiếm không cách nào áp sát hắn. Không chỉ là trương nhạc, gấu chó lớn hoàng kim cự ưng cũng là cùng nhau vây công đối phương, thế nhưng đều là không có hiệu lực. Cái kia thạch triệu khuyển giống như ưu linh lặng yên mà động, tách ra tất cả công kích, không biết đây là năng lực gì. Phó Hạ Lương thở dài một hơi, tụ lực chuẩn bị gia nhập chiến trường đột nhiên. Ở phương xa, cái kia Phục Điệu Long Phát xuất hiện, bên ngoài năm ngẩng ngẩng, Lặng Yên vội lên, lại là tập kích Phó Hạ Lương. Nó từ mặt đất xuất hiện, một hớp cắn xuống đi, trên căn bản không cách nào phòng bị, răng rắc một tiếng, cắn vào Phó Hạ Lương. Nhất thời Phó Hạ Lương trên người xuất hiện núi sông dị tượng, lại là bất động sơn hải, bảo vệ Phó Hạ Lương. Thế nhưng lần này Phục Điệu Long Phát, đã sớm chuẩn bị, một cắn xuống, chờ đợi Phó Hạ Lương trên người núi sông tiêu tan, đồng nhiên vùi vung lên, hóa sinh một cái đáng sợ bóng mờ, phát xuất sử dụng, điên cuồng một đòn. Hắn không tin đánh không chết Phó Hạ Lương. Phục Điệu Long Phạt hung hăng quên rồi cũng mặc kệ ngươi cái gì cầu tộc nhân tộc, cắn không chết Phó Hạ Lương, hắn canh cánh trong lòng, lại là một lần tập kích ở đây trong mắt, Phó Hạ Lương trên người bay lên một tia sáng trắng, Tam Dương khai thái. Sau đó Tam Dương khai thái hóa thành một kiếm, một kiếm này nhìn cực kỳ đơn giản, nhẹ nhàng một kiếm, hơi một chém, lại mang theo vô tận uy năng. Nhất kiếm kinh thiên. Một kiếm này mang theo không thể miêu tả vô thượng uy năng, trời chặn chẳng trời, ma chặn giết ma. Hai người thú va chạm, Phục Điệu Long phát pháp thuật, không địch lại Phó Hạ Lương thần thông. Pháp thuật không địch lại thần thông. Phục Điệu Long phát một tiếng hét thảm đôi trực tiếp bị chém đứt, máu tươi bắn toé, hắn xoay người xuống đất, lại là bỏ chạy. Phó Hạ Lương thở dài một hơi, mặc kệ phục điệu Long Phác, xoay người gia nhập vào bên kia chiến đoàn tròn. trong hư không, huyên âm vướng lên. Càn khôn mư pháp, tử ngõ hạo đãng. Lôi Hải xuất hiện, bất quá Lôi Hải tròn, Phó Hạ Lương, Trương Nhạc, Gấu chó lớn, Hoàng Kim cự ứng trên người đều có Lôi đỉnh bảo vệ. Thạch Triệu khiển lại là không có, mặc kệ hắn làm sao chản trọng truyền tống, ở đây Lôi Hải tròn, lập tức bị Lôi đình bắn trúng. chỉ là cứng đờ, Trương Nhạc kiếm đến. Trương Nhạc cầm trong tay chính là kiếm thánh lao cẩu cốt kiếm, sắc bén đến cực điểm lần này không cách nào tránh né, thế nhưng Thạch Triệu Khuyển vẫn là ra tay chống đối. trong nháy mắt hai người giao thủ 13 kiếm, trương nhạc tình lính không có phá tan Thạch Triệu Khuyển phòng ngự. Thạch Triệu Khuyển chân thân tương đương với kim đan chân nhân cầu tộc, tuy rằng hiện tại chỉ có luyện khí đại viên mãn, thế nhưng thực lực cường hãn. bất quá trong nháy mắt, gấu chó lớn nắm lấy cơ hội, đến bên cạnh hắn, nhìn gấu chó lớn thật giống nhẹ nhàng vung lên tay gấu, thế nhưng thời khắc này, ở hắn tay gấu phía dưới, thật giống thời gian đều là mất đi hiệu lực đòn đánh này, không biết bao nhiêu tay gấu vung lên, đây là chấm mặc chi vương một mạch thần thông. trong một tiếng, Thạch Triệu Khuyển bị đánh ốc nước toát, trực tiếp tử vong. Pháp thuật không địch lại thần thông. Đánh chết thạch triệu huyền, Phó Hạ Lương không có dừng bước, hô, Nhị Ca, đi, truy tung. Trương Nhạc lập tức nhìn về phía mặt đất, theo phục điệu long phát máu tươi, bắt đầu quỷ dị truy tung. Lần này bọn họ động sát tâm, không giết phục điệu long phát, tuyệt không quay đầu lại. Theo vết tích truy tung bên ngoài năm dặm, tiếp tục truy tung. Như vậy đầy đủ đuổi 60 dặm, rất xa nhìn thấy phục điệu long phát, hắn đã chạy trốn tới phương xa núi cao bên trên, lập tức sẽ tiến vào một mảnh rừng rậm. Tiến vào rừng rậm sau khi, vết tích hỗn loạn, sợ là không cách nào truy tung, không đuổi kịp hắn. Dương Tú Minh nói, "Ngựa kiếm Trương Nhạc lấy ra lão cẩu cái kia cốt kiếm, mang theo phó hạ lương, ngự kiếm mà đi. Trong nháy mắt bay lên, nhanh như lưu quang, mười dặm xa, lập tức đuổi theo. Thế nhưng trong hư không, đung nhiên một tia chớp, đông dưng mà hàng, đánh vào Trương Nhạc trên người đây là nơi đây không có ai bay trên trời nguyên nhân, phàm là bay trên trời người, trời hàng lôi đỉnh thiên phạt. Giang giác một tiếng, cực đạo tử kim cương hầu như nát bấy. May là cực đạo tử kim cương phòng ngự cực mạnh, là kim mạnh nhất còn rối. Cực đạo tử kim cương còn thiếu một chút nát bấy, phó hạ lương lập tức giải trừ cực đạo tử kim cương. Ngày mai có thể lấy tiếp tục triệu hoán, nếu như nát bấy liền muốn một tháng sau. Trương Nhạc trở về phó hạ lương trong thân thể, thần kiếm bị đánh vỡ, bất quá khoảng cách phục địa long phát không tới ba dặm. Phó hạ lương nhặt lên thần kiếm, một cái hất dạ nhảy, điên cuồng truy đuổi. Phục địa long phát kinh hãi, nhìn thấy phó hạ lương như vậy điên cuồng đuổi theo, hắn lại làm muốn chui xuống đất đào tẩu. Đống nhiên một luồng ánh kiếm bay lên, Trương Nhạc trưởng không thân thể, thần kiếm hợp nhất, giết tới phục địa long phát bên người, điên cuồng xuất kiếm, cũng không tiếp tục cho phục địa long phát trốn chạy cơ hội. Phục địa long phát liều mạng chống lại, đột nhiên kêu to, phụ thân ta là thế giới thôn phệ giả bị kẹo, ngươi dám giết ta, phụ thân ta tất báo thù cho ta. Thế nhưng trong nhạc căn bản mặc kệ hắn, trong nháy mắt ba người hợp nhất. Bảy kiếm sau khi chém giết phục địa Long Phát, phân thân 17 18 khối, không để lại người sống. Thế nhưng trong nháy mắt, phục địa Long Phát thi thể hợp nhất, tự động khôi phục, ở trên người hắn xuất hiện một loại sức mạnh lớn, cải thiên nghịch mệnh, để cho hắn một lần nữa phục sinh. Một sát na, Dương Tú Minh ba người rõ ràng, cái này nhất định là phục địa Long Phát phụ thân thế giới thôn vệ giả bị kẹo, lưu lại ở trên người hắn bảo mệnh lực lượng. Phục địa Long Phát không chỉ phục sinh, hơn nữa vô cùng lực lượng, ở trên người hắn bạt phát, thật giống một cái nhân vật vĩ đại, ở trên người hắn xuất hiện Ba người hợp nhất đống nhiên xuất kiếm, cửu tiêu cửu huyền tuyệt tiên kiếm. ở đây dưới kiếm, thế giới thôn vệ giả bị kẹo cũng là không cách nào cứu vớt con trai của hắn. Nó gào thét nhìn về phía phó hạ lương, đem phó hạ lương gắt gao nhớ kỹ. Sau đó phục Điệu long phát tầm ẩm, ẩm tiêu tan, cũng không còn cách nào phục sinh, chết. Có thể coi là ra một cái buồn nôn, Phó hạ lương cười ha ha, trở về phục kích nơi. Quản ngươi cái gì thế giới thôn vệ giả con, giết. À, bắt đồn cùng màu vàng cự ứng mạnos đều không hề rời đi. Nhìn thấy phó hạ lương trở về, nói. Phó, ngươi đuổi theo phục địa long phát. Phó hạ lương mỉm cười nói, giết chết. chết. Thế giới thôn phệ giả bị không có bảo vệ con trai của hắn, cùng nhau giết. Lập tức gã Bạt Độn cùng Mẫu Vàng cưỡng mạn nợn đều trấn váng, đến nửa ngày ạ Bạt Độn nói: "Ngươi cũng phải cẩn thận, tất lực không nên rời đi nhân tộc thế lực phạm vi. Thế giới thôn phệ giả bị kẹo, rất là đáng sợ, hắn sẽ cảm ứng được hơi thở của ngươi, tìm ngươi báo thủ." Phó Hạ Lương nói: "Ta không sợ." Mạng Nợ đột nhiên ném cho Phó Hạ Lương một đoạn xương, thật giống là một cái cổ sống xương. Đây là cái gì? Thạch Triệu khuyên pháp tích, hắn nhanh chóng tìm động thần thông, bởi vậy mà đến, cái này ở các ngươi nhân tộc gọi là yêu tạng. Phó Hạ Lương kinh hãi: đây là tu tiên cựu kính yêu tàng. Manus tiếp tục nói, ta đã dùng ta pháp thuật đưa nó đọc lại, lấy ra. ngươi có thể lấy tay ghép đến trên người mình, được đến cái này thần thông. cũng có thể lấy mời các ngươi trường bối, đem này cô động thành pháp thuật. xem như là ta thủ lao đi. Phó Hạ Lương mỉm cười nói, đại tạ đạo hữu. đáng tiếc, phát thi thể hẳn là nát bể, không phải vậy ta có thể vì ngươi ngưng tụ ra hắn thần thông. a. Phó Hạ Lương không nói gì, cảm giác được thật giống tổn thất mấy trăm vạn linh thạch đang lúc này, Phương Sa chuyển đến, gào gào gào tiếng bọn họ đánh chết rất nhiều cổ tộc, tin tức truyền đưa tới, cổ tộc viện còn đến, đến rồi, đầy đủ mấy trăm, trong đó có Trích Hỏa, Lê Trần, Tẩu Nụ, Táng Ảnh, Hủ Tử, Ôn địch, Trảo Lô, Thiểm Kim các loại cổ tộc. Phó Hạ Lương chính là cảm thấy bất thương, nhìn thấy chúng nó kéo tới, tức giận mắng một tiếng. Các ngươi đã không phải 129,600 còn đi tìm cái chết. Nhảy lên một cái, giết vào đối phương cổ tộc trong. Phẫn nộ trong, ôm nối hận ra tay. Trực tiếp uy âm hưởng lên. Càn Khôn Mật Pháp, Tử Ngọ Hạo Đãng, lôi Hải Hạ xuống. Sau đó khắp nơi tối sầm lại, Trích Thủ Giả Tiên, đổi thành chương hạ. Điên cuồng xuất kiếm. Manaus điên cuồng bay lên, mỗi lần hạ xuống, tất nhiên đánh chết một cái cầu tộc. A Bạt đồn nhưng là ở đám chó trong, điên cuồng đi khắp, cự chảo phía dưới, vỗ một cái một cái. Một trận đại chiến, một khắc sau khi, một chỗ thi thể đuổi giết tới hơn 200 cầu tử, toàn bộ bị bọn họ đánh chết. Phó Hạ Lương cầm kiếm đứng ở nơi đó, trưng nhạc cười ha ha, sảng khoái, sảng khoái. Ba người đều là cao hứng. Manaus bay tới, nói: "Phó, ngươi thật sự lợi hại. Ta, Manaus, bội phục ngươi." Phó Hạ Lương nói, bất quá chó đất nói vụt. A Bạt Đổn chạy tới, ở rất nhiều cầu tộc thi thể trong thật giống thu thập cái gì phó hạ lương hỏi ạ bát đồn ngươi đang làm gì đây là ta bộ tộc pháp thuật ta đang hấp thu bọn họ linh tính phó ngươi muốn học tập sao ta có thể lấy truyền thụ cho ngươi xem như là ta thủ lao mã nợ đưa yêu tặng xem như là cho phó hạ lương thủ lao hiện tại là ạ bát đồn cũng phải cho phó thủ lao phó hạ lương sưng sở nói ta cũng có thể học phàm là sinh mệnh có trí tuệ đều có thể học tập tốt dạy ta ạ bát đồn hướng về phía phó hạ lương thổi lên một hơi trong hoàng hốt Phó Hạ Lương cảm giác được một sức mạnh kỳ dị truyền vào trong cơ thể, hóa thành vô số hình ảnh, thành vì chính mình bản năng. Đây là Thật Thân kỳ A. Phó Hạ Lương đi tới cái kia chồng bên cạnh thi thể, thử sử dụng cái năng lực này. Nhất thời, những thi thể này trong, thật giống từng đạo từng đạo lưu quang, bị hắn hấp thu. Pháp thuật Hoàn Vũ Qua Tâm. Nói chuẩn xác, Phó Hạ Lương lấy cái gọi là Hoàn Vũ Qua Tâm, hấp thu chết đi dị tộc linh tính, truyền vào chính mình tộc cổ trong. Pháp thuật này chính là ạ Bạt Đồn bộ tộc đặc biệt thiên phú pháp thuật, chỉ cần đánh chết cái khác dị tộc, có thể lấy hấp thu dị tộc linh tính. Hấp thu dị tộc linh tính, chính mình không có bảo lưu, đều là truyền vào chính mình chủng tộc trong, làm bản thân mạnh lên bộ tộc linh tính. Nhìn thật giống chính mình không có được đến chỗ tốt gì, thế nhưng một uống một mổ, tất có nhân quả. Chính mình bộ tộc sẽ lấy những phương thức khác, như may mắn vận may, khắc phái lọt mắt xanh các loại, đem này linh tính tặng lại trở về. Chỉ là ạ bắt đồn bộ tộc số lượng cực nhỏ, linh tính giá trị rất lớn, nhân tộc nhưng là quá nhiều, điểm ấy linh tính chỉ có thể ý tứ một thoáng, sẽ không có cái gì dựng xào thấy bóng chốt tốt. Phó hạ lương nói, có chút ý nghĩa. Kiểm tra, cửu biến thương sinh thế tân quyết. Hoàn vũ qua tâm cùng những kia sinh hoạt tiểu pháp thuật như thế, không bảo tiểu biến thương sinh thuế tâm quyết ghi chép ở phó hạ lương hấp thu linh tính lúc phương xa phần phật phi độn tiếng truyền đến. Bọn họ chỉ lo hấp thu linh tính, bỏ qua bỏ chạy thời gian, bị đến đây cầu tộc tập trung hoặc là nói bọn họ đã xem thường tránh né. Đây đủ qua mấy chục phi dự quyển bay tới, ở chúng nó trên người cũng lấy hơn 100 cái khác quyển tộc. Chúng nó tới gần nơi này, điên cuồng hạ xuống, từng cái từng cái hai mắt đỏ như máu, nào về phía phó hạ lương mấy người. Nay con có cái gì có thể nói chiến? Phó hạ lương vào tới, ạ bắt đôn cung mã nở sau đó mà nước lực chiến mấy chục phi dự khiển những thứ này cầu tộc có trích hỏa khiển tộc ngựa sửng nó lửa có tàu nhục nao chó lực đại vô cùng có hủ từ khiển tộc không ngừng phun ra ăn mòn não đầu cũng có ôn địch cầu tộc trong bóng tối truyền bá virus càng có ngân tùng khiển tộc lặng yên không một tiếng động ám sát mà tới như vậy một trận đại chiến cuối cùng những thứ này khiển tộc đều là bị phó hạ lương bọn họ giết chết lần này chém giết bên trong một cái tiệm kim khiển ra sức nào cắn cái này một cắn hàm chứa có kỳ dị sức mạnh đáng sợ chạm vào tức chết may là phó hạ lương bất động sơn hải còn có một lần thánh quang thuận cơ hội tách ra cái này một đoạn phải giết giết chết xong xuôi, phó hạ lương nằm xuống há mồm thở dốc. Trên người hắn có 6 đạo vết thương, ở trong đêm tối, khôi phục nhanh chóng. Đây là không đầu, đây là cẩu tộc trâu đáng sợ, điên cuồng lên, vô cùng vô tận. Phó, chúng ta mau mau lui lại đi. Phó hạ lương gật đầu, nói, đã 3 làn sóng, chúng ta tránh đi. Đột nhiên ạ bát đồn nói, kỳ thực chúng ta không tránh, cũng không có vấn đề. Cái này 3 làn sóng chiến đấu, chúng ta đánh chết đầy đủ qua ngàn cẩu tộc, còn lại cẩu tộc không tới hai ngàn. Nếu như như thế trở lại mấy làn sóng, chúng nó cũng không có bao nhiêu. Phó hạ lương ánh mắt sáng lên, nói, có thể chiến. A Bạt đồn nói có thể chiến giết sạch bọn họ thứ giai đầu chó chúng ta đã đều giết còn sợ bọn hắn cái gì tốt chúng ta chuẩn bị một chút Quả nhiên chỉ chốc lát lại là một nhóm cầu tộc đánh tới lại là hai ba trăm thế nhưng không biết tại sao bọn họ cùng cái khác cầu tộc tách ra bọn họ đến nơi này nhất thời bị A Bạt đồn thời không cảm bấy phục kích lập tức giết chết tám thành còn lại phó hạ lương thiểm lôi phía dưới mỗi cái bạo đầu sau đó lại là một làn sóng cầu tộc giết tới lần này cũng có hai trăm số lượng trương một trăm thông lại mạnh không bằng có cha hai trước 193, thần thông lại mạnh, không bằng có cha. 2. những thứ này cựu tộc trong lúc đó lẫn nhau kẻ thù, hố không liên hệ, cũng không có thể lấy thống lĩnh bọn họ đầu lĩnh, hoàn toàn không tổ chức vô kỷ luật. Bọn họ buôn tập đến đây, bởi vì từng cái thực lực không giống, tốc độ không giống, hình thành từng cái từng cái làn sóng, dường như thêm dầu. Nếu như trước đây hơn 12 vạn chó lúc như vậy công kích, dù là không có chỉ huy, cựu tộc vô biên vô hạn, cái gì cường địch đều là mãi chết. Hiện tại bọn hắn số lượng không đủ, còn dựa theo trước đây 12 vạn lúc chiến thuật, vì lẽ đó thảm bại. Mà phó hạ lương ba người, thực lực tinh người. Đặc biệt Phó Hạ Lương, có đại đạo võ trang hộ thể, ba người biến hóa chiến đấu, chân nguyên đầy đủ, có Tam Dương khai thái lợi kiếm, tứ giai thần binh ở tay, tự nhiên tất thắng. Cảm giác pháp thuật gần như hoàn toàn khôi phục, Phó Hạ Lương lại là triệu hoán cực đạo tử kim cương, chương nhạc nhập thể, lại thêm một cái chiến lực. Một phen chiến đấu, những thứ này cậu tộc đều là bị bọn họ đánh chết. Lần này Phó Hạ Lương người bị bảy chỗ chấn thương, toàn thân 13 nơi vết thương. Thế nhưng hắn không có nóng lòng chữa thương, mà là yên lặng cảm ứng, hướng về phía phương xa, đột nhiên một phát vân lôi. Ngoài 30 dặm, âm ầm cự bạo, a bật đồn cao hung nói: ít nhất đánh chết gần trăm cầu tộc, ha ha ha, bọn họ không tới một ngàn năm. Như vậy tiếp tục chiến đấu, đến một làn sóng, giết một làn sóng. Phó Hạ Lương giơ tay từng đạo từng đạo vân lôi phía dưới, không ít cầu tộc không có đến đây, liền bị giết sạch. Giết tới cuối cùng, từ bắt đầu chiến đấu, đầy đủ 9 làn sóng, khắp nơi đều có thi thể, 9 làn sóng sau khi, cũng không có thứ 10 sóng. Bởi vì còn lại cầu tộc, không tới 7, 800 chỉ, bọn họ bị giết sợ. Phó Hạ Lương ba người bọn hắn cũng không có khí lực. Magnus Phi Vũ, biến thành mười mấy cái chim nhỏ, bay ra bốn phía, tra xét tình huống, có thể lấy bảo vệ bọn họ. Phó Hạ Lương Miễn Cưỡng làm một nồi lớn canh thịt chó, ba người bọn hắn ăn no nê. Sau đó hắn ngã quắp trên đất, chậm rãi khôi phục. Manos vẫn ở thi thể trong, tìm tìm cái gì? Tìm nửa ngày, ở cái này suýt chút nữa cắn chết Phó Hạ Lương Thiểm Kim khuyên thi thể trong tìm tới một cái răng chó. Nàng chậm rãi luyện chế, Phó Hạ để qua một bên nhìn, không nhịn được hỏi, lại là luyện chế yêu tàng. Ta có thể mang dị tộc xương cốt có thần thông? Cô động thành có thể lấy cấy ghép hải cốt bộ phận, chính là các ngươi nhân tộc xương yêu tàng. Phó Hạ Lương cắn răng hỏi, cái này cách luyện chế có thể lấy truyền thụ cho ta sao? Mạn Nặc gật gật đầu nói, có thể lấy truyền thụ, thế nhưng không cho phép ngươi truyền thụ những người khác. Hơn nữa chúng ta nhất định phải trao đổi, đồng giá trao đổi. Phó Hạ Lương khẽ cắn răng, hắn sẽ rất nhiều pháp thuật thần thông, đại đa số đều có minh hà lợi thể. Ba người bọn hắn lẫn nhau truyền thụ không có vấn đề, thế nhưng truyền thụ người khác lại là không được. Suy nghĩ một chút, Phó Hạ Lương nói, ta chỗ này có một bộ sinh hoạt pháp thuật, đầy đủ 12 đạo, có thể mở đất luyện đạo, phân đất thành phủ, hóa đá thành bùn, thai tức nghỉ ngơi, hư không dẫn hỏa, linh khí tụ nước. Một trận thần thổi, thế nào? Đổi không đổi? Thừa một chút. Bình thường nhất tiểu pháp thuật liều một phen, ngược lại cũng sẽ không mang thai. Nhưng không nghĩ mà vui sướng nói đổi đổi những thứ này tuy rằng đều là nhân tộc tiểu pháp thuật, thế nhưng đối với Mạn Nờt chủng tộc tới nói, chưa từng nghe thấy một đám mương lớn, ngươi để bọn họ nghiên cứu tu luyện tiểu sinh hoạt này tiểu pháp thuật, làm sao có khả năng cái này trao đổi? Mạn Nờt vạn phần cao hứng pháp thuật trao đổi thành công. Kỳ thực Mạn Nờt cũng là ẩn giấu không ít yêu tàng phương pháp điểm yếu, năng luyện chế yêu tàng phương pháp cũng có hạn chế, nhất định phải đối phương đem thần thông cô động ở xương cốt trong mới có thể luyện chế yêu tàng tỷ như mới bắt đầu thạch triệu khuyến pháp tích, còn có thiểm kim khuyến rằng đều là như vậy. bất quá phó hạ lương cũng không thèm để ý, bất kể nói thế nào được đến tu tiên cựu tính yêu tàng cách luyện chế, so với cái gì cũng có giá trị. trao đổi sau khi ba người bọn hắn bắt đầu ở đây nghỉ ngơi, khoảng cách không đông, còn có mấy cái canh giờ, phó hạ lương lợi dụng giả mà khôi phục thương thế. hạ bát đồn đi tới đưa cho phó hạ lương một khối con người to nhỏ quả cầu thịt, phó ăn nó khôi phục nhanh chóng. phó hạ lương liếc mắt nhìn hạ bát đồn bên trong hỏi có ăn hay không. trương nhạt nhìn hạ bát đồn nói không có chuyện gì, ăn đi cái này gấu cho không có cái gì ý đồ xấu. trương nhạc mẫn cảm nhất có thể thấy được đối phương bản chất. phó hạ lương gật gù, một miếng đem cái kia quả cầu thì ăn. quả nhiên toàn thân vết thương chậm rãi khép lại, nguyên khí trong cơ thể đều là khôi phục. thứ tốt. phó, ta nghĩ cùng ngươi kết giao bằng hữu. chúng ta không phải bằng hữu sao? ha ha ha, tốt, chúng ta là bằng hữu. nói xong, a bắt đồn ở trong thân thể lấy ra một điểm ánh sáng. đây là ta chân linh danh thiếp, sau đó bất luận cách bao xa, chúng ta đều có thể dùng này giao lưu. chân linh danh thiếp cần phân hồn tế luyện, có này chân linh danh thiếp. Quản tri cách xa nhau vạn ngàn thời không có thể lấy lẫn nhau liên hệ. Dành cho chân linh danh thiếp, đây là một loại vô thượng tín nhiệm. Phó Hạ Lương cẩn thận với tay cầm, nói: Ta không có chân linh danh thiếp, ta cũng không biết luyện chế, thực sự xin lỗi, ta không có biện pháp đáp lễ. Không sao, ngươi có hay không không đáng kể, ta có là được, chúng ta là có thể liên hệ. Tốt lắm, ta nhận lấy, có cơ hội đến ta Thái Thượng Đạo làm khách, ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Một bên Mã Nở nói: Phó, ta cũng muốn cùng ngươi kết bạn. Phó Hạ Lương nói: Chúng ta cũng đã sớm là bằng hữu. Mã Nở cũng là lấy ra một cái chân linh danh thiếp, giao cho Phó Hạ Lương. Phó Hạ Lương tiếp nhận đi, chậm rãi luyện hóa, trao đổi chân linh danh thiếp sau khi, ba người thật giống như quan hệ càng gần một bước. À, Bát Đồn hỏi, phó, bước kế tiếp chúng ta làm cái gì? Phó Hạ Lương mỉm cười nói, cùng đem còn lại dũng đuổi giặc cùng đường, chớ chuộng hư danh học Bá Vương, đuổi theo, đem bọn họ giết sạch sạch sanh. À, Bát Đồn cùng Ma Nợt đều là sự sở, sau đó mừng như điên nói, được, chúng nó cũng không có bao nhiêu, hoàn toàn có thể lấy giết sạch chúng nó. Cái này là chuyện chưa bao giờ xảy ra, trở lại sau, phụ thân nhất định sẽ từng từng khen thưởng ta. Phó Hạ Lương suy nghĩ một chút, hỏi hướng về Ma Nợt, xin hỏi. Manos, tại sao ngươi phi độn không bị nơi đây thiên phạt? Manos cười nói, chỉ cần ngươi tiến hành một cái nghi thức, được đến nơi này thế giới tán đồng, là có thể không bị thiên phạt. Cái này nghi thức có thể lấy dạy ta sao? Nếu như ngày mai ta có thể lấy ngự kiếm phi hành, sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Được rồi, không có vấn đề. Manos, ngươi cần cái gì thù lao? Không cần, chúng ta là bằng hữu, miễn phí đưa. Phó Hạ Lương học được một cái nghi thức. Cái này nghi thức kỳ thực đặc biệt đơn giản, sử dụng đều là thế giới này món đồ bình thường. Lấy cục đất, cành cây, nước trong, bày xuống trận pháp, nhẹ nhàng cầu nguyện, hoàn thành nghi thức. Hắn dựa theo cái này nghi thức, yên lặng cầu nguyện hoàn thành. Đến đây có thể lấy tùy tiện phi đồn. À, Bát Đồn nhìn Phó Hạ Lương hoàn thành nghi thức, hắn lặng lẽ nói: Phó, ngươi thật sự lợi hại, dĩ nhiên có thể lấy giết chết phục Điệu Long Phát. Phục Điệu Long Phát là thế giới thôn kệ giả bị kẹo duy nhất hậu duệ, vì lẽ đó nó đặc biệt hung hăng, bởi vì phụ thân hắn sẽ thời khắc bảo vệ hắn, không người nào có thể giết hắn. Phó Hạ Lương gật gù, nếu như không có tuyệt tiên kiếm, chính mình cũng là không cách nào đánh chết phục địa Long Phát. Nhìn À Bát Đồn, Phó Hạ Lương hỏi: Ngươi cũng là như thế? À Bát Đồn cười khổ nói: Chỗ của ta như thế. Ta là phụ thân ta thuận vị 1,367 con trai, ta chết rồi cũng là chết rồi, hắn mới sẽ không bảo vệ ta. Một ba con trai. Phó Hạ Lương không nói gì, hắn nhìn về phía Manos, lặng lẽ hỏi: Nàng đây. Manos, tuy rằng nàng không phải duy nhất hậu duệ, thế nhưng cũng là phong bạo lãnh chủ ẻm mở yêu thích nữ nhi một trong. Phó Hạ Lương gật đầu, cùng người không giống mệnh, hạ bắt đồn lại là nói: Ngày mai chiến đấu, phải cẩn thận một cái cầu tổng. Phó Hạ Lương chần chừ nói: Bốn tên hộ vệ chủ nhân. Đúng, hắn ứng nên là một cái chân chính ngũ hành thiên cầu. Dựa theo quy định, ngũ hành thiên cầu không cho phép vào nhập thử luyện. Hắn không chỉ có thể lấy đi vào, còn mang đến bốn tên hộ vệ, địa vị nhất định rất cao. Bất quá, xem so đối mặt với chúng ta tập kích cầu tộc, không hề kết cấu, không người chủ trì. Hắn hẳn là rất sợ sẽ bị người phát hiện, không phải vậy hắn ra mặt, lấy hắn ngũ hành thiên cầu thân phận, tất cả cầu tộc đều sẽ nghe theo hắn hiệu lệnh. Nếu như hắn dẫn dắt tất cả cầu tộc truy sát chúng ta, chúng ta cũng rất nguy hiểm. Phó Hạ Lương suy nghĩ một chút, nói, trừ hắn ra, còn lại cầu tộc, hắn không có vấn đề, vẫn là cẩn thận một chút, từ từ đi. Bọn họ ở đây nghỉ ngơi, ngày thứ hai, Thường Đông sau khi đi tới thần điện nơi. Dọc theo đường đi, lại không có bất luận cái gì cầu tộc, cũng không có người nào khác. Nhân tộc kỳ thực còn hẳn là có mười mấy cái tu sĩ, ngày hôm qua đại chiến, bọn họ cũng lén lút xa xa về xem, thế nhưng không có một người lại đây tham chiến. Bao quát cổ đạo lăng, cái tên này đặc biệt kinh sợ. Đi tới thần điện kia phụ cận, xa xa nhìn thấy một đám cầu tộc. Số lượng còn có 7, 800, nhìn sang Ô mông một mảnh thế nhưng bọn họ đã bị giết phá đạm, không dám truy sát Phó Hạ Lương ba cái. Rất nhiều cầu tộc đều là ở thần điện trước, vây quanh 12 cây cây cột. Phó Hạ Lương khoa tay một tiếng, đột nhiên một đoàn, một đạo vân lôi nổ ra. Như thế dày đặc chó, há có thể không anh? Thế nhưng vân lôi bay lên, tới gần thần điện, tự động tiêu tan, không có bất kỳ phản ứng nào. Thần điện trước, loại này đáng sợ pháp thuật đều là không có hiệu lực. Phó Hạ Lương không nói gì, không biết huyền cơ vô quang ngọc xu lôi, tử ngọ hạo đạm cản cô lôi, có hữu hiệu hay không. Trước đây tàn sát chó, dựa cả vào hai cái này siêu phàm đạo thuật. Nhìn thấy vân lôi biến mất, những con bảy chó cao hứng hoa hoa kêu to. A bắt đồn hỏi, làm sao bây giờ? Phó Hạ Lương nói, buổi tối trở lại, chúng ta một người một bên, các loại đánh lén, chiến thuật du kích, giết một cái là một cái. Kim Đồng Thác Quang động chân nhãn, xuống, nói, còn có 813 cái. Nước chảy đá mòn, sớm muộn giết sạch. A bắt Đồn cùng Ma Nợ đều là gật đầu. Bọn họ ba ngày không công kích nữa, chỉ là yên lặng quan sát, chờ đợi thời gian đi qua. Một chút, sắc trời bắt đầu tối, Phó Hạ Lương mỉm cười, triệu hoán cực đạo tử kim gương, chung nhạc nhập thể, lại thêm một cái chiến lược. Bốn người bọn họ, một người một bên, lặng yên tập kích rất nhiều cầu tộc. Hơn 800 cầu tộc, lại bị bốn người bọn họ bao vây, cắt chém, tàn sát. Đây chính là tiên hiệp văn minh đã tính, sức mạnh to lớn tập trung cái người thân trên. Tuy rằng bọn họ cảnh giới c sít không nhiều, tuy rằng cầu tổng số lượng gần nhịn, chính là không địch lại 4 người bọn họ. Phó Hạ Lương lặng yên mà động, hát dạ đồng hóa tới gần đối phương. Thế nhưng nơi đó cho quá nhiều, trong đó có thị lực thần thông cảm giác thần thông chó, không còn sỗi. Trên trời còn có trăng sáng, mạnh mẽ như vậy thầm đấu, căn bản không cách nào làm được. Nhiều lần tới gần, đều là bị đối phương phát hiện nhất không nói gì chuyện. Tới gần thần điện, không chỉ là tử tiêu lôi đỉnh, vân lôi không cách nào triển khai, huyền cơ vô quang ngọc su lôi cũng là không cách nào triển khai. Thật giống nơi này thiên nhiên tuyệt pháp, loại này đại diện tích sát thương lôi đỉnh pháp thuật đều là bị cấm chế không chỉ là phó hạ lương, ạ bạch đồn cũng là như thế, hai người bọn họ căn bản là không có cách tới gần đối phương. chỉ muốn tới gần, lập tức bị đối phương hơn trăm cầu tộc vây công, trích hỏa cầu tộc nổ lửa, táng ảnh quyển tộc ảnh tập, hủ tư cầu tộc nọc độc. dường như mưa rơi anh kích mà đến, căn bản không có biện pháp đối kháng. cầu tộc tạo thành chiến trận, liều mạng phòng thủ, thủ đến kín kẽ không một lỗ hổng. bất quá mạng nở nhưng khác, nàng bay lên nhảy xuống, tất nhiên ở đám chó trong, chào đi một cái chó, bay trên không trung sẽ thành mảnh vỡ. nàng tốc độ phi hành cực nhanh, thậm chí dường như vượt qua thời không, trong ngay mắt lói lên tất có một cái cầu tộc bị nàng bắt đi bên kia trương nhạc cũng là không cách nào hất dã đồng hóa tới gần thế nhưng hắn gầm lên giận dữ ngự kiếm mà lên thần kiếm hợp nhất giết vào cầu tộc trong hắn vung lên thần kiếm đại sát tứ phương kiếm quang phía dưới không người có thể địch kiếm quang phía dưới từ cái kia cầu tộc bên này một hơi giết tới bên kia đầy đủ chém giết 30, 40 bốn cầu tộc thế nhưng cũng chính là như vậy cầu tộc chiến trận nghiêm ngặt mỗi cái hào không sợ chết đem năng lực chính mình triển khai hoàn toàn đánh bắt phó hạ lương mấy người tập kích phải làm sao mới ở đây ở bọn họ hết đường xoay sở thời điểm đột nhiên ở phía đông có tảng lớn xương khói xuất hiện, cái kia xương khói màu vàng xám, hoàn toàn là một loại khói độc ở phía đông bay lên, nhanh chóng lan tràn bên này, thật giống ở một loại không tên sức gió phía dưới, tốc độ cực nhanh, đảo mắt đem tất cả cầu tộc bao bọc ở cái kia trong khói mù, rất nhiều cầu tộc liều mạng khó khan. loại kịch độc này cực kỳ tanh hôi, vừa vặn là khử giác đệ nhất cầu tộc đám người khắc tình, phó hạ lương bọn họ có lẽ còn có thể chịu đựng, cầu tộc căn bản là không có cách chịu đựng, không ít cầu tộc lao ra xương khói, nhưng nhìn đi qua toàn thân không còn hơi sức, một thân bản lĩnh chỉ còn dư lại hai, bà phân, phó hạ lương mấy người lập tức ra tay, một xuống một cái đánh kẻ sắc cơ. Rất nhiều cổ tộc không có bất kỳ năng lực chống tự nào, mỗi một cái đều là bị tại trô đánh chết ở phía đông đi ra một người, chính là cổ đạo lăng, hắn cũng là gia nhập gia sức đánh cổ tộc hàng ngũ. Cái này khói độc hắn thả, hắn tu luyện chính là thái thượng thính phong, trưởng công sức gió, cho nên mới có thể vừa đúng điều động khói độc. Chương 194. Thần thông lại mạnh, không bằng có cha. ba. Chương 194. Thần thông lại mạnh, không bằng có cha. ba. Cái này không phải là bất kỳ pháp thuật thần thông, chính là đơn giản nhóm lửa lên gói trong đó có hắn tìm kiếm các loại độc vật, mắt khắc lấy hắn thái thượng tính phương pháp, xảo rượu đem khói độc thổi qua đi. Cái này không phải là loại cỡ lớn pháp thuật, chỉ là hiện tượng tự nhiên, vì lẽ đó thần điện không có biện pháp chút nào phòng ngự. Khói độc phía dưới rất nhiều cầu tộc ngã quét một chỗ, có thể dây rùa bò đi ra ngoài đều bị phó hạ lương bọn họ đánh chết, cũng không có thiếu, trực tiếp độc chết. Phó hạ lương nhìn về phía cổ đạo lăng, đối với hắn duỗi ra ngón tay cái. Cổ đạo lăng cười ha ha nói, gặp may đúng dịp mà thôi. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, vạn phần cao hứng. Làm ra như vậy sự tích, trở về sau khi tông môn tất có trọng thưởng. Một lát sau. Khói độc tàn đi, nhìn sang khắp nơi cầu tộc, có rầm gì, có trực tiếp độc chết. Có thể bỏ lên tiếp tục chiến đấu hầu như không có. Bọn họ đi qua, cũng không lưu tình, một xuống một cái, toàn bộ đánh chết. Trong đó Phó Hạ Lương sử dụng Hoàn Vũ Quả Tâm, hấp thu cầu tộc linh tính. Trứng nhạc là nhất hung hành, kiếm quang phía dưới, từng cái từng cái cầu tộc đầu một nơi thân một nẻo, có thể nói trong mọi người, giết chó người số một. Hắn sắp tới gần cái kia 12 cây cột, hô. Những người này làm sao bây giờ? A Bạt Đột lập tức hô, này cái đại lão thử là người mình. Trên cây cột đại lão thử, cũng là dùng sức dãy rưa. Chít chít đều, thật giống ở phụ họa. Trương Nhạc cười ha ha, nói, "Tốt, người mình lưu lại." Nhìn cái gì khác Ma Kha Tu La, Ngũ Ải Tiên Linh, trong mắt hắn đều là sát ý đột nhiên, ở cái kia trong hư không, thật giống có một bóng người nhảy tới. Cái này bóng mở tốc độ cực nhanh, nhập đất thủ hành, qua gỗ mục độn, gặp kim phân kim. A Bạt Đổn không nhịn được hét lớn, "Cẩn thận, ngũ hành thiên cẩu ngũ hành độn." Nó thẳng đến Trương Nhạc nào tới, trong ngáy mắt liền đến. Trương Nhạc cười gằn, một tiếng giống to, lập tức xuất kiếm, chấn giang đãng hải lạc vân hà, hư không huyễn hóa tức đàng không, tử cầu náo hải loạn thần kiếm. Thế nhưng những kia kiếm quang đều là không cách nào ngăn cản đối phương. Ngũ hành thiên cầu đống nhiên lói lên, chương nhạc trên người thật giống xuất hiện một cái vòng nhật. À, bắt đầu lại là hét lớn, thiên cầu thu nhật, răng rác một tiếng, tròn mặt trời bị cái gì nuốt chửng, theo tròn nhật nát bấy, chương nhạc thân thể cực đạo từ kim cương, lập tức cũng là nát bấy, không có bất kỳ dãy rùa, hóa thành một mịn. Không chỉ là thân thể của hắn, cái kia chiếm được kiếm thánh lao cầu tứ giai thần kiếm cũng là theo hắn cùng nhau nát bấy. Ngũ hành thiên cầu ngũ hành đột bên trong đất trời tùy ý đi khắp, ngũ hành tùy ý, không bị bất kỳ pháp xâm đạo phá. Thiên cầu thu nhật càng là phá tất cả pháp, tất cả thể, mặt trời có thể nuốt. Chúng chi cái khác, chỉ là một đòn chương nhạc chết. Bất quá chương nhạc thần hồn, lập tức trở lại Phó Hạ Lương trong cơ thể. Cái kia hư không ngũ hành thiên cầu, nhất thời hiện hình, nhìn sang bình thường một cái người đầu chó, vô cùng thanh tú, thậm chí có chút tương tự nhân tộc. Thế nhưng trong mắt hắn đều là sát ý, hắn nhìn về phía mọi người. "Cổ đạo lăng, anh, Một tiếng, hóa thành một cơn gió mát, biến mất không thấy, chạy. A Bạt Đồn lập tức hai tay ôm đầu, quật khởi gấu chó lớn đòi, không lúc ních, quỷ. Vì... Nhìn vô cùng buồn cười, thế nhưng đây là một loại cường đại phòng ngự thần thông, mà Phó Hạ Lương không chút nào sợ thậm chí mang theo một loại khiêu khích ánh mắt, bởi vì hắn có bất động sơn hải, có thể lấy chống cự tất cả công kích. Nếu như ngũ hành tiên cầu công kích chính mình, cái kia để cho hắn thiên hống cầu thôn nhật cùng mình bất động sơn hải thử một chút đến cùng ai lợi hại. Chỉ cần một tức, phó hạ lương có thể lấy một kiếm, tuyệt tiên kiếm, giết chết. Thế nhưng thời khắc này, ngũ hành tiên cầu xác định mục tiêu. Vừa mới chiến đấu, cái thứ nhất điên cuồng chính là trương Nhạc cái thứ hai lợi hại chính là manos. Vì lẽ đó mục tiêu của hắn là manos. Manos điên cuồng hư không phi đội, muốn chạy trốn. Ngũ hành thiên cầu lói lên, biến mất vô hình. Hắn thật giống hòa vào tự nhiên trong. Căn bản không thấy rõ tung tích của hắn, Ngũ Hành Độn. Bỗng nhiên Mạn Nợn trên người cũng là xuất hiện viên nhật, Mạn Nợn phát ra tuyệt vọng la lớn. Mắt thấy Mạn Nợn lập tức tử vong, thế nhưng trong nháy mắt, Mạn Nợn trên người xuất hiện một loại sức mạnh mạnh mẽ. Lực lượng này, xuyên qua thời không, từ xa xôi biển sao, trường trường phóng ra đi đến. Loại này sức mạnh, kỳ thực Dương Tú Minh thăm một lần, hắn đánh chết phục địa long phát lúc, hắn cha như vậy xuất hiện, nghị cứu con trai của chính mình. Ngũ Hành Tiên cầu thật giống cảm giác được không được, xoay người liền chạy, Ngũ Hành Độn, vô ảnh vô hình. Thế nhưng trong hư không, một cái cực lớn nướng chảo, bừng tỉnh hạ xuống từ cái kia vô tận thời không bắt tới sau đó phương xa phúc thử một tiếng một đạo huyết bạo đây cơ hồ vô địch ngũ hành thiên cầu trực tiếp bị ném cái nát bấy lập tức dương tú minh đã hiểu đây là phụ thân của mạng nở phong bạo lãnh chủ em mở kẹo ở lại mạng nở trên người bảo vệ quả nhiên mạng nở thét to cha cha hắn hung ta sau đó cái kia cực lớn ưng chảo bên trên truyền tới một tiếng nói run dế, dám hung con gái của ta đã bóc nát sinh tử ở trước mắt mạng nở bị dọa đến đánh khóc lên đến cha cha ta rất sợ không sợ run rế đã hoàn toàn nát bấy ai ở hung ngươi ta tiếp tục bóp nát bọn họ Hoàn toàn một đứa con gái nô. Phó Hạ Lương ngây ngốc không nớt, cùng Hạ Bạt đồn liếc mắt nhìn nhau, thật giống đang nói, cha ngươi cũng như vậy. Hạ Bạt đồn cười khổ một tiếng, chính mình nào có loại này tốt cha. Phó Hạ Lương thở dài một tiếng, thần thông lại mạnh, pháp thuật lại lệ, cũng không bằng người ta có cái tốt cha. Phong Bảo lãnh chủ em mở kẹo hình chiếu, rất nhanh biến mất. Manos thật giống có chút ngượng ngùng, chậm rãi hạ xuống. Phó Hạ Lương lập tức đánh viên tràng. Đa tạ Manos, ngươi đã cứu chúng ta mọi người, không có ngươi, chúng ta đều phải chết, ngươi là chúng ta đại anh hùng. Lệnh tôn, đây là vĩ đại, quá lợi hại. Vài câu định nọ đi xuống hóa giải lúng túng tình cảnh, mà nurse rất thoải mái dáng vẻ, chạy không thấy hình bóng cổ đạo lăng, không biết lúc nào trở về. mọi người tiếp tục làm việc, đánh chết những kia cầu tộc. ạ bắt đồn nhưng là đi qua cứu đại lao thử, hắn phải gọi là phúc, bị ạ bắt đồn cứu, lập tức chít chít khóc lớn lên. cổ đạo lăng cứu diệp chi thu, khê trần, hai cái nhân tộc tu sĩ, bọn họ bị treo tám, chín này, dầm gì tức thở dốc, cần nghỉ ngơi một hồi mới có thể đứng lên. phó hạ lương cũng không có quản bọn họ, hắn đi tới trước mặt người khác. ma kha tu giết. một trường một cái, toàn bộ chuộc thành thị bang, sau đó lấy hoàn vũ qua tâm hấp thu linh tính, ồ, oh. một cái trong đó ma kha tu la thình lình một cánh tay xương cánh tay tròn chuyển đến đặc thù lực lượng. Phó hạ lương lập tức lấy mạ nở chuyển thụ phương pháp gỡ xuống xương cánh tay, quả nhiên bên trong ẩn chứa thần thông, có thể lấy luyện chế yêu tàng. Phó hạ lương vui sướng đi tới cái kia mấy cái mũ ạ tiên linh trước, mũ ạ tiên linh, cùng nhân tộc nữ tử không sai biệt lắm, chỉ là vóc dáng rất thấp, có nhân tộc một nửa cao. Hơn nữa phía sau lưng nhiều cánh, tóc chính là giống cỏ, trên người cũng không có thiếu tương tự dây leo như thế tồn tại. Phó hạ lương có thể không quan tâm những chuyện đó, một trưởng một cái, toàn bộ đánh chết. Lấy Hoàn Vũ qua tâm, hấp thu linh tính đáng tiếc những thứ này mù ạ tiên linh, trên người cũng không có thần thông nào sử cốt. Mù ạ tiên linh có 6 cái, giết 5 cái, đến thứ 6 lúc. Phó Hạ Lương sững sờ, cái này nơi nào là cái gì mù ạ tiên linh, đây là nhân tộc tiểu nữ. Xinh đẹp cô gái, vóc dáng cực cao, còn cao hơn Phó Hạ Lương một cái đầu, nằm ở trạng thái hôn mê, mi thanh mục tú, dung nhan trắng sáng, nhàn tĩnh sau khi có chứa như nước dịu dàng. Thế nhưng cái này người không phải lần này thử luyện tu sĩ a. Phó Hạ Lương hô, lão cổ, tới xem một chút. Cổ đạo lăng đi tới nhìn một chút, nói, đây là nhân tộc nữ tử a bất quá không phải chúng ta người à chuyện gì thế này không biết bất quá khẳng định không phải cầu tộc cái này to con quá cao khả năng là trước đây bị cầu tộc bắt đi tộc nhân chứ ngũ hành thiên cầu đối với thái thượng đạo thỉnh thoáng phát động tập kích cướp đoạt nhân khẩu thậm chí ngũ hành thiên cầu trong cũng là chăn nuôi không ít nhân tộc cái kia chính là mình người nói xong phó hạ lương đem cô gái cởi xuống thình lình cô gái kia bị trói vô cùng vững chắc phó hạ lương mấy lần lôi kéo đều là không phá ra được trong đó buộc chặt dây thừng mà lại đây ương trảo dùng sức xé một cái lúc này mới phá tan những kia dây thừng thế nhưng cô gái kia hôn mê bất tỉnh lúc này phúc khôi phục như cũ tới đây cảm tạ phó hạ lương cái này phúc cảm kích vạn phần một thốc một cái ân nhân quả thực muốn phục sát đất à bạc đồn như thế liều mạng cứu nó cái tên này tất nhiên có chỗ bất phàm phó hạ lương cũng là khách khí đáp lại được đến phúc chân linh danh thiếp một cái bên kia cổ đạo lăng có thể không có được đến phúc nhìn thấy vừa mới cổ đạo lăng trốn nhanh chóng vô cùng xem thường cổ đạo lăng cũng là không thèm để ý đột nhiên hắn hô nữ đây phó hạ lương nhìn lại vừa mới ngất cô gái đã không gặp ở nhìn giang nàng đã đi tới khê trần sau lưng đang nghiêng đầu cắn vào khê trần cái cổ dùng sức hút máu Diệp Chi thu sợ đến liên tục lan lội, liều mạng đào tẩu. Con mụ này có thể không phải là người tốt ta. Mọi người lập tức đem nàng giới nốt. Cô gái kia chỉ là mấy cái, khê trần bị nàng hút máu hóa thành thầy khô. Cô gái đầy mặt đều là máu tươi, nàng bỏ xuống khê trần, nhìn về phía mọi người, đột nhiên lẻ lưỡi, có tới dài một thước, ở trên mặt chính mình lướt qua. Thấy cảnh này, ạ bặt đồn hét lớn. Nàng không phải cầu tộc. nàng, nàng chính là cựu cương thiên long. Hầu như la lớn. Ngũ hành thiên cẩu nắm giữ ngũ hành sức mạnh to lớn, bọn họ tự xưng chính mình là chân long hậu duệ. Ngũ hành thiên cẩu bên trên có cựu cương thiên long bộ tẩu làm vì ngũ hành thiên cẩu thái thượng hoàng loại này cựu cương thiên long đều là ngũ hành thiên cẩu biến dị mà đến thế nhưng là chân chính chân long huyết mạch trong ngay mắt phó hạ lương bọn họ rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra cô gái này làm vì ngũ hành thiên cẩu giống cái thử lần trước cố ý đã thông báo ngũ hành thiên cẩu giống cái ở một trình độ nào đó cùng nhân tộc nữ nhân gương mặt bên ngoài tương tự ngũ hành thiên cẩu giống cái bị được ngũ hành thiên cẩu kỳ thị không làm tộc nhân đối xử cái này ngũ hành thiên cẩu giống cái đột phá tự thân thăng cấp thành cựu cương thiên long cái này còn cao đến đâu kết quả nàng bị vừa mới ngõn củ tỏi ngũ hành thiên cẩu tập kích bắt chảo đưa vào hoang thú huyết quật trong ở đây lập xuống cây cột chuẩn bị nghi thức đối phương nghĩ muốn mượn hoang thú huyết quật lấy ra nàng cựu cương tiên long huyết mạch chính mình nhờ vào đó tiến hóa cựu cương tiên long nhưng không nghĩ gặp phải phó hạ lương mấy người trực tiếp bị bóc chết sau đó phó hạ lương bọn họ cứu nàng nàng giả dạng lắng ngất lửa gạt qua mọi người hút máu khê chuẩn khôi phục sức mạnh không có cái gì có thể nói phó hạ lương gầm lên giận dữ đổi thành trư nhã trong nháy mắt tam dương khai thái hóa thành thần kiếm một cái thần kiếm hợp nhất chém đi qua trong đó mọi người cũng là theo sát phía sau dồn dập ra tay lần này Cổ đạo lăng không có đào tẩu cũng là nhào lên. Thế nhưng cô gái kia đột nhiên hám mồm, thật giống gào thét. Theo nàng động tác này, không có bất kỳ âm thanh gì, lại vô cùng uy áp xuất hiện. Cựu cương long uy. Ở đây uy áp phía dưới, cổ đạo lăng, à bắt đồn, ma nữ đều là ngã quáp. Phúc một xuyên chui xuống đất, biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có phó hạ lương không bị bất luận ảnh hưởng gì. Thời khắc này, bọn họ đã ba người hợp nhất, kiếm quang hạ xuống, chém về phía cái tia cựu cương thiên long. Cựu cương thiên long lùi về sau, thình lình cũng là ngũ hành đột, biến mất trong nháy mắt. Tách ra phó hạ lương kiếm quang. Trương Nhạc hét lớn một tiếng, quỷ liệt truy tung. Nhìn về phía mặt đất, nhất thời phát hiện nhàn nhạt, nhạt vết tích, truy tung mà đi. Cửu Cương Thiên Long đông nhiên xuất hiện, cái tia cái bụng lập tức biến thành một cái quả cầu thịt, đông nhiên phun một cái. Phốp thử một tiếng, ở trong miệng nàng phụt lên ra một đạo quang hải. Cửu Cương Long tức, đối mặt như vậy Long tức, Trương Nhạc xuất kiếm, nhất kiếm kinh thiên. Kiếm này vừa ra, dường như cổ sáng nặng thế, đáng sợ Cửu Cương Long tức chia ra làm hai, không hề tác dụng. Dương Tú Minh ra tay, trích thủ Giả Thiên. Nhất thời bốn phía đen kịt một màu. Cửu Cương Thiên Long ngay khi hắc ám tầm nhìn trong, Trương Nhạc nào tới. Trong nháy mắt kiếm động, náo tung Thánh Hoa kiếm, Bạch Viên thác đạo kiếm. Trấn Giang đãng hải lạc vân hà, hư không huyễn hóa tức đằng không, thử cầu nháo hải loạn thần kiếm. Cựu Cương Tiên Long ra tay chống lại, trong đêm tối, không cách nào coi vật, thế nhưng ra tay vững vàng. Hai người giao thủ, đảo mắt 17 kiếm sau, Trương Nhạc quát lên, "Chúng!" Tam Dương khai thái biến thành kiếm quang, nhất thời phá tan cựu Cương Tiên Long phòng ngự, chém chúng nàng. Trong, trong, trong. Giang giác, giang giác, thế nhưng cựu Cương Tiên Long lông tóc không thương. Cựu Cương Long lân. Nàng nhìn thấy Trương Nhạc không cách nào đối với mình tạo thành tổn tổn, nhất thời không còn phòng ngự, lộ ra một loại tà ác ánh mắt, nhìn về phía Trương Nhạc nhất thời Phó Hạ Lương bên người xuất hiện một vòng viên nhật, đây là thiên cẩu thu nhật. Thế nhưng cái này một tức, nàng cho Trương Nhạc cơ hội. Trương Nhạc thở dài một hơi, Lãng Yên đâm ra một kiếm. Cửu Tiêu Cửu Huyền Tuyệt Tiên kiếm, Lấy niệm hòa kiếm, Vạn niệm làm thật, Cửu Thiên tập địa, thuật bùm xuôi gió. Tuyệt Tiên biến hóa vô cùng diệu, Đại La Kim Tiên máu nhuộm váy. Chương 195. Thiên đạo trúc cơ, lôi quảnh vạn dặm, một. Chương 195. Thiên đạo trúc cơ, lôi quảnh vạn dặm, Cửu Tiêu Cửu Huyền Tuyệt Tiên kiếm. Một chiêu kiếm xuống đi, Cửu Cương Thiên Long không có bất kỳ phản ứng nào, lập tức chúng kiếm. Trong đáy mắt, Cửu Cương Thiên Long không lúc nãy khó có thể chống cự cái này đáng sợ kiếm pháp. bất quá phó hạ lương thân thể bên trên viên nhật không tiêu tan, cựu cương thiên long vọng tưởng lấy thiên cầu thôn nhật đối kháng phó hạ lương, cựu tiêu cựu huyền tuyệt tiên kiếm. thế nhưng làm sao có khả năng? cựu tiêu cựu huyền tuyệt tiên kiếm ẩn chứa vũ trụ này cường đại nhất thiên đạo phát tắc, đại la kim tiên cũng là máu nhũ vấy. giang giác một tiếng, viên nhật nát bấy, thế nhưng phó hạ lương không chút nào thương. thiên cầu thôn nhật bị cựu tiêu cựu huyền tuyệt tiên kiếm phá nát. cựu cương thiên long phát ra đáng sợ tiêu chó sủa, bởi vì nàng biết mình sinh mệnh tức sẽ kết thúc, nàng ở tiêu cứu, xin tha. trong máy mắt, cựu cương thiên long liền muốn bạo liệt. Hóa thành vô số cho bụi mà đi. Thế nhưng đột nhiên, một loại sức mạnh mạnh mẽ từ thế giới nơi sâu xa truyền tống mà ra. Lực lượng này bao phủ đến cựu cương tiên long trên người, nó phải bảo vệ nàng. Đây là hoang thú huyết quật lực lượng bổn nguyên, nó muốn lấy một thế giới lực lượng cứu vớt cựu cương tiên long. Cựu cương tiên long lập tức sẽ nổ tung thân thể, lập tức khôi phục, thật giống hoàn hảo như vậy. Thế nhưng không có chút ý nghĩa nào. Cựu tiêu cựu liên tuyệt tiên kiếm lấy niệm hoa kiếm, vạn niệm làm thật, cựu thiên thập địa thuận bổn suối gió, tuyệt tiên biến hoa vô cùng diệu, đại la kim thiên máu nhũ vấy thế giới ngăn cản, cái này thì lại làm sao? vậy thì chém phá thế giới này đi gặp thân sát thần gặp giới phá giới Phốc thử một tiếng cựu cương thiên long vẫn là bắn tèn thành vạn ngàn máu sau đó cái kia thế giới bổn nguyên lực lượng giang giáp một tiếng cũng là nát bấy phó hạ lương đứng ở nơi đó khoảng cách cựu cương thiên long không xa cựu cương thiên long bắn tèn dòng máu thình lình văng hắn một thân thậm chí không có phun tung tèn đến nơi khác không biết tại sao đều là phun tung tèn đến trên người hắn từ đầu đến chân đều là cựu cương thiên long dòng máu thật giống là thân thể của hắn cố ý hấp dẫn như thế điều này làm cho phó hạ lương ba người vạn phần không nói gì sau đó giang giáp một tiếng ầm ầm ầm Tung vị thần điện dĩ nhiên phòng đổ phòng sụp. Thế giới bổn nguyên lực lượng chính là bên trong thần điện cho thần đầu đen vận chuyển mà ra. Khi ngũ hành thiên cầu luyện hóa cựu cương thiên long lúc, cho thần đầu đen không có quản, thịt nát ở trong nồi, luyện hóa thành công đó là càng tốt hơn. Sau đó ngũ hành thiên cầu chết rồi, cựu cương thiên long nguy hiểm, cho thần đầu đen lập tức ra tay, hắn muốn cứu vớt cựu cương thiên long. Thế nhưng hắn ra tay thất bại, cựu tiêu cựu huyền tuyệt tiên kiếm chính là như vậy bá đạo, chặt đứt thế giới bổn nguyên. Vì lẽ đó hắn thần điện cũng là theo tan vỡ. Tất cả những thứ này phát sinh đặc biệt nhanh, tất cả mọi người đều là trợn mắt ngoáy mồm. A bát đồn đột nhiên hô, không được, chó thần đầu đen thần điện phá nát, đại biểu thế giới đối với hắn giảng buộc cũng là yếu bớt. Mọi người đi mau, rời đi nơi này, miễn cho chó thần đầu đen thần hàng. Thốt ra lời này, mọi người lập tức từng cái từng cái kích hoạt trên người ân ký, rời đi nơi này. Lần này đại chiến, cậu tộc diệt sạch, có thể nói đã thử luyện kết thúc, nhất thời trên người mọi người dồn dập tiếc chớp, sau đó từng cái từng cái rời đi. Cổ đạo lăng rời đi, hướng về phó hạ lương phát tay, để cho hắn mau chóng rời đi. Thế nhưng phó hạ lương không có đáp lại. Sau đó là Diệp Chi Thu cũng là rời đi. A bát đồn cũng là rời đi, nhìn về phía phó hạ lương hô. "Phó, có cơ hội gặp lại." Phó Hạ Lương khẽ gật đầu, xem như là tiến đưa. Sau đó là Manos, Phúc, dồn dập rời đi. Manos cuối cùng liếc mắt nhìn Phó Hạ Lương, thật giống mắt hướng trong, có không tên tâm tình. Xa xa cũng có mấy cái ánh sáng rời đi, đều là nhân tộc tu sĩ, bọn họ chỉ là xa xa quan chiến, không dám tham chiến, hiện đang đào tẩu. Phó Hạ Lương đến là muốn rời đi, thế nhưng hắn không dám động, bởi vì một loại sức mạnh mạnh mẽ, gắt gao khóa lại hắn. Chỉ cần hắn động, chắc chắn phải chết. Đô nhiên, cái kia lực lượng càng mạnh, trong hoàng hốt, một con cự thú, chậm rãi xuất hiện. Một con chó khổng lồ có tới ngàn trượng cao, cả cái đầu chó là màu đen, chết đen đen. Chó thần đầu đen. Hắn là nơi đây thần linh, trưởng không nơi đây thế giới, thế nhưng cũng bị thế giới hạn chế, không cách nào ra tay đối phó những người sầm lực kia. Chỉ có thể thay đổi đối phương vận may, tăng lên cầu tộc khí vận, sau lưng xuống sâu tay. Hiện tại thế giới bản nguyên bị trọng thương, thân điện tan vỡ, hắn dạng buộc ngược lại biến mất, tự mình thăm dò, muốn giết rơi Phó Hạ Lương. Theo thời gian đi qua, hắn lực lượng càng ngày càng mạnh, phương xa có mấy đạo nhân tộc đột quang, dống như tắt. Lúc này muốn đi, chậm. Phó Hạ Lương kinh hãi, hỏi, làm sao bây giờ? Dương Tú Minh nhìn phương xa to lớn cho thần, chậm rãi nói: Cửu Tiêu Cửu Uyên tuyệt tiên kiếm đã không cách nào sử dụng, vậy thì một cái biện pháp. Phệ Quỷ Ma Thần nuốt hắn. Phó Hạ Lương nói: Làm sao có khả năng? Không có cái gì không thể. Nhìn ra hỏa, lớn như vậy đầu chó, hàm răng sắc bén, vừa nhìn thích ăn người, tất nhiên sẽ đem chúng ta nuốt lấy. Nó nuốt chửng chúng ta, chính là cho chúng ta cơ hội. Đến thời điểm ngươi triển khai bất động sơn hải bảo vệ chúng ta, sau đó ta xin mời dạ thần xuất hiện, ngược lại nuốt chửng hắn. Ba người gật đầu, trong nháy mắt hợp nhất. Dương Tú Minh yên lặng thi pháp, hắc dạ chí hắc. Đại Hắc Cám Thiên, vô cực chi ám, ngạ dạ vô minh. Đại Hắc Cám Thiên, pháp thuật Hắc Cám tuôn vệ. Thiên Phú Thảo Long xà khởi động, Thiên Phú Dạ Ma Thần khởi động, mệnh cách lói lên, Thiên Tuyệt họa Tinh hạ xuống, cuối cùng là phệ quỷ ma thần. Thời khắc này, Dương Tú Minh toàn diện kích hoạt chính mình tất cả năng lực. Đống nhiên, hắn thật giống lại là liên tiếp đến xa Xôi Tinh không ở ngoài cái kia vĩ đại tồn tại. Sa Xôi Dạ Thần liên tiếp lên Dương Tú Minh, lập tức rõ ràng nơi này phát sinh cái gì, thật giống mừng như điên. Vô cùng lực lượng, xa xa hạ xuống, truyền vào Dương Tú Minh trong cơ thể. Thế nhưng, lực lượng này vô cùng bí ẩn, phòng ngừa đối phương phát hiện lúc này chó thần đầu đen đã hoàn toàn tránh thoát thế giới ràng buộc, nó hoàn toàn thu được tự do, đầy đủ ngàn trượng thần khu, nhìn chòng chọc vào phó hạ lương, nó há mồm liền muốn nuốt trưởng phó hạ lương, thế nhưng thật giống xương sở, thật giống không tên cảm giác được nguy hiểm, không có cắn xuống. dương tú minh tỉnh táo nói, lão phó, kích hoạt đại năng lưu lại trở về ấn ký. phó hạ lương ngoại trừ ấn ký này, còn có thanh lương sư tỷ cho một cái ấn ký, vì lẽ đó không sợ. phó hạ lương không có chút gì do dự, lập tức kích hoạt trở về ấn ký. nhất thời phó hạ lương trên người xuất hiện lưu quang, hắn muốn bỏ chạy, trốn nơi nào? chó thần đầu đen thả xuống cảnh giác, đông nhiên há mồm một hớp cắn xuống đi. cái này miệng vừa hạ xuống, đem phó hạ lương gắt gao cắn vào. bất động sơn hải khởi động, thế nhưng thần linh phía dưới chỉ có thể kiên trì một tức. cái này một tức đầy đủ, dương tú minh quát, ngươi bị lừa rồi. đông nhiên ở trên người hắn xuất hiện một cái miệng lớn. cái này miệng lớn kỳ thực không lớn, chỉ có 10 trượng, thế nhưng là một hớp cắn xuống đi, đem cái kia ngàn trượng chó thần đầu đen một hớp nuốt vào. thinh linh cái này miệng lớn tiếp tục nuốt trưởng, toàn bộ thế giới hoang thú huyết quật dĩ nhiên ở nó nuốt trưởng phía dưới một hấp bị ăn đi. trong ngay mắt chỉ có phó hạ lương một cái tồn tại cũng không có cái gì hoang thú huyết quật trong hư không vô số thần thức mạnh mẽ xuất hiện vô số thu tộc đại năng đuổi chạy nơi này hắn lập tức kích hoạt sư tỷ dành cho mái tóc màu vàng nóng nhất thời lói lên phó hạ lương biến mất không thấy truyền tống trở về hư không lói lên phó hạ lương trở về thái thượng đạo trong hoàng hốt thời không xoay chuyển đống nhiên chấn động phó hạ lương xuất hiện ở xuất phát bên trong đại điện trở về đến đây lập tức dương tú minh cùng trương nhạc biến mất bọn họ trở về đại bảng doanh từng cái về nhà nơi này đại năng quá nhiều lại không rời đi dễ dàng có chuyện dương tú minh về nhà trở lại trong thân thể của mình. Hắn há mồm thở dốc, bỗng nhiên toàn thân có giật. Vô cùng nguyên khí vượt qua thời không, truyền vào trong cơ thể hắn. Cái này đều là lần này thí luyện thu hoạch ở đây vô cùng chân khí phía dưới, Dương Tú Minh cuối cùng chấn động toàn thân, thình lình lên cấp một tầng cảnh giới. Luyện khí tầng 9. Nguyên năng chân khí tăng vọt 3 phần 10, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, cực kỳ cứng hãn, thân thể cường tráng, ngũ giác mở rộng, thân thể vô tận dẻo dai. Hắn há mồm thở dốc, không chỉ là tu vị liên cấp, thử một chút, biến thân. Trong đáy mắt, Dương Tú Minh hóa thành tán ảnh huyền, thái thượng sích tính biến thân vẫn còn ở đó thế nhưng chỉ là chốc lát, táng ảnh khuyển biến đổi lớn, trên đất một lăn, thình lình hóa thành một cái gầy yếu thanh tú cầu nhân. Dương Tú Minh lập tức cảm giác được ngũ hành nguyên khí, thật giống rõ rõ ràng ràng viết ở trước mặt của hắn, cũng không có như thế ung dung qua. ngũ hành thiên cầu, thử luyện hoàn thành, tất cả cầu tộc tử vong, sống sót tự nhiên lên cấp ngũ hành thiên cầu. trừ đó ra, Dương Tú Minh còn cảm giác được có vô cùng huyết khí, nương tụ ở trên người, khó có thể tưởng khống đây là cựu cương thiên long, bị bọn họ đánh chết, máu tươi bắn vẽ trên người bọn họ. khi đó phó hạ lương đã hoàn thành ngũ hành thiên cầu, cùng tộc bản nguyên, vì lẽ đó hấp thu cựu cương thiên long tất cả long huyết. Ba người chia đều. Trừ đó ra, Dương Tú Minh còn xa xa cảm giác được xa xôi trong tình không dạ thân chỗ. Hắn ăn chó thần đầu đen, nuốt hoang thú huyết quật, tất có khen thưởng. Chỉ là hiện tại vẫn còn ở luyện hóa hoang thú huyết của tròng, sau đó mới sẽ khen thưởng. Bất quá những thứ này Dương Tú Minh cũng không quá quan tâm, hắn quan tâm chính là Phó Hạ Lương. Thế nhưng Phó Hạ Lương nơi đó chậm chạp không có triệu hoán, Dương Tú Minh chỉ có thể bỏ lên thanh lý tự thân, thật tốt tám ngồi hơn nửa ngày hố, hiện tại có chút tà bón. Sáng sớm ngày thứ hai đi học, đã lâu không có lên lớp, đến lộ cái mặt đến buổi tối, Phó Hạ Lương nơi đó vẫn không có liên hệ. Dương Tú Minh thập phần lo lắng đi tới đại bản doanh, Trương Nhạc ở đây. Trương Nhạc vẫn là trúc cơ tầng 1, Dương Tú Minh phó hạ lương không có lên cấp, hắn vĩnh viễn sẽ không tăng cảnh giới lên. Bất quá Trương Nhạc cũng là luyện thành ngũ hành thiên cầu, cũng có cựu cương thiên long khí huyết mưng tụ. Bọn họ tiếp tục chờ chờ, như vậy đầy đủ 3 ngày. Đống nhiên phó hạ lương nơi đó chuyển đến triệu hoán, hai người lập tức qua, nhìn thấy phó hạ lương đều là sư sở, phó hạ lương dĩ nhiên đã lên cấp, trúc cơ cảnh giới. Nguyên lai like những ngày gần đây, hắn ở trùng kích trúc cơ kỳ, nhìn hai người, phó hạ lương mỉm cười nói, đại ca, nhị ca, ta cũng là trúc cơ thành công. Hơn nữa, ta cũng là thiên đạo chúc cơ." Trong giọng nói mang theo vô tận trầm ổn. Trải qua nhiều như vậy, sát thần phá giới, há có thể không thiên đạo chúc cơ? Trương Nhạc kêu to, "Quá tốt rồi, ngươi cũng chúc cơ." Lời còn chưa dứt, Trương Nhạc cảm giác tự thân, khí tức lăn lộn, theo Phó Hạ Lương chúc cơ thành công, hắn thình lình một hơi đột phá cảnh giới, lên cấp đến chúc cơ tầng 2. Kỳ thực Trương Nhạc sớm nên lên cấp, chỉ là bị áp chế gắt gao, hiện tại Phó Hạ Lương chúc cơ thành công, hắn cũng là đột phá. Sau đó trong náy mắt, ba người cùng nhau cảm giác được biến hóa, cửu biến thương sinh thuế tâm quyết, thật giống ào ào nổ vang ở cái kia hắc hóa trang thứ tư phía sau. Lặng yên xuất hiện thứ năm trang, tự động khôi phục một tờ. Ba người mừng như điên. Đống nhiên Phó Hạ Lương trên người nhiều một cái Thiên Phú, sát sinh diệt. thử luyện chiến đấu, hầu như đều là trong nháy mắt sinh tử. Rất nhiều cầu tộc, ngũ hành thiên cầu, cựu cương thiên long, dù là chó thần đầu đen cũng là như thế. Vì lẽ đó Phó Hạ Lương lên cấp trúc cơ kỳ, nhiều một cái Thiên Phú đột nhiên ra tay, sát sinh sự sống còn, Phó Hạ Lương đều là thắng lợi cái kia có thể sống sót. Có này Thiên Phú thắng lợi cây cân nghiêng về hắn. Phó Hạ Lương cười ha ha, cho tới nay tất cả Thiên Phú đều là đại ca nhị ca cống hiến, hắn vô cùng không tâm lòng rốt cục hắn cũng là cống hiến một cái. Sau đó thần thông lôi khai nhị tê, Lạc Yên tiền hóa, biến thành lôi đảng tam tê. Họ tên: Phó Hạ Lương. Tuổi tỏ: 18130 lạc thể, lôi tê. Huyết mạch: Song xảo thủ, băng tâm ngọc cốt. Mệnh cách: Sơ sinh lôi thần. Xương hảo. Cảnh giới: trúc cơ kỳ tầng 1. Thiên phú: Dạ ma thần, thảo long xà, kiếm cung đồ, tử quỷ linh, sát sinh giới. Thần thông: Trích thủ giả thiên, thần kiếm hợp nhất, kiếm tâm tông huyền, nhất kiếm kinh thiên, lôi đảng tam tê, tam dương khai thái. Công pháp: Cửu thái lao quân khai thiên đình, tầng thứ 2 kiệu biến thương sinh thuế tâm quyết, tầng thứ tư, vạn vật luật động trưởng thiên ý, tầng thứ hai, ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp, tầng thứ nhất, kiệu tiêu kiệu huyền tuyệt tiên kiếm, tầng thứ nhất, thiên viên diệu mệnh hư hoàng giáp, tầng thứ nhất, kiếm ý, chân áp, ám sát, dung đậu, hư nguyễn, hỗn loạn, pháp ý, lôi hải, lôi ảm, biến thân, ngũ hành thiên cầu, thái thượng đạo tam thập tam thiên, lôi tuyệt, thử tiêu lôi đỉnh, thái thượng đạo tam thập tam thiên, ám tuyệt, đại hắc ám thiên, thái thượng đạo tam thập tam thiên, phòng tuyệt, chấn giáp vân thiện, bản án, lôi khoảnh và dặm, bất động sơn hạ ủy trường một thiên đạo trúc cơ. Lôi khoảnh Văn Dạm 2. Chương 196, Thiên đạo trúc cơ, Lôi khoảnh Văn Dạm 2. Dữ liệu đại biến, đặc biệt bản án sửa lại, cũng không tiếp tục là thiên ma, ba người đều là cao hứng. Dương Tú Minh quan tâm hỏi, ngươi trở về không có sao chứ? Phó Hạ Lương chậm rãi nói, ta hiện tại cách ly bên trong. Cách ly. Đúng, loại này thử luyện, trở về sau khi, cũng là muốn cách ly một tháng. Trời mới biết đi tu sĩ, có thể hay không bị đối phương thẩm thấu lây, đoạt xá chuyển hồn. Lần này trở về, trừ ta ra, còn có cổ lão lang, Diệp Chi Thu, Vương Phong Khoáng, Hoàng động bút các loại 11 người. Dương Tú Minh nổ nước bọt nói, cái kia cái gì Vương Phong khoáng, chúng ta đều chưa từng thấy. Diệp Chi thu từ đầu bị treo đến cuối cùng, lăn loạn mang bỏ, chạy nhanh nhất. Phó Hạ Lương cười ha ha, nói, chúng ta trở về, tông môn tự nhiên kiểm tra nguyên thần, cơ bản trải qua, tông môn đều có ghi chép, vì lẽ đó nên thưởng thưởng, nên phạt phạt. Bất quá, mọi người có thể sống sót trở về, đều sẽ khen thưởng. Lần này sống sót trở về đều là được đến ngũ hành thiên cẩu biến thần, đặc biệt Hoàng Ngộ Bút bọn họ bảy cái lao tu sĩ vốn là thọ tận, hiện tại ít nhất bỏ thêm ba năm dương võ cũng có thể lấy lên cấp trúc cơ kỳ. Bọn họ đến là hiểu chuyện. Diệp Chi Thu đưa tới cho ta 3000 linh thạch, ngỏ ý cảm ơn. Hoàng Mộng bút mấy người đều là từng cái đưa tới 800 linh thạch, chỉ có Vương Phong khoáng động tĩnh gì đều không có, ta nhớ kỹ hắn. Những thứ này người hầu như đều là phó hạ lương cứu, vì lẽ đó lại đầy cảm tạ. Cổ đạo lăng là cùng nhau đánh qua mệnh, tự nhiên không cần đưa linh thạch. Dương Tú Minh gật đầu nói, Vương Phong khoáng ta cũng nhớ kỹ hắn, chúng ta sống sót trở về là tốt rồi. Phó hạ lương nói, chúng ta không chỉ là sống sót trở về, yêu tàng pháp tích cùng sương cánh tay, ta đều mang về đáng tiếc, kiếm thánh cốt kiếm nát, chấn ngủ. Hai cái này ta nộp lên trên tông môn. Phần răng chó không phải phó hạ lương, tự nhiên không có mang về. Trương Nhạc nói, ngươi xử lý đi, chúng ta yên tâm. Phó hạ lương mỉm cười nói, ta có thể không có không công nộp lên trên. Xin mời tông môn sẽ đem này hai cái yêu tàng hóa thành tương ứng siêu phàm đạo thuật khất thưởng. Yêu tàng chỉ có thể ta một người luyện chế, siêu phàm đạo thuật ba người chúng ta có thể lấy cùng nhau tu luyện, vì lẽ đó vẫn là siêu phàm đạo thuật thích hợp nhất. Dương tú minh gật đầu nói, lão phó làm việc nhất chắc chắn. Đáng tiếc, hoàn vũ qua tâm còn có hai cốt yêu tàng cách luyện chế, đều có đặc thù linh thế, không cách nào chuyển thụ người khác. Không phải vậy ta đều nộp lên trên tông môn, đổi lấy chỗ tốt trương ngạc nói, tông môn khen từ đây, phó hạ lương nói, vẫn không có ban phát, mặt khác ta đã đặc biệt xin, ta yêu cầu học tập thái thượng Sích tinh, chúng ta trong cơ thể đều có cựu cương thiên long huyết tinh, không thể trắng mù, hoàn toàn có thể dùng thái thượng Sích tinh luyện thành một cái chân linh biến hóa, dương tú minh nói, cái này được, ba người ở đây trò chuyện, nghĩ cái gì đến cái gì đột nhiên, có tông môn chấp sự đến đây, phó hạ lương vội vàng nên tiếp, tông môn chấp sự đến đây sau khi, cũng không khách sáo, trực tiếp truyền pháp chỉ, phó hạ lương, tham dự ngũ hành thiên cầu thử luyện, cứu tông môn đầu môn, giết chết tất cả cậu tộc, chém ngũ hành thiên cầu, giết kiệu cương thiên long Diệt chó thần đầu đen, hủy diệt hoàng thú huyết quật, lập xuống bất thế đại công, tông môn trọng thượng. Phó Hạ Lương lấy tông môn 2 giống đệ tử, đặc biệt tăng lên thành 5 giống đệ tử, thành tông môn chân truyền. Phó Hạ Lương mừng như điên, 5 giống, trực tiếp vị tông môn chân truyền. Thượng, Phó Hạ Lương, thái thượng đạo công đức lớn một đạo. Cái này có ý gì? Phó Hạ Lương không hiểu, hắn chưa từng nghe qua cái gì thái thượng đạo công đức lớn. Thượng, Phó Hạ Lương, thái thượng đạo bí truyền thái thượng tịch tinh, được phát một lần. Cái này là hắn mong muốn, đến là bình thường. Thượng, Phó Hạ Lương, tông môn pháp khố tương ứng 2 đạo pháp thuật. Siêu thần thánh pháp, siêu phàm đạo thuật đều có thể. Đây là hai cái yêu tàng đổi lấy thưởng, phó hạ lương, trúc cơ đan hai viên, linh thạch năm vạn, thần thông tuyển lựa một lần, đạo binh một ngũ, phù vân động phủ một tòa. Trúc cơ đan là tham gia thử luyện trọng thưởng, bất quá phó hạ lương đã lên cấp trúc cơ, không dùng được. Linh thạch là tiền, thần thông là pháp, đạo binh là lữ, phù vân động phủ là địa, đây là tiêu chuẩn tài pháp lữ địa khen thưởng. Phó hạ lương vạn phần cao hứng, chấp sự khen thưởng sau khi, chính là rời đi. Phó hạ lương suy nghĩ một chút nói: Đại ca, nhị ca, ta nghĩ đem trúc cơ đan, đạo binh đều bán vật này đối với chúng ta không có dùng, không bằng đổi thành linh thạch lợi ích thực tế. Dương Tú Minh gật đầu nói, sát thực như vậy, tích góp đủ linh thạch, lại mua một cái tứ giai thiên địa linh vật, kích hoạt ngũ hành thiên nhân tâm đang pháp, thần thông tuyển lựa nhất định phải giữ lại, lại một lần đi tới Thái Ưt Tiểu Dương tập hợp lục dương khôi thủ. đúng, lục dương khôi thủ, đây là thứ tốt. đại ca đã luyện khí tầng 9, hẳn là rất nhanh trúc cơ. ta cũng phải thiên đạo trúc cơ. Dương Tú Minh tiêu ngạo nói, ha ha, tất yếu. ở bọn họ tán gẫu lúc, trong hư không, có cường đại thần niệm xuất hiện. ba người lập tức thành thật, cung cung kinh kính. kính bởi vì thái thượng đạo hàn sơn chân tôn đến đây vẫn là một vệ sáng phân thân, xuất hiện ở đây người tiểu tử này dĩ nhiên có cơ duyên này đến chúng ta nhanh lên một chút kết thúc ta còn có việc thật giống hàn sơn chân tôn rất không có thời gian giáng vẻ phó hạ lương đàng hoàng hành lễ nói tôn pháp chỉ theo ta lập lời thể ta ở đây lấy minh hà lập lời thể ta tu luyện thái thượng Sích tinh vô tình hay cố ý tuyệt không chuyển thụ bất kỳ một linh nếu như tiết lộ minh hà làm chứng tâm ma thiên trưởng bản ngã tự diện tất được thiết hiền tẩu hỏa nhập ma vinh viễn không được siêu sinh ba người đều là cùng nhau gọi lên Ta ở đây lấy Minh Hà lập lợi thể. Trong hoàng hốt, một đạo pháp môn truyền vào thân thể của bọn họ trong. Thái thượng xích tinh có 12 chân linh, không biết ngươi sẽ nhận được cái kia biến thân. Theo cái pháp môn này truyền vào, từ nơi sâu xa, Phó Hạ Lương bắt đầu tự mình tu luyện. Bỗng nhiên hắn một tiếng giống to, trong nháy mắt biến thân, hóa thành một cái long nhân. Nửa người nửa rồng, đỉnh đầu có sừng, toàn thân long lân, thật giống trên người có vô cùng lực lượng. Ồ, không sai a, đây là Cửu Cương Thiên Long. Thử luyện trong được đến cơ duyên. Chẳng trách muốn chọn Sích tinh biến thân. Không, không phải Cửu Cương Thiên Long, là Cửu Cương Thần Long. Người đây là đụng vào qua thần linh thần tính. Phó Hạ Lương biến thân song xuôi, hóa thành Cựu Cương Thần Long, cuối cùng cho thần đầu đen nuốt trưởng hắn thời điểm, bị dạ thần phản nuốt trưởng, nhờ vào đó đụng vào hai cái thần tính. Vì lẽ đó Phó Hạ Lương biến thân, do Cựu Cương Thiên Long biến thành Cựu Cương Thần Long. Ha ha, Cựu Cương Thần Long càng mạnh, tiểu tử ngươi không sai a. Tiêu cái gì? Phó Hạ Lương cung kính nói, đệ tử, tinh chân nhất mạch Phó Hạ Lương, sư tổ Cựu Không chân Quân Hoàng vô thượng. Phó Hạ Lương không có nhắc tới chính mình cái kia suy sẹo sư phụ, kim đan chân nhân ở hóa thần chân tôn trước mặt không đáng chú ý. Ta xem bên trong cơ thể ngươi, hơi có nguyên thần phân thành ba dấu hiệu. Xem ngươi vừa mắt, ta cho ngươi tông môn đại thần thông nhất khí hóa tam thanh tu luyện dự bị tư cách. Lần sau, ngươi như lập xuống đại công, có thể lấy trực tiếp xin, tông môn tất nhiên khen thưởng đại thần thông nhất khí hóa tam thanh. Phó hạ lương mừng như điên, nhất khí hóa tam thanh làm vì thái thượng đạo hạt nhân đại thần thông một trong, nghĩ muốn thu được dự bị tư cách rất khó. Không nghĩ tới chính mình cái này thì có dự bị tư cách. Đa Tạ tổ sư. Ha ha ha, tiểu tử ngươi không sai, ta sẽ nhắc nhở vân hành một tiếng, có thể các ngươi tinh chân nhất mạch sẽ ra lòng. Phó hạ lương không nói gì, vân hành là ai? Làm không tốt đây mới là chính mình tinh chân tổ sư cựu không chân quân hoàng vô thượng trưởng úy nói xong sau khi Hàn Sơn chân tôn phân thân rời đi phó hạ lương thành thật cũng tiễn ba người thở dài một hơi Dương Tú Minh cùng trương Nhạc rời đi bọn họ đều là từng cái trở về Dương Tú Minh trở lại chính mình ký túc xá thử biến thân quả nhiên ở ngũ hành thiên cậu ở ngoài cũng là nhiều biến đổi thân cựu cương thần long hắn thử hai cái biến thân tiên lạng khai quật trong đó năng lực đáng tiếc đại chiến trong ngũ hành thiên cậu ngũ hành nội thiên cậu thuần nhật đều là không có tu luyện được bất quá Dương Tú Minh lại khai quật ra một cái ngũ hành thiên cậu bản mệnh thần thông ở cái kia trong màn đêm Hắn thật giống có thể mang chăng sáng lặng yên nuốt hết. Thiên cầu thực nguyện. Bên trong đất trời, tự có nhật thực toàn phần, nguyện thực toàn phần. Dương Tú Minh mới bắt đầu biến thân chính là táng ảnh quyển, vì lẽ đó hắn ngũ hành thiên cầu năng lực, không phải thiên cầu thu nhật, mà là thiên cầu thực nguyện. Cái này cũng là một loại đem đối phương hoàn toàn nát bấy lực lượng, chỉ là phương pháp này đối với máu thịt thực thể hiệu quả không tốt, thế nhưng đối với tà ma quỷ dị, hoán linh pháp vận, quỷ mị thần linh, không có chân chính thực thể tồn tại, một hấp một cái điều này cũng cùng Dương Tú Minh thiên phú phệ quỷ ma có quan hệ. Cửu cương thần long mới vừa nắm giữ biến hóa, cũng là khai quật ra một cái bản mệnh thần thông đó chính là đại chiến trong. Đối phương sử dụng Long Lân, Cựu Cương Thần Long phòng ngự đặc biệt cường đại, phối hợp thần thông Long Lân, hầu như binh đao không vào, pháp thuật bất xâm. Hai cái biến thân, chỉ có thể lực đủ, liền có thể biến thân, thế nhưng một ngày không thể vượt quá 9 lần, không phải vậy sẽ bị lạc tự mình. Hơn nữa mỗi lần chỉ có thể duy trì 300 tức, liền sẽ tự động giải tán. Sau khi biến thân, Ngũ Hành thiên cầu vẫn là Cựu Cương Thần Long, đều vẫn là nằm ở rất yếu giai đoạn, cần chậm rãi bồi dưỡng, sớm muộn có thể lấy khai quật ra càng nhiều thần thông. Ngoại trừ hai cái này thái thượng sích tính biến thân ở ngoài, Dương Tú Minh lấy ra tham gia thử luyện trước, Phó Hạ Lương vì hắn mua ngũ hành bộ hắn bắt đầu tu luyện thiên viên diệu mệnh hư hoàn giáp theo thi pháp ở hắn đỉnh đầu chín cái vòng xoáy từng cái xuất hiện chỉ là cái cuối cùng có thánh lân giáp dương tú minh bắt đầu đem ngũ hành bảo kim tinh giáp trường sinh áo thiên la phủ hồng liên y di xuân trụ bất hoang tràng thủ hộ khải, từng cái để vào Đông nhiên chín cái vòng xoáy hợp nhất bắt đầu thiên viên diệu mệnh hư hoàn giáp chân chính vận chuyển dương tú minh đối với chuyện này đến không kỳ quái cùng phó hạ lương hoàn toàn quá trình tu luyện hoàn toàn tương tự nhất thời chín giáp hợp nhất nâng tụ ra một cái pháp bảo dường như vô biên biển rộng uy ngang núi cao Bất động thiên địa, vĩnh hằng đại đạo, đại diện cho vô tận lực lượng, vô cùng phòng ngự. Đại đạo võ trang bất động sơn hải, rất nhiều năng lực đều là giống nhau như đúc. chỉ là giống như phó hạ lương quản lý lại vô cùng gian nan, dường như nghìn cân tại người. Dương Tú Minh mỉm cười, hắn bước kế tiếp cũng là luyện hóa giáp đạo giáp biến, tinh nhuệ phi giáp nhân, tu luyện tam thập tam thiên tuyệt chi phòng tuyệt, chấn giáp vấn thiện, tiếp tục tăng lên sức phòng ngự của chính mình. Theo những thứ này tu luyện, dần dần đại đạo võ trang bất động sơn hải sẽ trở nên càng ngày càng nhẹ nhàng, cuối cùng dường như không có gì. Kỳ thực Dương Tú Minh một mực chờ đợi chờ dạ thần khát thưởng. Dạ thân nuốt hắc cầu chó thần, hấp thu hoang thú huyết quật, há có thể không hề có một chút biểu thị. Dựa theo trước đây, tất có trọng thượng. Bất quá, như vậy đợi 7 ngày, cũng là không có cái gì đáp lại điều này làm cho Dương Tú Minh vô cùng không nói gì. Đây là phiêu không, thần linh cũng có như thế vô liêm sỉ lúc. Sau 7 ngày, Phó Hạ Lương bị thả ra, có hóa thần chân tôn một câu nói, không cần cách ly một tháng. Phó Hạ Lương vạn phần cao hứng, cái thứ nhất bái kiến sư phụ, đây là nhất định phải chương trình. Thiên địa quân thân sư. Bái thiết chân nhân hết sức cao hứng, cố gắng một phen, còn cho Phó Hạ Lương 1000 linh thạch, xem như là sư phụ khen thưởng. Thoạt nhìn Thái Thiết Chân Nhân dần dần coi trọng Phó Hạ Lương, địa vị lặng yên tăng lên. Hạ Lương a, ngươi đã trúc cơ, bước kế tiếp nghĩ muốn tiến tu phương pháp gì? Sư phụ, ta vẫn chủ tu Thái Thượng Tam Thập Tam Thiên Tuyệt, Trúc cơ sau khi, ta cũng không rõ ràng nên tu luyện như thế nào, kính xin sư phụ giáo dục. Bất kể nói thế nào, Thái Thiết Chân Nhân vậy cũng là lão Hào Kim Đan Chân Nhân, mạnh mẽ một đời, không phải người yếu. Phó Hạ Lương khẩn cầu sư phụ chỉ điểm. Thái Thiết Chân Nhân chậm rãi gật đầu nói, Thái Thượng đạo tu sĩ, luyện khí Tam Thập Tam Thiên Tuệ nhập môn. Trúc cơ sau khi, bình thường đệ tử nội môn có hai cái lựa chọn, một là tiếp tục tinh tiến tam thập tam thiên truyện, nhập chiến trận, nắm quyền uy trở thành thái thượng đạo năng cốt, Hai là lựa chọn tu luyện, thái thượng bát thập nhất hoa chân, thoát ly tam thập tam thiên chiến trận, một người một quân đoàn, cũng là thái thượng đạo năng cốt. Chương 197, Thiên đạo trúc cơ, lôi quảnh vạn dặm, 3. Chương 197, Thiên đạo trúc cơ, lôi quảnh vạn dặm, 3. Phó Hạ Lương cẩn thận lắng nghe, đối với hắn mà nói, thái thượng bát thập nhất hoa chân, không thể. Bởi vì hắn có, cửu biến tương sinh thuế tâm quyết, thường thường 3 người một thể, thái thượng bát thập nhất hóa chân, xin mời linh nhập thể, thế nhưng chỉ có 81 linh Thái thượng đạo tu luyện này pháp trăm vạn tu sĩ, mấy vạn người dùng chung một tổ sư chi linh. Những thứ này người thậm chí có thể lấy bên trong liên hệ, có không ít lẫn nhau câu thông bí pháp áo thuật. Đối với bọn hắn đây là bình thường, đối với mình chính là trở ngại. Chính mình tình huống đặc biệt, tất nhiên bị người phát hiện. Vì lẽ đó, phó hạ lương quyết định từ bỏ. Thái thượng bắt thập nhất hóa chân. Bên kia sư phụ tiếp tục nói. Thế nhưng hai con đường này chỉ là nòng cốt, cũng chính là cái gọi là cơ sở, cũng không phải Thái thượng đạo tinh luyện. Thái thượng đạo chân chính tinh luyện là ở chút cơ khí. Bắt đầu tu luyện Thái thượng bắt tuyệt, đại ngũ hành diệt tuyệt quan tuyến, tam thanh tứ chân nhất khí truy, thất tinh ngũ phụ chân môn thuật. Đại ngũ hành diệt tuyệt quan tuyến, tiên tần bí pháp trong, bài vị 65, này tuyệt chuyên môn đối phó ngũ hành thiên cậu, lấy ngũ hành đối với ngũ hành. Ngươi có thái thượng xích tinh ngũ hành thiên cậu biến thân, tu luyện này tuyệt, hẳn là đặc biệt dễ dàng, tam thanh tứ chân nhất khí truy, tiên tần bí pháp trong bài vị 16, cô đọng bảy đại môn truy, là nhất cương mãnh, công thành số 1, phá tất cả phòng ngự, cái này cũng là tiên tần 99 bí pháp bên trong cựu bình một trong năm đó ta gặp may đúng dịp, lúc này mới đến chuyển thụ Tam Thanh Tứ chân Nhất Khí Truy diệt Nguyên Truy, lúc này mới đặt xuống Thái Thiết tên. Hiện tại ta đã luyện thành diệt Nguyên Truy, Định Nguyên Truy, chỉ cần lại tiến thêm một bước Hạ Nguyên Truy, ta là có thể lên cấp Cảnh Giới Nguyên Anh, Thất Tinh Ngũ Vụ Chân Nguyên Thuật, tiên Tần Bí Pháp Trong, bài Vị 38. Mươi Hải Thiên Hạ Bại Tình, cô đọng Nguyên Thủy Nam Phủ, Nhất Lời Định Thương Cung, Một Phủ Cải Thiên Địa. Cái này nói thật, ta không hiểu nhiều, cũng không thể nói cái gì. Phó Hạ Lương Nhiên thay lắng nghe, không ngừng gật đầu. Thái Thiết Chân Nhân lại là nói, ba cái này, ta có thể lấy để cử người chủ tu, Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Quan Viễn hoặc là tam thanh tứ chân nhất khí truy thế nhưng ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái hơn nữa một khi lựa chọn ngươi tự động thoát ly thái thượng đạo chiến trận đến đây tiến vào thái thượng đạo tinh nhuệ danh sách cái này biến đổi mang đến có thể không chỉ là cơ duyên cùng thực lực còn có nguy hiểm cùng thử thách lần này ngươi tham gia thiên cầu thử luyện đối với ngươi tới nói đặc biệt nguy hiểm thế nhưng một khi gia nhập thái thượng tinh nhuệ loại này thử luyện chỉ là chuyện thường như cơm mưa thời khắc nguy hiểm bởi vì ngươi hưởng thụ tông môn phúc lợi đồng thời cũng phải vì tông môn gánh chịu tương ứng nguy hiểm ngươi mình lựa chọn đi phó hạ lương thở dài một hơi nói đại tạ sư phụ Cái này để cử, đối với Toái Thiết chân nhân tới nói, cũng là vô cùng quý giá, có thể dành cho phó hạ lương đã xứng đáng sư phụ hai chữ. Toái Thiết chân nhân nghĩ đến tiếp tục nói, chỉ cần ngươi lên cấp tinh nhuệ danh sách. Trước đây 3 lá 6 cảnh 9 giống tố chất xếp thứ tự, không hề nữa sử dụng, mà là sử dụng mặt khác một loại tố chất xếp thứ tự. Cái gọi là 3 lá 6 cảnh 9 giống kỳ thực chúng nó đại biểu chính là hạt giống, chỉ là nảy sinh, đại biểu tiềm chất. Thế nhưng ngươi một khi tiến vào tinh nhuệ danh sách, cái kia đã do hạt giống nảy mầm, biến thành thân thể. Trước đây các loại chỉ là quá khứ, hiện tại một lần nữa bại vị Nhập tinh anh danh sách, cơ bản phúc lợi đều là lấy đệ tử chân truyền mở đầu, kỳ thực có thể lấy tiến vào tinh nhuệ danh sách đệ tử, phần lớn đều có chân truyền tư cách. Nếu như ngươi không phải năm giống đệ tử, ta cũng không có biện pháp để cử ngươi. Nhớ kỹ, cái này không cho ngoại truyền, không thể để cái khác thái thượng đạo đệ tử biết. Thì ra là như vậy, chính mình tiến vào năm giống chân truyền, sư phụ lúc này mới có thể lấy để cử chính mình. Phái Thiết chân nhân tiếp tục nói, tinh anh danh sách bài thứ hạng tự là một luân 2 luân 3 luân, mại đến tận 990 chín luân. Tính đệ nhất luân nhị luân tam luân cho hay mà nếu sau này trời 333,453 luân thì để hắn Việt rất khó hiểu nên thôi. Lấy thân cây vòng tuổi làm ví dụ, hoàn thành một cái tông môn một cái nhiệm vụ nhỏ là một luân, một cái nhiệm vụ lớn nhưng làm mấy luân cái thưởng. Luân, đại biểu thực lực của ngươi trình độ, phàm là đến ngàn luân người, tông môn tất bảo đảm ngươi nhập nguyên anh. Ta hiện tại là 997 luân, bất quá ta không cần tông môn tất bảo đảm, ta sẽ dựa vào ta thực lực mình, lên cấp nguyên anh. Trong giọng nói mang theo vô tận tự tin. Phó hạ lương bội phục không thôi, hắn mở miệng hỏi. Sư phụ, cái kia mặt khác tang truyện, chuyện gì xảy ra? Phái Thiết chân nhân nói, Thái thượng thanh tịnh, chỉ có thể là trưởng môn một mạch dòng chính tu luyện. Thái thượng kim cương chắc, Thái thượng luyện bảo quyết, tông môn nội bộ chọn lựa, ta cũng không rõ ràng. Ta hiện tại chuyên tu Tam Thanh Tứ chân nhất khí truy, ta cũng không cách nào phân tâm tu luyện cái khác. Chờ ta nguyên anh sau khi, không cách nào tỉnh tiến. Tam Thanh Tứ chân nhất khí truy, sau lại nghiên cứu cái này hai tuyệt. Bất quá, ta nghe nói qua, nghĩ muốn tu luyện cái này hai tuyệt, nhất định phải có một cái điều kiện tiên quyết, có Thái thượng đạo một đạo công đức lớn. Phó hạ lương xứng sở, không nghĩ tới Thái thượng đạo công đức lớn dĩ nhiên là cái này tác dụng. Ba la 6 cảnh chính giống làm trụ cột, lên cấp 5 giống làm chân truyền, tiến vào tinh nhuệ danh sách, hoàn thành nhiệm vụ, hiến tế công đức lớn, tu luyện, thái thượng kim cương trác, thái thượng luyện bảo quyết, tiến vào hạt nhân danh sách. Phó Hạ Lương lại là cùng sư phụ Hàn Huyên một hồi, sau đó bái biệt sư phụ. Còn lại liền đơn giản, bắt đầu đi tìm sư tỷ đáng tiếc, linh lung sư tỷ bế quan không có nhìn thấy, thanh loan chấp hành tông môn nhiệm vụ, xuất học đi ra ngoài tu luyện, cuối cùng chỉ là nhìn thấy Thanh Lương, Mông Long, Tô Lăng. Sáu vị sư tỷ thấy xong, Phó Hạ Lương lại đi gặp Diệp Thanh Sương. Nhìn thấy Phó Hạ Lương trở về, Diệp Thanh Sương ngoài miệng cũng không nói gì, thế nhưng có thể thấy được nàng hết sức kích động, rất là cao hứng. Sau đó Phó Hạ Lương lại là thấy Bạch Lê. Làm sao đều thấy không kém cái này một cái, gọn gò đánh võ, thuận tiện. Hắn nhưng lại không biết, ở hắn phi độn trong quá trình, xa xa một chiếc phi chuồng, có người si ngốc nhìn hắn, lại không hề có một chút kinh động hắn, chính là Tân Xuân Phong. Gian vật một vòng lớn, bái sư phụ, thấy bạn gái, Phó Hạ Lương rốt cục trở lại đạo phủ. Phó Hạ Lương nhưng không có nghỉ ngơi, mà là chỉnh lý đạo phủ, các loại vật phẩm, thu nhập trong túi chứa đồ. Hiện tại cái này túi chứa đồ cũng không phải trước đây nhỏ cụ nát cũng không phải bạch lê đưa túi chứa đồ, mà là một cái có tới 10 trượng thể tích, túi càn khôn hệ liệt bên trong tiên không khoảng. Hiện tại hắn có tiền, không cần nghèo vèo vèo sinh sống. Rất nhiều đồ vật đóng gói xong xuôi, còn có một chút không muốn mấy thứ linh tinh, bất quá rất nhanh có ngoại môn đệ tử tạm dịch đến đây, phó hạ lương đều là bán cho bọn họ. Sau đó phó hạ lương xuất phát đi tới phần thưởng của hắn một trong, phù vân động phủ một tòa. Khen thưởng lúc, ban phát động phủ trưởng không lệ bài, trong đó tự có ký hiệu. Dựa theo ký hiệu, phó hạ lương ngự không mà lên, thẳng đến động phủ vị trí mà đi. Gặp lại rừng kim phong. Tuy rằng chỉ là ở không tới mấy tháng, Thế nhưng vẫn có loại lưu luyến chia tay cảm giác đầy đủ phi độn nửa canh giờ, phía trước một cái hồ nước xuất hiện. Toàn bộ hồ nước có 60 dặm phạm vi, hồ nước trong suốt, cá bơi đa dạng, thỉnh thoảng có cầm lý càng ra mặt nước, tốt một mảnh núi quang thủy sắc. Phó Hạ Lương lập tức thích nơi này, ở hồ nước trung tâm có chúng quanh đảo nhỏ, Phó Hạ Lương ngự kiếm mà lên, chạy một cái trong đó đảo nhỏ mà đi. Bốn cái đảo nhỏ, đều là phủ vân cấp bậc đẳng phủ, từng cái có chút cơ chân tu ở nơi này, đảo nhỏ khoảng chừng có 5 dạng to nhỏ, bên trên có mấy tòa lầu nhỏ, đây chính là hắn nhà mới. Tới gần đảo nhỏ, trong đó tự có cấm chế, trận pháp bảo vệ, không tách nào hạ xuống bất quá phó hạ lương lấy ra tông môn khen thưởng lệnh bài thân tay khép vùng nhất thời cấm chế mở ra có thể bay rơi xuống đảo nhỏ diện tích năm dặm xa đâu đâu cũng có đẹp cảnh sắc trong đó có từng mảng từng mảng linh điển rừng cây dầm rạp, trung tâm là một mảnh quần thể kiến trúc có tới mấy dặm quần thể kiến trúc phía ngoài xa nhất có một vòng tường trắng bên trong nhưng là từng cái kiến trúc đình đài lầu cát còn có một mảng nhỏ rừng trúc tường trắng cây xanh rừng trúc ngói đỏ cửa son lâu tạm đình cát bồn hoa cây lạ cao thấp trang trí cảnh sắc đẹp một điều dòng suối nhỏ chảy đổ vỡ hoặc là hồ cá hoặc là hồ nước Ở trong đó vảy váng cá bơi, loè loẹt phát sáng, thỉnh thoảng hạc trắng ở không trung bay qua, đá nước hoa cây chim hót để bay, bể nước trên hạc dừng ngư nhảy, cung điện huy hoàng lộng lẫy, tâm tư sảo diệu, một chỗ một cảnh, hài hòa tự nhiên, sảo diệu dung hợp, có thể thấy được ở đây rơi xuống bao lớn công phu, cấu tứ sáng tạo, một nơi tuyệt vời thần tiên cảnh sắc. Phó hạ lương ngự kiếm hạ xuống, ở đây cuống quýt chạy ra mười mấy người, đứng thành một hàng, nên tiếp phó hạ lương đây là hai nhà tạp dịch tu sĩ, mỗi nhà đều có 7, 8 người, nhìn thấy phó hạ lương đến đây, lập tức ra nghênh tiếp. Xin chào đạo chủ. Bọn họ cùng nhau cung kính hành lễ, dẫn đầu một ông già chầm rãi mà ra. Xin chào đạo chủ, ta chính là nơi đây tạm dịch Lưu Dực Phi. Đây là quản lý nơi đây hòn đảo tạm dịch, như hộ lý kiến trúc, thanh lý cỏ dại, trồng trọt linh điển, chia cắt cánh cây, đều là bọn họ việc. Bọn họ đều là tông môn đã từng đệ tử nội môn hậu duệ, tổ tông đối với thái thượng đạo từng có công vân, hậu bối thiên phú không tốt, dần dần lùi bại. Thế nhưng tông môn cũng sẽ lưu lại bọn họ, dành cho bọn họ tạm dịch công tác. Bọn họ cùng ngoại môn những kia tạm dịch không giống, thuộc về tông môn lao thủ, góp gác trong sạch, biết gốc biết rễ tồn tại. Kỳ thực phó hạ lương cũng là thuộc về loại này xuất thân. Phó hạ lương gần kêu. Nói, ta chính là Lôi Tuyệt Phó Hạ Lương, nơi đây là ta đệ phụ, giới thiệu một chút đi. Vâng, đạo chủ đại nhân. Nơi đây tên là Đạo Khúc Thủy, đạo chủ đại nhân, ngài nếu là không thích, có thể lấy cái danh. Không cần, liền gọi Đạo Khúc Thủy đi. Đạo chủ đại nhân, Đạo Khúc Thủy là phụ vân đệ phụ, có thể chống đỡ ba cái trúc cơ tu sĩ tu luyện. Quanh thân hồ lớn là Hồ Cẩm dạng, diện tích 67 giạng phạm vi, trong hồ đặc sản có Tam giai Cẩm Lưu Lý, Nhị giai Ban Lan Thảo, Nhị giai Sở Bạch dạng. Chỉ là những thứ này đều là thuộc về tông môn đặc sản, có người chuyên phụ trách. Bất quá hàng năm chúng ta có thể miễn phí được đến một con Cẩm Lưu Lý. 12 cây ban lan thảo, 28 con sò bạch dạng, giá trị 1.200 linh thạch. Chúng ta đào khúc thủy, diện tích 5 dặm, có linh điền bảy mẫu, một mẫu tam giai linh điền, trồng chọt tam giai gạo thủy thối, 6 mẫu nhị giai linh điền, trồng chọt nhị giai thanh dương mét. Ngoại trừ linh điền, chúng ta đào khúc thủy có ba cái linh tuyển, sinh ra một dòng sông nhỏ, trong đó tụ tập nơi có trận pháp ngưng tụ, mỗi ngày có thể sinh tam giai bạch nham linh lộ 1 cân. Ngoài ra còn có một rừng cây, trong đó có 80 quả dương lâm cây ăn quả, 1 năm một xĩnh quả, khoảng chừng có 300 khoảng chừng 50 cân. Còn có một cái loại nhỏ vườn thuốc, là linh trúc vườn thuốc. 387 khỏa linh trúc, trong đó trồng trọt năm loại linh thảo. Rất nhiều đảo bên trong sản nghiệp, khấu trừ tông môn thuế đất, hai nhà chúng ta tạp dịch mở tiền, 1 năm có thể lấy ra 3.800 linh thạch thu nhập. Phó hạ lương gật gù, trong hồ đảo bên trong, gộp lại chính là 5.000 linh thạch thu nhập, lại thêm vào trương nhạc thành bạch kỳ vườn trà thu nhập, có thể chống đỡ chính mình bình thường tu luyện. Đảo chủ đại nhân, không cần gọi ta đảo chủ đại nhân. Vâng, phó thiếu gia. Lưu Dược Phi lén lút liếc mắt nhìn Phó Hạ Lương, Nhi Núi Phương không có phản đối, hắn trong bóng tối thở dài một hơi, tiếp tục giới thiệu. Khúc Thủy Đạo Phủ, năm tầng phủ đệ, ba vào ba ra, có linh ngủ bảy gian, một chủ sáu khách, có phòng tu luyện ba gian, diễn võ trường một gian, phòng luyện đan một gian, luyện khí sưởng một gian, chế phủ sưởng một gian. Những thứ này pháp phòng đều có đặc thù trận pháp chống đỡ, các cụ diệu dụng. Ngoại trừ pháp phòng, Khúc Thủy Đạo Phủ có tam giai trận pháp Hạo Thủy Bản Thạch trận, bảo vệ trên đảo Đạo Phủ có tam giai trận pháp Lưu Thủy Tụ Linh trận, thoải mái Đạo Phủ có tam giai trận pháp Huyền Thủy Sán Tinh trận, bảo vệ hòn đảo còn có tam giai trận pháp Viễn Thủy Tĩnh Không trận, quản chế toàn bộ hồ nước. Phó thiếu gia mời ngài lưu lại pháp, trưởng khống Đạo Phủ. Phó Hạ Lương nói, được. ở Lưu Dược Phi dẫn dắt đi, đi tới trong sân chủ phòng, ở đây có một cái bia đá. Phó Hạ Lương đem lệnh bài phóng tới trên tấm bia đá, nhất thời lệnh bài biến mất, bia đá phát ra loẹt loẹt quang mang. hắn ở trên tấm bia đá nhỏ máu phân thần, nhất thời bia đá lóe lên, xuất hiện ba chữ lớn. Phó Hạ Lương đến đây, hắn hoàn toàn trưởng khống toàn bộ hòn đảo, bốn cái trận pháp đều là hoàn toàn trưởng khống trong lòng. Lưu Dược Phi mỉm cười, nói, thiếu gia, hòn đảo quá lớn, gian phòng quá nhiều, rất nhiều chuyện, không cần ngài tự mình gây nên ít nhất bình thường bên lợi, nên có một cái mài mực dót nước á lao hủ tiểu tôn nữ Lưu Thanh Đình. Xuân Xanh 28, được qua Thái Thượng Đạo đặc biệt huấn luyện, có thể lấy làm vì ngài nữ tỷ miễn cho ngài phiền phức. Động phủ này rất lớn, Phó Hạ Lương gật gật đầu nói, có thể. Lưu Dược Phi đi qua gọi người, gọi tới hai cái thanh tú thiếu nữ, đều là luyện khí tầng 2. Làm sao hai cái? Lưu Dược Phi nhìn ra Phó Hạ Lương chần chừ, nói, gian phòng quá lớn, việc quá nhiều, ta sợ thanh đỉnh phụ trách không tới, ở ngoại môn cứ gọi tới một cái tập dịch. Lưu Dược Linh thuộc về nhà ta ngoại thân, tuyệt đối có thể lấy tín nhiệm. Thiên Phú quá thấp, không có khả năng tiến vào nội môn, vì lẽ đó gọi tới cùng nhau hầu hạ thiếu gia. Lưu Tử Phi, Lưu Tử Linh đều là đứng hàng thứ giật chữ, thoạt nhìn thực sự là bộ tộc, chỉ là có lấn lộn tốt còn ở Thái Thượng Đạo, có lấn lộn không được, đã rời đi Đại La tiên. Phó Hạ Lương liếc mắt nhìn, cô bé kia tướng mạo không sai, sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng trong mắt đều là chờ đợi, cái chán căng thẳng đều là mồ hôi hột. Nếu như không thể lưu lại nơi này, nàng sắp rời đi Thái Thượng Đạo đại La Tiên, trở về quê hương đến đây trở về bình thường. Không biết tại sao, nhìn thấy nàng, Phó Hạ Lương nghĩ đến năm đó chính mình khi còn bé ở Thái Thượng Đạo ngoại môn kinh hoàng. Thiện, đây là lưu lại, lưu ra ba người đều là thở dài một hơi và tâm mừng như điên đặc biệt Lưu Giả Phi, nếu như Phó Hạ Lương không thích bọn họ, đuổi đi bọn họ, có thể bọn họ cũng không còn cách nào ở lại Đại La Tiên, chỉ có thể rời đi Thái Thượng Đạo. Chương 198. Địa Yên Kỵ Trạm, Ú U hồn nữ yêu, 1. Chương 198. Địa Yên Kỵ Trạm, Ú hồn nữ yêu. Tỳ nữ, nữ lưu lại, còn lại đơn giản. Bọn họ làm vì Phó Hạ Lương thanh lý đạo phủ, trở tới đây các loại mới ra cụ, bày sẵn giường chiếu, hết thể đều là rực rỡ hẳn lên. Hai người rất là hiểu chuyện, sửa soạn xong hết, xoay người rời đi, cũng không cái dậy, cũng không quấy đến Phó Hạ Lương không triệu hoán bọn họ, bọn họ sẽ không xuất hiện. Phó hạ lương xử lý xong tất cả những thứ này, bắt đầu liên hệ trong tông môn hai đạo còn buồn Tiêu Minh Hải. Rất nhanh, phi vụ đưa thư, Tiêu Minh Hải liền là tới. Chúc mừng Phó sư đệ, vượt qua hạo kiếp, triển khai kế hoạch lớn. Ha ha, Tiêu sư Minh khách khí. Lần này liên hệ sư huynh, ta chỗ này có chút khen thưởng, ngươi muốn bán ra. Kỳ thực Phó hạ lương đã lên cấp trúc cơ, thế nhưng Tiêu Minh Hải đối với hắn vẫn là trước đây xưng hô, căn bản không thèm để ý Phó hạ lương đã là trúc cơ chân tu, có thể thấy được hắn sức lực mọi phần. Tốt, không biết vật gì tốt. Trúc cơ đan hai viên, một ngũ đà binh. Nhất thời đối diện không có âm thanh đến nửa ngày mới có đáp lại. Đa Tạ sư đệ coi trọng ta a như thế bảo vật quý giá dĩ nhiên giao cho ta xử lý. Yên tâm, sư đệ, ta nhất định sẽ cho ngươi tốt nhất giá cả. Trong giọng nói hết sức kích động. Phó Hạ lương mỉm cười đến không thèm để ý. Phó sư đệ, Trúc Cơ đan, ở chúng ta Thái Thượng đạo không tính là gì, thành thật xếp hàng soạt tông môn nhiệm vụ sớm muộn có thể lấy được đến một viên. Thế nhưng ở chúng ta tông môn ở ngoài đó là đan dược tốt nhất vì Trúc Cơ Dan vô số luyện khí tu sĩ đồng ý sinh tử tương bắc. Hai cái này Trúc Cơ Dan ta có thể mang chúng nó bán ra bốn vạn linh thạch giá cả. 40 vạn linh thạch, Phó Hạ Lương gạt gũ, có thể lấy. Một ngũ đạo binh, quý trọng ở không phải đạo binh tự thân, mà là cái này đạo binh tuyển lựa tư cách. Tông môn bên trong, tu luyện, thái thượng bát thập nhất hoa chân, người trăm vạn số lượng đạo binh đối với bọn hắn đều là rất then chốt. Cái này một ngũ đạo binh quyền lựa chọn, ta có thể lấy là sư đệ bán ra 16 vạn linh thạch giá cả." Phó Hạ Lương đáp lại nói, "Tốt, vậy thì phiền phước sư huynh." Phó sư đệ, không biết ngài có cái gì nghĩ muốn không có, ta không chỉ có thể lấy nhu tiêu, cũng có thể lấy giúp ngài thu mua." Nói nói, ngươi liền biến thành ngài. Tiêu Minh Hải không thèm để ý Phó Hạ Lương trúc cơ thân phận, thế nhưng Phó Hạ Lương hắn thật sự có tốt hàng a. Phó Hạ Lương suy nghĩ một chút nói, ta cần tứ giai thiên địa linh vật, ngũ hành thuộc về. Phó Hạ Lương cái thứ hai còn dối, cần ngũ giai thiên địa linh vật, thế nhưng những linh thạch này, căn bản không đủ, vì lẽ đó chỉ có thể mua tứ giai cho đại ca nhị ca chuẩn bị. Tiêu sư huynh một biết miệng, nói, thiên địa linh vật, siêu thoát tiền tài bên trên, chỉ có thể dựa vào thế lực cùng cơ duyên, ta tận lực làm vì ngài tìm kiếm. Suy nghĩ một chút, Tiêu sư huynh nói, Phó sư đệ, ngài hiện tại cũng là trúc cơ tu sĩ. Thế nhưng vẫn là An Mặc tông môn luyện khí đệ tử pháp bảo cũng không có cái gì pháp khí, thực sự bị hư hỏng mặt mũi. Muốn hay không mua chút pháp khí, ta chỗ này có rất nhiều thứ tốt. Đối với tu sĩ tới nói, pháp khí thần binh cũng là thực lực một phần, không kém gì pháp thuật thần thông. Có muốn tới hay không bài món. Phó Hạ Lương suy nghĩ một chút nói, trước tiên không cần, kính xin sư huynh giúp ta bán hàng. Hắn cả đời nghèo quen rồi, mua cái gì pháp khí thần binh, mặt khác chính mình có đại đạo võ trang bất động sân hải, cái này so cái gì pháp bảo đều là cứng hãn. Tiêu Minh Hải cảm giác rất đáng tiếc, không có thể đến con cá lớn này, bất quá động tác lại nhanh rất nhanh giao dịch hoàn thành đến đây phó hạ lương trên người có đầy đủ 634.000 500 linh thạch lần đầu nhiều linh thạch như vậy tại người sức lực mười phần lập tức chuẩn bị ra hiến mời tiệc khách và bạn di chuyển nơi ở mới niềm vui liên hệ các đường bằng hữu lý tu di bạch lê cổ lăng sư minh cổ đạo lăng lạc huyền băng tây môn thanh yên Triêu thiên tiêu phong bách lĩnh Ngài thất Diệt. mọi người dồn dập đáp lại cơ bản đều sẽ tới làm khách chúc mừng di chuyển nơi ở mới niềm vui diệp thanh xương cũng sẽ đến bất quá sáu vị sư tỷ phó hạ lương không có liên hệ Hắn xin mời sư tỷ, tất nhiên là tư nhân đặc rượu, nhiều người như thế thế chúng trường hợp, hắn mới sẽ không mời mấy vị sư tỷ. Phó Hạ Lương sắp xếp lưu dược phi chuẩn bị tiệc rượu, đón khách tiến khách. Việc vặt vênh hắn cũng không cần phụ trách, hắn gọi tới Dương Tú Minh cùng Trương Nhạc, ba người bắt đầu nghiên cứu, sau đó tiến tu phương pháp. Thái thượng bắt thập nhất hoa chân, cùng Thất tinh ngũ phủ chân môn thuật là khẳng định từ bỏ. Chỉ có ở Đại ngũ hành diệt tuyệt quan tuyến, tam thanh tứ chân nhất khí truy, trong lúc đó lựa chọn. Dương Tú Minh nói, Trương Nhạc gật đầu, Đại ngũ hành diệt tuyệt quan tuyến, chúng ta có ngũ hành thiên cẩu biến thân, giữa hai cái có bổ trợ. Tam thanh tứ chân nhất khí truy, có sư phụ ngươi chỗ dựa, tinh chân nhất mạch truyền thừa." Dương Tú Minh tiếp tục nói, "Tam thanh tứ chân nhất khí truy, bài vị 16, đại ngũ hành diệt tuyệt quản tuyển, bài vị 65. Bất quá, đến cùng làm sao tuyển, ngươi chính mình định. Đây là ngươi chuyện, chúng ta chỉ là tham khảo, tất cả mọi thứ đều là ngươi chính mình lựa chọn. Bởi vì, ngươi là Phó Hạ Lương." Phó Hạ Lương nghĩ đi nghĩ lại, nói, tuyển, tam thanh tứ chân nhất khí truy, này pháp cường hãn, đáng sợ, hơn nữa có sư phụ giáo dục, để lại dấu vết. Mà khác, chúng ta có tam dương thần hùng." Sư tỷ đã từng cố ý đã thông báo, thuần dương, chiều dương đối ứng, tam thanh tứ chân nhất khí truy, thái thượng kim cương chắc, thái thượng luyện bảo quyết, cái này cũng là ưu thế một trong. Vì lẽ đó, ta tuyển tam thanh tứ chân nhất khí truy. Thời khắc nô chốt vẫn là sư tỷ ảnh hưởng phó hạ lương. Mọi người gật đầu, như vậy quyết định. Phó hạ lương lại là nói, tuy rằng ta quyết định chủ tu tam thanh tứ chân nhất khí truy, thế nhưng tam thập tam thiên tuyệt, ta vẫn là sẽ hối đoái kiếm tuyệt, nhất kiếm kinh thiên, ám tuyệt, đại hắc cám tiên, phòng tuyệt, chấn giáp vấn thiện, lôi tuyệt, tử tiêu lôi đỉnh, trúc cơ kỳ công pháp, cái này chúng ta không thể đoạn, tiếp tục tu luyện đã tốt muốn tốt hơn. Trước đây phó hạ lương không tới chút cơ kỳ, không cách nào hối đoái. Hiện tại cảnh giới đến, có thể lấy hối đoái. Bất quá hối đoái tam thập tam thiên tuyệt, cần công vân, không có công vân, có thể dùng linh thạch hối đoái, đây là chuyện không có biện pháp. Dương Tú Minh nói, mấu chốt nhất chính là thái thượng kim cương trác, thái thượng luyện bảo quyết, thái thượng thanh tịnh. Phó hạ lương say mê nói, cái này sợ là đến kim đan sau đó đi. Bất quá ta có đại công đức, điều kiện tiên quyết giải quyết. Dương Tú Minh lại là nói, còn có nhất khí hóa tam thanh, cái này cũng có thể sau, ta hiện tại có dự bị tư cách, thế nhưng còn cần một lần đại công. Trương Nhạc nói: "Đúng rồi, xích tinh biến thân, Cựu Cương Thần Long, các ngươi có cảm giác gì? Ta chỉ có thể kích hoạt Cựu Cương Thần Long long lân, cái khác không có cái gì. Ta cũng là long lân, phối hợp chúng ta bất động sơn hải, có thể nói vững như thành đồng vết sắt." Trương Nhạc mỉm cười nói: "Ta mấy ngày nay tu luyện, phát hiện nếu như Cựu Cương Thần Long nếu như có thể lấy thiêu đốt long huyết, sẽ nhận được vô cùng lực lượng." Sức mạnh chân chính, ngàn triệu cân, chuyển núi đi biển, nắm tinh hái nguyệt. Lợi hại như vậy. "Hừ, sợ là long lân sau khi cái thứ hai thần hùng, long huyết, chỉ là ta vẫn không có hoàn toàn khai cuộc ra." Ba người ở đây nghiên thảo lên càng nói càng là hứng lên. Hơn nữa, ta phát hiện xích tinh biến thân chân chính công dụng đó chính là chết hay, then chốt hẳn phải chết lúc biến thân, ứng kiếp. Nhưng là chúng ta chân thân không chết, hơn nữa qua mấy ngày biến thân liền sẽ khôi phục như cũ. Chương Nhạc thực sự là rơi xuống công phu, dĩ nhiên chính mình biến thân tìm đường chết, phát hiện bí mật này. Ba người bọn họ lẫn nhau luận đạo, lẫn nhau cãi lại, cùng nhau tìm hiểu. Hoặc là ba người hợp nhất, tụ thành một người, hợp thể tu luyện, cùng nhau tìm hiểu. Nói chung ba người rơi xuống công phu, nỗ lực tu luyện, cộng đồng tăng lên. Trở về đến đâu, Dương Tú Minh còn chìm đắm ở ba người trong tu luyện thật lâu khó quên đột nhiên ở bên cạnh hắn tô tiểu mỹ xuất hiện dương lão tam a tô tô làm sao ngươi còn nhớ ta trước đây cùng ngươi đã nói chuyện sao nhớ tới đại học đào tạo sâu đúng chiều nay nhớ tới nhất định phải đi lên lớp cực kỳ trọng yếu tốt không có vấn đề chiều nay tuyệt đối không có vấn đề vậy thì tốt ngươi nếu là không đi ta liền ăn ngươi ha ha ha tô tô thật biết nói đùa đến hiện tại liền cho ngươi cắn một cái đúng rồi mới ngươi ngủ ngươi cái kia thiếu gia lại cho người truyền tin a đây là dương tú minh vội vàng đi qua quả nhiên cửa có phong thư, mở ra xem, để cho hắn ban đêm đi tới một nơi, may là trời vừa đen, không có chế. Thô tô, ta đi làm chuyện, không cùng ngươi hàn huyên, chú ý an toàn. Dương Tú Minh lập tức dựa theo thư tín chỉ dẫn, đi tới cái kia nơi địa phương, rất nhanh sẽ là đi tới nơi đó, vô cùng hiểu lãnh, một tòa độc môn độc viện biệt thự, cửa lớn quá chặt, thế nhưng biệt thự trong không có ai. Dương Tú Minh lặng yên tiến vào, cả cái biệt thự vô cùng rắt nát, có loại hoang trạch cảm giác. Dương Tú Minh ám dạ phạm vi phía dưới, nhất thời xem đến phòng dưới đất trong, thình lình có rất nhiều thi thể, hắn bạn phần không nói gì. Đi tới nơi đó ở phòng hầm trong, có tới hơn 20 bộ thi thể, từng cái từng cái khuôn mặt dữ tợn, không chết tử tế được. Cẩn thận kiểm tra, thi thể trong có mấy cái chuyển kỳ giai vị, còn lại hầu như đều là tinh nhuệ giai vị. Xem cái này trạng thái, đều là ngày hôm nay mới chết đây là hùng gia cùng ai phát sinh ác chiến. Thoạt nhìn hiện tại bảy gia tộc lớn, cũng là thỉnh thoảng mình tranh ám đấu, trong bóng tối ra tay đánh nhau ở đây thế giới, tuy rằng nơi này là đế đô, thế nhưng thi thể hóa quỷ đặc biệt dễ dàng. Những thi thể này, thực lực đều là không yếu, nếu như không thích đáng xử lý, rất dễ dàng hóa thành một nhóm quỷ dị. Vì lẽ đó, Nhất định phải có một cái chuyên nghiệp đốt thi người. Trước đây là Dương Tú Minh đại ca Dương Tú Thanh, hiện tại đệ nhận ca nghiệp, do hắn phụ trách. Nói thật, Dương Tú Minh đối với chuyện này rất là không nói gì. Thế nhưng tiếc rằng Hùng khoát Hải cho nhiều a đốt một lần thi thể một trăm vạn đều đến nơi này, nhất định phải giải quyết chuyện này. Dương Tú Minh nhắm mắt, thần hồn đi tới đại bản doanh. Phó Hạ Lương lên cấp trúc cơ sau khi vô thanh vô tức mua ba cái túi chứa đồ, đều là túi cản khôn hệ liệt bên trong thiên cung khoảng mười triệu không gian, mỗi cái giá trị ba linh thạch. Sau đó hắn đem hai cái đưa vào đại bản doanh, cũng không nói cái gì, hai cái ca ca một người một cái các người muốn hay không hắn mặc kệ, thế nhưng đồ vật đúng chỗ. Dương Tú Minh xem ở trong lòng vô cùng ấm áp, hắn vẫn không có dùng, hiện tại không xong rồi, thi thể quá nhiều. trở lại đại bản doanh, lấy túi chứa đồ, ở trở về nơi này, đem rất nhiều thi thể đều là đựng vào trong túi chứa đồ. trong đó có hai cỗ truyền kỳ thi thể, dĩ nhiên đã toàn thân sinh lên, chậm rãi mở mắt, đây là muốn biến quỷ điểm báo. Dương Tú Minh vội vàng đem bọn họ đều là sắp xếp gọn, sau đó rời đi biệt thự, ngự kiếm mà lên, thác dạ đồng hóa phía dưới, một điểm kiếm quang đều không có, một vùng tắm tối. Dương Tú Minh ngự kiếm ra khỏi thành ở ngoài thành tìm kiếm một chỗ nơi hẻo lánh liêu xương thế giới so với thái thượng đạo dương tú minh phát hiện một cái rõ ràng khuyết điểm đó chính là phi hành thái thượng đạo luyện khí hậu kỳ mượn pháp khí liền có thể phi đội trúc cơ kỳ trực tiếp có thể phi đội thế nhưng liêu xương giới thật không có nghe nói ai có thể phi đội tứ giai thánh vực chiến đấu lúc có thể lấy ngắn ngủi bay vọt, thế nhưng căn bản là không có cách đường dài phi đội đi tới cái kia nơi hẻo lánh một cái thung lũng vô cùng bí mật dương tú minh bắt đầu lấy ra thi thể sau đó vận chuyển lôi đỉnh có đốt thi kinh nghiệm tử ngạo hạo đang cản cổ lôi bên trong hạo đang lôi đốt thi tốt nhất hạo đang lôi vật chuyển Ở Dương Tú Minh trước người hóa thành một cái khoảng một trượng lôi đỉnh, dường như một trì lôi hải. Sau đó Dương Tú Minh lấy ra thi thể ném vào ở lôi hải trong, tự động hóa làm cho bụi. Vừa cấp tốc, lại tiện lợi. Thi thể ném vào, thinh linh có thi thể ở lôi hải trong, liền muốn bỏ lên, lao ra lôi hải đây là đã chuyển hóa thành quỷ dị. Thế nhưng ở lôi hải trong, chúng nó cuối cùng đều là cho bụi. Một trận luyện hóa, hơn 30 thi thể đều là tiêu tan. Lôi đỉnh phá tà, chúng nó tuyệt đối không có biến thành quỷ dị khả năng. Dương Tú Minh lại thở dài một tiếng, nhớ tới Lao Tứ Ngụy vô quả, không biết hắn hiện tại hóa thành quỷ dị, trạng thái gì. Nếu như hắn sống, chính mình bốn người, tuyệt đối so với hiện tại cường gấp đôi. Thi thể luyện hóa xong xuôi, Dương Tú Minh trở về đại học ký túc xá, quả nhiên sáng sớm ngày thứ hai, trong khe cửa lại là nhiều một cái phong thư. Mở ra xem, một cái thẻ đen, 100 vạn, chương 199. Địa nguyên kỵ trạm, ú hồn nữ yêu 2. Chương 199, địa nguyên kỵ trạm, ú hồn nữ yêu 2. Hiện tại Dương Tú Minh nắm giữ 350 từ vạn nguyên, cũng coi như người mang khoản tiền kết sủ. Buổi chiều mới có khóa, sáng sớm không có chuyện gì, Dương Tú Minh suy nghĩ một chút, đi tìm Phó Hạ Lương. Ngày hôm nay Phó Hạ Lương muốn đi lĩnh công pháp, chính mình chốc cơ cảnh giới, Đại Hắc Cấm Tiên cũng sẽ chiếm được. Phó Hạ Lương từ lâu chờ đợi bọn hắn, mọi người đến đông đủ, đi tới tảng kinh khắc. "Đại ca, nhị ca, tối hôm qua các ngươi không có đến đám gia hỏa này, đầy đủ giận vật một đêm, mệt mỏi chết ta rồi, so với giết cẩu tử đều mệt mỏi." Phó Hạ Lương có chút hề bại. "Tối hôm qua, hắn mời khách ăn cơm, di chuyển nơi ở mới niềm vui, mọi mọi người cơ bản đều đến, đến rồi. Mọi người ở đây nhiệt nhiệt náo náo chơi một đêm, suýt chút nữa cho hắn phiền chết. Ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như thật vui sướng dáng vẻ?" Trương Nhạc tự nhiên đối hắn. Ngày hôm qua ta lôi thanh xương sư muội tay nhỏ, nhìn nàng không có phản đối, ta liền hôn nàng một cái. Sau đó nàng cho ta một cái vả miệng lớn, liền chạy. Ha ha ha, nên. Dương Tú Minh cùng Trương Nhạc đều là cao hứng nói. Sau đó sáng sớm hôm nay, nàng đưa tới cho ta bữa sáng, đầy đủ giá trị 10 cái linh thạch thứ tốt. Nguyên lai hắn ở khoe khoang. Trương Nhạc không nhịn được nói, một mình ngươi xử nam, khoe khoang cái gì? Có năng lực ngươi đúng là đem ngươi sư tỷ ngủ một cái à? Phó Hạ Lương nhất thời không nói gì, thở dài một tiếng. Thế nhưng miệng cũng không thành thực. Nhị ca, ngươi cái lớn người hoa sen. Hiểu cái cái gì? Ngươi còn cười ta, đến thời điểm an bài cho ngươi mười cái lão bà, nhất định phải sinh một đống hài tử, xem ngươi còn cười không cười. Lần này đến phiên trương nhạc không nói gì, thở dài một tiếng. Muốn đi tàng kinh cắt, nhất định phải thông qua đơn độc đường hầm vận chuyển. Hồ cầm dạng trong lại là không có. Phó hạ lương ngự kiếm bay về phía hồ nước ở ngoài ở hồ nước ở ngoài, có ba chỗ tông môn trụ sở đều là kém một bậc cấp phủ. Hắn đi tới một cái trong đó trụ sở, nơi đó tự có hành đạo trạm, sau đó truyền tống tàng kinh cắt đến tàng kinh cắt, đi qua cầu pháp, giao ra tông môn lệnh bài, thân hồn hợp đúng. Phó Hạ Lương một hơi lĩnh tam thập tam thiên tuyệt kiếm tuyệt, nhất kiếm kinh thiên, ám tuyệt, đại hắc cám thiên, phòng tuyệt, trấn giáp vấn thiện, lôi tuyệt, tử tiêu lôi đỉnh, trúc cơ kỳ công pháp. Bốn cái minh hà lời thể, Phó Hạ Lương cũng có chút mơ hồ ở tảng kinh cắt bên cạnh, uống vào mấy ngụm linh tuyệt nước, nghỉ ngơi chốc lát. Phó Hạ Lương nói: Đi, chúng ta đi hồi máy đại chiến khen thưởng. Hắn ngụp lên trên hai cái yêu tàng, tông môn khen thưởng pháp khố tương ứng hai đạo pháp thuật, còn không biết là cái gì. Nghỉ ngơi một hồi, dựa theo tông môn lệnh bài, tìm kiếm tương ứng tảng kinh cắt, linh khen thưởng pháp cố pháp thuật. Sắp tới nơi đó nơi này cũng không có vừa mới tam thập tam thiên tuyệt như vậy náo nhiệt, đâu đâu cũng có người bài lên lớn hàng dài. nơi này vắng ngắt, chỉ có phó hạ lương một người. hắn cầm tông môn khen thưởng lệnh bài, tìm đến chỗ này một cái chấp sự, giao ra lệnh bài. cái này chấp sự vô cùng dán mua, hầu như mắt mở chân chậm. hắn nhìn lệnh bài, nói: tốt, ngươi đi theo ta. nói xong, mang theo hắn đi tới một gian bên trong đại điện, ngươi lên giao nộp tông môn hai cái yêu tàng. tông môn khen thưởng ngươi tương ứng pháp thuật, một cái pháp tích yêu tàng có thể để người nắm giữ cường đại na di thần thông, đối ứng pháp thuật chỉ có cái này. nói xong. Hắn lấy ra một cái thẻ ngọc. Bạch Câu quá khích phong điên bộ, siêu thần thánh pháp, khởi nguồn từ đã từng là thượng tôn nhạn hành tông, đây là nhạn hành tông 12 siêu thần độn pháp một trong. Nhạn hành tông năm đó vô cùng uy phong, đã từng xếp vào thượng tôn 30 vị trí đầu. Cùng đông dạng một độn pháp nghe tên thần độn tông chính là tử địch, lại cướp giật bất ngôn tông lấy vận quan thiên. Cuối cùng bị thần độn tông liên thủ với bất ngôn tông diệt môn, có người nói có chút tàn dư đệ tử, ở thiên hành kiện tông kéo dài hơi tản. Phó hạ lương rất là cao hứng, thu hồi thẻ ngọc. Thật không biết ngươi sao nghĩ tới, có thể để ngươi lập tức cùng có thần thông yêu tàng không ổn, lại lựa chọn cẩn khổ sở tu luyện pháp thuật. Phó hạ lương chỉ là mỉm cười, trong lòng hồi đáp. Yêu tàng giống như song nhãn thần thông, chỉ có thể thay đổi một người thân thể, một người nắm giữ. Pháp thuật chúng ta nhưng có thể ba người tu luyện, cùng nhau nắm giữ. Ông lão lại là nói, ngươi cái thứ hai xương cánh tay yêu tàng, cùng nó tương ứng pháp thuật nhiều đi, chính ngươi tuyển đi. Nói xong, hắn vung tay lên, trên tường xuất hiện mấy chục pháp thuật thẻ ngọc, lăng tiêu thấu thể lãi vô biên, vô Gian đại quan đốn pháp, tiên tiên nhất khí đại cầm nã thủ, thanh minh hạo đãng trảm thiên phòng, anh lạc yoga thuật, hư thất sinh mạch, lưu tinh vận hoa, uy minh ngảm hắc đại cầm nã thủ, đạo không đạp hư vô vọng diện. Niết bàn dị thiên tinh đấu hàn, thiên thủ quan âm đại cầm nã thủ, bất diệt thần diễm nguyên tinh hoàng. Phó hạ lương ánh mắt sáng lên, một chỉ cái kia, U Minh Ngảm hắc Đại cầm nã thủ, hỏi, tiền bối, có thể nói một thoáng này pháp sao? Ông lão liếc mắt nhìn, nói, U Minh Ngảm hắc Đại cầm nã thủ, thừa tôn U Minh Hoàng tuyển tông tông môn pháp thuật, siêu phàm đạo thuật, kỳ thực rất bình thường. Bất quá này pháp cùng, thiên thiên nhất khí đại cầm nã thủ, đại nhật quang minh đại cầm nã thủ, buôn lôi tận điện đại cầm nã thủ, hữu tướng vô tướng đại cầm nã thủ, thiên thủ quan âm đại cầm nã thủ, đại thiên ma thần đại cầm nã thủ, các loại pháp thuật, được xưng mười đại cầm nã thủ một trong. Phó Hạ Lương vui sướng, nói, chính là cái này. Sở dĩ lựa chọn cái này, đây là chuyên môn làm vì Dương Tú Minh chuẩn bị. Trong chiến đấu, Trương Nhạc có 5 đại siêu phẩm kiếm thuật, Phó Hạ Lương có 2 đại siêu phẩm lôi pháp, chỉ có Dương Tú Minh cái gì đều không có. Dương Tú Minh tuy rằng không nói, thế nhưng Phó Hạ Lương nhưng là đặt ở trong mắt, vì lẽ đó làm vì Dương Tú Minh chọn cái này. U Minh làm hắc đại cầm nã thủ, hoàn toàn phù hợp Dương Tú Minh giả ma, cùng hắn, đại hắc cấm tiên, cũng là kết hợp lại, quả thực chính là trời đất tạo nên như thế. Ông lão nhìn thấy Phó Hạ Lương lựa chọn, vô cùng không nói gì, nói lẩm bẩm, ngươi đến cùng muốn làm gì? chính là tuyển đại cầm nã thủ, tiên tiên nhất khí, thiên thủ quan âm, cái kia không mạnh bằng u minh ngầm hắc. người tuổi trẻ bây giờ a ai không phải nốc, chính là u phó hạ lương chính là mỉm cười, loại này lao đông tây, thực sự không thể gác tội tăng kinh cát, quét rác, trời mới biết đều là cái gì tồn tại, rất nhiều bọn họ đều là ẩn dấu đại năng, làm không tốt vừa ra tay, chính là cải thiên hoán địa lĩnh công pháp, hai cái thẻ ngọc đều là quy dương tú minh, thẻ ngọc này linh khí rồi dào, đặt ở trong hồ lô sẽ không tổn thất, dương tú minh lập tức trở về đế đô ký tú xá, hai người khác cũng là theo tới lần này lấy Dương Tú Minh làm chủ bắt đầu lập lợi thể luyện hóa thẻ ngọc đại hắc cám thiên trúc cơ cảnh giới pháp quyết cùng luyện khí cảnh giới hoàn toàn khác nhau luyện khí cảnh giới đơn giản thu bạo ba đạo ba pháp bảy thức dễ dàng tu luyện nhanh chóng nhập môn nhờ vào đó hình thành một cái đại hắc cám thiên pháp lực hạt giống trúc cơ bộ phận nhưng là lấy tu luyện làm chủ dạy, đại hắc cám thiên bốn loại biến hóa bát đại tinh thông bát làm vì, đại hắc cám thiên vô số ứng dụng xảo diệu biến hóa đại làm vĩ đại hắc cám thiên pháp lực dày cộm nặng nghề vô biên vô hạn tinh làm vĩ đại hắc cám thiên chuyên nhất duy nhất đã tốt muốn tốt hơn thâm làm vì, đại hắc cám thiên thâm trầm dày cộm nặng nghề như vực sâu vô ngần đây là đem đại hắc cám thiên hạt giống nảy mầm hóa thành cây non dương tú minh yên lặng cảm giác cảm thụ đại hắc cám thiên mạnh mẽ nhất thời cảm giác được toàn thân chân khí như nước thủy triều vô tận mãnh liệt đống nhiên chấn động thình lình bóng tối phạm vi mở rộng lấy hắn làm vị tâm bốn dặm đường kính thật là khiến người khó có thể tin tưởng được bất quá lập tức liền muốn buổi trưa hắn đáp ứng rồi tô tiểu mỹ không thể tu luyện chỉ có thể qua đi học ưu minh ngảm hắc đại cầm nã thủ hoàn toàn không đội phó hạ lương nói ta đi tìm sư phụ ta chuẩn bị chủ tu Tam Thanh tứ chân nhất khí truy, Trương Nhạc cũng là nói, ngày hôm qua Thành Bạch Kỳ thắp nước tiết lộ, ta ngày hôm nay muốn chủ trì thợ máy làm. Phó Hạ Lương nói, ngày mai, mọi người có thời gian, ta mở phòng tuyệt, trấn giáp vấn thiện, lôi tuyệt, tử tiêu lôi đỉnh. Dương Tú Minh nói, các ngươi chờ ta, đừng nóng nổi. Mọi người đều có việc, học Đại Hắc Cám Tiên, sau khi, ai đi được nấy. Dương Tú Minh đến lớp học, chỉ là buổi trưa, thế nhưng lớp học trong đã ngồi đầy người. Trước đây lên lớp, có thể có một phần ba người, cái kia là tốt lắm rồi, cái này một tiết học, hầu như trật đích, một cái không sót. Có thể thấy được cái này một tiết học trọng yếu. Dương Tú Minh mới vừa đến đây, có người hô, "Dương Tú Minh." Dương Tú Minh nhìn lại, chính là công chúa Triệu Uyển Quân. Công chúa được? Triệu Uyển Quân đã lên cấp tinh nhuệ giai vị. Triệu Uyển Quân khổ sở nở nụ cười, nói, "Không nên gọi ta công chúa ở thành Ngân Châu, mọi người có thể lấy đùa giỡn ở Đế Đô, ta chỉ là Triệu gia một cái nho nhỏ hầu bối, nghe được ngươi lời này, ta sẽ bị người cười chết." Dương Tú Minh lắc đầu một cái nói, "Không, bọn họ nghĩ như thế nào, ta mặc kệ ở trong lòng ta, ngươi mãi mãi cũng là ta tiểu công chúa." Thốt ra lời này, Triệu Uyển Quân hơi đỏ mặt, xoay người liền chạy. Dương Tú Minh không nói gì, cái này có phải hay không là chính mình cùng phó hạ lương lăn lộn lâu cũng bắt đầu cạn bạ hóa dương ca ngươi cũng tới dương tú minh nhìn lại khá quen đúng rồi đây là chính mình trung học phổ thông bạn học từ hà nguyên gia đình hắn hầu như lũng đoạn thành ngân châu gia cụ bùn chứa các loại nghiệp vụ phi chu có chuyện liền hắn không có chuyện gì phát đạo phát tâm khi đó là siêu phàm tầng 4, hiện tại đã siêu phàm tầng 8, cảnh giới vẫn được hà nguyên a đã lâu không gặp tùy tiện mù tán gẫu vài câu buổi chiều trung vào học vang lên mỗi người đều là trở về chỗ ngồi tô tiểu mỹ kích động xuất hiện rốt cục có thể lấy lên lớp. Dương Tú Minh gật cụ, cũng không biết buổi chiều học cái gì, làm sao đều như thế từng cái từng cái kích động. Chúng vào học vang lên, tất cả mọi người bàn đầu trên ngồi, từng cái từng cái mười phần mong đợi giáng dấp. Chỉ có Dương Tú Minh một đoàn hơi nước, ngày hôm nay cái gì khóa trọng yếu như vậy. Trong hành lang, có người chậm rãi đi tới. Tiến vào phòng học bên trong, nhất thời có người nhỏ giọng nói, Cao tự Huy, chủ nhà họ Cao, đế đô đại học hiệu trưởng. Đúng đấy, dĩ nhiên là hiệu trưởng tự mình giảng bài, quá kích động, khó có thể tin tưởng được. Nhất thời có người bắt đầu vỗ tay, sau đó tất cả mọi người đều lạ vỗ tay. Dương Tú Minh cũng lạ đi theo không có biện pháp. Lần này lại đây giảng bài người, dĩ nhiên là cao gia gia chủ Cao Tự Huy, bảy đại thế gia chi chủ, có thể thấy được cái này tiết học tầm quan trọng. Cao Tự Huy thân hình cao to, mày kiếm mắt lớn, vạn phần uy vũ. Hắn nhanh chân đi đến giảng đài trên, nhẹ nhàng vung tay lên, tiếng vỗ tay đều là biến mất. Hắn lĩnh vực đã đem tất cả mọi người bao bọc trong đó. Cái này lĩnh vực, vô biên dày cuộn nặng nề, vô tận cường đại. Lý Tinh Vân, Triệu Tứ Hải, hàng Ngũ, ở dưới tay hắn một chiêu liền diệt. Thánh vực thánh giả, hơn nữa ít nhất là 8, 9 trọng cảnh giới thánh vực hầu kỳ. Bước kế tiếp pháp tướng giai vị cũng chính là cảnh giới nguyên anh. Dương Tú Minh không khỏi thành thật ngồi tốt, tinh tế lắng nghe. Các vị bạn học, rất hân hạnh được biết mọi người. Ta, Cao Tự Huy, đế đô đại học hiệu trưởng, ngày hôm nay cái này tiết học do ta dạy. Bình thường lời nói khách sáo phí lời, thế nhưng không có một người dám không nhìn. Mọi người đều biết, chúng ta thế giới, quỷ dị ăn thịt người, thiên kinh điểm nghĩa. Người phàm bình thường tồn tại ý nghĩa chính là vì quỷ dị. Tiến vào chủ đề. Thế nhưng, mọi người cũng biết, cũng có ngoại lệ. Như chúng ta bảy đại thế gia, cái gọi là quỷ dị, bất quá là chúng ta trưởng khống độ vật, bồi dưỡng chim miêu, thu hoạch chi quả. Tại sao cùng người không giống mệnh sẽ có như thế ngăn? Nghe được Cao Tự Huy nói thẳng ra bảy đại thế gia trưởng không quỷ dị, Dương Tú Minh vẻ mặt không đổi, thế nhưng hai tay nắm đỏ. Vì sao lại như vậy? Đó chính là ngày hôm nay cái này tiết học ta truyền thụ kiến thức, chỉ muốn các ngươi nắm giữ cái này kiến thức. Đến đây nhân sinh của các ngươi cùng trước đây không giống, các ngươi thoát ly chúng sinh cũng không tiếp tục là quỷ dị đồ ăn. Từ đó về sau, quỷ dị là các ngươi của lường, các ngươi đồ ăn, chẳng trách tất cả mọi người là tới nghe cái này tiết học. Nhưng là hắn rốt cuộc muốn truyền thụ cái gì kiến thức? Ta ngày hôm nay truyền thụ kiến thức gọi là Nam sở giá quỷ. Nam sở, quả nhiên, chương 200, Địa viên kỳ trạm, Tú hồn nữ yêu, 3. Chương 200, Địa viên kỳ trạm, Tú hồn nữ yêu, 3. Dương Tú Minh không nhịn được nghiến răng nghiến lợi. Chỉ là những người khác đều chưa từng nghe qua Nam sở, không biết cái này đại biểu cái gì. Cái gọi là Nam sở giá quỷ, chính là lấy bi pháp triệu hoán, trưởng khống quỷ dị đến đây, quỷ dị thành ngươi nô bộc, làm vì thủ hạ ngươi, vì ngươi hộ giá, vì ngươi sử dụng đến đây, ngươi chính là quỷ dị một phần tử, hơn nữa bộc lộ tài năng, siêu thoát quỷ dị, vì lẽ đó ngươi không còn là quỷ dị đồ ăn, không còn là chân đất, tiểu Lâu La. Ngươi trở thành tinh anh, quỷ dị bên trên, trưởng không quỷ dị, cũng không tiếp tục là người. Kỳ thực cái này kiến thức, ở chúng ta chiến trước trong cũng không có thiếu tương tự. Thế nhưng những kia cũng không bằng nam sở giá quỷ, trực tiếp cường đại. Tốt, mọi người nghe rõ, đem bọn ngươi chiến trước nguyên năng như vậy vận chuyển. Cao tự huy truyền tụ lên, hắn đúng là một cái tốt giáo sư, dạy kiến thức đơn giản dễ hiểu, vừa học liền biết. Dựa theo những thứ này nguyên năng phương pháp vận chuyển, ngươi có thể lấy ở trong vũ trụ mị mở triệu hoán một cái thuộc về ngươi quỷ dị. Cái này quỷ dị khả năng tồn tại ở quá khứ, cũng khả năng thuộc về tương lai, càng có thể liền ở bên cạnh ngươi. Quỷ dị đi tới bên cạnh ngươi, cùng ngươi sinh mệnh liên tiếp ở thế giới chứng thực điều chỉnh phía dưới, nó sẽ phát sinh một ít thay đổi, trở nên thích ứng thế giới này, có thể lấy ở đây thế giới tồn tại. Nó sắp trở thành ngươi bản mệnh quỷ dị, nó vĩnh viễn vì ngươi sử dụng, nghe ngươi hiệu lệnh, thành ngươi nô bộc, thành ngươi bản thân. đương nhiên, các ngươi cũng có thể lấy chính mình chuẩn bị quỷ dị, như vậy trực tiếp hơn, dễ dàng hơn. Bởi vì nam sở giá quỷ cũng không phải tất cả mọi người đều có thể triệu hoán thành công. Hơn nữa triệu hoán tới quỷ dị cũng không nhất định là ngươi nghĩ muốn, có thể ngươi được đến nó, cũng sẽ bởi vậy mất đi sinh mệnh. Dương Tú Minh cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Tô Tiểu Mị đối với chuyện này như thế coi trọng. Tô Tiểu Mị bị Cao viện viện làm hại, Cao viện viện đưa nàng biến thành quỷ dị, thế nhưng không nghĩ tới ở tiến hóa trong quá trình, Tô Tiểu Mị phát sinh dị biến, hóa thành tứ giai đại quỷ dị. Bất quá nàng tứ giai đại quỷ dị, cần dựa vào sinh mệnh tồn tại, hơn nữa nàng cũng không phải cường đại như vậy. Nàng tránh thoát Cao viện viện không chế, bám vào Dương Tú Minh trên người, tồn tại Dương Tú Minh bên trong thế giới. Chỉ có Dương Tú Minh có thể lấy nhìn thấy nàng, những người khác, dù là tứ giai thánh vực, cũng là không cách nào nhìn thấy sự tồn tại của nàng ở đây dọc theo đường đi. Tô Tiểu Mị mấy lần trợ giúp Dương Tú Minh, đánh chết cao gia đệ tử chống lại trên đường tứ giai đại quỷ dị. Thế nhưng nói cho cùng, loại này dựa vào căn cơ bất ổn, thuộc về hoang dã con đường. Nếu như Dương Tú Minh tu luyện nam sở giá quỷ, đến đây Tô Tiểu Mị sẽ trở thành Dương Tú Minh bản mệnh quỷ dị. Ở thế giới chứng thực điều chỉnh phía dưới, nàng sẽ trở nên càng mạnh, tồn tại càng lâu. Dương Tú Minh nở nụ cười, cái này ngược lại không tệ. Tô Tiểu Mị lại trước đây đã giúp hắn rất nhiều lần, làm bạn hắn cho tới bây giờ, đã là hắn không thể thiếu người thân một trong. Chính là nàng không có chuyện gì, yêu thích bóp méo trí nhớ của chính mình. Hai người nói chuyện thời điểm, Dương Tú Minh sẽ nhớ tới nàng tất cả, không nói lời nào sẽ quên nàng đã biến thành đại quỷ dị điểm này, để Dương Tú Minh vô cùng không nói gì. "Tốt, các vị bạn học, mọi người đều nghe rõ không có? Nghe rõ ràng. Vậy liên bắt đầu a, dựa theo học số, ta giúp các ngươi từng cái hoàn thành nam sở giá quỷ." Nói xong, hắn vung tay lên, tất cả mọi người nhất thời cảm giác không gian hơi động. Bọn họ đã không ở phòng học, mà là ở một cái trong diễn võ trường. Trong diễn võ trường đã bố trí kỹ càng một cái cực lớn phù trận, trên mặt đất đều là các loại pháp văn. "Cao tự Huy hô, số 1, Trương Vũ." Có học sinh đứng lên, "Đi tôi trong phù trận tâm, yên lặng nhắm mắt." Cao tự uy chỉ đạo hắn triệu hoán vận chuyển pháp thuật, tiến lặng tối hóa. Trương Vũ đột nhiên hét lớn một tiếng, sau lưng hắn xuất hiện một cái màu vàng con rối. Nhất giai quỷ hoàng kim cô. Cao tự Huy gật đầu nói, "Tốt, Trương Vũ, ngươi đã thoát ly chân đất phạm nhân đội ngũ, đến đây gia nhập chúng ta trong." Trương Vũ cũng là hoan hô lên. Hắn liều võ dương ai đi xuống. Cao tự Huy hô, "Số 2 Lưu Minh Vũ." Lưu Minh Vũ lên đài, bắt đầu triệu hoán, rất nhanh một cái bùn đoàn từ đại địa trong xuất hiện. Nhất giai quỷ địa nhu nhục. Cao tự Huy nói, "Triệu hoán thành công, thế nhưng ngươi cái này làm sợ giá quỷ quá yếu, không có cái gì lớn phát triển tiền đồ." Lưu Minh Vũ vẻ mặt đưa đám rời đi. Cao Tự Huy hô, số 3 Thôi Khải. Thôi Khải lên này, liều mạng triệu hắn. Thế nhưng một khát đi qua, cái gì đều không có phát sinh. Cao Tự Huy băng mặt hô, đi xuống. Lạnh như băng, cũng không có coi hắn là thành học sinh của chính mình. Thôi Khải còn muốn nói điều gì, Cao Tự Huy mắng, cút. Triệu hắn không ra, đến đây cái gì cũng không phải, chỉ là người phàm bình thường, hẳn phải chết lương thực. Thôi Khải hoa một tiếng khóc lớn lên, chạy ra diễn võ trường. Cao Tự Huy xem đều không có liếc hắn một cái, hô, số bốn, Ngũ Kiến Quân. Ngũ Kiến Quân yên lặng lên này chỉ là dương tú minh biết hắn là ngũ gia ở ngoài chi đệ tử, hắn không có vấn đề. quả nhiên ngũ kiến quân lên đài sau khi cẩn thận vào trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho cao tự huy, cao tự huy cho mày, nói ngũ gia đây là ngũ kiến quân hồi đáp nhị giai dị mục quỷ hung nhị giai dị mục quỷ hung hẳn là ở nhất giai quỷ mục quỷ thú tiến hóa mà tới. cao tự huy gật gù bắt đầu thi pháp ngũ kiến quân hét lớn một tiếng sau lưng hắn xuất hiện một cái nhị giai dị chính là mục quỷ hung mấy chục điều có thể lấy không chế cái khác quỷ dị dây leo bay lượn đến đây hắn cũng là quái. sau đó là cái kế tiếp từng cái từng cái tiếp tục. Dương Tú Minh nhìn, trên căn bản người bình thường ba người có một người triệu hoán thất bại. Trung học phổ thông bạn học từ học nguyên may mắn triệu hoán thành công, cho gọi ra nhất giai cốt nhãn quỷ, qua cửa ải này, mừng đến phát khóc. Thế nhưng bảy đại thế gia đệ tử đều là tự mình mang theo quỷ dị, ung dung qua ải. Hơn nữa bọn họ mang hầu như đều là nhị giai dị, không phải nhất giai quỷ. Lớn như vậy chuyện, thế gia đệ tử đều là biết, gia đình lại thế nào đi nữa cùng, cũng sẽ làm vì đời sau tập hợp tiền mua nhị giai dị, đến đây tiên phàm phân biệt đây là chuyện không có biện pháp. Thế giới chính là như thế không công bằng. Sắp tới công chúa Triệu Uyển Quân, nàng chậm rãi lên đại vô tình hay cố ý nhìn về phía dương tú minh dương tú minh hướng về phía nàng khẽ gật đầu giơ ngón tay cái lên vì nàng chúc phúc triệu uyển quân nở nụ cười xem như là đáp lại cao tự huy hỏi triệu uyển quân triệu gia con cháu người quỷ gì đây triệu uyển quân chậm rãi hồi đáp ta không có chuẩn bị quỷ gì ta lựa chọn tự mình triệu hoán cao tự huy ánh mắt sáng lên nói có thể coi là gặp phải một cái có cốt khí thế gia đệ tử vậy thì đến đây đi cao tự huy bắt đầu thi pháp thế nhưng cái này cái thời gian đặc biệt dài đột nhiên ầm ầm một tiếng vang lên sau lưng triệu uyển quân xuất hiện một cái miêu bóng người Nhìn sang giường như đồng thoại bên trong tiểu công chúa, dịu dàng đáng yêu, ngồi ở một cái trôi nổi không trung rắn độc trên. Cao tự Huy khó có thể tin tưởng nói, Tam giai quỷ dị lù cờ dễ gì ạ công chúa. Tốt, quá tốt rồi, triệu gia đến tiếp sau có người a. Nhất thời ồ lên, đây là toàn bộ lớp duy nhất tam giai quỷ dị. Dương Tú Minh vỗ tay, quả nhiên là công chúa, danh bất hư truyền. Lục tục có người triệu hoán, rốt cục Cao tự Huy hô, số 44, Dương Tú Minh. Đến phiên Dương Tú Minh. Hắn thở dài một hơi, đi tới trên đài. Cao tự Huy cũng không nói nhảm, trực tiếp thi pháp. Dương Tú Minh yên lặng cảm ứng không biết mình có thể hay không cho gọi ra quỷ dị, cái gì quỷ dị. Sau đó mình lập tức biết, nhất định sẽ cho gọi ra quỷ dị, không phải là tô tiểu mỹ sao? đây chính là tô tiểu mỹ không tốt chỗ, chính mình thật dài sẽ quên sự tồn tại của nàng. bất quá hóa thành bản mệnh quỷ sau khi, lại không có cái vấn đề này. tô tiểu mỹ đã sớm chờ ở dương tú minh bên cạnh, chờ thiếu kiên nhẫn. triệu hoán tiếp tục, tô tiểu mỹ vừa muốn ứng hẹn đột nhiên, dương tú minh trên người hơi động, thật giống có món đồ gì quấn quanh dương tú minh. vật kia liên hệ, thật giống là đạo đạo đường nét, từ cái kia xa xôi thế giới cuối cùng, địa ngục nơi sâu xa, quấn quanh lại đây. Và anh hai trong thật giống nghe được kêu gen âm thanh ở cái kia xuống trong địa ngục có người dùng sức bỏ ra dương tú minh dương tú minh dương tú minh nó thật giống là đang gào thét đang tức giận gào thét đây là cái gì bên tiêu cao tự vi nói tam giai quỷ dị địa ngục tân lương lập tức lại là tất cả mọi người ồ lên lại là một cái tam giai quỷ dị cái này cũng là quá lợi hại chỉ thấy một người mặc áo cưới cô dâu máu me be bét khắp người ở trong địa ngục bỏ ra chính là cao Viện viện cao lão sư dương tú minh sướng sở làm sao có khả năng chính là như vậy lúc trước hắn giết cao việt viện, viện thế nhưng cao viện viện tu luyện chính là dạ quỷ, dạ quỷ không chết, triền miên vĩnh viễn, quỷ ở trong địa ngục, quân chặt lại dương tú minh, nếu như dương tú minh tu luyện dạ đạo dạ quỷ, nàng tất nhiên trở về báo thù. thế nhưng dương tú minh mấy người đều là từ bỏ dạ đạo dạ quỷ, tách ra một cái đáng sợ nguy cơ. bất quá lần này nam sợ quỷ giá, nàng lại là ở địa ngục nơi sâu xa bỏ ra đến, lại đây báo thù. thế nhưng tô tiểu mị giận dữ, lớn tiếng nổi giận mắng, ngươi cái ma quỷ đã sớm chết rồi, nơi này cái nào có phần của ngươi, hắn giết ngươi, ngươi biết báo thù. vậy ngươi hại ta, ta hả có thể không báo thù? trong giọng nói, tô tiểu mỹ lập tức nổi giận, ở nàng trong tiếng gầm giống tức giận, lập tức sẽ bỏ ra ngoài cao viện viện lại là bị đánh về địa ngục. cao tự huy sững sở, nói, địa ngục tân luôn đây, làm sao biến mất rồi, chuyện gì thế này? tất cả mọi người là choáng váng, cái này triệu hoán quỷ dị, còn mang tự động biến mất. tô tiểu mỹ thở dài một hơi, xem nói với dương tú minh, dương láo tam, ta lựa chọn ngươi, sau đó muốn tốt với ta, nghe ta nói, không rời không bỏ. nàng lời nói vẫn chưa nói hết, đột nhiên trong lúc đó, sắc trời vừa tối, ở dương tú minh bắt đầu triệu hoán lúc, xa xôi tinh tế, võ nguy bà châu tranh long dưới. 3000 dặm quỷ vực, đột nhiên thật giống rung mạnh. Toàn bộ quỷ vực sôi trào lên, vô số quỷ khí hóa hợp duy nhất. Những kia quỷ khí cuối cùng hóa thành một bóng người, chính là Địa Nguyên Kỵ Trảm Nghị vô quả. Nó nhìn về phía phương xa, điều động ác động, ra sức nhảy một cái, biến mất không thấy. Vô số Võ Ngụy đại năng đến đây nhiều lần kiểm tra, phong ấn giải trừ, thế nhưng lại không bao giờ tìm được Địa Nguyên Kỵ Trảm tung tích. Mà ở chỗ này, đột nhiên trời tối, sau đó trong hư không có âm thanh truyền đến, thật giống là tiếng cười, cũng thật giống là tiếng khóc. Dương Tốn Minh sử sợ, quen thuộc như vậy. Có tiếng vó ngựa xuất hiện. Đạp đạp, đạp đạp đạp đạp, bốn phương tám hướng vô cùng xương mù sinh ra, xương mù màu đen, dường như giàn rào, vô tận xuất hiện, cao tự huy quát to một tiếng, quỷ khí. Sau đó nhìn thấy phương xa một người một ngựa lặng liên xuất hiện điều động địa ngục hải cốt ma hiểm kỵ sĩ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, không có chân, cung địa ngục hải cốt ma hiểm tự động liên tiếp toàn thân trọng giáp, không thấy rõ ràng giáp, cực kỳ dữ tợn. Theo sự xuất hiện của hắn, toàn bộ thế giới, thật giống đều là bắt đầu biến hóa, một loại sức mạnh đáng sợ nối liền trời đất. Thế nhưng hắn lực lượng quá mạnh mẽ, thế giới này dung chứa không xuống sau đó cái kia lực lượng vẫn là yếu bớt, bất tận yếu bớt, cuối cùng hóa thành tứ giai đại quỷ dị, chính là địa uyên kỵ trạng ngụy vô quả. Nam sở giá quỷ sẽ để quỷ dị theo chủ nhân mà biến hóa địa uyên kỵ trạng lực lượng yếu bớt. hắn kỳ thực chính là dương tú minh, dương tú minh triệu hắn nam sở giá quỷ, nhất định phải là hắn cái thứ nhất đáp lại. cao tự huy quát to một tiếng, tứ giai, địa uyên kỵ trạng, thử vong kỵ sĩ. xoay người, hắn chạy, cái gọi là học sinh an toàn, còn hắn thì là chính mình chạy trốn lại nói, tất cả học sinh đều là tròn vắng, không biết phát sinh cái gì. cái kia địa uyên kỵ trạng quỷ vô quả, nhìn dương tú minh. Thế nhưng thời khắc này, hắn chỉ là quỷ dị, không phải Ngụy Vô Quả. Quỷ dị muốn giết người, quản hắn là ai? Đột nhiên địa nguyên kỵ trả Ngụy Vô Quả sung phong mà lên, vung lên một cái cự nhận, phải đem Dương Tú Minh chém làm hai đoạn. Thời khắc nỗ chốt, Tô Tiểu Mỹ dũng cảm đứng ra, ra sức ngăn cản cái này một đao. Thế nhưng cái này một đao quá mạnh mẽ, dù là đồng dạng là tứ giai đại quỷ dị, Tô Tiểu Mỹ căn bản là không có cách chống đỡ. Nam sở giá quỷ, sẽ để quỷ dị theo chủ nhân mà biến hóa, nàng bắt đầu trở nên mạnh mẽ, thình lình bắt đầu biến thân, không còn là nhân tộc rắn róc, hóa thành một cái đáng sợ yêu nữ. Úu hồn nữ yêu, chương 201 miệng đầy trường nghĩa, miệng đầy giao động. 1. chương 201, miệng đầy trường nghĩa, miệng đầy giao động. u hồn nữ yêu hoàn toàn trôi nổi không trùng, toàn thân trắng như tuyết, vô tận quỷ dị khí phụ thể bạo phát. tóc của nàng bay múa đầy trời, dường như từng con từng con rắn độc tỏa ra sức mạnh đáng sợ. u hồn nữ yêu hướng về phía địa nguyên kỵ trạm gào thét, ở nàng gào thét phía dưới, khéo tàn, mê hoặc, hỗn loạn, kích động, mau tươi, từng đạo từng đạo đáng sợ lột xuất hiện, ngăn cản lại địa nguyên kỵ trạm đến cuồng. hai đại quỷ dị lẫn nhau giằng co, không nút đích, thế nhưng bọn họ quỷ vược lẫn nhau và chạm, điên cuồng công kích trong lúc này, cho Dương Tú Minh cơ hội, hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trích thủ giả tiên, nhất thời bốn dặm phạm vi, hóa thành một vùng tăm tối, đem địa nguyên kỵ trạm cùng u hồn nữ yêu đều là nhét vào đến chính mình hắc giả phạm vi bên trong đừng nhìn đối phương từ dài quỷ vực, thế nhưng ở Dương Tú Minh hắc giả phạm vi phía dưới, dĩ nhiên một điểm không cách nào ngăn cản. nói cho cùng, bọn họ đều là Dương Tú Minh nam sở giả quỷ. Dương Tú Minh nhìn địa nguyên kỵ trạm cùng u hồn nữ yêu quát lên, não cái gì não, còn không trở về vị trí cũ, càng chờ khi nào? Không giận tự uy. Theo hắn gào khét, u hồn nữ yêu chậm rãi khôi phục, hóa thành tô tiểu mị răng dấp thướng về Dương Tú Minh nợ nụ cười chạy đến bên cạnh hắn địa viên kỵ trạm thật giống lập tức tỉnh táo hắn nhìn về phía Bốn phương, thở dài một hơi hắn không có biến trở về Ngụy vô quả giáng dấp hắn cũng là biến không trở lại cười hắn địa ngục hải cốt ma hiểm đi tới Dương Tú Minh bên người địa viên kỵ trạm ở Dương Tú Minh bên trái u hồn nữ yêu ở Dương Tú Minh bên phải trích thủ giả thiên mười lăm tức sau khi dần dần tiêu tan hai đại quỷ dị đều là không gặp thế nhưng Dương Tú Minh biết chúng nó đều là thành vì chính mình bản mệnh quỷ dị Dương Tú Minh lấy Nam sở giá quỷ triệu hoán bọn họ thế nhưng là lấy chính mình thủ dạ trí hiếu cùng chúng nó kết làm khế ước thủ dạ chí hữu thời khắc mấu chốt, rốt cục phát huy lực lượng. Tô tiểu mỹ bên kia biến thành thủ dạ chí hữu, vẫn là giống như trước đây, không hề khác gì nhau. Bất quá địa liên kỵ trạm biến thành thủ dạ chí hữu, lại hoàn toàn ở Dương Tú Minh trong lòng bàn tay. Thế nhưng cũng bởi vậy chỉ có sử dụng thần thông trích thủ đạt thiên, chúng nó mới phải xuất hiện. Là do vì chúng nó gia nhập, Dương Tú Minh trích thủ đạt thiên thần thông do mỗi ngày 5 lần, biến thành 7 lần, do mỗi lần 15 tức, biến thành 20 tức thời gian đột nhiên, Dương Tú Minh xem hướng thiên không, có chút chần chờ. Cảm giác được Dương Tú Minh nguy cơ, trong nháy mắt đến đây Phó Hạ Lương cũng là nói. Vừa mới Thật giống món đồ gì tỉnh rồi. Lạc Phó, ngươi cũng có cảm giác này. Vừa mới địa nguyên kỵ chạm vượt giới đến đây, thật giống thức tỉnh thế giới này món đồ gì. Trương Nhạc vẫn không nói gì, đột nhiên nói, "Đạo quan." "Cái gì?" "Đạo quan, ta trực giác, cái kia tưởng ra làm sao đều không có cho gọi ra đến trấn giới Đạo quan, thức tỉnh." Ba người đều là không nói gì, không biết nói cái gì tốt. Tuy rằng lời nói vô căn cứ, thế nhưng bọn họ đều tin tưởng Trương Nhạc trực giác đến đây nguy cơ giải trừ, có bị bạn học sợ đến tè ra quần, có bạn học sợ đến trợn mắt mắt mồm. Tất cả bình thường chạy nhanh chóng cao tự huy lại một lần xuất hiện một bộ da vẻ đạo mạo giáng dấp các vị bạn học vừa mới chỉ là hảo giác cái gì sự tình đều không có mọi người không cần để ý không nghĩ tới hắn dĩ nhiên sẽ nói như vậy đem dương tú minh triệu hoán tứ giai đại quỷ dị vì chính mình bản mệnh chuyện quái dị, liền như vậy ít đi qua các vị bạn học nghi thức tiếp tục ở hắn dưới sự chủ trì mọi người đều là khôi phục dần dần cũng không có coi là chuyện to tát mặt sau còn có mấy người đều là rất nhanh kết thúc cao tự huy còn nói mấy câu nói mang tính hình thức kết thúc nghi thức tan học dương tú minh trở lại ký túc xá trương nhạc cùng phó hạ lương đều là cảm giác được nguy hiểm đã đến đây, cái kia là tứ đệ, không thể nào, hắn không phải biến thành quỷ dị, cửu biến thương sinh thuế tâm quyết đã khôi phục tứ năm chàng, thế nhưng hắn cái kia chàng vẫn là sám, đến cùng phát sinh cái gì? Dương Tú Minh đưa tay, trích thủ Giả Thiên. Bóng tối khống chế ở ký tốc xá phạm vi, ở đây trong bóng tối, Ngụy Vô Quả xuất hiện. Thế nhưng, hắn chỉ là một cái địa viên kỵ trạm. Hắn nghe theo Dương Tú Minh chỉ huy, không có bất kỳ tự mình ý thức, dường như một con rối, một cái quỷ dị tử vong kỵ sĩ. Rất nhanh 20 tức thời gian đến, ban đêm biến mất, địa yên kỵ trạm Ngụy Vô Quả biến mất. Dương Tú Minh lại là trích thủ giả thiên, lại một lần để cho hắn xuất hiện. Ba người sử dụng các loại biện pháp, thế nhưng không có hiệu quả, chỉ có thể như vậy. Hơn nữa cái này Nam sở giá quỷ, tương tự song nhãn thần thông, ngoại trừ Dương Tú Minh ở ngoài, Trương Nhạc cùng phó hạ lương đều là không cách nào cử hành nghi thức, triệu hoán thuộc về bọn họ bản bệnh quỷ dị. Cái này tương tự chuyên môn năng lực chứ? Như thế xem, lão ngụy trở về, tuy rằng hiện tại vẫn là quỷ dị, nhưng là chúng ta từ từ đi, tương lai đem hắn một lần nữa phục sinh, chỉ có thể như vậy. Đúng rồi, ta tu luyện Nhất Kiếm Kinh Thiên, Trúc Cơ Kì Cung Pháp, thu hoạch rất nhiều. Cái này rất thú vị mọi người từng cái cảm thụ một chút, đúng đấy, ta lôi tuyệt, tử tiêu lôi đỉnh cũng là như thế, chỉ là càng là tinh túy. đại hắc cám thiên cũng là bác đại tinh thâm, chúng ta có thời gian hảo hảo tụ tụ tập tới, nghiên cứu một chút. phó hạ lương nói, bạch câu quá khích phong điên bộ, ta đã bắt đầu tu luyện, thế nhưng quá khó, phải cần một khoảng thời gian. dương tú minh cũng là nói, ưu minh ngảm hắc đại cầm nã thủ, ta vẫn không có bắt đầu. ta đi tìm sư phụ, hắn thật cao hứng, quyết định chuyển thụ cho ta tam thanh tứ chân nhất khí truy, bất quá cần báo bị thông môn cử hành nghi thức. ở bọn họ tán gẫu lúc, đột nhiên dương tú minh bên ngoài của túc xá có người gõ cửa, dương tú minh sững sờ, lập tức đứng lên, cha nhìn một chút, qua đi mở cửa, trước cửa là một ông già, dương tú minh kinh hãi, chính là cảnh gia cảnh phủ niên cảnh lao gia tử, hắn tới nơi này làm gì? dương tú minh cao mày, vẫn là mở cửa, khách khí nói, cảnh lao gia tử tốt, mời tiến vào, cảnh lao gia tử đầy mặt mỉm cười, tiến vào dương tú minh ký túc xá, gian phòng không sai a, thú minh gần nhất nhưng là được chứ, rất tốt, đúng rồi cảnh thiếu hiện tại được không? hắn a, đi tới rất xa chỗ rất xa, các ngươi đợi này sợ là cũng không thấy được, dương tú minh cả kinh, lẽ nào cảnh thiếu chết rồi? nhưng là lại là không giống a càng là như vậy dương tú minh trong lòng tàng lông lão này muốn làm gì chính mình trước đây đi gặp hắn căn bản không thấy được hiện tại tự động tới cửa tất có chuyện hai người tùy tiện khách sáo vài câu cảnh lão gia tử cũng không có lòng thanh thản tiếp tục khách sáo trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ta nghe nói hôm nay nam sở giá quỷ nghi thức tú minh cho gọi gia tứ giai tử vòng kỵ sĩ địa viên kỵ trạm dương tú minh trong lòng phù phù một tiếng không chút biến sắc nói lão gia tử cái này đều là nghe sai đơn bệnh căn bản không thể nào cảnh lão gia tử hơi thay đổi sắc mặt lấy ra mười tấm thẻ đen nói Tử Vong Kỵ Sĩ Địa Viên Kỵ Trạm đối với ta cảnh gia đặc biệt trọng yếu đây là một ngàn vạn, ta nghĩ mua. Ngươi yên tâm, chúng ta có người chuyên cắt chém, sẽ không để cho ngươi thương tổn được mấy may. Hơn nữa chúng ta bảo đảm, để ngươi một lần nữa được đến tốt đẹp nhất Nam Sở giá quỷ, không kém hơn Tử Vong Kỵ Sĩ Địa Viên Kỵ Trạm, thậm chí có thể để cho ngươi ung dung tiến vào truyền kỳ cảnh giới, sẽ không thử luyện trong gặp phải nguy hiểm. Dương Tú Minh sững sờ, thế nhưng cười khổ. Tử Vong Kỵ Sĩ Địa Viên Kỵ Trạm bị vô quả, cái kia chính là mình, dù là chết, chính mình cũng sẽ không bán đi chính mình. Đây là tuyệt đối không thể chuyện, một khi bán đi, cựu biến thương sinh thuế tâm quyết đem sẽ tan vỡ, chính mình chắc chắn phải chết. Tiên bối, ta thật không có cái gì tử vong kỵ sĩ địa viên bị chạm. Ha ha, đây là cao tự uy trước tiên cho chúng ta biết cảnh gia. Dương Tú Minh không nói gì, tên khốn kiếp này à, chẳng trách mặt sau hắn thay mình khắc phục hậu quả, chính là sợ tin tức tiết ra ngoài, hắn bán không ra một cái giá tiền cao. Dương Tú Minh lập tức đứng lên, nhìn về phía cảnh Lão gia tử, chậm rãi nói: Tiên bối, ta thật không có cái gì tử vong kỵ sĩ địa viên bị chạm. Cảnh Lão gia tử cũng là lạnh lẽo, chậm rãi đứng lên nói: Sẽ chết, trực tiếp uy hiếp. Tiền bối, ta là Hùng gia đệ tử, thời khắc mấu chốt. Dương Tú Minh kéo lên Hùng gia. "Ha ha, Hùng gia, bọn họ là cái dám gì? Một đám lao nông dân, chỉ là biết trông trọn, ta một cước giẫm chết bọn họ." "Tiểu tử, ngươi nghe, bất luận ngươi có nguyện ý hay không, tử vong, kỵ sĩ địa viện, kỵ trang tất là chúng ta cảnh ra." Nói xong, hắn quay đầu liền đi. Cảnh lão gia tử rời đi, Dương Tú Minh không nói hai lời, lập tức đứng dậy, thẳng đến Hùng gia mà đi. Thế nhưng đi tới ngoài cửa, lại phát hiện ở chính mình ký túc xá ở ngoài, dĩ nhiên đã vây quanh một đống người đều là đế đô đại học lão sư bảo an loại hình, cao gia tộc bên trong đệ tử. Bọn họ vô tình hay cố ý đem Dương Tú Minh chặn ở trong túc xá, không cho hắn rời đi. Dương Tú Minh nhất thời biến sắc, làm sao bây giờ? Lẽ nào xông vào? Bất quá, rất khó, bởi vì có thánh vực đã ngoại phong chính mình lĩnh vực, đem chính mình chu vi đều là bao phủ. Hắn phá vực mà ra, cũng không phải khó. Một cái thần kiếm hợp nhất có thể lấy lao ra, Ngự kiếm phi hành có thể lấy thoát ly bao vây, nhưng là mình thực lực hoàn toàn bại lộ ở Dương Tú Minh suy nghĩ lúc, đột nhiên ở ký túc xá trong đám có người thổi lên đặc thù cái còi, phát ra kỳ dị còi âm. Theo cái này cái còi, không ít học sinh lao ra. Dương Tú Minh sững sờ. Những này học sinh hầu như đều là hùng gia đệ tử, bọn họ tụ tập ở một cái người bên người, chính là Hùng Khoát Sâm. Hắn mang theo những thứ này hùng gia đệ tử thẳng đến Dương Tú Minh nơi này mà tới. Những thứ này người khoảng chừng có hơn 40 người, có chính là lúc trước tiệc rượu trong bạn học, có chính là hùng gia trước đây học sinh cũ, bọn họ đều là nghe theo Hùng Khoát Sâm mệnh lệnh, tụ tập ở bên cạnh hắn. Hùng Khoát Sâm mang theo những thứ này người đi tới Dương Tú Minh ký túc xá ở ngoài, bị người nhà họ cao ngăn trở. Cao gia trên căn bản đều là tinh nhuệ giai vị, Hùng Khoát Sâm mang người phần lớn đều là siêu phàm giai vị, lão sư cùng học sinh không cách nào so sánh được. Thế nhưng Hùng Khoát Sâm nhanh chân về phía trước, quát lên, "Ta chính là Hùng gia dòng chính Hùng Khoát Sâm, các ngươi cao giả muốn cùng chúng ta Hùng gia một trận chiến sao? Các ngươi muốn hay không chiến?" "Không nghĩ chiến, tránh ra cho ta." Ở hắn lời nói phía dưới, những kia trận lộ lão sư đều là thối lui. Hùng Khoát Sâm nhìn về phía cái kia Thánh vực Thánh giả, quát lên, "Cao Vũ Hành lão sư, ta chính là Hùng gia dòng chính Hùng Khoát Sâm, các ngươi cao giả muốn cùng chúng ta Hùng gia một trận chiến sao?" Thánh vực lĩnh vực cũng là biến mất. Hùng Khoát Sâm đi tới Dương Tú Minh trước người, "Hồ, Dương Tú Minh, đi theo chúng ta, về Hùng gia." Dương Tú Minh tuyệt đối không ngờ rằng cái này chưa từng có phản ứng chính mình hùng quát sâm thời khắc mấu chốt dĩ nhiên tới cứu mình trăm câu ngàn lời hóa thành một câu nói đa tạ ngươi là ta hùng gia người chúng ta hùng gia tuyệt đối không thể nhìn ngươi bị ức hiếp mau mau đi theo chúng ta dương tú minh lập tức đuổi tới hùng quát sâm mọi người tụ tập bảo vệ dương tú minh thẳng đến hùng gia mà đi cao gia mọi người chỉ là quan sát không dám lên trước nhìn hùng gia mọi người rời đi đế đô đại học bọn họ nhanh chóng đi tới thẳng đến hùng gia mà đi thế nhưng mới ra trường học đường lớn bên trên vô thanh vô tức xuất hiện mười người áo đen Những thứ này người đều là thân mặc áo bào đen, chỉ lộ hai mắt, trên người có kỳ dị dài lỗ màu. Hung quát sâm kinh hãi, hô, cảnh gia đạo binh phát điều giả, không kém gì ngũ gia tiên phong đạo, triệu gia vong tâm khách, tưởng gia âm dương khấu. Cái này, phải làm sao mới ổn đây? Những thứ này đạo binh, 12 cái là tinh nhuệ giai vị, 3 cái là chuyển kỳ giai vị, thế nhưng bọn họ cùng nhau, dường như một cái có chính thể. Mỗi người động tác đều là cổ quái như vậy, dường như cơ giới, thật giống sau lưng có một cái dây cốt vì bọn họ hoạt động, để bọn họ hoạch đến lực lượng. Hung quát hải mang người nhà họ hùng, hầu như đều là học sinh, có rất ít tính huệ chỉ có hùng khoát hải một cái bảo tiêu chính là chuyển kỳ tôn giả đối phương nhưng là ba cái chuyển kỳ tôn giả căn bản không đáng chú ý dương tú minh thở dài một hơi đống nhiên đưa tay nhất thời bầu trời tối sầm lại trích thủ giả thiên ở cái kia trong bóng tối tử vong kỵ sĩ địa huyền kỵ trả ngụy vô quả đống nhiên lao ra đưa tay một đạo này đao quang lóe lên dường như do xoáy đối phương cái gì đạo binh phát điều giả 15 người toàn bộ cùng nhau đầu bay lên chém giết ma tô tiểu mỹ thật giống cười hì hì biến mất không thấy ở cách đó không xa trong bóng tối phất thử một vệt ánh sáng màu mao xuất hiện cái kia rõ ràng là một cái thánh vực thánh giả Hắn không nghĩ tới dĩ nhiên có tứ giai đại quỷ dị tập kích hắn, nhất thời không cẩn thận, bị Tô Tiểu Mỹ ưu hồn nữ yêu trực tiếp giết chết đây là ra ngoài tất cả mọi người bất ngờ chuyện. Tô Tiểu Mỹ cùng Ngụy Vô Quả trở về, thế nhưng Dương Tú Minh cảm giác được bọn họ vô cùng ải ngoại, ngày hôm nay cũng không còn cách nào ra tay. Một ngày chỉ có thể một lần, nói cho cùng Dương Tú Minh bất quá là nhị giai thủ giả nhân, ngự sử tứ giai quỷ dị, vẫn còn có chút gian nan. Bóng tôi biến mất, ở nhìn sang, một chỗ thi thể, tất cả mọi người đều là kinh hãi. Chỉ có Hùng Khoát sâm con mắt tỏa sáng. Vốn là hắn cứu Dương Tú Minh chỉ là vì hùng gia danh dự, chỉ là cứu về nhà. Mặt sau chính là chuyện trong nhà, chính mình còn có thể rơi xuống một cái trợng nghĩa danh tiếng, sao lại không làm? Bây giờ nhìn đến Dương Tú Minh thực lực mạnh như thế, giá trị được bản thân đầu tư. Cái này cũng là Dương Tú Minh ra tay mua nhân, đối kháng cảnh gia chỉ có thể dựa vào hùng gia. Chính mình chẳng là cái thá gì, dựa vào cái gì nhân gia ra, ra tay giúp đỡ? Vì lẽ đó biểu hiện thực lực. Đi, chúng ta đi. Hùng khoát xông hạ lệnh, mọi người nhanh làm. Chương 202, miệng đầy trưởng nghĩa, miệng đầy dao động, 2. Chương 202, miệng đầy trưởng nghĩa, miệng đầy dao động, 2. Cảnh gia mạnh nhất Đa Bình cộng thêm một cái thánh vực, chết không rõ ràng, bọn họ cũng lại chưa kịp ra tay ngăn cản. Rất nhanh, mọi người tới đến hùng gia. Cửa lớn đã mở ra, mọi người tiến vào. Hùng Khoát Sâm nói, Dương Tú Minh ngươi đi theo ta. Những người khác tự có sắp xếp, ai đi đường nấy. Hùng Khoát Sâm mang theo Dương Tú Minh đi tới một chỗ đại điện. Hùng Khoát Hải ở vào trong một cái đại điện, ở trung tâm ngồi ngay ngắn, thế nhưng ở xung quanh hắn có một hàng ghế ngồi, một đám lao nhân ở đây lại nhảy thảo luận cái gì. Nhìn thấy Hùng Khoát Sâm, Hùng Khoát Hải gật đầu nói, Tam tầng ngũ, ngươi làm được. Đa tại đại ca khích lệ. Bảo vệ gia tộc Vinh Quang, đây là mỗi một cái Hùng gia đệ tử nhất định phải làm. "Tốt, thực sự là ta Hùng gia hảo hạ tử, ca ca lấy ngươi làm huynh." Nói xong Hùng Khoát xông rời đi đại điện. Hùng Khoát Hải xem nói với Dương Tú Minh. "Tú Minh, ngươi yên tâm, ngươi là ta Hùng gia đệ tử, ta Hùng gia tất nhiên bảo vệ ngươi an toàn. Cảnh gia không muốn vọng tưởng bắt nạt ngươi, chúng ta ở, không thể." Dương Tú Minh nghe được nhiệt huyết sôi trào, hành lễ nói, "Đa tạ thiếu gia. Ngươi xuống đi nghỉ ngơi một hồi, ngươi yên tâm đi, ngươi chuyện chính là ta chuyện, chúng ta Hùng gia chuyện." Dương Tú Minh xoay người rời đi, tự có người qua đến dẫn dắt sắp xếp đưa đến một chỗ phòng khách. Nơi này trang trí xa hoa, giường lớn thoải mái. Dương Tú Minh ngã xuống nằm một hồi. Gian vật nửa ngày, sắp trời đã tối, ban đêm hàng lâm. Dương Tú Minh yên lặng bên ngoài chính mình hát dạo phạm vi. Nơi này cách cung điện kia không xa, vừa vặn ở hắn trong phạm vi. Tuy rằng bên trong đại điện, đèn đốt sang choang, vô cùng sáng ngời. Thế nhưng có hỏa quang đồng trần, trong đêm tối, dù là có đèn, cũng ở Dương Tú Minh bóng tối trong phạm vi đương nhiên. Ở đại điện này, tự có thánh vượt lĩnh vượt phòng ngự. Bất quá đây là hùng gia chủ trạch, vạn vân an toàn, cái kia bảo vệ thánh vực, an bất nguyên vật liệu, lửa gạn xong xuôi, đến đây cho Dương Tú Minh cơ hội. Nhất thời hắn nghe được bên trong đại điện tiếng cãi vã, các ngươi điên rồi, vì như thế một cái thằng nô con, đắc tội cảnh gia, cảnh gia cho quá thiếu, bọn họ còn tình thế bắt buộc, điểm ấy đánh đổi không thể được. Nhưng là cảnh gia điên rồi, tựa như đến, không cho người liền muốn cùng chúng ta tự chiến, cho bọn họ có thể lấy, thế nhưng làm sao cũng đến bán cái giá tiền cao. Cái này tiếng nói rõ ràng là Hùng Quách Hải, vừa mới nói tới Trưởng nghĩa nói, đều là lớn dao động. Không, ta không đồng ý rốt cuộc có người phản đối, cảnh gia nhiều năm như vậy vẫn đang tìm kiếm tử linh kỵ sĩ, tất có mưu đồ bán cho bọn họ nhà, sẽ để bọn họ càng mạnh mẽ hơn đối với ta hùng gia bất lợi. Nguyên lai like còn có lý do này ở cái kia trong mọi người, có người rụt dẻ nói như vậy bán đi thủ hạng sẽ hay không ảnh hưởng chúng ta hùng gia danh tiếng a. Chính là tam thập ngũ hùng khoát sâm, hùng khoát hải cười ha ha nói danh tiếng có ích lợi gì, đáng giá mấy đồng tiền? Thế giới này là chúng ta bảy gia tộc lớn, mọi người người nào không biết ai. ai tâm không đen, ai tay không đen, cái gọi là danh tiếng đối với chúng ta không hề có một chút ý nghĩa. Sự tình xong việc tắm một chút, bạch thoại một thoáng, an bài cho hắn một ít lời đồn, tìm cái như hắn ngụy trang một chút, giả mạo hắn còn sống, đen cũng là trắng. Nhưng là chân tướng chuyển đi, những kia thủ hạ sẽ nhìn chúng ta như thế nào hùng gia? Ha ha ha, thế giới này là chúng ta bệ gia tộc lớn trường khống, bọn họ còn có thể làm sao? Kỳ thực bọn họ là chó, dù là rời đi, chúng ta nơi này có thịt, bọn họ cuối cùng còn đến trở về. Dương Tú Minh vạn phần không nói gì, trong lòng lạnh lẽo, vốn cho là hùng gia thật trường nghĩa, nhưng không nghĩ chỉ là nghĩ bàn cái giá tiền cao. Bất quá Dương Tú Minh rất nhanh thoải mái. Liêu xương thế giới người trưởng khống, lấy người nô quỷ, còn ảo tưởng bọn họ là thứ tốt, đây mới là đại nô. Bọn họ vốn là không phải là người, so với quỷ dị đều xấu, tâm đã đều nát tấu. Giữa núi núi đổ, giữa biển biển khô, bọn họ làm sao có khả năng vì mình đắc tội trưởng không thế giới bảy gia tộc lớn một trong? May là chính mình có hắc giả pha vi, nghe được bọn họ đối sách, nếu không mình bị bọn họ lừa, bán còn giúp bọn họ đếm tiền đây. Như vậy lừa dối mối thủ, Dương Tú Minh nhớ rồi. Còn có cảnh gia bức bách mối thủ, cũng là ghi nhớ. Hùng Khát Hải cái kia vừa nói, truyền tin cảnh gia. Giá tiền này, chúng ta có thể không làm, để bọn họ tăng giá. Nhưng là cảnh gia đến đến tử vong kỵ sĩ, thực lực trở nên mạnh mẽ. Hùng khoát Hải nói, cường liền cường đi, đừng chậm trễ chúng ta chính sự. Nói xong, hắn chỉ chỉ bầu trời, tất cả mọi người là gật đầu. Toàn bộ trầm mặc không nói, không biết đại sự gì. Dương Tú Minh có một cái cảm giác, hẳn là cùng ngoại vực tàng thần tông tu sĩ có quan hệ. Rất nhanh bên kia tin tức truyền đến, thật giống Hùng khoát Hải rất hài lòng, nói, giá tiền này có thể lấy, để người liên hệ cảnh gia. Diễn trò muốn làm toàn, hai nhà chúng ta ở bên ngoài làm mấy chàng giảng co sau đó các loại tin tức truyền bá ra cuối cùng chúng ta thương nghị tốt lấy từ đấu giải quyết từ đấu song vương cắt ra một người cảnh giới tương đồng ở hai nhà giám sát phía dưới công chứng người dưới sự chủ trì bắt đầu từ đấu thắng được đến tất cả thua mất đi tất cả Hùng quát hải nhìn về phía Hùng quát sâm nói tam thập ngũ ngươi yên tâm ta có không đốc cái này danh tiếng tuy rằng không có giá trị gì nhưng là chúng ta vẫn làm muốn từ đấu thời điểm để bọn họ phái năm người đi bảo cảnh giới gì đều tùy tiện chúng ta bên này người giám sát còn có công chứng người cũng làm không nhìn thấy năm cái đánh một cái cái này còn không bắt được dương tiểu tử Cái kia thực sự không có biện pháp đúng rồi. Đến thời điểm nắm ra ngàn vạn, ta cho tú thanh đưa đi, đệ đệ hắn chết ở công bằng quyết đấu trên, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Suy nghĩ một chút, hắn lại là nói. Thế nhưng, ta hại đệ đệ hắn, làm không tốt ngày nào đó hắn phát hiện, liền phiền phức. Vì lẽ đó, qua hai năm, bọn họ ổn định thành ngân châu, tìm cái duyên cơ đưa hắn còn có bọn họ một nhà va quỷ lên đường. Sau đó để chúng ta sắp xếp bên cạnh hắn lý duệ, tiếp nhận thành ngân châu. Đây là nổ cò tận gốc ca. Hùng khoát hải còn cảm thán một cái, ta đặc biệt yêu thích cùng với tú thanh, đây là ta cực nhỏ bằng hưu a thế nhưng vì gia tộc không có biện pháp à? người trong giang hồ thân bất do kỷ. cái này Dương Tú Minh ngẩng đến, nghĩ muốn lập tức ra tay giết cái này ngụy quân tử. thế nhưng nơi này thánh vực vô số, cao thủ như mây, hắn chỉ có thể nhịn đột nhiên có người đến báo, Hùng khát hải dưỡng sở chậm rãi nói. Triệu gia gửi thư, bọn họ nói Dương Tiểu Tử chính là bọn họ Triệu gia phụ tử, này sự kiện bọn họ Triệu gia nâng đỡ Dương Tiểu Tử nhất thời lập tức vỡ tổ, làm sao có khả năng? Tiểu Tử này chúng ta điều tra qua à, sẽ không phải là Triệu gia con bé kia đối với hắn có cảm giác, nghĩ muốn cứu hắn. Triệu gia cùng cảnh gia hết sức không hợp nhau. Dựa vào tên tiểu tử này, dẫn chúng ta cùng cảnh ra á chiến, bọn họ cái nhóm này tổn người làm được. Khoát Hải, làm sao bây giờ a? Rất nhanh lại có tin tức truyền đến, Triệu gia bên trong có hùng gia gia tế, truyền đến tình huống cụ thể. Triệu Khoát Hải cười ha ha, nói, quả nhiên là Triệu gia con bé kia, các loại du thuyết thúc đẩy này sự kiện. Vọng tưởng cứu vớt tiểu tình nhân của mình. Ha ha ha, tuổi trẻ thật tốt. Dương Tú Minh không nói gì, dĩ nhiên là công chúa Triệu Uyển Quân, các loại cầu người nghĩ muốn cứu hộ chính mình. Có người hỏi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hùng Khoát Hải nói, đơn giản a, tiếp tục vừa mới kế hoạch đến thời điểm để cảnh gia lấy triệu gia không phải người trong cuộc lấy cớ, không cho phái người quan sát từ đấu. Chúng ta cũng không tha miệng. Một so với hai, để bọn họ người không vào được từ đấu trường, tất cả không có vấn đề. Nếu như có người mạnh mẽ tiến vào đây, vậy thì cùng nhau đưa đi, chết rồi còn có thể sao thế? Chiến đấu dư âm gây thương tích, rất tốt giải thích. Kỳ thực triệu gia mục đích cho cảnh gia thêm khó, ngoại trừ con bé kia, sợ là không có ai lưu ý tiểu tử này chết sống. Mọi người gật đầu, liền như thế định. Dương Tú Minh thở dài một tiếng, hỏi làm sao bây giờ? Phó hạ lương trương nhạc cũng là ở đây, cùng nhau nghe thấy. Chương Nhạc nói, không đánh trận chiến không nắm chắc. Thực lực chúng ta tuy rằng rất mạnh, thế nhưng ở đây còn chưa đủ xem đối phương tứ giai quá nhiều. Vì lẽ đó, ta cho rằng trốn. Chạy trốn tới trong Hoang Dã, tuy rằng quỷ dị hành hành, nhưng là ba người chúng ta không có vấn đề, có thể sống sót. Chúng ta thật tốt tu luyện ở trong vùng Hoang Dã, chờ ngươi chúc cơ. Thuận lợi tới nói, lên cấp kim đan, trở về đem bọn họ giết sạch sành sanh. Chương Nhạc hiếu chiến, yêu thích cái thứ nhất xung phòng, thế nhưng hắn nhưng xưa nay không lỗ mãng, ngược lại là chưa công trước nghĩ lùi. Phó Hạ Lương lại lắc đầu nói, quá nguy hiểm, bất quá có một cái biện pháp. Dương Tú Minh gật gật đầu nói, "Đúng, có một cái biện pháp." Nói xong, hắn cùng Phó Hạ Lương cùng nhau xem hướng thiên không. Trương Nhạc nói, "Hai người các ngươi đừng đánh bí hiểm, mau mau nói." Dương Tú Minh nói, "Lão Ngụy bị ta đưa tới, vượt giới đến đây, thật giống thức tỉnh cái gì. Ngươi trực giác cảm ứng là đạo quan, cái kia nhất định là bọn họ đạo quan trở về, thế nhưng chỉ có ta cảm ứng được, bảy đại thế gia đều cho rằng đạo quan biến mất rồi, sẽ không trở về. Dựa theo này giới đạo quan định ra pháp quy, phát hiện tiên tần vật phẩm, nhất định phải lập tức nộp lên trên ẩn dấu tiên tần vật phẩm, đó chính là diệt tộc tội." lúc trước tưởng ra tuy rằng bị bảy đại thế gia diệt tộc, thế nhưng tội danh chính là cái này, bị bảy gia tộc lớn đánh cái này cờ hiệu diệt môn. trương Nhạc không nhịn được nói, vì lẽ đó, vì lẽ đó, lao trương ngươi đi làm một ít tiên tần vật phẩm mang tới, sau đó ta đưa đến cảnh gia trong kho hàng, không cần cái gì bảo khố, nơi đó để phòng nghiêm ngặt, bình thường kho là được. sau đó chúng ta đi qua báo cáo, nếu như đạo quan không tại, cái gì dùng đều không có. thế nhưng bọn họ tỉnh rồi, tất nhiên điều tra, cảnh gia tuyệt đối dâm vào tưởng gia vết xe đổ, chỉ là lần này không phải cái khác thế gia diệt môn, mà là đạo quan ra tay. phó hạ lương nói không cần tự mình báo cáo, nghĩ một biện pháp không lộ thân phận. cái này đạo quan không thức tỉnh cái gì đều được, một khi thức tỉnh, phát hiện cảnh gia ẩn dấu tiên tần vật phẩm, tất nhiên nổi giận. mặt khác hảo hảo bát đại gia, không một nhà, hắn há có thể không giận? vừa vặn dựa vào chuyện này phát tiết một thoáng. cuối cùng cảnh gia ta quan sát, bọn họ nguyên lai phụ trách lượng lớn sinh sản quỷ dị, hiện tại tiếp nhận tần gia, buôn bán quỷ dị, chính mình tạo, chính mình bán. quan thời gian này, hẳn là kiếm lợi vô số, ta không tin cái khác mấy đại nhà sẽ không đấu kỵ ước ao hận. vì lẽ đó làm không tốt cái này cảnh gia chính là cái thứ hai tổ gia. nhà hắn không? Chúng ta tự nhiên không có chuyện gì." Dương Tú Minh mạnh mẽ nói, "Những đại gia tộc này không có một đồ tốt, nếu là có cơ hội, diệt môn cảnh gia." Bên kia Trương Nhạc đã nói, "Ta trở lại, lập tức tìm vật. Các ngươi chờ ta." Dương Tú Minh thở dài một hơi, hỏi, "Cái kế hoạch này có thể được không?" Phó Hạ Lương nói, "Trời mới biết, mặc kệ nó đường buộc chúng ta, không phải vậy một phát vân lôi nhập hồn, để bọn họ nếm thử thái thượng bát tuyệt lực lượng. Thực sự không được, chúng ta liền trốn vào hoang dã, quỷ dị có thể sống, chúng ta cũng có thể sống." Dương Tú Minh gật gù, nói, "Thật muốn giết sạch những thứ này ăn thịt người xúc sinh." Trương Nhạc hành động rất nhanh, chốc lát trở về, mang đến tiên tần pháp khí. Cùng lúc trước Lưu Trường Long sử dụng lệnh bài, hầu như giống nhau như lúc. Từng cái từng cái lệnh bài đều là Tam giai pháp khí, bên trên đều có văn tự. Nhân mệnh trời ban, tồn tại mãi mãi, tiên tần thành bạch kỳ thành chủ Trương Nhạc. Nhân mệnh trời ban, tồn tại mãi mãi, tiên tần thành bạch kỳ đô thống quan đới Trương Phúc Minh. Nhân mệnh trời ban, tồn tại mãi mãi, tiên tần thành bạch kỳ đô thống quan đối Tôn Hoàng Nguyên. Nhân mệnh trời ban, tồn tại mãi mãi, tiên tần thành bạch kỳ đô thống quan đối Trương Ta Nguyên. Đây là Trương Nhạc lệnh bài của chính mình, còn có dưới tay hắn lệnh bài. Loại pháp khí này Đối với những thứ này chấp sự cực kỳ trọng yếu, thế nhưng Chương Nhạc cần đều là dâng ra. Chương Nhạc nói, không biết tại sao, ta đặc biệt không thích lệnh bài này, ta vẫn không có luyện hóa, vừa vặn lần này dùng. Thoạt nhìn, lần trước dám sát Lưu Trường Long, bởi vì lệnh bài này, ở thành Ngân Châu khoé động gió mây, để cho hắn rất là phẫn cảm, cho nên đối với này lệnh bài không hề có một chút hảo cảm. Dương Tú Minh thu hồi, nói, hy vọng lần này chúng nó có thể có hiệu quả. Hắn chuẩn bị đi ra ngoài Vũ hoan, bất quá Dương Tú Minh rời đi nơi này dễ dàng, thế nhưng hắn rời đi sau khi, nếu như hùng gia người đến kiểm tra, Vậy thì phiền phức đến nghĩ một biện pháp ứng đối với vấn đề này. Chương 203, miệng đầy trượng nghĩa, miệng đầy dao động, 3. Chương 203, miệng đầy trượng nghĩa, miệng đầy dao động, 3. Bên cạnh Phó Hạ Lương đột nhiên nói, "Ngày hôm qua tiêu sư huynh gửi thư, hắn kiếm đến hai cái tứ giai thiên địa linh vật, chỉ là một cái thủy thuộc tính, một cái thổ thuộc tính, đều không phải kim, cảm giác không thích hợp ta sẽ không có nói." Ba người Dương Tú Minh làm vì ám, Phó Hạ Lương làm vì lôi, Trương Nhạc là kim, chỉ có Trương Nhạc phù hợp thuộc tính ngũ hành, vì lẽ đó lần trước Phó Hạ Lương lựa chọn tiên địa linh kim đối với Phó Hạ Lương tới nói cái gì đều có thể Thế nhưng đối với những người khác, vẫn là cần cùng con rối thuộc tính kết hợp lại. Cực đạo tử kim cương đặc biệt thích hợp chương nhạc, Dương Tú Minh cũng là từng thử, sát thực điều động cực đạo tử kim cương có loại xa lạ cảm giác, không phải mái, hoàn toàn không có chương nhạc điều động như vậy lưu loát. Thế giới này linh vật cho Dương Tú Minh sử dụng, đối với Dương Tú Minh tới nói cái gì thuộc tính đều có thể đối với chương nhạc tới nói, tốt nhất là kim, vì lẽ đó phó hạ lương còn muốn lại tới một cái thiên địa linh kim. Vốn là ta nghĩ chờ một cái thiên địa linh kim. Hiện tại, trong lúc nguy cấp, quản không được nhiều như vậy, đại ca, ngươi xem một chút cái nào thích hợp. Nói xong, Phó Hạ Lương truyền qua thân thức, một cái bàn thạch như thế thiên địa linh vật, cực kỳ cứng rắn, dày cộm nặng nghề như đại địa, tứ giai linh thổ thâm viên ngự thạch. Một cái khác, dường như một chén đốt lên nước sôi, vĩnh viễn như vậy sôi trào, tứ giai linh thủy thái chân tam sinh thủy. Cảm ứng được này hai cái linh vật, Dương Tú Minh lập tức nói, truyền tứ giai linh thổ thâm viên ngự thạch. Cái này ta có cảm giác, bao nhiêu linh thạch? Phó Hạ Lương nói, chúng ta chính mình dùng tiền mua, giá cả không rẻ. Thiên địa linh vật đều là quý hàng, Phó Hạ Lương mua xong sau chỉ còn dư lại mười vạn linh thạch. Thế nhưng hiện tại cũng không có cái gì lựa chọn, Dương Tú Minh gật gù. Rất nhanh. Phó hạ lương trở về, mang đến thiên địa linh thổ. Dương Tú Minh cẩn thận lấy ra, kiểm tra bốn phía, đến là không có chuyện gì đây là hùng gia xảo huyện. Bên ngoài vô số cảnh gia truy minh, Dương Tú Minh còn có thể làm sao? Chỉ là một hồi người đến nhìn, không có ai gắt gao giám thị. Dương Tú Minh lập tức dựa theo lần trước phó hạ lương tu luyện pháp, bắt đầu luyện hóa. Bay xuống chân pháp, trung tâm thả xuống tứ giai linh thổ thâm nguyên người thạch. Tiên lạng vận chuyển chân nguyên, khởi động pháp quyết, niệm động pháp chú, thôi thúc nguyên lực. Dương Tú Minh bắt đầu rồi thả ra ngũ hành tiên nhân tâm năng pháp. Trần thế luyện lò lớn, chúng sinh dẫn nghiệp hỏa, sinh tử nhiều sợ hãi, mệnh nguy tại xương sớm. Ngũ hành thiên nhân tâm đèn đốt, tức nhưỡng địa nguyên thủ khơi lỗi. Cho ta hiện, tức nguyên thủ khơi lỗi, chân nguyên hơi động. Thế nhưng lập tức liền muốn thất bại đột nhiên, Dương Tú Minh sau lưng thật giống xuất hiện một bóng người, chính là Tử Vong Kỵ sĩ Địa Nguyên Kỵ Trạm Ngụy Vô Quả. Hắn thật giống là gào thét, không cam lòng. Ngụy Vô Quả chính là thổ thổ tính, hiện tại nó hóa thành Dương Tú Minh bản mệnh bị dị, vì lẽ đó Dương Tú Minh vô thanh vô tức trong cũng là gia tăng rồi thổ thổ tính. Vì lẽ đó Dương Tú Minh nhìn thấy tứ giai linh thổ thâm nguyên ngự thạch vô cùng phù hợp ý Dương Tú Minh trong lòng hơi động, linh cảm tiếng lòng lại là hô. Trần Thế luyện lò lớn, chúng sinh dẫn nghiệp hỏa. Nhất thời toàn bộ chân nguyên, điên cuồng hấp thu mà ra, tụ tập đến tứ giai linh thổ thâm viên nghiệt thạch bên trên. Tứ giai linh thổ thâm viên nghiệt thạch tự động hòa tan, hóa thành một ngọn đèn sáng đèn này vừa thành, phát ra bảy màu cường quang, hóa sinh vô số nguyên lực, gợi ra thiên địa cộng minh. Dương tú minh vội vàng một cái trích thủ giả thiên, diện tích lồng tráo chính mình gian phóng, rất nhiều dị tượng, không một chút nào tiết ra ngoài. Trong hư không truyền đến một trận pháp chú. Tiên tiên nhất khí, ngũ hành kim tinh, thượng trùng thanh minh, hạ nhập cửu u. Theo pháp chú âm thanh, kim đăng biến đổi, hóa thành một cái tinh thổ cử nhân, vốn là nó cũng có tới ba trượng, sẽ phá tan đỉnh. Thế nhưng nổi lên, tinh hộ cự nhân thể tích thu nhỏ lại, không còn lớn như vậy, cùng Dương Tú Minh giống như cao to. Nó chân đạp đại địa bên trên, chân trái phía dưới là một rắn, chân phải phía dưới là một rùa, cả người đất đen đá trắng làm vì giáp, càng có một phen khí thế. Tức Nguyên Thổ Khôi Lỗi, hắn trái phải thật giống liếc mắt nhìn, ngã xuống hôn sâu một cái đại địa, hướng về Dương Tú Minh hơi thi lễ, thần thức truyền âm nói: "Kính xin đạo hữu nhiều quan tâm." Dương Tú Minh nhìn Tức Nguyên Thổ Khôi Lỗi, vô số thần thức lan truyền nhập não. Tức Nguyên Thổ Khôi Lỗi, ta tức là đối phương, đối phương tức là ta, ta sinh ở đối phương thể Hóa sinh tiên địa, đến thành tựu nguyên thổ khôi lỗi, kế lại điệu ti tan truyền thừa. Thân thức chậm rãi truyền đến, tức nguyên thổ khôi lỗi làm vì Dương Tú Minh phân thân còn rối, đến lại điệu ti tan truyền thừa. Nó chậm rãi biến hóa, biến thành Dương Tú Minh giống nhau như lúc tự sinh pháp bảo, cuối cùng ló lên, hóa thành một điểm kim quang, truyền vào Dương Tú Minh cái chán mi tâm. Dương Tú Minh cái chán cũng là xuất hiện một cái tương tự hình xăm kim đang bớt. Vạn phần đau đớn, Dương Tú Minh gắt gao kiên trì, cuối cùng hoàn thành, trong đó có một góc vết lửa, cái kia chính là tức nguyên tổ khôi lõi vị trí. Có này tức nguyên tổ khôi lõi, vô số tổ hệ pháp thuật tự động truyền bá mà đến làm vì đại điệu Titan truyền thừa đại điệu Titan chính là kỳ đệ tứ thiên hoàng quý kỳ cường đại trung tộc một trong có này tức nguyên thủ khôi lỗi không chỉ tự mang thổ hệ pháp thuật thần thông còn sẽ ảnh hưởng chủ thể đến đây dương tú minh cũng có thể lấy tu luyện tất cả thổ hệ pháp thuật thần thông đây chỉ là ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp thổ hệ pháp quyết hơn nữa cái này còn không liên quan đến mặt sau ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp cái khác bốn hệ còn có ngũ hành tương sinh tương khắc hỗ trợ lẫn nhau rất nhiều pháp quyết chỉ là cái này con rối pháp thể bất luận trương nhạc vẫn là phó hạ lương điều động đến đều là có chút giằng ngoặt gian nan thế nhưng hiện tại cũng quản không được nhiều như vậy cái này tức nguyên thủ khôi lỗi chỗ tốt lớn nhất hắn hóa thành dương tú minh giáng dấp ở đây giả mạo dương tú minh hùng gia thỉnh thoảng có người đến đây lén lút giám thị dương tú minh có tức nguyên thủ khôi lỗi ở liền không có vấn đề dương tú minh lập tức mà lên trốn vào bóng tối bắt đầu bước kế tiếp đi tới cảnh gia vu hoan hãm hại có hắc giả phạm vi dương tú minh lặng yên mà động trốn vào bóng tối không gặp tung tích bất quá tức nguyên thủ khôi lỗi hóa thành dương tú minh giống nhau như lúc ngồi ở trước bàn thỉnh thoảng còn lúc đích chứng minh chính mình xuống là người thật ai cũng nhìn không ra đây là giả dương tú minh Mà thật sự Dương Tú Minh nhẹ nhàng nhảy một cái, trốn vào hư không, kiếm quang cùng nhau, bay lên trời ở hắc dạ đồng hoa phía dưới, không hề có một chút qua mang, bất luận người nào đều là không cách nào phát hiện. Kỳ thực Liêu Dương đại lục rất nhiều chiến trước, nắm giữ phi hành cực nhỏ, dù là thánh vực thánh giả cũng là ngắn mũi nhảy vọt, không phải phi hành. Vì lẽ đó Dương Tú Minh phi hành bay lên trời, hoàn toàn vượt qua bản địa đất tư duy phạm vi, không có bất kỳ người nào phòng bị. Bay trên không trung, loại này tự do tự tại cảm giác, thực sự là thoải mái. Dương Tú Minh lặng yên nhảy lên trời, thẳng đến cảnh gia mà đi. Hắn đã từng thăm hỏi qua cảnh lão gia tử, biết cảnh gia nơi Bay ra hùng gia, Dương Tú Minh cao mày. Hùng gia ở ngoài có rất nhiều mật thám. Nói là mật thám, hầu như đều là mặt sáng xuất hiện, đem hùng gia bao quanh vây nốt. Cái này đều là cảnh gia người, hùng gia ở về mặt thực lực thật sự không bằng cảnh gia, kém quá nhiều. Chính là hùng gia nghĩ muốn bảo vệ mình, sợ là cũng không có năng lực này. Bay qua đường phố, một đường về phía trước, sắp tới cảnh gia nơi trụ sở. Cái này bảy gia tộc lớn hiện tại nơi, đều là diện tích mấy dặm, đình đài lầu các vô số, ở ngoài có rất nhiều trận pháp, bên trong có tường cao lô cốt, phòng ngự nghiêm mật. Dù là Dương Tú Minh phi độn đến đây, cũng là không cách nào tới gần bởi vì có rất nhiều thánh vực bao phủ đối phương gia tộc trụ sở một điểm khe hở đều không có phòng ngự nghiêm ngặt cái này không thể được không vào được vậy phải làm sao bây giờ Dương Tú Minh đột nhiên nhớ tới cảnh không lâu chính mình rất nhiều lần ở nơi đó mua lên cấp bằng chứng có thể nơi đó có thể lấy lén lút lẻ vào nơi đó cũng là cảnh gia sàng nghiệp, hắn không có vấn đề Dương Tú Minh lập tức đi tới cảnh không lâu đến nơi này hắn vô cùng cẩn thận lại phát hiện nơi này không có thánh vực bảo vệ chuyện gì thế này hắn cẩn thận lẻ vào cảnh không lâu để phòng cũng là uy nghiêm đáng sợ các loại trận pháp kích hoạt trong đó có mấy cái tôn giả ở đây bảo vệ Thế nhưng không có thánh giả, sẽ không có thánh vực, đối với Dương Tú Minh tới nói, chỉ cần ban đêm là có thể lẻ vào. Kỳ thực vậy cũng là nhân duyên trùng hợp, ngày hôm nay ban ngày, Tô Tiểu Mị đường lớn bên trên đánh chết một tên cảnh gia thánh vực. Cái kia thánh vực tử vong, hắn vốn là buổi tối có phòng giữ nhiệm vụ, thế nhưng hắn chết rồi, chỉ có thể điều người khác chấp hành nhiệm vụ. Vì lẽ đó cảnh không lâu thánh vực đi tới nơi đó, dẫn đến nơi này không có thánh vực bảo vệ. Cho Dương Tú Minh cơ hội, Hắc giả Phạm Vi phía dưới, rất nhanh hắn phát hiện nơi này cái hở. Lặng Yên tiến vào, có Hắc Dạ đồng hóa lực lượng, hắn chẳng khác nào ưu linh, ở trong đêm tối tới lui tự nhiên. Dù là to bằng cánh tay lỗ nhỏ vết nước, hắn đều có thể tùy ý ra vào. Tiến vào lầu bên trong, Dương Tú Minh yên lặng kiểm tra. Cảnh không lâu đến buổi tối, không có chút ý nghĩa nào. Những kia lên cấp bằng chứng, có giá trị hàng hóa, buổi tối đều là trở về cảnh gia. Một ít hàng bình thường vật mới là kéo đến lòng đất kho, khóa lại. Dương Tú Minh nhìn chăm chăm những kia bình thường hàng hóa, lặng yên mà động. Đi tới lòng đất kho ở đây có hai cái chiến trước, lượm du nhân, thủ dạ nhân, ở đây trông coi. Bất quá, hai người bọn họ lén lút chuẩn bị một bàn đồ nhắm rượu, sớm uống mơ mơ màng màng cảnh không lâu tự có trận pháp bảo vệ, lại là cảnh gia sàng nghiệp, có cái gì có thể phòng bị. Dương Tú Minh mỉm cười, lặng yên tiến vào. Cái này trong phòng tối xâm lại, sau đó khôi phục bình thường. Hai người mơ mơ màng màng, vốn không hề để ý Dương Tú Minh đã đi tới kho cửa sắt lớn trước. Cái này cửa sắt lớn, vô cùng dày cộm nặng nề, không hề có một chút khe hở. Dương Tú Minh cẩn thận tìm kiếm kho lỗ thông hơi, quả nhiên tìm tới, lỗ thông hơi cũng không lớn lớn, hơn nữa bên trên có phụ lục cấm chế điều này cũng không làm khó được Dương Tú Minh. Hắn vận chuyển, đại há cám tiên, đống nhiên hơi động, từ lỗ thông hơi tiến vào đối phương trong phòng kho. Nói cho cùng đây chỉ là bình thường kho hàng, không có cường đại như vậy phòng ngự. Tiến vào nơi này, Dương Tú Minh cẩn thận kiểm tra, đâu đâu cũng có lung ta lung tung hàng hóa. Trong đó lấy các loại vật liệu là chủ, cảnh gia trưởng khống nghề chế tạo, vì lẽ đó bọn họ thích nhất thu thập tài liệu. Kiểm tra một phen, đột nhiên Dương Tú Minh phát hiện một đống tài liệu trong, có các loại ký hiệu đây là những thành thị khác ngày hôm qua đưa tới nguyên liệu, túi đều chưa hề mở ra, thời gian quá muộn, ném vào trong phòng kho. Dương Tú Minh mỉm cười, lấy ra một cái lệnh bài, để vào trong đó. Mặt khác ba cái lệnh bài, đều là từng cái ẩn dấu ở kho mấy thứ linh tinh trong, hỗn loạn không chịu nổi cái này tiên tần di vật bị các ngươi cảnh gia phát hiện ẩn dấu, cự không lên rao trái với liêu xương thiên điểu xem cái kia thức tỉnh đạo quan diệt không diệt môn vu oan thành công dương tú minh lặng yên rời đi né tránh hai con sâu rượu, rời đi cảnh không lâu phi độn trở về hùng gia trên đường đi thuận thuận lợi lợi không có phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn an toàn đến nơi ở tức nguyên thổ khôi lỗi giả mạo dương tú minh không có bất cứ vấn đề gì dương tú minh đưa tay thu thức nguyên thổ khôi lỗi biến mất triệu hoán thu hồi dương tú minh thở dài một hơi trong nháy mắt mà lên lại là phi đột rời đi lần này đặc biệt nhanh không tới mấy thức bay đến hùng gia ở ngoài. Gia, Tức nguyên thủ khôi lỗi lại là xuất hiện, xoay người hơi động, hóa thành một cái dáng rất khác, nhanh chân biến mất. Dương Tú Minh trở về nơi ở, tiêu hao thời gian không tới mười mấy tức, không có gặp sự cố. Sở dĩ như thế, ngày mai đến có một cái báo cáo, tức nguyên thủ khôi lỗi chính là thích hợp. Hiện tại buổi tối đưa đi, miễn cho ngày mai ban ngày đưa không đi ra ngoài. Sở dĩ buổi tối không cách nào hiến tế tiên tần di vật, bởi vì hiện tại tiêu cấm, hiến tế nơi, không cách nào tiến vào. Chỉ có chờ ngày mai mặt trời lên cao, đến thời điểm hiến tế nơi mới là mở ra. Dương Tú Minh trở về nơi ở, bắt đầu nghỉ ngơi. Tân nguyên thủ Khôi lỗi không có vấn đề, phó hạ lương bám thân bên trên, cẩn thận đề phòng, đi tới cái kia hiến tế chỗ. Cái gọi là hiến tế chỗ chính là đế đô trung tâm. Nơi này là một cái cung điện to lớn, cột đá hùng vĩ, uy nghiêm nghiêm túc, thế nhưng là không có ai biết nơi đây là nơi nào. Dương Tú Minh biết đây là đạo quan đọ phủ. Ở đây đạo quan đọ phủ trước có một cái quảng trường lớn, đầy đủ mấy rằm, đá hoa cương mặt đất cho nhắn. Tưởng ra thời khắc cuối cùng, tất cả mọi người quỳ ở đây, khẩn cầu đạo quan cứu hộ. Sau đó bị bảy đại nhà ngăn ở đây, giết sạch sành sanh, cuối cùng máu tươi nhuộm đỏ đá hoa cương bảy nhà đem nơi đây thanh tẩy khôi phục trước đây dáng dấp, thế nhưng có người nói nơi này vô cùng âm u, thỉnh thoảng có người kêu rên, máu tươi phô. Bất quá đây không phải lời đồn đãi, thế giới này quỷ dị vô số, tưởng ra chết quá thảm, có thể tự nhiên đản sinh ra một ít ngạc nhiên quỷ dị. Ngày mai hừng đông, mặt trời lên cao, đạo quan động phủ sẽ mở ra cửa lớn, bên trong có một cái trống. Vang lên này trống, đại biểu hiến tê tiên tần di vật, tất có đáp lại. Đây là quy củ, từ xưa tới nay đều là như vậy. Thế nhưng lần trước tưởng ra gõ trống, không có đáp lại. Dương Tú Minh tất cả bình thường, ngày thứ hai, sau khi trời sáng, có thị nữ đưa tới bữa sáng. Bữa sáng vô cùng không sai, bọn họ yên lặng chờ đợi đạo phủ mở ra cửa lớn đột nhiên, Trương Nhạc nói: "Không được, chúng ta đặt ở cảnh không lâu bên trong lệnh bài, có người phát hiện." Những kia lệnh bài có một khối Trương Nhạc, cùng hắn tâm linh liên kết, có chuyện lập tức cảm ứng được. Chương 204: Vĩnh Dạ Minh Sả, Thú Huyết Man Hoang, 1. Chương 204: Vĩnh Dạ Minh Sả, Thú Huyết Man Hoang. Trương Nhạc như vậy nói chuyện, ba người biến sắc. Hiện tại vẫn chưa thể hiến tế báo cáo, yên lặng chờ đợi Trương Nhạc cảm giác. Nếu như lệnh bài bị cảnh gia phát hiện, nhân gia chính mình đi hiến tế, đây cũng là tiền mất tật mang. Yên lặng chờ đợi, Trương Nhạc nói. Bọn họ đem chúng ta lệnh bài đuổi về cảnh gia. Ba người thở dài một hơi, thế nhưng còn không xác định đối phương đến cùng có thể hay không yến tế. Phó Hạ Lương nói, "Ta hiện tại liền đi báo cáo, để bọn họ không có cơ hội yến tế." Dương Tú Minh nói, "Đợi thêm một chút, không đổi." "Đại ca, quá mạo hiểm chứ? Ta có một cái cảm giác, hẳn không có vấn đề, đợi thêm một chút." Lại là đợi một hồi, Trương Nhạc nói, "Bọn họ thật giống đem lệnh bài của ta đưa đến trong phòng kho, hơn nữa kho hàng đẳng cấp rất cao, ta cảm ứng đã vô cùng nhiệt đớt." Nói ra lời này, ba người cười to. Quả nhiên, cảnh gia phát hiện tiên tần lệnh bài phản ứng đầu tiên không phải cái gì hiến tế đạo quan mà là ẩn đi bí mật nghiên cứu đạo quan tuyên bố thứ nhất hiệu lệnh phát hiện tất cả tiên tần di vật nhất định phải lập tức hiến tế nộp lên trên không phải vậy diên môn vì lẽ đó loại này tiên tần di vật tất nhiên là bảo bối tốt hiện tại đạo quan cũng đã không tại không biết hướng đi lên một cái thành thật hiến tế tưởng ra đã diên môn vì lẽ đó cảnh ra lựa chọn chính mình tư tặng chính mình nghiên cứu thứ tốt dựa vào cái gì hiến tế dương tú minh nói lãng phó lên phó hạ lương gật đầu nhanh chân đi vào đạo quan quảng trường nhanh chóng thẳng đến cái kia đại cổ mà đi đi tới trong trước vẫn không có kích chống có cường đại thánh vực xuất hiện, đem hắn bao phủ. người tới là người phương nào, tại sao đến đây? phó hạ lương hô, ta chính là cảnh gia đệ tử, đến đây báo cáo. báo cáo chuyện gì? phó hạ lương đột nhiên vận chuyển pháp lực, đột phá đối phương thánh vực bao phủ, cầm lấy chống búa, tùng tùng tùng, kích chống ba tiếng. cái kia thánh vực giận dữ, uy áp tăng cường đột nhiên, hắn cái kia thánh vực biến mất không thấy, dường như người này chưa từng có từng tồn tại một cái tiếng nói vang lên. con rối, cái nào nhà mới quỷ dị? người có chuyện gì? nhưng là hiến tế tiên tần di vật, tiếng nói bình thường, thế nhưng mang theo một loại không cách nào chống cự sức mạnh đáng sợ. Phó hạ lương lập tức nói: đệ tử, báo cáo cảnh gia tư tàng tiên tần di vật. Ta tận mắt nhìn thấy, bốn cái lệnh bài đều là tiên tần di vật. Trong đó lệnh bài bên trên viết: nhận mệnh trời ban, tồn tại mãi mãi, tiên tần thành bạch kỳ thành chủ chương nhạc. Một trận báo cáo. Nói xong sau khi, Phó hạ lương lập tức chuyển hồn trở về Dương tú Minh trên người, cho tới tức nguyên thủ khôi lỗi ném ở nơi đó tự sinh tự diệt. Tức nguyên thủ khôi lỗi dù là nát bẫy, một tháng sau cũng có thể lấy tự do triệu hoán. Bất quá, tức nguyên thủ khôi lỗi không có nát bẫy, mà là trong động vụ xuất hiện trước, đem hắn ép vào một chỗ trong đại lao đến đây chẳng quan tâm. Dương Tú Minh lại là không điện, thời khắc có thể giải trừ triệu hoán, một lần nữa trở lại, mình có thể làm đều làm, còn lại mặc cho số phận. Không biết cái gọi là đạo quan sẽ hay không động thủ, diệt cảnh gia. Thế nhưng ra ngoài Dương Tú Minh dự liệu của bọn họ ở ngoài vẫn không có chờ đạo quan động thủ, cảnh gia động thủ trước. Chạm vắt lúc, Hùng Quát Hải mỉm cười gọi tới Dương Tú Minh, lại là cung điện kia, tiến vào bên trong. Dương Tú Minh hơi nhướng mày, bên trong đại điện có ẩn dấu trận pháp, hơi lan ra gợn sóng. Những thứ này đại trận chỉ có một mục đích, chấn áp quỷ dị đây là Hung Gia Đại Điện, bao nhiêu năm bố trí, tứ giai quỷ dị ở đây đều sẽ bị chấn áp thành tam giai còn có các loại bắt trào cấm chế. Nhất thời, Dương Tú Minh biết cái này là đối phó chính mình địa viên kỵ trạm. Ngày hôm qua đường lớn bên trên, bị người đánh lén, Tô Tiểu Mị giết chết đối phương một cái thánh vực. Trong đêm tối, bọn họ cũng không biết ai ra tay, chỉ có thể tính là địa viên kỵ trạm. Mặc dù là đánh lén, bọn họ đều là biết Dương Tú Minh có đánh chết thánh vực thủ đoạn. Vì lẽ đó hiện tại trong bóng tối đối với Dương Tú Minh bản mệnh quỷ dị, cẩn thận đề phòng. Ngoại trừ chân Pháp, Hùng Khoát Hải sau lưng còn có hai người, đều là thánh vực, vô thanh vô tức trong, hoàn toàn có thể lấy chứng áp tứ giai quỷ dị cho tới Dương Tú Minh thực lực bản thân, một cái nho nhỏ thủ giả nhân, đáng là gì? Tú Minh, ta cùng ngươi nói một chuyện. Thiếu gia, ngài nói đi. Ngươi cùng Cảnh Gia tranh chấp, ta tiến hành rồi hòa giải đối phương hùng hổ doan người. Ngươi cũng biết, chúng ta Hùng Gia không bằng Cảnh Gia, đã xung đột mấy lần, hy sinh mười mấy cái tộc nhân. Thế nhưng, ngươi là chúng ta Hùng Gia đệ tử, tuyệt đối không thể để cho ngươi bị bắt nạt. Ta liên hợp Triệu Gia, cuối cùng làm cho Cảnh Gia lùi bước. Lớn như vậy chuyện, vì gia tộc danh tiếng, Cảnh Gia đưa ra từ đấu. Bọn họ ra một cái tinh nhuệ gia vị chiến trước, cùng ngươi cảnh giới tương đồng, sau đó các ngươi một trọi một từ đấu. Người thắng sinh được đến tất cả, bại người chết mất đi tất cả. Không biết tú minh ngươi có hay không dũng khí tham gia tử đấu. Lời chốt lưới đầu môi phía dưới, bất kể là ai chỉ có thể tham gia tử đấu. Không tham gia tử đấu, hùng gia cũng không cần che chở hắn. Rất nhiều thánh vực ra tay trực tiếp bắt xuống. Dương tú minh trả lời ngay nói, tốt, thiếu gia ngài yên tâm, tử đấu ta tất thắng. Ta cũng là nghĩ như vậy, tú minh ngươi là ta hùng gia thiên tài, ta đối với ngươi đặc biệt có lòng tin. Bất quá tuy rằng ngươi có tứ giai bản mệnh quý dị, đối phương cũng sẽ có tính toán. Cái này ngươi cầm, đây là chúng ta hùng gia bí bảo đại địa linh mẫu. Nếu như đối phương sử dụng âm như kỳ kế, ngươi kích hoạt cái này sẽ triệu hoán chúng ta hùng ra tứ giai đại địa linh mẫu xuất hiện vì ngươi chiến đấu. Bất quá, nó chỉ có thể chiến đấu 300 tức, ngươi nhất định cần phải nắm chắc thời gian. Nói xong, hắn đưa cho Dương Tú Minh một cái hạt giống. Cái này hạt giống to bằng quả vải nhỏ, có ánh long lanh, ẩn chứa trong đó lượng lớn nguyên năng. Dương Tú Minh cẩn thận nhận lấy, nói: "Đa Tạ thiếu gia, ta nhất định không phụ thiếu gia kỳ vọng cao, đánh bại cảnh gia gia tộc." "Tốt, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta đi, lập tức tử đấu." Trời chúng ta đến địa phương, trời cũng đen đối với ngươi thủ dạo nhân thực lực lớn có bổ trợ miễn cho bọn họ lựa chọn ban ngày cùng ngươi từ đấu cái này sắp xếp thời gian đều là vì dương tú minh được cầm bí bảo đại địa linh mẫu dương tú minh cười gằn cái gì bí bảo dạ. giao động dương tú minh tham gia từ đấu chỉ là một cái lượng lượng lớn linh khí hạt giống cái gì dùng không có hung khoát hải mang theo dương tú minh xuất phát bọn họ rời đi đại điện rời đi những tiêu đại trận phạm vi thế nhưng ở dương tú minh bối phía tứ đại thánh vực vô thanh vô tức theo hắn mà động đem hắn gắt gao cõi trưởng dương tú minh nếu như đột phá ngự kiếm mà lên có thể lấy hướng giết ra ngoài đến đây chỉ có thể lưu lạc ra ngoại, hơn nữa sẽ liên lụy người một nhà. Bất quá đối phương nhưng là năm người, không biết cảnh giới gì, thực sự khó chặn. Lại vừa nghĩ, đối phương cũng không có thể vì Dương Tú Minh một cái thủ dạ nhân, điều động năm cái thánh vực, vậy cũng quá buồn cười. Thánh vực đều là có tôn nghiêm. Một, hai cái thánh vực, chính mình không phải là không có cơ hội, đến thời điểm nhìn kẻ địch đều người nào, tìm cơ hội. Lại không nghĩ tới, bọn họ mới vừa rời đi hùng ra, bên trên đường lớn, tự động tụ tập lại đây mấy đội nhân mã. Hung quát Hải lập tức biến sắc, nhìn về phía thủ hạ, thật giống hỏi dò cái gì. Những người kia tụ tập lại đây, có người hô, "Hùng lão đệ, ta Ngũ Hư đến tiếp ngươi." "Hùng tiểu tử, nghe nói các ngươi ngày hôm nay có náo nhiệt, ta hạng bột nhiên cũng tới xem một chút." "Tiểu Hùng, lớn như vậy náo nhiệt, làm sao không gọi ta đây?" Những thứ này người xuất hiện, Hùng Quốc Hải không ngừng cười nhếch, đối mặt với bọn họ, hắn thật giống không dám đắc tội. Dương Tú Minh bên tai lặng yên xuất hiện triệu huyền quân tiếng nói. "Dương Tú Minh, ngươi cẩn thận Hùng Quốc Hải. Bọn họ cấu kết cảnh gia, muốn ham hại ngươi." Từ đầu trong, tất nhiên giận lận. "Bất quá, không cần sợ, ta thúc đẩy triệu ra, liên hệ hẳn ra, ngu ra, khuất ra." ngoại trừ cao gia phế vật chúng ta tứ gia đều là ủng hộ ngươi cảnh gia liều mạng tìm kiếm tử vong kỵ sĩ bọn họ đều sợ ngươi tử vong kỵ sĩ bị cảnh gia đưa đến dẫn đến cảnh gia một nhà độc đại vì lẽ đó ngươi yên tâm hùng gia tiểu thủ đoạn hoàn toàn vô dụng bọn họ ai cũng đừng nghĩ hại ngươi đây là bí mật truyền âm chỉ có dương tú minh nghe được hắn còn không thể trả lời hắn chỉ là không ngừng gật đầu trong lòng ấm áp cảm tạ công chúa triệu uyển quân thực sự là thời khắc mấu chốt thật chiên a triệu uyển quân lại là nói dương tú minh ngươi chú ý từ đâu trong không cho sử dụng cá nhân trang bị Thế nhưng mỗi người có thể lấy mang một cái pháp khí, hoặc là tuyển tử đấu trường cung cấp một cái chiến trước pháp khí. Lựa chọn thời điểm, chú ý có 3 cái màu đen chỉ trảo, đó là thủ dạ nhân vũ khí. Ngươi lựa chọn trong đó mang theo chỉ bạc cái kia, ở chỉ trảo bên trong có một cái tứ giai ma đạo pháp khí ma lôi bạo, dù là đối phương phái ra tứ giai thánh vực, cũng có thể lấy nổ chết hắn. Vì lẽ đó trận chiến này ngươi tất thắng. Dương Tú Minh sắc mặt tối sầm lại, hùng quát hải tên khốn kiếp này, quá đen. Nguyên lai like, tứ giai đại địa linh mẫu mục đích là để cho mình không chọn tử đấu trường cung cấp chiến trước pháp khí, chỉ là mang theo đại địa linh mẫu ra trận. Kế hoạch đều cặn kẽ như vậy trả lại cho mình gặt bẫy, thực sự là từng bước đặt bẫy a. Mọi người tụ tập lại đây, hùng khoát hải một mặt cười khổ, cùng mọi người lần lượt từng cái chào hỏi. Ngũ gia, hạng bốn nhiên, khuất trương, triệu vô quang đây là tứ đại gia tộc cùng hắn tương tự tồn tại, đánh chết hắn cũng không dám tập kích bọn họ. nguyên lai like cho rằng từ đầu thời điểm, hai so với một, hùng gia cùng cảnh gia đem triệu gia bài xích lại ở ngoài, chính mình muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. hiện tại triệu gia, hạng gia, ngũ gia, khuất gia đều là ở đây, muốn so với hai, nghĩ muốn trục xuất bọn họ ra sân quan chiến, căn bản không thể. cuối cùng chỉ có thể dựa vào cảnh gia một chọn một rất nhanh mọi người đến tử đấu trường, đây là một chỗ công cộng kiến trúc, dành cho trường không thế giới nguyên lai bát đại ra một cái tử đấu sân bãi. rất nhiều gia tộc trong lúc đó, há có thể không có mâu thuẫn. ở đây tử đấu xong chuyện đến nơi này, hùng quát hải lại là cười khổ. hắn sắp xếp tử đấu trọng tài đã không còn, đổi thành người khác. cái kia tử đấu trọng tài nhìn thấy hùng quát hải, lập tức chạy tới nói, hùng đại nhân vốn là chủ trì tử đấu vương long, đột nhiên náo loạn bệnh tật, vì lẽ đó chỉ có thể ta quét xâm đến chủ trì. hùng quát hải gật gật đầu nói, phiền phức rồi, xin mời đại nhân yên tâm, ta tất nhiên giữ gìn lẽ phải, tuyệt đối công bằng, công khai. Ha ha ha, tốt, được. Mọi người tiến vào tử đấu chẳng trong. Cảnh gia người đã sừng đến, ngoại trừ cảnh lão gia tử ở ngoài, Cao tự Huy thình lình ở đối diện trong. Hắn nhìn thấy bên này ầm ầm ầm đi vào nhiều người như vậy, lập tức biến sắc. Ngũ Hư, hạ Bổ Nhiên, Khất Trương, Triệu Vô Quảng, bốn người này nhìn thấy Cao tự Huy, cũng là từng cái cười gằn. Mơ hồ trong lúc đó, song phương hình thành hai cái trận doanh. Cảnh lão gia tử gắt gao nhìn Hùng Khoát Hải, Hùng Khoát Hải thở dài một tiếng, không cùng hắn nhìn nhau, không có biện pháp. Quét sâm chạy tới hô. Hiện tại cử hành tử đấu. Tử đấu người già khỏi hàng. Dương Tú Minh đứng ra, cảnh ra bên kia năm người lẫn nhau nhìn nhau, một người đi ra. Thế nhưng lập tức có người hô, không phải chứ, Cảnh Phong Trạch, ngươi cũng quá không biết xấu hổ đi, ngươi nhưng là thánh vực a? Kim Toản càn khôn Cảnh Phong Trạch, ngươi đây là càng già càng mất mặt a, tứ giai thánh vực bắt nạt một cái nhị giai thủ giả nhân, đây cũng quá vô liêm sỉ chứ. Đối phương xuất hiện người kia, chậm rãi nói, ta bị trọng thương, thực lực giảm xuống, ta hiện tại chỉ là nhị giai khốn toản nhân tu vị, cùng thực lực đối phương tương đương. Trọng tài quét sâm đi tới, bắt đầu kiểm tra, sau đó nói, từ đấu người Cảnh Phong Trạch, sắp thực bị thương, thực lực chỉ có nhị giai khốn toản nhân. Đối phương nhìn thấy bên này rất nhiều gia tộc xuất hiện, quyết định thật nhanh, kích thương chính mình, hình thành nội thương. Do tứ giai rơi xuống nhị giai, Triệu Liên Quân chuyển đến tiếng nói. Cẩn thận, cái này tỏa càn khôn cảnh phương trạch. Tuy rằng thực lực giảm xuống, thế nhưng hắn bản mệnh quỷ dị đại địa mê cung hoàn toàn khất chế ngươi bản mệnh quỷ dị. Mà hắn thực lực chính là lâu năm tứ giai thánh vực, sợ là chiến đấu bắt đầu sẽ khôi phục nhanh chóng, tuyệt đối cẩn thận. Dương Tú Minh gật gù, trọng tài quét sấm hỏi, hùng gia tử đấu người có đồng ý hay không cùng đối phương từ đấu. Hùng Khát Hải muốn há mồm nói cái gì, thế nhưng liếc mắt nhìn hiện trường tình thế, bảy gia tộc lớn hình thành hai cái thế lực. Hắn đột nhiên ngậm miệng không nói, đem quyền lợi giao cho Dương Tú Minh đối phương cảnh lao ra tử giận dữ, nhìn Hùng Khoát Hải ha ha cười gằn. Hắn cho rằng Hùng Khoát Hải cái gọi là tử đấu lừa dối chính mình. Lúc này Dương Tú Minh hồi đáp, đồng ý. Phía bên mình, có người nói, tiểu tử này có chút cốt khí a, thoạt nhìn có thể thắng dáng vẻ. Cũng có thể thắng, đến, chúng ta áp một cái đi. Chương 205, Vĩnh Dạ Minh Sả, thú huyết man hoang, 2. Chương 205, Vĩnh Dạ Minh Sả, thú huyết man hoang, 2. Trọng Tài Quách Sâm gật đầu nói, song phương quyết định tử đấu. Vì công bằng Mời các ngươi đem tất cả trên người pháp khí giao ra đây. Các ngươi lựa chọn lưu lại một cái pháp khí, cũng có thể lấy đến chúng ta từ đấu trường kho vũ khí, lựa chọn một cái chiến trước pháp khí. Dương Tú Minh gật gù,ởi chính mình dạ ma trang phục, đột nhiên lấy ra từ giai đại địa linh mẫu nói: "Đa tạ thiếu gia đại ân đại đức." Thế nhưng như vậy chỉ bảo, ta Dương Tú Minh có tài cán gì đều động đối phương bất quá tiểu lâu la, hắn còn chưa xứng ta sử dụng bảo vật này. Nói xong, đem vật này đưa về cho Hùng Khoát Hải. Hùng Khoát Hải sững sờ, tiếp tới, sắc mặt không ngừng biến hóa. Bốn phía truyền đến tiếng cười nhạo. Bọn họ đều là biết gốc biết dễ, tự nhiên biết Hùng Khoát Hải mục đích đều là cười nhạo hắn. Hung Khát Hải lại không để ý chút nào, gắng chịu đủ. Dương Tú Minh lại không có vật gì khác, đi theo Quách Sâm đi tới kho vũ khí. Nơi này có rất nhiều chiến trước phần lớn vũ khí, sắp xếp ra đầy đủ mấy trăm kiện. Cảnh Phương Trạch lựa chọn một cái chính mình vũ khí, hắn không có đến đây. Thế nhưng cảnh gia có người đi theo, phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Quách Sâm hướng về phía Dương Tú Minh hô, nơi này chính là kho vũ khí, ngươi tùy ý chọn tuyển đi. Thế nhưng nhớ kỹ, chỉ có thể một cái. Trong giọng nói, ánh mắt phiêu qua một bên, thật giống ra hiệu cái gì. Dương Tú Minh nhất thời rõ ràng đi tới. Quả nhiên nơi đó có 3 cái dạ ma chỉ trảo. Hắn mỉm cười lựa chọn một cái, cầm trong tay, ở trong đó thật sự che giấu một cái tương tự nấm hiếm thấy vật. Cái này cái gọi là Tứ giai ma đạo pháp khí ma lôi bạo, có cường đại sát thương lực, đối phương dù là thực lực nguyên bản Tứ giai, mà đối với này bảo cũng là khó đối nổi. Thế nhưng Dương Tú Minh lại là cười khổ phiền nhiều đến hiện tại, trời đã đen. Dương Tú Minh hấp dạ đồng hóa, nhanh chóng tập kích vật này. Rất nhanh tập kích thành công, Dương Tú Minh lại phát hiện vật này ném ra, cũng không phải Triệu Uyển Quân nói tới chỉ là nổ chết cái địch. Trực tiếp một tiếng nổ vang, tự bạo xuất hiện, có thể mang mình và Cảnh Phương Trạch đều là nổ chết đây là ma đạo đáng sợ nổ tung lực lượng. Triệu Huyền Quân không biết, nàng nghĩ tới là cứu hộ chính mình. Thế nhưng những người khác, có thể không như thế nghĩ, giết mình, cái gì bản mệnh quỷ gì cũng là biến mất, xong chuyện. Chỉ cần mình chết rồi, cảnh gia không chiếm được nghĩ muốn tử vong kỵ sĩ, không thể trở nên mạnh mẽ liền có thể. Sự sống chết của chính mình, đối với bọn họ tới nói, hào không còn giá trị, không có chút ý nghĩa nào, vì lẽ đó đưa một viên cùng chất ngấm. Dương Tố Minh cẩn thận thu hồi, đánh chết hắn cũng sẽ không sử dụng cái này. Quách sâm hô, tốt, pháp khí lựa chọn xong xuôi chuẩn bị tử đấu đi." Nói xong, hắn mang theo Dương Tú Minh, đi tới một chỗ trong địa đường. Nơi này rõ ràng là một cái cực lớn thạch tràng, tương tự cổ La Mã đấu trường, diện tích rất lớn. Cái khác những người kia đều là ngồi ở trên khán đài, nhìn về phía tử đấu trong hai người. Dương Tú Minh chậm rãi đi vào tử đấu trường, nhìn về phía đối phương. Cảnh Phương Trạch chỉ là cười gằn, tuy rằng hắn tự phế nguyên năng, gợi ra nội thương, để thực lực mình hạ xuống đến nhị giai, nhưng là đối phó như thế một cái nho nhỏ nhị giai thủ dạng nhân, bắt vào tay. Hai người đối diện, Dương Tú Minh ôn quyền nói, "Tiền bối Xin mời, con vật nhỏ, tự tìm đường chết." Cảnh Phương chậc thở dài một hơi, thả ra chính mình chữa trị áp chế, nhất thời thương thế trên người khôi phục nhanh chóng, thực lực tăng vọt. Khắp nơi tất cả xôn xao, các loại tiếng xuýt. Thế nhưng Cảnh Phương chậc căn bản không thèm để ý, hắn tham gia chủ yếu một mục đích, lợi dụng hắn tỏa đạo năng lực, bắt sống Dương Tú Minh. Chỉ có bắt sống Dương Tú Minh, mới có thể lột ra hắn bản mệnh quỷ dị, làm vì cảnh gia sử dụng. Cái này cũng là tại sao là hắn tham gia, dưới cái nhìn của bọn họ giết chết Dương Tú Minh quá dễ dàng, thế nhưng thèn chốt đến bắt sống hắn, chọc ra bản mệnh quỷ dị, không phải vậy giết Dương Tú Minh lại có giá trị gì? Trên đài mọi người cũng không để ý ai thắng ai thua, ngược lại đã cho Dương Tú Minh tứ giai ma đạo pháp khí ma lôi bạo. Chỉ cần hắn dùng, hai người cùng nhau cho bùi, chết không thể chết lại. Cái gì địa uyên kỵ chạm tự nhiên tiêu tan, mục đích đặt đến cho tới Dương Tú Minh chết sống, quản bọn họ chuyện gì. Đối mặt như vậy cường địch, Dương Tú Minh đưa tay trích thủ giả thiên. Nhất thời khắp nơi một vùng tăm tối, thế nhưng ở cái này trong bóng tối, cảnh phương chạch nhẹ nhàng trong tay hơi động, một loại không tên ánh sáng ở trên người hắn phát ra, đem Dương Tú Minh bóng tối dọi sáng. Sinh sản chiến chức bằng chứng gia tộc, há có thể không có biện pháp đối kháng giả ma ban đêm hà lâm? Đối mặt cảnh phương chạy qua mình, Dương Tú Minh không có sử dụng hòa quang đồng trần, mà là gầm lên giận dữ điều động địa ngục hải cốt ma hiểm kỵ sĩ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Trong giáp tử vong kỵ sĩ không có chân cùng địa ngục hải cốt ma hiểm tự động liên tiếp, không thấy rõ ràng, dấp cực kỳ dữ thận. Trong tay một cái kiếm lớn, có thể mở núi, chém biển. Hắn điều động địa ngục hải cốt ma hiểm thẳng đến cảnh phương chạy, vùng kiếm trọng chạm. Nhìn thấy địa nguyên kỵ trạm trên đài mọi người hét lên kinh ngạc, khó có thể tin tưởng được. Dĩ nhiên đúng là tứ gia tử vong kỵ sĩ địa nguyên kỵ trạm, chẳng trách cảnh gia như vậy bức bách, tuyệt đối không thể để cho bọn họ được đến. Thế nhưng Cảnh Phương chạy cười gần, trong tay hơi động, hắn bản mệnh quỷ dị xuất hiện. Như cùng một mảnh mê cung, vô biên vô hạn, hư thực biến ảo, chính là đại địa mê cung. Trong nháy mắt, Dương Tú Minh địa nguyên kỵ chạm rơi vào đại địa mê cung trong, biến mất không thấy. Lập tức trên đài triệu huyền quân phát ra kêu sợ hãi, vậy phải làm sao bây giờ? Dương Tú Minh một tiếng giống to, vung múa trong tay dạ ma chỉ chảo manh xuống tới. Dạ ma chỉ chảo dường như một cái găng tay, mang ở trên tay, bên trên có ba cái gai nhọn, tương tự kiếp trước kim cương lang sói nhận ở hắn trong tiếng gầm giống tức giận, Lặng Yên sử dụng hỏa quang đồng trận, Cảnh Phương chạch bên người ánh sáng tắt thế nhưng cảnh phương chạy lạnh lùng nói ta biết ngươi là kiếm trước, thế nhưng không có dùng đối mặt xông lại dương tú minh hắn sử dụng chính mình năng lực lúc này hắn đã khôi phục lại tam giai kim toa tôn giả thực lực trong ngay mắt đem dương tú minh hoàn toàn khóa kín không nút đích. thắng không có bất kỳ dị nghị gì hoàn toàn khóa kín vững vàng mà sau đó hắn đung nhiên cả kinh, dĩ nhiên đã có người vọt tới bên cạnh hắn vậy mình khóa lại chính là ai người kia ra tay chạy hắn cổ họng đâm tới cảnh phương chạy vội vàng lùi về sau né tránh nhưng là đối phương lại là đâm tới nhanh như gió xoáy cảnh phương chạy tiếp tục né tránh Trình công phát, nghĩ muốn sử dụng cái khác năng lực, có thể là đối phương quá nhanh. Hoàn Mỹ thân pháp, đáng sợ gai nhọn, quả thực không cách nào chống đối. Dạ ma chỉ chảo vô cùng sắc bén, bên trên còn có một loại không biết tên pháp thuật, chỉ cần một chậm, lập tức sẽ bị đâm thủng cổ họng. Cảnh Phương trạch kinh hãi, rất nhiều chiến trước năng lực, không cách nào triển khai, đưa vào tử đấu pháp khí, không cách nào kích hoạt, đối phương không cho mình cái này thời gian. Cảnh Phương trạch không thể không ngăn cản, chỉ có thể lấy chính mình bản năng ngăn cản đối phương. Hắn đến không sợ, chính mình lúc còn trẻ cũng là thể thuật cao thủ, cảnh gia có tiếng. Thế nhưng chỉ là giao thủ, chính mình căn bản không phải là đối thủ. Đối phương quá mạnh mẽ, hoàn toàn áp chế hắn. Lúc này Dương Tú Minh ban đêm biến mất, trên đài tất cả mọi người đều là nhìn thấy Dương Tú Minh cùng Cảnh Phương chạch xoay đánh cùng nhau, căn bản không có cái gì chiến trước người Vinh Quang, dường như Du Côn vô lại giống như, vương bắt quyền, cắn ngón tay, xé tóc, bấm cái cổ đấu vận. Chuyện gì thế này? Vẫn không có chờ trên đài người nhìn rõ ràng, phốp thử một tiếng, Dương Tú Minh dạ ma chỉ trảo, đã đâm vào đến Cảnh Phương chạch trong lòng, gắt gao đâm vào. Cảnh Phương chạch vạn phần khó có thể tin tưởng được, chính mình một thân bản lĩnh, đường đường tứ giai thánh vực, làm sao có khả năng bị cái này người thiếu niên, lấy loại này phương thức đánh bại rốt rét. Trong mắt hắn đều là kinh hãi, Dương Tú Minh đã đem dạ ma chỉ trảo đâm vào trái tim của hắn, dùng sức cuốn một cái, xoắn nát trái tim của hắn. Sau đó nhổ ra, pháp thử, ở huyết thái dương đâm vào cảnh phương trạch trong đầu, chết. Dương Tú Minh cười gằn, kỳ thực hắn dự phán cảnh phương trạch tất cả công kích, hơn nữa dự phán cảnh phương trạch dự phán. Cố ý thả ra địa uyên kỵ trạm, để cảnh phương trạch khóa kín. Sau đó ở trong đêm tối tập kích, ở đây trong mấy mắt, Triệu Hoán Tức nguyên thủ khôi lỗi, để cho hắn vì chính mình chặn lại rồi cảnh phương trạch khóa kín. Cảnh phương trạch cái kia có chương nhạc nhiều lần gần người, lấy kiếm giết địch, nhiều như vậy kinh nghiệm chiến đấu hoàn toàn bị Dương Tú Minh gắt gao khống chế, nắm giữ chiến trường nhịp điệu, làm ra một cái hai người dã man hô hở giả tạo. Cảnh Phương Trạch không có một cơ hội nhỏ nhoi nào trở mình, bị Dương Tú Minh lấy dạ ma chỉ trảo làm kiếm, tươi sống đâm chết. Nói cho cùng vẫn là Cảnh Phương Trạch chính mình cầu chết, tự phế thực lực, hoàn toàn không phải là đối thủ của Dương Tú Minh ám sát Cảnh Phương Trạch. Dương Tú Minh còn ngươi hơi động, đột nhiên quát to một tiếng, há mồm thổ huyết, ngã trên mặt đất. Vừa nhìn bị đối phương nguyên năng chấn động, giết địch 1000, tự thương hại 800. Cái này ngược lại phù hợp tất cả mọi người lý giải. Lập tức tất cả quan chiến đều là ồ lên. Làm sao có khả năng Ta mắt mù sao? Cảnh Phương Trạch chết rồi? Làm sao có khả năng? Thế nhưng rất nhanh có người nhìn ra vấn đề. Cảnh Phương Trạch quá tự đại, hắn tự phế thực lực, cùng đối phương như thế nhị dai thực lực. Quân sợ trẻ trung à, Cảnh Phương Trạch quá kiêu ngạo, quá xem thường đối phương, vì lẽ đó bị người giết. Tất cả năng lực đều chưa kịp triển khai, không cách nào triển khai năng lực hắn chính là một tên rắc rưỡi, vì lẽ đó bị người gần người, tươi sống đâm chết. Thật là cái chuyện cười lớn, ma đạo bạo lôi, chẳng chuẩn bị. Cảnh lão gia tử giận tím mặt, hắn nhưng là biết Cảnh Phương Trạch có khóa kiến đối phương năng lực, thế nhưng tại sao không cẩn, nhất định là Hùng gia sau lưng sử dụng ám chiêu. Hắn lập tức mà lên, vẩy tay áo, xoay người rời đi, không thèm nhìn Dương Tú Minh một chút. Cái khác thế gia ở đây, không có cơ hội, sau này hãy nói, ngày tháng còn, còn dài. Những người khác cũng là cười ha ha, ai đi đường đấy, chỉ còn dư lại Hùng gia cùng người nhà họ Triệu. Bọn họ bắt đầu tranh cướp lên Dương Tú Minh, bất quá cái này Dương Tú Minh không quản bọn họ. Chờ đến tối, tìm một cơ hội, chính mình lặng yên rời đi, bất kể nó là cái gì Hùng Triệu, đều bên kia đi thôi. Hùng quát hải khẩu Phật tâm xà, rất xấu, Triệu gia có lại y đi tống chấm giữ, là không là nghĩ muốn thân thể của chính mình làm loạn xá phát thệ chỉ có Triệu Uyển Quân đối với mình tốt nhất, thời khắc mấu chốt dung cảm đứng ra, cứu vớt mình. Dương Tú Minh trong hoàng hốt, làm ra tỉnh lại dáng dấp, phát hiện mình ở vào một phòng khách trong, Triệu Uyển Quân ở bên cạnh hắn, yên lặng bảo vệ hắn. "Dương Tú Minh, không sao rồi, chúng ta Triệu gia ra, ra mặt, đưa ngươi cứu về rồi. Ngươi không cần sợ, có chúng ta Triệu gia ra, ra mặt, bất kể là cảnh gia, vẫn là hùng gia, đều là không cần lo lắng." Dương Tú Minh mỉm cười nói, đả tạ công chúa. "Không cần cảm ơn ta, ai bảo chúng ta là bạn học." Nói thì nói như thế, Triệu Uyển Quân đối với Dương Tú Minh cái gì tâm tính, kẻ ngu si đều biết, liệu mình tự rút chỉ là bạn học. Triệu Uyển Quân vẫn đối với Dương Tú Minh có hảo cảm, yên lặng yêu say đắm. thế nhưng không biết tại sao, Dương Tú Minh nghĩ đến Phó Hạ Lương sáu người sư thị, luôn có một loại cảm giác không rét mà run. thật giống bị sợ rồi. Phó Hạ Lương đột nhiên nói, đại ca, người tên dấp dưỡi như vậy hồng nhan chi kỷ, liều mình giúp đỡ, người còn muốn thế nào? người sẽ không tán gẫu, cút này, ta đến. Dương Tú Minh yên lặng chặt đứt liên hệ, cút. trương nhạc hô, tú minh, không muốn, lưu lại ta xem một hồi. ngươi cái này công chúa, so với Hạ Lương bên kia mấy cái thoải mái nhiều, ít nhất không hấp ngươi máu. cũng là chặt đứt. Thật sự đa tạ. Dương Tú Minh, chúng ta xuất thân Vân Châu, khách khí với ta cái gì? Ai bảo chúng ta đều là bạn học? Chúng ta. Triệu Uyển Quân còn lại nói câu khách sáo, nhìn nàng cái tiêu tiểu diễm dung nhan, Dương Tú Minh đột nhiên một phát bắt được nàng. Triệu Uyển Quân sửng sở, nói: "Ngươi, ngươi làm gì?" Dương Tú Minh một cái ôm đi xuống, nhất thời Triệu Uyển Quân hoàn toàn tròn váng, sau đó liều mạng giãy giụa. Khó tiêu nhất được nữ nhi ân, nhân gia đã như thế cứu hộ chính mình, lại giả bộ mơ hồ, quá không phải người. Thế nhưng nàng bị Dương Tú Minh nắm lấy, không cách nào tránh thoát, dần dần không lại giãy giụa, thật giống mị vắt như thế mềm nhũn đi xuống đổ ở Dương Tú Minh trong lòng. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, cũng không biết qua bao lâu, Triệu Uyển Quân liều mạng rẽ rùa ra đến, sắc mặt đỏ chót, nói: "Dương Tú Minh, ngươi thật đáng ghét." Nói xong, chính mình chạy đi, chỉ để lại Dương Tú Minh một người ở trong khách phòng. Dương Tú Minh nhưng làm mỉm cười, chẳng trách phó hạ lương yêu thích nhiều như vậy sư tỷ sư muội, hôn lên xác thực rất thoải mái. Hắn đi tới đại bản doanh, nhìn thấy Dương Tú Minh đến đây, Trương Nhạc lập tức nói: "Tú Minh, ngươi muốn tỉnh táo một thoáng. Nữ nhân có cái gì tốt, không muốn đi nhầm vào là rối, ảnh hưởng ngươi tu luyện." Lời nói ý vị sâu xa, Dương Tú Minh ha ha ngốc cười một cái, nói, đêm nay, ta lẹn chạy đi, trốn đi. Trương Nhạc nói, công chúa làm sao bây giờ? Ta sau đó sẽ liên hệ nàng, ta tin tưởng nàng, thế nhưng triệu ra những người khác, ta không tin. Phó Hạ Lương nói, cái này đạo quan cũng không góp sức à, động tĩnh gì đều không có, một phế vật. Đúng đấy, chẳng trách tưởng ra bị diệt, quên đi, không hy vọng hán. Đại ca, ngươi muốn tránh đến nơi nào?